Chương 913, nhất hai. Lại thảo luận nửa ngày, Bộ Công Thương thường ca cũng mở miệng lên tiếng, hắn tại sao có thể tập hợp đi vào đây? Nghiêu viện nâng Trung Quốc chi tạo, trong lịch sử chính là 2017 năm Bộ Công Thương mậu dịch phát triển cục, vì làm mở rộng sản phẩm trong nước nhãn hiệu ở toàn cầu thị trường hiệu ứng, mà là một hạng nhãn hiệu mở rộng công trình. Trung Quốc chi tạo là đối với Trung Quốc chế tạo, Trung Quốc trí tạo, Trung Quốc chất tạo các loại khái niệm dung hợp, cũng không phải là lỗi chính tả. Trung Quốc tàu cao tốc, bên trong lương, đồng đường, GZR, TKL, đại bảo, hai ở tập đoàn, gạo kê, thanh gạo địa, kinh đông, 360 an toàn đệ tử ạ sở nghiêm tuyển các loại, lớn nhỏ, thực thể giả lập, tất cả đều bao quát. Diêu Viễn sớm làm ra đến rồi, đồng thời đưa cho Thường Ca. Đây là một hạng trường kỳ công trình, năm nay thời gian vội vàng, khả năng không kịp, nhưng thường Ca có đi có lại, thêm vào Diêu Viễn là khâm điểm người, 99 liền trở thành đại hội sản phẩm nhà cung cấp. Nói đơn giản, khách sạn, quán cơm, cảnh khu, phòng hội nghị loại hình địa phương, như thế đến có TV đi. Cái kia TV lại phối cái hộp cùng dù tờ, rất hợp tình hợp lý đi. Gian phòng khách sạn trên sàn nhà, có cá thể lặn cân, khách nhân cũng sẽ rất thuận tiện đi. Kinh thành mùa thu khâu giáo vì bảo đảm tốt đẹp phục vụ, đúng không còn phải đến cái thêm khí ẩm. Học xong cho khách quý đưa bạn tay lễ, đưa cái vòng tay đúng không càng thời thượng điểm đây. ở cảnh khu bên trong, người tình nguyện dẫm xe sẽ gửi, có ở trên trời máy không người lái hàng chục, nhất định có thể bày ra hiện đại Trung Quốc phong thái đi. còn có trí năng ổ điện, ân, ta không hiểu lắm cái này, khiêm tốn tiếp thu kiến nghị, ổ điện rất hữu dụng. liền ngay cả cung cấp rau dưa, hoa quả cái gì, vậy cũng trốn không mở lưu tục bình phạm vi a. nói tóm lại, đại hội từ trên xuống dưới cần thiết độ dùng, phàm là chín có, bao trọn. mà Diêu viên đã quyết định, các loại đại hội kết thúc lập tức tổ chức mỹ tộc trí năng nhà ở hội tuyên bố sản phẩm, đùa dỡn. Nếu không vì điểm chỗ tốt, hắn làm gì nhọc lòng mất công sức thu xếp? Lúc xế chiều, thảo luận sẽ kết thúc. Diêu Viễn vỏ vào đau nhức eo, chậm gì gì đi ra hội trường. Nhân nhân thể trạng thực sự là thiên phú dị bẩm, mang thai làm cho nàng em dịu đầy đặn, nhưng không có một chút nào hiện ra mập, rất cái bụng cũng không xấu, chân chân dài. Diêu tổng, chính lúc này, cảnh khu tổng giám đốc Hồ Du chạy đến bên cạnh, nói, ngài xem chúng ta lúc nào kết nối một hồi, nghiên cứu một chút hoạt động sắp xếp. Ngày mai đi, có người lại đây. Cái kia tốt, lần này thật muốn cảm tạ Diêu tổng. Ngài gia đại nghiệp đại, chúng ta tiểu cảnh khu không cái gì có thể biểu thị, một điểm tâm ý, ngài chớ để ý. Hồ Du dâng một cái túi đóng gói. "Ân, có tâm." Diêu Viễn nghĩ một hồi, vẫn là nhận lấy, bồi thân lên xe. Hắn mở ra nhìn lên, bên trong có hai hộp nhỏ, một cái là viên nhẫn, một cái khác là 10 tấm thẻ khách quý, đại khái chính là sau đó ở cổ Bắc Thủy trấn ăn uống chi phí, tất cả miễn phí. Này nhẫn vị thúy, xanh biếc mà trong suốt như nước, không hiểu đồ cổ đều biết là hàng cao cấp. Hắn đeo ở ngón cái lên, đưa tay, nói: "Thế nào?" "Ơ, đỉnh a." Tiểu Mạc vừa quay đầu lại. "Đỉnh ngươi một châm" cái này gọi là nhẫn, đám người này còn rất sẽ đưa, hợp ta tâm ý. Diêu viện thưởng thức, khá là yêu thích. Nhẫn sớm nhất là bắn cung thời điểm dùng để bảo hộ con cái, sau đó diễn biến thành một loại trang sức, thanh triều thời điểm đạt đến đỉnh phong, có chút quyền thế đeo đeo, hoàng thượng cũng đeo. Địa vị càng cao, phẩm chất càng tốt, chậm rãi thành một loại nào đó tự trưng. Trở về Hương Sơn biệt thự, mảnh này đã không phải đỉnh cấp khu nhà giàu, kinh thành cao cấp nơi ở hàng năm đổi mới, cũng là Diêu luyến cũ mới chẳng muốn chuyển. Xe mới vừa lái vào đi, nhân nhân liền trong phòng chạy đến, nói, có người tặng lễ đây. Hả? Ta nhận lấy. Ngươi biết chuyện gì liền thu a? Hắn nói là cổ Bắc Thủy trấn, ta làm gì không thu, một bộ phá phỉ thúy. Hai người vào phòng, nhân nhân ôm lấy một cái hộp lớn, vừa mở ra, bên trong như một vũng bích thủy giống như, 18 kiện, nhẫn, vòng tay, dây chuyền, vòng thai, cải ngược các loại, không phải cổ điển gió, thiết kế đều rất phong cách tây. Tặng lễ còn chia hai đường a, rất cẩn thận, vẫn là ngươi địa vị cao, ta chỉ có một kiện. Diêu Viễn cởi lấy ra nhẫn, nhân nhân cấp đến đeo ở chính mình trên đầu ngón tay, cũng vô cùng yêu thích, nói, ngươi đây nhất định là đồ cổ, so với ta tốt. Có điều thật là keo kìa, gộp lại có 1000 và sao? Bọn họ xác thực không có gì tốt được, nhớ một món nợ ân tình của ta thôi, tính, vốn là ta cũng không thèm khát cái kia phá cảnh khu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy trong phòng rất yên tĩnh, ngạc nhiên nói, "Ai, chó đây?" Mới vừa bị mẹ ta tiếp đi, nàng cho ta đưa gọi một ăn, nói phụ nữ có thai nuôi chó không tốt, liền cho sẽ đi. "Yêu, mẹ ngươi hiện tại có thể không được, đại hội giao dưa trái cây cung cấp đều cho nàng, sáu mươi đến tuổi thành nữ sĩ nghiệp ra." Đánh giấm, "Còn không phải ngươi khuyến khích." Nhân nhân mang âm thành, lại phiền muộn, "Ngươi nói tháng 10 mở, ta vừa vận muốn sinh, tham gia không được, quá đáng tiếc." "Không sao." sau đó hàng năm đều có nhiều cơ hội chính là nghỉ ngơi một hồi liền đến buổi tối ăn cơm tắm rửa sạch sẽ ngày hôm nay không làm tỉnh diêu viện chạy đến thư phòng tu thân dưỡng tính thế giới internet đại hội trừ chim không thèm bị hết sức thiếu hụt mạng lưới kiến thiết quốc gia cơ bản đều sẽ tới nước mỹ càng sẽ coi trọng đang đối chiến trước hai nước mạng lưới sản nghiệp tương đối hữu hảo đặc biệt là nước mỹ các đại cử đầu như ong vỡ tổ muốn tiến vào trong nước thị trường dù cờ bơ đều có thể đẩy xương mù khói trời ở thiên an môn chạy bộ cưới cái hoa tiểu nữ nhân được xương trung quốc con rẻ tuyên truyền mà Diêu Viễn thập phần muốn đem những người này làm ra, nhường bọn họ bán dốc sức, biểu diễn một hồi đối với hoa Hữu hảo. Nam, 6 năm sau, từng cái từng cái lại vặn vẹo sát mặt, thay đổi thất thường. Này cũng không xung đột. Diêu Viễn làm việc luôn luôn tơ lụa. Cái gì quốc tế internet thống trị, đã kích khủng bố chủ nghĩa, những này thiên mệnh để không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ muốn dính Liễu Tân truyền thông hợp tác, vượt cảnh thương mại điện tử. Lưu Cường nhưng Đông khẳng định tham gia, thương mại điện tử giao cho hắn, chính mình chủ trì Tân truyền thông hợp tác khối này. Nước Mỹ thỉnh mấy cái truyền thông bá chủ lại đây, Trung Mỹ chủ thần đấu đối kháng. Thật có thể làm lên thẳng thắn làm trưởng thành kỳ tống nghệ đi, mỗi quý đổi quốc gia, Trung Quốc đầu bếp khiêu chiến toàn thế giới. Hoa Bao nhục VSC trái tông đường gà, Đông Bắc Bắc gái VSC cơm kẻ tiên nhân, Lẩu xào cây VSC bộ đội nổi, Ai nha, so với không được người ta nước dựa chén phong phú. Diêu Viễn lại ở trên cuốn tập liệt kế hoạch, trong miệng nói nhỏ, Hàn, Nhật có tới hay không? Nhất định sẽ đến, vậy ta đem hủ giờ lì vợ cổ đông gọi tới, nghiên cứu một chút tiến quân Hàn, Nhật sự tình. Sau khi đi vào công tác liền nhiều, Lý Thi Triều Tiên, Hạ Vinh Quang, Cá mực trò chơi, Trần Chuong đạo diễn. Hấp hối quốc gia Alins, còn có hương cảng. Hắn bận bịu đến rất muộn, viết thật nhiều thật nhiều giải rác ý nghĩ, đều là hậu thế linh cảm. Ánh sáng, chỉ, biết được tương lai không có dùng, không hiểu đến làm sao vận dụng mới được. Đêm khuya, Diêu viên cuối cùng đem bút ném một cái, hoạt động một chút, tiện tay mở ra hủy bổ soạt đổi mới nghe. Đại hội tin tức đã thả ra, sang tỏ định ở cổ Bắc thủy trấn, 99 tập đoàn làm tham gia đơn vị cũng treo ở phía trên. Đúng, 93, chỉ có 99. Hắn uống một hớp, ánh mắt quét qua, nhìn thấy ban ngày thu nhẫn, cầm lấy đến, lại đeo ở ngón cái lên. A, lại thiếu bảy trương Đấu chương xong, chương 914, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Mọi người đều biết, có thể bắt được công trình không tính châu bò, có thể bắt được công trình khoản mới gọi châu bò. 99 hiện tại cũng coi như nhận thầu một hạng công trình, Diêu Viễn thành lập một cái chuẩn bị tiểu tổ, chính mình mặc cho tổ trưởng, bắt đầu rồi internet đại hội công việc chuẩn bị. Không khó. Đầu tiên là quay video cùng khai phá áp, vật này thông thạo, nhắm mắt lại đều có thể làm. Sau đó là sắp xếp khách quý dạo chơi nội dung, mở 3 ngày sẽ, ngày thứ nhất ở cảnh khu cùng Mật Vân đi dạo, thứ hai, ba ngày ở nội thành cùng các đại chứ danh điểm tham quan đi dạo liền gần như Loại này hội nghị muốn chính là mặt ngoài biểu diễn, không cần nói cái gì sâu sắc. 99 cùng cổ Bắc Thủy trấn kết nối một hồi, quyết định dùng hội chùa hình thức đến chiêu đãi. To he, tượng đất, diều, hát khí khúc, thư pháp, điêu khắc, không chúc các loại, đều tới lên trình, sau đó sử dụng tư mã đại trưởng thành làm cái cảnh thật ánh đèn tú, chìm đắm tiểu phong hòa đài, lãnh hội ngàn năm trắng lệ. Kỳ thực Diêu viện muốn biết nhất chính là máy không người lái biểu diễn, đại cương bên kia hồi phục, nói kỹ thuật không quá thành thục, tính ổn định không dám đưa chắc, chỉ được coi như thôi. Máy không người lái biểu diễn đồ chơi này, hình như là 2016 năm mới chậm rãi hưởng khởi. Hậu thế đã rất phổ biến. Cuối cùng mới là tân truyền thông cả hợp tác, vượt cảnh thương mại điện tử hai chàng hoạt động, Diêu Viễn lấy đại hội cùng cá nhân danh nghĩa đã hướng biển ở ngoài mấy cái truyền thông bá chủ phát đi thư mời. Tổng thể lên, chuẩn bị quá trình khá là khiêm tốn. Bên trong náo nhiệt, đối ngoại liền khô cần phát thông báo, mọi người không có ô chấn vào trước là chủ, phản ứng cũng rất bình hẳn bởi vì loại này đại hội ở kinh thành tổ chức quá bình thường. Hết thể đều đang chuẩn bị bên trong, chớp mắt lại qua hơn một tháng. Trải qua trác vĩ không ngừng nỗ lực, hơn nửa năm thế giới giải trí theo vỡ tổ như thế, hôm nay hít in, ngày mai quả trớn ngày kia chơi gái. Họa phong nhanh chóng đi trệ. Dĩ vãng thế giới giải trí tin tức đều là chơi đùa hàng hiệu, làm đối tượng loại này, đột nhiên liền hướng pháp chế ra đi. Tính cả chủ nhà cho, Kit He Do In minh tinh đi vào 5 cái, chọc vào công chúng điểm đau, thêm vào gãy bồ đổ thêm dầu vào lửa, dư luận sôi trào. Rốt cục ở tháng 8, quan phương phát một giấy văn kiện, liên quan với phong sát việc xấu nghệ nhân thông báo. Trong đó, Kit do Jo In, chơi gái hành vi trực tiếp điểm danh, quá trấn các loại đạo đức vấn đề chưa đề cập. Yêu cầu việc xấu nghệ người tham dự địa ảnh, tiết mục tivi, mạng lưới kịch, mịt rồ xin mẹ ạ các loại, toàn bộ tạm dừng phát ra. Chủ nhà trọ trực tiếp lạnh, sóng biển cũng lạnh, Văn Trương tránh được một kiếp. Nhưng Văn Trương tính tình quái đản, trước đây đắc tội không ít người, đang hoặc thời điểm không dám lên tiếng, xảy ra vấn đề rồi chống rách vạn người nể, dẫn đến cái này quá chấn cũng nửa lùi vòng. Chỉ nói riêng diễn kỹ, Văn Trương ở cùng sinh đại diễn viên bên trong số một số hai, khí lộ cũng rất rộng, là có thể diễn chính ra hỏa. Trên dư luận, dùng kinh thiên động địa để hình dung năm nay thế giới giải trí, dân mạng cũng là lần thứ nhất thưởng thức đến pháp chế dưa thơ ngọt, sao động như tán loạn trà. Diêu Viễn hừ một tiếng, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào hậu thế những kia dưa tùy tiện xách đi ra một cái đều có thể đem các ngươi hữu chết thật muốn ngày nào đó thể nhạt liên nổ một nổ thế giới giải trí nghe tiếng vang như chơi khách sạn khổ bức giang trí cường ống đầu đối mặt bác yêu ký một đám liên hợp phía đầu tư tổng cộng trung 10 nhà đây có tên sen có chết tập ảnh đoàn cùng thượng ảnh tay ảnh tính chất như thế có đại danh đỉnh đỉnh vương kinh hoa cùng nhi tử đồng con kiện đồng con kiện năm nay mới 21 tuổi danh nghĩa đã có công ty bị mẹ mang theo cắt vào tốt nhất tài nguyên vốn định dựa vào bác yêu ký kiếm ít tiền ai biết lạnh phim này có hai 8 bức ai có thể được được Mọi người mồm năm miệng mười, họ hét loạn lên một mảnh, Giang Chí Cường đầu đau, đột nhiên vua xuống bàn, nói: "Chư vị, chư vị yên tĩnh một chút. Hiện tại không phải cãi nhau thời điểm, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp." Giang Chí Cường bỏ vốn tương đối nhiều, vẫn là bản mảnh bên phát hành, nội tâm nhất cấp, trên mặt bình tĩnh nhất, nói: "Hollywood đặc hiệu đoàn đội đã về nước Mỹ, bọn họ phong cách làm việc đều hiểu, này không phải hợp đồng phạm vi bên trong, cần thêm tiền. Ta câu thông một hồi, xem có thể hay không triển khai đổi đấu kỹ thuật, trực tiếp thay đổi nam chính diễn hình tượng, nhưng thao tác độ khó quá lớn, báo giá dĩ nhiên 5000 vạn đô la Mỹ, cái này khẳng định là không được." Vì lẽ đó chỉ có một loại biện pháp, lại tìm một cái thân cao, ngoại hình gần giống diễn viên, tiến hành chụp lại. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta tính toán sau khi chụp lại thành phẩm ít nhất phải 7000 vạn nhân dân tệ. Vụ, trong nháy mắt lại mở nổi. 7000 vạn? Giang lão bản ngươi không có lầm chứ? Vậy thì là ba ước 5000 vạn, khá lắm, trực tiếp phá kỷ lục. Có tiền hay không khác nói, then chốt hiệu quả có thể bảo đảm sao? Đừng vớt xong, căn bản không có cách nào xem. Yên tĩnh, chư vị yên tĩnh. Giang trí Cường lần thứ hai duy trì trật tự, nói, tất cả ấn nguyên bản quay chủ quy trình đi, bảo đảm hiệu quả chính là muốn bỏ tiền nhiều. Ta cũng đau lòng, ta lý giải các ngươi, nhưng nếu như các ngươi có biện pháp tốt hơn, ta dựa thài lắng nghe. Ai cũng không nói lời nào, chim nhĩm thành phẩm quá cao, chỉ có thể cắn răng cứng răng chống đỡ, tình nguyện nhiều đảo bệnh ngàn vạn cũng không thể để cho. Bác yêu ký, lệnh. Cái kia tốt, liền như thế định. Mọi người cùng nhau nỗ lực, đem người tuyển tìm ra, kỳ Tết xuân là không đổi kịp, nhưng sang năm nhất định sẽ chiếu phim, có câu nói muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, nói không chắc, Bác yêu ký sẽ bảo lớn đây. Giang Chí Cường cho mọi người tiếp sức, những người còn lại hừ hừ, đều vào đã mẹ lại sức. Vương Kinh Hoa hiệu suất cao nhất. Nàng vốn là làm nghệ nhân người đại diện, đối với Minh Tinh đều quen, chín, rất nhanh chọn một vị dự bị, 25 tuổi tỉnh Bắc Yên. Giang Chí Cường cũng rất hài lòng, nhưng còn không thể lập tức chụp lại, bởi vì phải các loại đặc hiệu đoàn đội đương kỳ, đáp cảnh đều hủy đi, nguyên bản phòng chụp ảnh cũng thuê cho khác đoàn kịch, cái gì đều phải đợi. Hán loại này từ 80 thập kỷ 90 lại đây lâu năm điện ảnh người, tâm tính cứng cỏi dị thường, tuy cũng khổ não, nhưng không nghĩ tới từ bỏ vân vân. Hương Cảng, lạc lối ở Hồng Kông, dĩ nhiên khởi động máy. Từ tranh diễn một cái ở rể con rể, ở nhạc phụ nhà nội y công ty đi làm. Nhưng hắn giấc mơ là cái hoa sĩ, hiện tại mỗi ngày bị khinh bỉ, bị trở thành lý tưởng bia đỡ đạn. Thế tử là tiểu diễn tử. Một ngày nào đó, hắn nghe nói mối tình đầu, đố quên nó bay, muốn ở Hương Cảng mở triển làm tranh, lão nam nhân xuân tâm lại mầm, nghĩ đi cùng mối tình đầu hoàn thành nhiều năm trước không hoàn thành một cái hôn môi. Bao bờ eo diễn hắn em vợ, là cái siêu cấp mê địa ảnh, dính chặt lấy theo đi. Hai người ở Hương Cảng phát sinh một loạt cố sự, cuối cùng lão nam nhân hoàn toàn tình ngộ vẫn là lao bà tốt. Bao bờ eo nhân vật này, chính là cho Vương Bảo Cường thiết kế, nhưng Vương Bảo Cường không có biểu diễn. Mà Bao bở đang biểu diễn thời điểm Rõ ràng ở mô phỏng Vương Bảo cường phong cách, có một loại nhân vật, chỉ có một loại diễn viên có thể cố gắng, người khác chỉ có thể bắt chước bữa nghiêm trọng điểm nhường khán giả sinh lý khó chịu, Bao bờ eo liền như thế, cũng ở đây sau hơn 10 năm bên trong, liên tục nhường khán giả duy trì loại này căm ghét cảm giác. Hiện nay, Lạc Lối ở Hồng Kông, mạch lạc không có biến, đội hình lớn thay đổi. Vài nam chính đến hương cảng, gặp phải một việc tán mạng, lại mở ra một chuyến hoàng lữ trình độ. Hoàng thu sinh, Diệp Đức Nhàn, Đỗ Vân Trạch, liền đóng vai hương cảng bên này có sự nhân vật trọng yếu. Ca, tốt, nghỉ ngơi một chút. Trường quay phim Từ tranh đạo xong một bản hí, vỗ tay một cái, cầm kèn đồng lớn hô, mọi người chú ý một điểm, một hồi giang tiên sinh muốn tới do ban, còn có minh tinh khách tới xuyên, duy trì chuyên nghiệp tố nhất, không nên bị người ta xem khấp. Đạo diễn, đều ai tới a? Vương Tinh, Cát Dân Huy, Lâm Tuyết, Trương Gia Huy, Nô Trần Vũ, Sa Bảo La, Huyện Quỳnh Đan, Trình Đan Thụy, Nô Diệu Hán, Tằng Chí Vĩ, bát lượng kim thật nhiều thật nhiều a, ngược lại các ngươi thấy tất cả đều là hồi ức. Từ tranh khá là tự đắc. Hắn vốn là muốn tìm một ít cảm tinh khách mời, xây dựng một loại hoài cựu bầu không khí. Bây giờ có Giang trí cường hỗ trợ, tìm người càng nhiều, cổ tay càng to lớn hơn. Nhớ tới này, hắn không nhịn được cùng tiểu diễn tử, đồng dạng đến đây dò ban đồng bình liếc mắt nhìn nhau, lạc lối ở Hồng Kông, nghị không hỏa cũng khó khăn a. Từ tranh thậm chí có chút không thể chờ đợi được nữa, phản phất nhìn thấy chính mình nghề nghiệp huy hoàng đến, vượt qua giai tầng, đi tới đỉnh cao. Thiếu 9 chương. Thấu chương xong. Chương 915, làm cái Anh. Ca. Ok. Từ tranh hô một tiếng, trước tiên vỗ tay, nói, tốt vô cùng tốt vô cùng. Khổ cực chứ vị. Trang trí cường nói thêm một đoạn, ngày mùa hè Phúc tinh, bên trong hí phận Hơn 20 cái minh tinh tử trong thang máy đi ra, hắn nói được là làm được, quả nhiên tìm hơn 20 cái cảng tinh khách tới xuyên. Những người này cổ tay có lớn có nhỏ, nhưng đều là quân mặt. Nội địa khán giả xem đạo văn địa lớn lên, mỗi cái đều nhận thức, trưởng quay phim náo nhiệt không được, các loại chủ ảnh chung. Giang Chí Cường nhìn lên, nói từ đạo diễn, thẳng thắn nghỉ ngơi nửa ngày, ta làm chủ, mọi người tụ tập tụ tập tới. Tốt, cơ hội như có. Từ Tranh tự nhiên đáp ứng. Những kia khách mời mình tinh đây, tài nguyên ở Hương càng sao cũng được, tài nguyên nghiêng dựa vào ở nội địa, cũng muốn cùng Từ Tranh vị này đang họ đạo diễn kéo lập quan hệ liên một đám người men mông quần cuộn đi liên hoàn, bọn họ ra trường quay phim, có người nhìn thấy đối diện một cái máy thu hình nhìn chằm chằm bên này cũng không để ý, chỉ cho là vạ vạ già gì. Hương cảng giải trí truyền thông ở 30 năm trước liền rất phát đạt, phim hồng công đỉnh cao cái kia sẽ, bao nhiêu nhỏ báo dựa vào đường viền hoa tin tức đều có thể nuôi sống chính mình. Hiện tại không được, cũng là rất ít mấy nhà còn tồn tại. Giang rác giang rác, quay lại sao? Vỗ tới. Lão bằng, này không tin mới gì a? Chúng ta nhìn chăm chú trường mấy ngày, hết cách rồi, vĩ ca giao cho nhiệm vụ, nhường chúng ta ngồi sổn thủ lương cảng, cũng không biết ngồi sổn cái gì bị gọi lão bằng, là chắc vị thủ hạ một thành viên tướng tài, bị phái đến hương cảng đến thu thập tin tức. Bọn họ không quá lý giải, ngày hôm nay vụ vô, vô này, ngày mai vụ vô, vô cái kia, không đặc biệt gì. Nhưng chắc vị chính là không cho trở về, tiếp tục đợi. Vậy chúng ta theo sao? Tính, ngày hôm nay không theo, chúng ta đi chỗ khác. Lão bằng mang theo tiểu đệ ăn bữa cơm, đi gặp một vị điện ảnh Song Tuần San, phóng viên. Điện ảnh Song Tuần San, bị vu giải giải đầu tư phục sinh, hoàn toàn bị trở thành 99 lên tiếng con đường, là người mình. Người phóng viên này lái xe, lại mang theo hắn quanh co người nhều, đến một cái gọi xích trụ địa phương. Xem phim Hồng Kông khẳng định đều biết xích trụ giam, chính là chỗ này. Bọn họ tiến vào một tòa gọi ngựa hố thôn khu nhà ở, do năm căn cao lầu tạo thành, không gian xem ra phi thường chặt trội, không, cái gì ánh mặt trời. Đây là chính phủ vì cuộc sống khó khăn thị dân cung cấp, lớn tuổi, trường kỳ bị bệnh, độc thân mang hải tử người mới có thể xin đến, nàng trước đây ở rổ loan bên kia cũng là phòng ốc như vậy. Phóng viên lĩnh bọn họ lên lầu, vừa đi vừa dặn, nàng có lúc tốt, có lúc hỏng, nhưng cơ bản có lợi bình thường, không muốn nói gì kích thích tính ngôn ngữ. Đương nhiên sẽ không a, chúng ta tới thăm. Lão bằng tâm tình không tên có chút kiềm nén khán không xương được thuần phan nhưng cũng xem qua thật nhiều tác phẩm lớn thời đại nghĩa không dung tình đại thoại tây du bên trong xuân tam thập nương. tung tung tung phóng viên dừng ở một gia đình bên ngoài bắt đầu gõ cửa đến nửa ngày bên trong mới tinh tế linh tinh vân động cửa gỗ lôi kéo còn cách một cánh cửa sát, lộ ra gương mặt đến nàng năm nay mới 51 tuổi phát đã trắng thau mặt mày tiểu thụ giàn mua nợ nợ có thể thấy được khi còn trẻ làm dáng tuyệt ngũ đài sơn dung nhan xin chào ta là song tuần san phóng viên chúng ta hẹn cận thợ song tuần san không phải dừng sao lại một lần nữa xuất bản chúng ta nói cẩn thận ngày hôm nay phỏng vấn nha lam kết anh liếc nhìn lão bằng thanh âm em êm dịu ôn hòa hỏi bọn họ là ai a chúng ta là người mê điện ảnh nội địa đến cố ý tới thăm ngươi. lão bằng giành nói nha nha mau vào mau vào ánh mắt của nàng bên trong thả ra chút hào quang vội vã mở cửa cười nói thường xuyên có đại lục mê điện ảnh đến xem ta vẫn cùng ta đồng thời làm cơm ăn mỗi lần đều cầm cẩn thận nhiều đồ vật các ngươi internet có cái cái gì sẽ bạ ta cùng đi chủ nhận thức nhưng ta không thế nào sẽ lên mạng nàng nói bắt đầu tăng lên không có nửa điểm không bình thường dám vẻ Lão bằng thuận thế nói, "Đúng đấy, chúng ta lần đầu tiên tới, hy vọng ngài đừng ghét bỏ, đây là một điểm lễ vật nhỏ." Hắn vẫn đúng là mua đồ vật, tất cả đều là ăn mặc dùng, tận cùng bên trong còn thả chút tiền. Hắn đánh ra cái phòng này, tính chất tương tự nội địa giá rẻ phòng cho thuê, điều kiện khá là một mạc, nhưng cũng có phòng vệ sinh riêng, thu thập phi thường sạch sẽ. Lam khiết Anh rửa sạch chút hoa quả thỉnh mấy người ăn, cùng phóng viên mặt đối mặt ngồi ở một cái bàn bên, có vẻ rất nhu nhuyễn, nhuyễn. Nàng khi còn trẻ một lần rất hot, năm 2004 lùi vòng, liên tục gặp biến cố. Nay chủ yếu là cha mẹ của nàng cha mẹ lần lượt qua đời, dẫn đến nhẹ nhàng trầm cảm vốn là không phải rất nghiêm trọng, nhưng ở táng tận thiên lương hương cảng mê đi ăn nhậu đâm dưới, bị gọi là tứ đại liên vương, mặt khác ba cái là Trần Bảo Liên, cung chiêu Phòng, Thái Phong Hoa, không ngừng bị theo dõi, bị quấy giày, lại có bằng hữu thiếu tiền không trả, bị ngân hàng viên chức lửa gạt đi hai hơn trăm vạn, bị mắc bệnh tử cung liễu các loại nguyên nhân, tinh thần áp lực khổng lồ mà xin phá sản. có thể nói nàng nửa đời đều là khổ, đáng. lại đây, đương nhiên, còn có cái tiêu mọi người đều biết thống khổ trải qua, bị hai tên này xâm phạm qua. hiện tại đây, Lam Kiết Anh mỗi tháng rưỡi vào tiền cứu tế sống qua ngày, còn có nội địa hội mê điện ảnh gửi chút tiền đến cũng có truyền thông không thời cơ đến phỏng vấn, nhìn nàng tình trạng gần đây, cho nên nàng nói lời nói mặc dù chậm, nhưng phỏng vấn thời điểm đối đáp lưu loát, nội dung rõ ràng, nói một chút chính mình gần nhất như thế nào, bình thường làm gì vân vân. Lão bằng cùng trợ thủ liền ở bên cạnh yên tĩnh nghe, không có bất kỳ cái dối. Hắn ngày hôm nay không phải đến đào vật liệu, chỉ là đơn thuần thăm. Ở năm ngoái, hương cảng truyền thông truyền ra một đoạn đối với nàng phỏng vấn, chính là hậu thế mọi người xem đoạn video kia. Video bên trong tên đều là tiêu âm. Lúc đó không cái gì sóng so lớn, nội địa cũng không có, mãi đến tận năm 2018, cái video này lại bị lật đi ra. Làm chuyện này người cũng là chắc vĩ, hắn bắt được video bản hoàn chỉnh. Lúc này mới gây nên nhất định chấn động, cuối cùng cũng sống chết mặc bay. Mà năm đó tháng 10, Lam Khiết Anh ở trong nhà trong phòng vệ sinh té xỉu, tạ thế. Cho tới cái kia hai người là ai, nơi này không nói tên, mọi người đều biết. Tốt, cảm ơn ngươi phối hợp. Không sao. Bên kia, phóng viên phỏng vấn xong, Lam Khiết Anh đứng dậy đưa tiễn, lão bằng gật gù liền đi ra ngoài. Đi xuống lầu, trợ thủ than thở, hồng nhan bạc mệnh à, ai có thể nghĩ tới phong hoa tuyệt đại xuân tam thập nương biến thành hiện tại bộ dạng này. Ai, nàng lớn nhất điểm đen cũng chỉ là tính cách không tốt. Lão bằng cũng hít một tiếng, nhìn sát trời đã tối, cho chắc vị gọi điện thoại, báo cáo hàng ngày công tác. "Uy, lão đại, ngày hôm nay cũng không có chuyện gì." yên lặng, "Ngươi đến cùng nhường chúng ta ngồi xổm cái gì à? "Ta cũng không rõ ràng, Vũ lão bản giỗi khiến, phụ cấp lại không ít ngươi, ngươi đàn hoàng lợi, "Ta xem các ngươi ở nội địa làm mưa làm gió, ta sốt rồi ta, ta cũng nghĩ tham." "Đúng." Chắc vị không muốn nghe hắn đoán giận, treo. Lão bằng nhếch môi, nhìn một chút hương cảng âm u bầu trời, đúng là cười trên sự đau khổ của người khác cầu khẩn, cơn nhanh lên một chút có chuyện đi. Tấu chương xong. Trường 916: Chắc vĩ đỉnh cao. Bạc yêu Ký, tạm thời đình công, Thái Bình Luân, tháng 12 định đường, tứ đại danh bộ ba, nhưng xuất hiện không ổn định nhân tố, bọn họ muốn ở tháng 8 chiếu phim. Tháng 8, quá sớm. Diêu Viễn cùng Vu Gai Gai làm sao có khả năng nhường nó chuồn mất qua? Cũng may cái này đoàn kịch quần anh tập trung, đều là thế giới giải trí tối kiệt, ngay ở chiếu phim đêm trước, ăn hơn nửa năm dưa quần chúng lần thứ 2 bị khiếp sợ. Tứ đại danh bộ là Ôn Thủy An Tên, Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh, nội địa khán giả cũng coi như nghe nhiều nên thuộc. Điện ảnh thuộc về ma sửa bản, từ võ hiệp thăng cấp làm huyến huyến. Gia chiêu bịa bịa phát sóng loại kia, vô tình đổi thành nữ nhân, do Đường Tiểu Thư đóng vai. Thiết thủ là Châu Triệu rồng, lãnh huyết là Đặng Siêu, truy mệnh là Trịnh Trung Cơ, gia cát thần hầu là Hoàng Thu Sinh. Ba thuốc diễn cái phản phái, xoắn vị cướp ngôi loại kia. Kết quả là, do trác vĩ cầm đau, ba thuốc tiểu tình nhân tự mình đứng ra bạo tạc tin tức, viết một phần hậu thế rất lưu hành tiểu luận. Ta sinh ở hồ bắc một cái gia đình bình thường, từ tiểu học tập vũ đạo ta ở 2006 năm xuất đạo, khi đó ta mới 18 tuổi, là cái mới ra đời đối với tương lai tràn ngập vô tận nóng trong bé gái, mà ta vạn vạn không ngờ tới chính mình sẽ ở 23 tuổi thời điểm, luôn hãm ở người đàn ông này trong lực, làm sao lưng của hắn tình nhân. Ba năm, ta bị ngươi nắm kinh phật tẩy não, can nguyện bị ngươi khống chế, thỏa mãn ngươi tinh thần cùng sinh lý lên các loại nhu cầu. Ngươi nhường ta không đóng kịch, nói đoàn kịch phức tạp ta ứng phó không được, ta nói cẩn thận, ta liền không đóng kịch. Ngươi nói chúng ta cả đời không xa rời nhau, sau đó muốn sinh hai đứa bé, ta liền tin từ ngươi. Tuy rằng ta biết rõ ngươi từ lâu cưới vợ sinh con, ta thậm chí biết, ngươi bên ngoài còn có một cái ở năm ngoái nhận thức nữ nhân, ta cũng biết, ngươi môi đến một cái đoàn kịch đều sẽ theo đẹp đẽ nữ diễn viên phát sinh chút gì. Và Quân chúng hưng phấn xoay quanh, từ mở năm kéo dài đến nay, ăn dưa tinh thần lần thứ hai được thăng hoa. Trong lúc nhất thời, toàn mạng đều là ba thuốc hình người tự đi pháo tin tức. Đối ngoại mô phạm người đàn ông tốt, đối nội dạy dỗ tiểu tình nhân, ưa cao á ưa cao. Ta phát hiện đến nhất định tuổi, lão nam nhân đều sẽ sinh ra một loại thê thiếp khái niệm. Vì lẽ đó lại nhìn hắn ở trên màn ảnh biểu diễn mối tình thắm thiết liền phi thường khôi hài, trước đây còn rất yêu thích, hiện tại triệt để đổ nát, lan à. Trong vòng đã sớm biết, mỗi lần tiến vào tổ tất vén nữ diễn viên, chỉ có điều những năm gần đây rất hot những nữ minh tinh kia không dám lên tiếng, còn có cũng muốn mượn điểm tài nguyên, an nhịp với nhau ở đoàn kịch cổ thả lại nói đoàn kịch phu thê đúng không rất nhiều a không thể nói rất nhiều nhưng cũng không hiếm thấy là được rồi tứ đại danh bộ phía đầu tư lấy quan tuyến truyền thông dẫn đầu bên phát hành cũng là tia sáng bị đột nhiên xuất hiện đã kích khiến cho sức đầu mẹ chán nay thuộc về đạo đức vấn đề ở năm rồi khả năng không có gì nhưng năm nay không giống năm nay nghiêm đánh A quan phương tuy rằng không có đem đạo đức vấn đề xếp vào việc xấu nghệ nhân phạm chủ quần chúng cùng dư luận có thể không đáp ứng bọn họ lấy ra mấy tháng trước phun văn chương khí thế quay về ba thúc một trận phát ra không lùi vòng liền chống lại dù sao cái này so với văn chương tính chất nghiêm trọng Hôn bên trong quá trớn, đưa tiểu nữ sinh, còn có tiểu tứ tiểu ngũ, sinh hoạt tác phong lang thang vân vân. Đương nhiên trong lịch sử, đoạn này quan hệ càng mờ chó, nữ phát hiện tượng vị không được, vậy thì mò điểm chỗ tốt thôi, nhiều lần hướng về ba thuốc đòi tiền, khiến cho cuối cùng báo cảnh sát, lấy bắt trẻ tội đem nữ nhốt vào đi. Hiện tại thời gian tương đối sớm, nữ có lẽ còn có tình cảm, nhưng không đáng kể. Chắc vị không cần biết nội tình, hắn chỉ cần xác định hai người có quan hệ là được, còn lại chính mình phát huy. n năm nay tạm Làm sao nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Trong phòng học, tia sáng lao bản Vương trường vận thành trang trí cường cùng khoản khổ bất mặt hắn cũng muốn lắm nữa, tứ đại danh bộ đúng hạn chiếu phim, nhưng khi giảm chiếu phim áp thích, hình người đứng bài bị một vị cấp tiến quần chúng đệ hột gà túi sau khi, hắn cũng sợ, trước tiên lui lương đi, nhìn hậu kỳ làm sao sửa, có thể cắt đi liền cắt đi, ngược lại thứ ba bộ hắn hí phần cũng không nhiều, vậy lúc nào thì chiếu phim, lễ hội đầu năm, kỳ tết xuân, hoặc là sang năm mùa xuân, ai biết đây, vương trưởng điển tâm tình cực hỏng, vung vung tay khiến người đi xử lý, trong lúc nhất thời, thế giới giải trí người người tự nguy, chắc nghề nghiệp cảm giác thành công đạt đến đỉnh cao, tốt, đây là ta năm nay một lần cuối cùng hội nghị, các ngươi không muốn lời biếng ta dứt cái bụng cũng sẽ ở nhà nhìn chằm chằm các ngươi. Có chuyện cho ta video. Kỳ thực ta không muốn nghỉ, nhưng hết cách rồi. Mấy tháng sau ta sẽ trở lại. Dịu từ nhai. Nhân nhân mở xong một lần cao quản hội nghị. Nhà này ra thị trường công ty sắp đối mặt một cái không quá bình thường vấn đề. Chủ tịch Kiêm CEO muốn chuẩn bị sinh con. Nhân nhân tháng 3 đo ra mang thai, khi đó đã hoài một tháng trước, đến hiện tại bảy cái nhiều tháng, khuôn mặt càng ném dịu. Nàng cảm giác mình còn có thể được, nhưng Dịu Viễn cùng Song Phương cha mẹ cường lực yêu cầu nàng nghỉ ngơi. Thì ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây. Giao cho chúng ta đi, chuyện gì đều sẽ không làm lỡ chính là chính là, có ta đây. Đái hàm hàm vung vẩy tay mập nhỏ, bảo đảm nói, an tâm dưỡng thai, cố gắng sản xuất. Trở về ngươi liền phát hiện đã bị ta xóa vị, ta sau đầu phản cốt không phải trắng dài à? Ngươi có tin hay không? Ta coi như rất cái bụng cũng có thể một cái tay đem ngươi bắt chết. Nhân nhân gõ nàng một hồi, rất dễ dàng đứng lên, nhìn hoàn cảnh còn có chút không muốn, thở dài, tính, tan học đi, ta cũng đến đi bệnh viện. tán sẽ. Diêu Viễn vừa vặn chạy tới, thu thập ít đồ lại xuống, đi xe đi tới Đông Thành Hiệp Hòa Bệnh Viện. Hiệp Hòa Bệnh Viện tiếng tâm không cần nhiều lời, khoa phụ sản cũng phi thường tốt, đều cướp bể đầu lại đây xây đường. Bệnh viện vị trí ở Đông Trường An nhai một mảnh, sát bên Vương phủ tỉnh, cách Cố Cung gần vô cùng. Diêu Viễn cùng nàng tới kiểm tra, không có vấn đề gì, bác sĩ còn khích lệ, chưa từng thấy như thế khỏe mạnh phụ nữ có thai. Hai người an tâm, rời đi bệnh viện. Kỳ thực ở Hiệp Hòa Bệnh viện phụ cận có một ngôi biệt thự khu, năm đó xây dựng bệnh viện thời điểm cùng nhau xây, lúc đầu chỉ cho chuyên gia ở, hiện tại ngươi nghỉ ở cũng có thể ở, nhưng nhà cũ vấn đề nhiều, không cần thiết. Hương Sơn quá xa, Tông lưu tuyển tầng lầu cao, Diêu Viễn liền chọn Đông Thành một tòa biệt thự. Hai người nóng lòng mua nhà, mua cũng không được, bộ này không rất lâu, cuối cùng cũng coi như phát huy được tác dụng cách bệnh viện gần, viện lớn, có thể làm cho nhân nhân tắm nắng, đi tàn bộ một chút. Lưu Thục bình, Viên lệ bình, hương sơn a di đều ở đây, gặp mặt liền hỏi hàn đơn cận, bước đi đều sợ thế. tốt tốt. nhân nhân bị làm cho đau đầu, hiếm thấy nổi nóng, ta cần thanh tĩnh, a di lưu lại theo ta là được. chính là, hai người định kỳ tới xem một chút, không cần cả ngày buổi tiếp. phụ nữ có thai muốn tâm tình thư sướng, hoàn cảnh cũng muốn thư sướng, có chuyện trách các ngươi à? diêu viên theo ra hù dọa, chúng ta không phải lo lắng sao? hai người không thích, chúng ta liền thiếu đến. hai người hợp được. diêu càng thêm xác định. Hai tử sau khi ra ngoài không muốn cho trưởng bối mang, có thể hay không mang tốt khác nói, khen chốt là cương chiều a. Đem không thể có sủng trời cao. Làm sao? Nhà chúng ta cũng ra cái dâm thương tiểu bá vương a. Tấu chương xong. Chương 917, nỗ lực phụ nữ có thai. Đến buổi tối, hai vị mẹ cuối cùng cũng coi như đi. Vào ở nhà mới còn có chút không thích đứng, cũng khả năng là phụ nữ có thai các loại mẫn cảm phản ứng, nhân nhân bưng một cái bát đêm, ăn đêm, An ăn Đông Nhiên bắt đầu khóc. Diêu Viễn giở sợ, vội hỏi, làm sao đây là? An không ngon a. Ô, ô, ô. Ta nhường A di làm lại. Ô ô. Cái kia ngươi muốn ăn cái gì a, ăn cái gì nói chuyện, ta nhường tiểu mạc đưa. Ô ô ô ta nghĩ đi làm ta không muốn trở ở nhà biến phế nhân. Làm sao có thể là phế nhân đây? Ta hiện tại gánh chịu chính là một cái chuẩn phụ thân nhân vật, ngươi gánh chịu chính là một cái sắp làm mẹ nhân vật, mỗi cái giai đoạn có không giống sinh hoạt, chúng ta đã đi tới sinh con dưỡng cái giai đoạn, đây chính là chúng ta hiện tại chuyện cần làm. Đem chuyện này làm tốt, chúng ta chính là quang vinh mà vĩ đại, cái này cũng là một loại cảm giác thành công a. Đánh rắm. Ta không muốn nghe người nói chuyện. Nhân nhân đánh đánh bắt đáp, đáp, không hề lo dịch nhưng chính là không tên oan ức, ngươi nhận thức ta ngươi liền lời chót lưỡi đầu môi. Ta nghe mười mấy năm, ta hiện tại không muốn nghe. Ôi, Diêu Viện hống nửa ngày không dùng, tạm thời đi ra ngoài, lén lút cho Đái Hàm Hàm gọi điện thoại, ngươi một hồi tìm nàng video, cùng với nàng báo cáo công tác, nàng hiện tại nội tâm có chiến lệnh. Ta hiểu, ta hiểu. Đái Hàm Hàm vẫn là rất đáng tin, chỉ chốc lát liền thông qua video video, bợ là bợ là nói hưu nói vượng, hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít nhân nhân không khóc. Diêu Viện nhưng một đêm không ngủ. Nay đến trị liệu a, không phải vậy ba ngày hai đầu tới một lần, ai nhận được? Đối với thân thể nàng cũng không tốt. Hắn không cách nào cùng phụ nữ có thai cộng tình. Nhưng đối với nhân nhân hiệu rõ vô cùng, chính là đông nhiên không làm việc, ở nhà chờ sinh, có một loại thất lạc, trống vắng, nô nóng, lo lắng hỗn hợp lên tâm tình. Diêu Viễn cân nhắc một hồi, cảm thấy muốn kích phát trách nhiệm của nàng tâm, rõ ràng cái này cũng là trong đời một cái trọng yếu giai đoạn, muốn tích cực đối xử mới được. Năm nay kỳ nghỉ hệ đưa người thẳng lớn là siêu thể. Tháng 7 chiếu phim, đến cuối tháng 8 đã đánh xuống 7. Năm ức phòng bán vé, toàn cầu phòng bán vé cũng đạt đến 5. 6 ức đô la Mỹ, so với nguyên bản cao đại khái một ức đô la Mỹ. Nay một bản chụp càng trôi chảy lớn nữ chính mở hực thăng cấp sảng văn loại kia. Vũ Gia Gia đem quà tỉ, lữ khách số so lòng, mọi gang phất bên trong mạng đều tìm đến trong nước tự mình kiếm lời rất to, quảng cáo cường độ tăng lên rất nhiều, bên trong Trung Quốc nguyên tố cũng khá được khán giả yêu thích. Kỳ nghỉ hè đương là 7, tháng 8, tháng 9 mùa hế hàng, sau đó tháng 10 kỷ quốc khánh, tháng 11 vì là lễ hội đầu năm làm nóng, tháng 12 bắt đầu mỗi năm một lần tranh bá, mãi đến tận Tết xuân sau khi. Vũ Dai Gia đem, thân ái, đặt ở siêu thể, mà sau, ngay hôm đó, gia hòa ảnh thành cửa hàng thờ là Kim. Một chiếc dừng xe ở cửa, cửa xe vừa mở ra, Diêu Viễn đỡ nhân nhân xuống đến, Vu Dai Dai cũng từ bên trong chạy đến hô to gọi nhỏ, ta tổ tông ai. ngươi làm sao còn tự mình xem phim a? vậy cũng là con nuôi ta, não loạn một ngày chết sống muốn xem phim, ta là không có cách nào. mấy tháng trước còn rất tốt, gần nhất xong, ta nửa đêm cũng phải bỏ lên cho nàng vò chân. vậy ta chân sưng lên, ngươi không vào nhà. vò vò vò, vào đi thôi, dạp chiếu phim đều đến. kỳ dị, nhân nhân tâm tình quái trá, lại khôi phục bình thường. Vũ Dai Dai cũng ở bên cạnh đỡ, đến bếp phòng, Võ An nói, ngươi muốn nhìn, ta liền đem sao chép cầm tới, cần phải ra ngoài. ở nhà nhiều vô vị, ai nha, ta không như vậy yêu kiều, ta còn có thể nhảy đây đừng đừng đừng, hai người cùng kêu lên quát bảo ngưng lại. Nhân nhân ngồi xuống, sau này một dựa vào, trái rối tay một cái, Diêu Viễn đưa qua một bản hoa quả, phải rối tay một cái, Vu Gai Gai đem mảnh đơn lấy tới. Có mới mảnh sao? Ai, thân ái, nghe nói danh tiếng rất tốt, xem cái này đi. Mảnh này không được. Tại sao? Ràng bọn bốn người, ngươi một cái phụ nữ có thai xem cái này, Người cũng không sợ trầm cảm. Không có chuyện gì nha, ta rất mạnh mẽ. Vu Gai Gai còn muốn ngăn cản, Diêu Viễn gật đầu nói, không có chuyện gì, cho nàng xem đi, nàng vừa vặn cần một ít kích thích. Liên Cầm, thân ái. Sao chép, hiện tại là thời gian làm việc buổi sáng, căn bản không có khán giả. Rất nhanh màn ảnh lớn sáng lên, nhân nhân gật hoa quả, đàng hoàng chỉnh trọng. Cái kia hai người đều không có hứng thú, chạy đến mặt sau ngồi. Diêu Viễn nhỏ giọng nói, người cái kia video đồng ý, quốc khánh liền phát đi, đại hội định ở 15 số 17. Hả, ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Cũng khỏe, áp khai pha xong, khách quý danh sách xác định, 120 quốc gia cùng khu vực, hơn 1000 cái khách quý, lên tiếng thì có 200 cái, quốc tế ngũ thường, Hàn Nhật, vùng Trung Đông, Nam Mỹ, lao Mã Tiểu Mã, dù cơ bờ cúc cảnh tượng hoành tráng a. Du tiếp không đến. Du tiếp lao bản là Google, Google không đáp ứng. Diêu Viễn bình chân, Tư Chuẩn mất Tư Chuẩn mất uống có là, nói Đại hội một đống hạng gà, có hai chúng ta bận rộn, sang năm hủ hệ lụy vợ cũng nên ra thị trường. Sau đó là có thể khởi động video ngắn. Video ngắn, có thời gian nói chi tiết hay đúng. Năm nay Dương Thị Học Tinh, năm ngoái phát hồng bao ném chảy ngon ngọt, năm nay dự định công khai gọi đầu, chúng ta còn phải đi nấu tàu. Vậy thì không xác định. Ali, kẻ sèn khẳng định một bước. Vạn nhất chúng ta không bắt được, cái kia, vậy thì chính mình làm. Ta hiểu. Vu Dài Dài cười nói xem xét nhìn phía trước nhân nhân điện ảnh chính phóng tới cảm động nơi chính nàng ngồi ở hàng trước khóc lóc nị non lo lắng nói ngươi xác định nàng có thể được người khác không nhất định nàng hành nàng rất mạnh mẽ diêu viên vô điều kiện thổi phồng lão bà thân ái hương cảng chiếu phim sao đồng bộ chiếu phim bên kia phòng bán vé không tốt chiếu phim 10 ngày liền lui thỏa mãn giải kim tượng điều kiện là được đúng là hù giờ lì vợ thượng tuyến online một nhóm bản thủ mạnh tranh chấp rất lớn Hả? không cần ngươi bận tâm ta làm định nhân nhân địa vị siêu cao 99 tập đoàn lão bản 99 giải trí lao bản buồn bực ngắn ngậm môi xem phim hai người trò chuyện, thân ái, cũng thả xong. ô ô ô ô ô, nhân nhân còn ở đánh đáp, quả thực dừng không được loại kia. Vu dai dai nhìn lên, lườm hắn một cái, đều do ngươi, nào có nhường phụ nữ có thai xem bọn buôn người. Ối ối, không có chuyện gì, ta không có chuyện gì. Cha mẹ yêu quá vĩ đại. như vậy tí tẹo đứa nhỏ liền bị bắt góc, khắp thế giới tìm hải tử, ta nếu như gặp phải chuyện như vậy, ta, ta, ta nhất định giết chết hắn. a, Vu Gai dai, dai sững sờ, có hải tử thật không giống nhau, quá nhiều trách nhiệm, ai nha, ta phải chăm sóc thật tốt nhà chúng ta bảo bảo, vui sướng trưởng thành đi thôi về nhà, ta đói. Nhân Nhân đem mặt một viện, tinh thần thoải mái. Diêu viện hướng Vu Gai Gai trường mắt nhìn, ngươi xem, ta nói không có sao chứ. Về đến nhà, A Di vừa vặn bị bữa trưa. Làm cá, còn có tôm bóc vỏ. Nhân Nhân bưng bát chạy đến phòng khách đến ăn, nói, Diêu viện Nhi, thả cái mảnh đi. Còn xem a? Thân ái, quá khổ, đáng, vô vị, tìm cho ta cái phim hài kịch, ta ăn với cơm ăn. Nàng bây giờ nói chuyện chính là thánh chỉ, Diêu viện tất cả làm theo. Mỹ tộc Tivi cùng hộp chưa lắp đặt, nhưng có truyền thống dạp chiếu phim gia đình cùng DVD. Hắn vùi đầu tìm kiếm, Châu Tinh Chỉ, Kim Khải Thụy, Tiết Linh Đức khăn địch Ai, cái này hài lòng, xem cái này đi." Hắn lật ra một tấm đĩa cá vào, Nhật Bản trầm ngim. Tấu chương xong. Chương 918, Long hổ võ sư. Toàn cầu quý nhất văn phòng ở Hương Cảng Trung Hoàn. Trung Hoàn tốc đất tốc vào nơi, khách hàng đa số cơ quan tài chính cùng văn phòng luật, không sai, văn phòng luật, luật sư ở cảng đảo năng lượng siêu cấp lớn. Dung Minh Hai, bên trong Chu nhuận Phát diễn chính là cái đại luật sư, tục xưng đại trạng, đại trạng cái từ này liền rất lịch sử cảm giác, vì lẽ đó nơi rách nát này đúng là thành chưa dân quốc gió, cũng không Anh quốc, cũng không Tân Trung Quốc. Hu Giả lì vợ cất bước thời điểm, dai dai còn ngây thơ nghị ở trung hoàn khai trường sau đó phát hiện tiền thuê nhà quá cờ mở lời quý liền ảo não chuyển tới cựu Long Đông sớm nhất là thuê sau đó đầu tư dứt khoát mua một căn 20 tầng cao gần 4 bạn mở văn phòng làm hương cảng toàn bộ bốn vạn hóa hương cảng một métông nước tương đương với không không chính mở thường nói ngàn thức biệt thự cũng có điều 90 2 vì lẽ đó có thể tưởng tượng đến ở như thế một cái bị tài chính nghiệp cùng phục vụ nghiệp chiếm lấy địa phương một vị internet người ngoại lai hung hăng vào cục cho bản địa tạo thành ảnh hưởng tháng 9 một ngày như cũng ngửa xe như nước người làm công khổ cực ba Ngang qua ở tòa này cách địa hô tạm, kỳ quái lạ lùng thành thị. Điện ảnh Song Tuần San, tổng biên Trần Bách Sinh mới vừa xem xong một hồi, thân ái, từ tàu điện ngầm đi ra, đeo túi sách tiến vào hộ giờ lý vợ nhà lớn, ở đệ tầng 16, tìm tới một gian mang theo Song Tuần San bảng hiệu tạp tự gian. Tạp chí phục xuất bản sau, mười mấy người, lượng tiêu thụ đảm bảo, nhưng Vu dai dai không yêu cầu công trạng, ngươi chỉ cần làm liền tốt. Không có thị trường áp lực, tiền lương phát hành như thường, ngược lại khiến tạp chí tính chuyên nghiệp tăng lên, hấp dẫn một nhóm nhỏ điện ảnh say mê công việc làm mua. Trần Bách Sinh thường thường tự mình lấy tài liệu, soạn bản thảo, tự nhiên đối với 99 giải trí có bất công. Trần Tiên Sinh, Trần Tiên Sinh, hắn gật gù, tiến vào chính mình văn phòng, bắt đầu viết, thân ái, bình luận phim. Phim này do Trần có thể tay đạo diễn, Hoàng Bột, Hách Nụ Hoa, Trương Dịch, Nhan Bình Yến diễn viên chính, chất lượng rất cao, có thể xem tính cùng nghệ thuật hệ cũng không tệ. Tiếp rằng hương cảng không có loại này điện ảnh thị trường, phòng bán vé hẹn bằng không. Trần Bách Sinh từ chuyên nghiệp góc độ xuất phát, rất yêu thích này bộ phim, khá là khách quan lời bình một fan, đối với bốn vị diễn viên chính diễn kỹ càng tản thượng, bùm bùm làm liền một mạch, một phần bình luận mới vừa ra lò, viết xong sau hắn còn muốn thêm điểm nội dung tập hợp một hồi năm nay chiếu phim điện ảnh, nhìn cái nào mấy vị có thực lực cạnh tranh giải kim tượng. Như thế một tập hợp có thể không được. Phim Hồng Công đỉnh cao sản lượng là một năm hơn 200 bộ, suy sụp sau, hàng năm chỉ có 4050 bộ, đầu tư hơi lớn một chút đều là ăn nhỉ ảnh, trong đó lại lấy ra hóa xuất phẩm nhiều nhất. Nhưng năm nay tính đến hiện nay, con số này là 12 bộ. Trần Bách Sinh trong lòng nhảy một cái, lại vội vã thu thập cái khác tin tức, phát hiện thêm vào sáng tỏ ở năm bên trong công chiếu phim ảnh, cũng có điều chỉ là 20 bộ. Mà này 20 bộ, còn nhiều vì là không cái gì biểu diễn hàm lượng phim thương mại. Ánh mắt của hắn lại trở về Thân ái, nên mảnh đã ở Hương Cảng liên chiếu 10 ngày, có 1 phần 3 chức vụ là người Hương Cảng viên loại loại điều kiện, vừa khớp, lại như chuyên vì sang năm giải kim tượng mà làm. Ư, Trần Bách Sinh đắm chìm này này 30 năm, tự nhiên đoán ra chút gì. Hắn ở trong phòng làm việc phát một hồi ngốc, bỗng nhiên tự giễu cười cận, tính, ra đầu, tham dự những kia làm cái gì? Cố gắng kiếm lời chính mình tiền. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thuyết phục chính mình, tiếp tục vùi đầu công tác. Nay từ năm đó, Hương Cảng điện ảnh thị trường đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, trừ Vũ lão bản người vì là khống chế ở ngoài, Hồ Giả Liver Hưng khởi cũng là rất lớn nguyên nhân năm ngoái nàng quăng 30 bộ lưới lớn, đã lần lượt thượng tuyến, online. những này phim tiêu chuẩn lớn, thoải mái, đề tài mới mẻ độc đáo, có người mới, bộ phận còn miễn phí, vô hình bên trong phân luồn một chút khán giả. Trần Bách sinh ra được muốn làm một cái, hương cảng điện ảnh cùng phát trực tuyến, chiều sâu đưa tin, ngày hôm nay còn hẹn người phỏng vấn, hắn xem xem thời gian, cũng sắp đến, đến rồi. Long Hổ võ sư là phim hồng công một đặc sắc lớn, sớm nhất bắt nguồn từ bốn người, với Tri Nguyên, Bờ Di người, học kinh kịch, đến hương cảng sau khi mở kinh kịch trường học, đồ đệ là đại danh đỉnh đỉnh bảy Tiểu Phúc, dưỡng được hồng kim bảo, thành Long hai lớn vác đỉnh nhân vật. Tiện thể nhắc lên, với chuyến nguyên giảng ở gì nói, dạy đồ đệ thời điểm cũng yêu cầu bọn họ giảng, ai nếu như nói tiếng Quảng, đúng một cái tắt mạnh đập tới đi, vì lẽ đó Hồng Kim Bảo, Thành Long tiếng phổ thông mới như thế chuẩn mất. Thứ yếu là Phấn Hoa Cúc, một vị nữ tính kinh kịch diễn viên, cũng là ở Hương Cảng Mở Hí trường học, đồ đệ có Tiêu Phương Vương, Lâm Chính Anh, Đồng Vĩ, Tuân Rồng, Huệ Trời Ban, Huệ Anh Đỏ ca Cà, Cà, các loại. Lại có là Viên Tiểu Điển, luyện Bắc phái võ thuật, mấy con trai danh chấn giang hồ, Viên Hòa Bình, Viên Tường Nhân. Cuối cùng là Lưu Trạm, luyện Nam phái võ thuật, sư thửa Lâm Thế Vinh, Hoàng Phi Hồng bên trong Lâm Thế Vinh có con trai gọi lưu gia lương, bọn họ sớm nhất đều là học hí, hoặc là luyện võ thuật, sau đó hí khúc, võ thuật không có thị trường, điện ảnh hứng khởi, mới dồn dập đổi nghề làm võ sư. mà bốn người này đồ đệ tử tôn chính mở ra phim Hồng Kông vai võ phụ tứ đại ban thời đại, Hồng gia ban, Thành gia ban, Viên gia ban, Lưu gia ban. cho nên nói, phim Hồng Công sở dĩ có một đoạn thần thoại giống như huy hoàng, đều là mò năm đó nội địa đám kia điện ảnh người dư ấm bao quát chương triệt Lý Hà Tưởng Sở Nguyên Hồ Kim trên những này tên rủ ảnh sử đại đạo diễn, tất cả đều là nội địa qua. chờ đến Hồng Kim Bảo, Thanh Long này một đời huy hoàng xong bên trong không cầu tiền tới, xưởng nhỏ hình thức, phần ngoài Hollywood công thành đoạt đất, rốt cục dẫn đến sản nghiệp là hầu, nhân tài thời kỳ giáp hạn, phim Hồng Kông xa suốt. nói về Long Hổ võ sư, năm đó vậy thì thật là liều mạng công tác, quyền muốn chết, tỷ như Hồng Gia Ban ra một bộ mới mảnh, Thành Gia Ban sẽ đi gặp, nhìn lên hoắc, từ lầu bốn nhảy xuống, cái này màn ảnh kích thích à? Không được, chúng ta đến càng kích thích, chúng ta từ tầng năm nhảy xuống, còn đầy người cháy, người không dám nhảy, không dám nhảy liên lăn, hắn dám nhảy, hắn liền có thể kiếm lợi phần này tiền, đây là lương cao nghề nghiệp, Long Hổ võ sư phần lớn không có văn hóa, tiền lương lại nhiều không hiệu quản lý tài sản, khi còn trẻ ăn chơi trẻ chén, đến giả cảnh đêm thế lương. Đặc biệt là ngành nghề tiêu điều, không công việc gì có thể cho bọn họ. Thương cảng tầng dưới chốt người hành nghề rất nghèo. Nhưng hiện tại không giống nhau, bởi vì Vu lão bản đến, đến rồi, Vu lão bản đến, đến rồi, thanh thiên thì có. Lão đại, nếm thử này con cua a, Nhật Bản hàng cao cấp. CJ a, làm cái gì Nhật Bản hàng? Ngày hôm nay ta ăn cua, qua mấy năm cua liền muốn ăn ta a. Trạm vạn, một quán rượu bên trong. Hỏa tinh chính mang theo các huynh đệ ăn lấy ăn để, đều là 50, 60 tuổi bán lao đầu tử, thu tục giã man, mỗi người có thương Còn có cái gia hỏa là ngồi xe đẩy, một ban hùng hổ hải sản, hỏa tinh bắt chuyện mọi người ăn uống, chính mình không làm sao động, chỉ là cảm khái, ai, bao nhiêu năm không như vậy tiêu sái qua. Hắn là thượng hải người, cũng là học kinh kịch, cùng Trình Tiểu Đông là sư huynh đệ, sau đó tiến vào thành gia ban, là thành long đắc lực tướng tại, hầu như tham dự thành long hết thảy tác phẩm. Điện ảnh bên trong những tiêu nguy hiểm màn ảnh, thông thường sẽ làm hỏa tinh trước tiên thử một lần. Tỷ như, kế hoạch a, bên trong kinh điển gác trung trụ xuống màn ảnh, lần thứ nhất chính là hỏa tinh làm, lần thứ hai mới là thành long bản thân. Hắn năm nay 60 tuổi, khi còn trẻ không tích góp lại tiền làm gì, Tháng ngày cuốn bách, công tác cơ hội cũng ít. Lên một bộ tìm hắn làm động tác chỉ đạo điện ảnh, vẫn là ở năm 2010. Nhưng ngày hôm nay là ngày tháng tốt, Vu lão bản phát tiền lương. Tấu chương xong, chương 919, sự kiện bạo phát. Hu lì Liver định chia quy tắc. Lấy quan sát sau 5 phút số liệu lên tính, căn cứ không giống chuyển phát lượng, cho tác phẩm mình xét cấp bậc, mỗi cái cấp bậc có từng người chia. Hòa Tinh tham dự tác phẩm gọi, nước Mỹ đại thiên sư, chính là ở ca giáo đường đào người Indian Hải Coast, luyện vạn hồn phiên cái kia. Ba bộ bộ phản xe chụp, theo Vu lão bản muốn 3000 vạn tài chính. Đạo diễn là Lưu Quân Vĩ. Cương thi tiên sinh, vị kia, diễn viên một nước người mới. Sự thực chứng minh, chỉ cần đem tiền đóng đánh xuống, chế tác thành phẩm thật có thể ép đến rất thấp. 3 tháng trước, nước Mỹ đại thiên sư, bộ thứ nhất thượng tuyến, online, Lai, Miết Vĩ. Ở hướng Cảng, Đông Nam Á, nước Mỹ, Canada, tổng truyền phát lượng đạt đến 5000 vạn, dựa theo quy tắc, cho 1000 vạn chia. 1000 vạn đối với một bộ hí không tính cái gì, nhưng rơi xuống cá nhân trên đầu, nhưng là một bút ở ngoài tài. Toàn đoàn bị phân, ít nhất cũng cầm mấy vạn khối, Hỏa Tinh là động tác chỉ đạo, cầm mấy chục vạn. Hắn thậm chí có chút mà mức này cờ mờ nở so với trước đây kiếm lời còn nhiều a đương nhiên vật giá không cách nào so sánh được ăn ăn ăn nên thử món ăn này không cần theo ta trang ngươi linh tiền cứu tế linh một năm các huynh đệ người nào không biết ngày hôm nay thả ra để mà ta mời khách tùy tiện ăn ăn xong đúng không lên đại phú hảo a đại phú hào đóng cửa mười năm hiện tại quý muốn chết ngươi cho rằng còn giống như trước a ăn xong tắm giường ngủ a này không phải là tác phong của ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện mà hiện tại một thân thương lại không tiền có lúc ta đều nghĩ nhảy xuống biển a có điều vu lão bản thật rất trường nghĩa lại muốn chúng ta đám lao già này Đúng đấy đúng đấy. Những kia đại lão lên phía Bắc Mỏ Kim, người ta mang chính là thần tín, ai sẽ xem chúng ta một chút. Mọi người mồm năm miệng mười, chỗ lỗ phát tiết tâm tình, trong đó lại mang theo mừng rỡ. Mấy vạn ở Hương Cảng cũng không nhiều, nhưng dùng tiết kiệm, đầy đủ bọn họ qua một trận, nói không chắc còn có thể tổn hạ xuống một điểm. Lão đại, mới mảnh lúc nào quay chụp a? Vậy phải xem biên kịch, kịch bản không phải, Vu lão bản không cho dự toán. Ai, nếu như mở mới hí, có thể hay không nhiều tìm mấy cái tuổi trẻ võ sư. Ta đều 50 tuổi, còn muốn leo lên leo xuống, ta sợ chết ở trường quay phim a. Kiếm tiền mà nhân còn có thể đánh lại liều mạng sau đó liền dưỡng lao đi hòa tinh yên tĩnh một hồi nói chúng ta võ sư xác thực thời kỳ rắc hạn người trẻ tuổi ít ta cùng tiền gia nhạc mấy cái theo vu lão bản để cập tới vu lão bản rất đồng ý ủng hộ võ sư bồi dưỡng sẽ nắm một khoản tiền đi ra làm chuyện này vì lẽ đó đừng lại nhảy nhân chúng ta còn có thể động, nhiều cho người trẻ tuổi một ít kinh nghiệm đem đời kế tiếp bồi dưỡng ra cũng coi như sống không ngừng mà qua mấy ngày liền muốn thương lượng một chút chuyện này ở hủ dơ lì vợ cái kia tòa nhà A nha hỏa tinh đột nhiên vỗ đầu một cái vội vã lấy điện thoại di động ra chừng 10 cái cuộc gọi nhớ hắn đứng dậy đi ra ngoài, bấm số, xin lỗi, Trần Tiên Sinh, chúng ta đang dùng cơm, quá ổn không nghe thấy. ngài nếu như thuận tiện, ngày mai chúng ta lại phỏng vấn, không ngại sự tình, ta còn ở tạm trí ra đây, ngươi sau đó có thời gian là có thể lại đây tâm sự. cố gắng, chờ chút liên hệ. ăn ăn uống uống đến 12 giờ, đám người này mới tăng cuộc. hòa tinh tính hóa đơn, nay một trận muốn mấy vạn khối, tất cả đều là tốt nhất của. bảo ngư, vây cá loại hình, hắn cũng không khỏi đau lòng, nhưng nghĩa khí giang hồ mà, ở bề ngoài còn phải nạp thảo phóng. ra từ lâu, hắn lại cho Trần Bách Sinh gọi điện thoại, đối phương lại còn ở công ty. Hoàng Tinh định đi tạm trí xã, Trần Tiên Sinh, xin lỗi xin lỗi, muộn như vậy người còn ở tăng ca. Hả, viết phần bản thảo không đầu mối gì, cũng lười về nhà. Trần Bách Sinh rót hai chén trà, thuận miệng nói, nghe nói các người, nước mỹ đại thiên sư, thành tích rất tốt, là ở mở lễ chúc mừng sao? Coi như thế đi, chúng ta vai võ phụ mấy cái huynh đệ tụ tập tụ tập tới. Hai người thuận thế tán gẫu lên, phát trực tuyến cùng mạng lưới điện ảnh đều là mới đồ vật, Hoàng Tinh thân là người hành nghề, cảm nhận được rất nhiều chỗ bất đồng, Trần Bách ruột vì là thâm niên truyền thông người đối với sau lưng nó các loại nhân tố cũng vui vẻ với phân tích. Tán gẫu khá là ăn ý đối với hú Dơ Lì vợ tương lai là một phen tưởng tượng, lại nhớ tới năm đó Hoàng Kim năm tháng, Hang hái, hai người đều là từ niên đại đó lại đây, cậu tình nơi không nhịn được lã chả rơi lệ, bất chi bất giác, rốt cục cảm thấy mệt mỏi. Hoa, trời sáng rồi. Trần Bách Sinh xoay xoay lưng, cười nói, đã lâu không tán gẫu thoải mái như vậy. Đúng đấy, trước đây trắng đêm không ngủ, ngày thứ hai còn có thể tinh thần gấp trăm lần đi khởi công, hiện tại người già, ta cũng đã lâu không theo bằng hưu tán gẫu. Trần Tiên Sinh nể mặt, cùng đi ăn cái điểm tâm sáng. Tốt, có điều ta mời khách. Hai người nói giỡn ra ngoài chuẩn bị đi tiêm xa chớ một nhà cửa hiệu lâu đời quan trả kết quả còn chưa tới địa phương liền nhìn thấy một đám người mênh mông quần cuộn đi tới hả Trần bách sinh ra với thói quen nghề nghiệp theo bản năng bắt đầu chụp ảnh đồng thời lại tuôn ra một cổ không ổn không phải đối với chuyện trước mắt mà là đối với hương cảng điện ảnh sản nghiệp lần này nguy rồi ha ha ha ha tin tức lớn tin tức lớn ở hương cảng ngồi sồn đã lâu la bằng rốt cục có sống hắn ba ngày chụp một ngày buổi tối thu dọn tư liệu sống sau đó cho chắc ví gọi điện thoại lao đại châu bỏ à ta ở này ba cái nguyệt không khai trường khai chương ăn ba năm, ngươi có muốn nhìn một chút hay không bức ảnh? Không muốn làm mượa, hiện tại không đến thời điểm. Trác Vĩ nghiêm túc căn dặn, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, nhưng tuyệt đối không nên phát ra, càng không muốn phát ở nội địa trên bình đài, cần thời điểm lại liên hệ ngươi. Cố gắng, ta rõ ràng, ta lại không lốc. Theo sát, Trác Vĩ hướng về Vu Gai Gai báo cáo, Vu Gai Gai cũng kinh ngạc không tên, lại hướng về Diêu Viện báo cáo. Diêu Viện ngáp một cái, mẹ, rốt cục chờ đến. Lần này sự kiện không cách nào nói rõ, chính mình đi tìm đi. Rất nhiều cảnh tinh đều cho thấy thái độ, chỉ là nào đó mấy cái nhảy quá vui thích, mới bị tóm điển hình còn lại nhìn lên danh tiếng không đúng, đúng lúc câm miệng, hậu thế vẫn cứ ở nội địa nhảy nhót. nói chung từ cuối tháng 9 vẫn kéo dài đến cuối tháng 11, chiều ngang rất dài, hiện tại tới gần quốc khánh, quốc khánh sau khi còn có internet đại hội, nội địa sẽ không làm sao đưa tin. trên thực tế, thương cảng bên kia vừa bắt đầu, Saku, Huệ bù, video các loại liền thu đến quan phương then chốt từ nhắc nhở, cái nào cái nào không thể nói. diêu viễn cũng không nội vã, hai tháng đây, vừa vặn lên men lên men, đem những kia yêu ma quỷ quái đều dẫn ra, lên hí, thử tranh trường họ cũ. lạc lối ở hồng kông, trải qua hai cái nhiều tháng, rốt cục phân kết. Trường quay phim bên trong, tiểu yến tử an mặc một thân sinh viên đại học trang phục, từ tranh mang tóc giả, ở trụ một đoạn hồi ức thanh xuân năm tháng hí. Ca. đoạn này hí trục xong, từ tranh nhìn một chút máy theo dõi cảm thấy không vấn đề, cầm lấy kèn đồng lớn hưng phấn nói, ta tuyên bố, lạc lối ở Hồng Công, sát thanh, nha nha, sát thanh đi. Còn có người đẩy qua một cái bánh gà tổ, còn có hoa tươi, thoại ở trường quay phim ngắn ngủi chúc mừng một hồi. Lạc lối ở Hồng Công, bán chạy. Lạc lối ở Hồng Công, bán chạy. Cấu xong, chương 920 đại hội đêm trước hòa bệnh viện khoa phụ sản giường ngủ phân hai loại, phổ thông bộ cùng quốc tế bộ. Phổ thông bộ có người nói trước đây 8 người một gian, sau đó 34 người mở gian, có thể chi trả, điều kiện không làm sao. Quốc tế bộ phòng đơn 1200 nguyên này, phòng xếp 1800 nguyên này, độc lập phòng vệ sinh mang tắm vòi sen, TV, sofa, siêu âm phòng, hút máu phòng, thai tâm giám hộ phòng đều cùng nhau, phi thường thuật tiện. Kinh thành người có tiền nhiều, nhưng này không chỉ là tiền sự tình. Tiến vào tháng 10, nhân nhân đã hoài thai chín cái nhiều tháng, kiểm tra một lần, nhường chuẩn bị sẵn sàng. Dự tính ngày sinh vật này không quá chuẩn, liền trực tiếp nằm viện chờ sinh. Đến giai đoạn này, nàng vóc người hình dạng cuối cùng cũng coi như có chút biến hóa, không còn là tức chết người thon thả cùng ý vị cảm giác. Tâm thái điều tiết rất tốt, chính mình phi thường tích cực, Viên Lệ Bình, lưu Thục Bình cùng Diêu Viễn thay phiên lại đây, Diêu Dược dân là lao công công, không tiện lắm. Ngày 13 tháng 10, Hà Nội vừa qua khỏi, ngày đêm chênh lệnh nhiệt độ bắt đầu kéo lớn, nhưng kinh thành tiến vào một năm tốt nhất cảnh thu. Diêu Viễn sáng sớm liền chạy tới, bận điệu trước bận điệu sau hầu hạ, dùng chăn đem nàng bệnh phủ chất lót, thông thạo cho nàng xoa bóp Nhân Nhân nằm ở trên giường, cười nói, ngươi có việc liền đi đi, không cần theo ta. Không có chuyện gì, không đến lúc đó đây. Vẫn là sớm một chút đi, để người ta các loại không tốt. Ai? Diêu Viễn thở dài, nói, ta đột nhiên liền hối hận rồi, cướp đại hội làm gì a? Nhường cho Ô Chấn có được hay không? Ô Chấn tháng 11, thời gian vừa vặn dịch ra, hiện tại làm theo ngươi sản xuất trên đồng thời. Ngươi nói vạn nhất ta mở hội thời điểm, ngươi răng rất sinh, đời này đều bù đắp không được tiếng uối. Cái gì tiết uối? Ngươi còn có thể đi vào phòng sinh nha. Ngươi coi như bội tiết ta. Cũng đến chờ ta sinh xong mới có thể nhìn thấy a được rồi được rồi đừng làm phiền cúp nhanh lên đi lúc này viên lệ bình cũng tiến vào nói ngươi có việc liền đi đi này có chúng ta đây vậy ta đi diêu viên mặc vào một cái áo khoác cẩn thận mỗi bước đi ra phòng viên lệ bình chặt chặt có tiếng nói không phải ta khoe hoàng a tiểu viên thực sự là khắp mọi mặt đều tốt chuyện quan trọng nghiệp có sự nghiệp muốn danh tiếng có danh thành đối với tình cảm cũng trung tâm ôi ta con trai này nhân nhân cười cười nói có lúc ta cũng cảm thấy hắn có tiền như vậy vẫn như thế xoáy những tiên nữ đều chết rồi mệnh hướng về lên nào nhưng nhiều năm như vậy ta là không có chút nào lo lắng hai nữ nhân cùng tiêu lên than thở đối với Diêu Viễn đạt đến nhất trí ai nhân nhân Viên Lệ Bình bỗng nhiên đóng cửa lại để sát vào nói là Nam Hải vẫn là nữ Hải ngươi đến cùng có biết hay không ta nào có biết hiện tại không cho kiểm tra ta cũng không có hỏi cảm giác a năm đó ta hoài thời điểm ta liền cảm giác là cái tiểu tử không cần hỏi bác sĩ ta liền khẳng định Nam Hải nữ Hải không đáng kể chúng ta chính là hiếu kỳ mẹ ngươi cũng hiếu kỳ nhân nhân dừng một chút nói bác sĩ tuy rằng không nói rõ nhưng có lẽ có ám chỉ làm sao ám chỉ Hắn nói hai ta rất tốt, tướng mạo tốt, đứa nhỏ này khẳng định rất đẹp. Rất đẹp. Viên Lệ Bình cân nhắc một hồi, ô một tiếng, cười nói, "Tốt, rất tốt." Một bên khác. Đại hội ngày kia tổ chức, Diêu Viễn ngày hôm nay đi làm kiểm tra. Hắn ở trên xe không tên Uber, tổng sợ không đổi kịp nhân nhân sản xuất, lại lo lắng xảy ra chuyện gì, ngược lại lao bà không ra sao, hắn có chút tiền sản trầm cảm bệnh trạng. "Tiểu Mạn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" "29." "Vậy ngươi năm 85 năm." "Được, cũng là 80 sau, ngươi có hay không cảm thấy hiện tại nâng 80 sau thiếu?" Cô à, những năm trước đây internet tất cả đều là 80 sau, hiện tại biến thành 90 sau, khả năng lại qua mấy năm chính là không không sau. Ai, ngài đứa nhỏ này tính 10 sau đi, đuổi tới thời điểm tốt. Chúng ta khi còn bé chơi bùn, trung học bắt đầu lên mạng, tốt nghiệp đại học đuổi tới xã hội nhanh chóng phát triển, ngắn ngắn 30 năm thật giống vượt qua mấy cái thời đại như thế. 10 sau đi ra chính là mạng lưới thời đại, trên điện thoại di động lưới, video, trò chơi, điện tử thanh toán, lĩnh hội không tới cái gì xã hội biến hóa vẫn đúng là không nhất định là chuyện tốt. Diêu Viễn làm người hai đời, thật không theo không không sau, sau từng qua lại Hắn phần lớn ký ức cùng tình cảm trước sau dừng lại ở thời đại trước. Kỳ thực vẫn là 80, 90 tốt, sự kiện lớn cơ bản đều đổi tới, thiếu niên sạc, thanh niên mới quan, tráng niên hưởng phúc, tuổi già phát sáng phát bức xạ nhiệt xung quanh. Có người sát tức mới hiện tại còn không ăn xong đây. Đến cổ Bắc thủy trấn, đám người đã chờ. Đối với ăn ở, chơi đùa, hội nghị chiêu đãi các loại quy trình, làm một lần cuối cùng diễn luyện. Diêu viên còn giẫm lên xe sẽ rửi, tự mình đi dạo vài vòng. Đây là sản phẩm mới. Chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới, trên tay ta này đại là cao nhất kiểm tra bản, tính ổn định xin ngài yên tâm. Đại cương cũng phái người đến rồi. Phụ trách máy không người lái hàng chụp, tất cả mọi người hiếu kỳ, sắp lại vây xem, đó là một chiếc tám cánh xoay dường như con nhện như thế máy không người lái. Mỗi điều cánh xoay mặt trên đều có một cái cánh quạt, toàn thể hiện màu đen, khá có cơ giới cảm giác. Phía dưới nhưng là một cái hàng chụp máy thu hình. Diêu Viên nâng ở trong tay, cảm giác phân lượng không nhẹ, đại cương nhân viên giới thiệu, cả máy 4. 4 kg, tất cánh trọng lượng 6. 0 kg 11. 0 kg, vượt qua cái này mức độ liền bay không được. Chúng ta lơ lửng kỹ thuật đã khá là thành thục, ta cho ngài biểu diễn một lượt. Liên tại chỗ biểu thị. Chỉ thấy bộ kia tiên là cân đậu vẫn S1000 máy không người lái, cánh quạt bắt đầu chuyển động, ong ong ong các cánh, trước tiên ở trên đầu đi vòng một vòng, lại bay cao, bay xa, sau đó lơ lửng quay chụp. Đối với trong nước nước ngoài dân gian tôi nói, máy không người lái đều là mới mẹ đồ chơi. Bay trở về sau, mọi người xem quay chụp hình ảnh, ngã không thể có nhiều khoé khoang, nhưng hợp lệ, có thể dùng. Diêu Viễn lại đang suy nghĩ, trước sau nghĩ biểu diễn biểu diễn vật này, ánh đèn biểu diễn làm không được, vậy cũng đến tú một hồi, hỏi, nó phía dưới có thể mang thứ khác sao? Có thể a, không vượt qua trọng lượng là được, ngài muốn mang cái gì? Thì như một phần khai mạc từ không, Diêu Viễn này sinh ý nghĩ bất chợt, lại quấy giày tiết tấu, tăng thêm cái này quy trình hướng về lãnh đạo báo cáo. Dù sao lãnh đạo là đọc khai mạc từ, người ta đồng ý mới được. Đại cương chân chính Dương danh, là qua sau năm, đầu tiên là tháng một một cái nào đó buổi tối, một chiếc dân dụng máy không người lái như vào chỗ không người, vượt qua mấy cái quảng trường sau khi rơi tan ở nhà trắng Nam Bộ bãi cỏ. Tuần tra nhân viên căn cứ mặt trên tiêu chí xác định là Đại Cương Viễn ảnh. Qua điều tra thực là một vị nước Mỹ chính phủ nhân viên tình báo say rượu vì lấy lòng bạn gái ngủ kiệt bảo chơi, gây nên sóng lớn minh ông Obama đều ngồi không yên. Biểu thị, có thể hạ xuống ở nhà trắng bãi của máy không người lái, dĩ nhiên là ngươi ở tùy tiện một nhà gia đi Osaka, nước Mỹ sản phẩm điện tử đại lý, liền mua được. Sau chuyện này, lại qua mấy tháng, Vương Phong cùng Trương Tử Di kết hôn, dùng máy không người lái đưa tới một chiếc nhẫn, lần thứ hai thành danh. Hiện tại sao, Internet đại hội là không thể tốt hơn mình đại, Diêu Viễn mạnh mẽ đầu tư lại cường, cũng đến cho điểm chỗ tốt, không thể rơi 99 tiện marketing tiếng tuổi. Buổi tối hôm đó, Diêu Viễn trở lại nội thành, tiến vào một khách sạn. Bộ phận khách quý đã đến, hắn đến đây tiếp mấy vị khách nhân, chính hắn khách nhân. Tấu trương xong, Chương 921: Khai mạc. Nước Mỹ đại truyền hình phân công cộng có dây hai loại. Công cộng năm lớn đại là ABC, C khinh bị, NBC, Fox, CBS, bao trùm toàn quốc, miễn phí, tiêu chuẩn nghiêm ngặt, tương tự trong nước vệ thị. Có tuyến là thu phí, tiêu chuẩn lớn, trực tiếp xem sữa. Giống chúng ta biết rõ, quyền lợi cùng trò chơi, sở bắt tạ khắp tương, vùng phía tây thế giới, dàn giết mỹ nhân, các loại đều là có dây đại xuất phẩm. Jio Viễn mời mấy vị nước Mỹ TV giới đại lão. Trước tiên thấy chính là Fox tổng giám đốc, trao đổi một chút, địa ngục nhà bếp, trung mỹ đấu đối kháng, sự tình, trước đã thông qua khí. Ngày hôm nay là hai vị trưởng môn nhân xác nhận một hồi. Địa ngục nhà bếp, năm 2005 phát sóng, mãi cho đến năm 2023 còn tồn tại. Nước Mỹ tiết mục là chế phát chia lược, đem hạng mục bao cho chế tác đoàn đội, bản quyền coi tình huống cụ thể mà định, có điều đài truyền hình như thế chiếm vị trí chủ đạo. Phốt đối với ý nghĩ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hiện nay Vương Á là chụp một mùa 10 tập đặc biệt bản, 99 bên này đảo chế tác phí, cùng chung này một mùa bản quyền. Phốt có thể ở trên TV phát, phát trực tuyến bản quyền thì lại giao cho Hộ trợ Liver, cuối cùng sẽ tiến cử đến trong nước mạch Lạp trên bình đài song phương thảo luận kịch liệt nhất là làm sao so với trên lý thuyết loại này hai nước đối kháng cũng phải xông ra quốc gia mình ẩm thực văn hóa vấn đề là người nói đúng quốc món ăn nước pháp món ăn nhật bản món ăn ỉ tà lǐ món ăn mẹ sỉ cổ món ăn mọi người sẽ có một cái trực quan ấn tượng nhưng người nói nước mỹ món ăn tân nước mỹ món ăn là món gì nước mỹ ẩm thực cùng quốc gia này như thế đều là dung hợp đa nguyên tính có châu âu nguyên tố có châu á nguyên tố có indi ẩn nguyên tố vì lẽ đó nghiên cứu đến nghiên cứu đi cuối cùng quyết định không độ xuất quốc gia độ xuất đầu bếp cùng cụ thể món ăn như vậy mới có thể so sánh thi đấu Nếu như hiệu quả tốt, sau đó khả năng còn có, chung nhật đấu đối kháng, bên trong pháp đấu đối kháng, Mỹ Hàn đấu đối kháng, anh ấn đấu đối kháng, nhằm vào một cái việc vui. Sau khi, Diêu Viễn lại thấy mấy cái phim Mỹ người chế tác. Hollywood tốt đẹp kịch đều là nhà sản xuất trung tâm chế, nhà sản xuất nắm giữ lượng lớn tài nguyên, hạ du kết nối đài truyền hình, thượng du kết nối biên kịch, đạo diễn, diễn viên các loại sáng tác thành viên. Huser Liver hiện tại cần đại lượng tác phẩm đến hấp dẫn hội viên, lấy hiện nay quay chụp đoàn đội cùng tốc độ còn thiếu rất nhiều, đến mặt khác tìm người. nay mấy cái đều là nghiệp nội thâm niên đại lao, Tổng cộng ký 12 bộ hí của nước đô la Mỹ tặng đơn, trong đó liền bao quát vài nền nạ duyệt thăm diễn, quái kỳ vật ngữ. Có khác mô phỏng, nước Mỹ khủng bố cố sự, châu Á quái đảm luận, nội địa, thương cảng, Đài Loan, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indo tám quốc gia cùng khu vực đạo diễn, mỗi người chủ một bộ. Không sai, có nội địa. Kỳ thực chúng ta có mấy cái khá có thiên phú phim kinh dị đạo diễn, tỉ như chúng ta. Tiếp rằng hoàn cảnh đặc tụ, khán giả ở xem thời điểm cũng đã vào trước là chủ biết, phần cuối khẳng định là giả, như vậy về tâm lý liền ném mất lớn nhất chờ mong cảm giác. Diêu viện không muốn lại làm bệnh tâm thần. Nhân cách phân liệt, giả thân giả quỷ, hắn nghĩ làm được thật, ngược lại lại không ở nội địa thả. Những hạng mục này đã sớm quyết định, có thậm chí đã khởi động máy, nhà sản xuất lại đây là cho 99 chống đỡ bãi. Bởi vì mở đại hội mà, thật cũng chỉ là mở đại hội, cái gọi là sẽ lên nghị quyết món đồ gì, cơ bản chính là đi qua chẳng. Diêu Viễn muốn cũng là cái này cảnh đối. Hội nghị trong lúc, đặt đến nhiều hạng nhận thức chung cùng hợp tác, hú Dơ Lý vợ kia xuống 4 nước đô la Mỹ lượng lớn mảnh đơn vân vân. Liên loại này, ngày 15 tháng 10, sáng sớm, Hiệp Hoa bệnh viện khoa phụ sản trong phòng bệnh, Diêu Viễn rất sớm liền bỏ lên dọn dẹp rửa mặt, mặc vào cố ý mang tới một bộ âu phục, đeo khá lâu không đeo kính mắt. dù sao theo địa vị tăng cao, cần hắn trang người trường hợp không nhiều. thu thập xong, hắn nhìn một chút trên giường nhân nhân, lặng lẽ đến gần ở trên chán hôn một cái, không muốn nhân nhân động động, mở mắt ra. ngươi tỉnh rồi. thật giống đang nằm mơ, mơ mơ màng màng, sau đó liền tỉnh rồi, ngươi muốn đi rồi. ân, chờ ta trở lại, ta nhất định chờ ngươi trở về, sinh ta cũng nép trở lại. cái kia không đến nổi. diêu viễn lau mồ hôi, ra ngoài xuống lầu, thừa dịp kinh thành mùa thu lê minh đi tới hơn một giờ lộ trình bên ngoài mật vân. Toàn thành phố khổng lồ này cũng đã thức tỉnh, sớm một chút trải bước khói khí, bảo vệ môi trường công khổ cực quét phố, suốt ca tối đám người hề bại về tổ, ứng phó cái này tiết tấu càng lúc càng nhanh thời đại. Ngày hôm nay internet đại hội khai mạc. Nhưng mở liền mở tôi, dân chúng không chút nào hiếm lạ, lớn như vậy quốc gia một năm không biết muốn mở bao nhiêu sẽ, là có thể phân phối công tác, vẫn là có thể tăng tiền lương, vẫn là thủ tiêu học khu phòng, vẫn còn độc thân chó muốn một thuế. Dân chúng không để ý. Càng không ai biết, lịch sử quẹo một cái cong, từ ô trấn đi tới cổ Bắc thủy trấn. Diêu Viễn đến thời điểm Sát trời vẹn vẹn sáng một chút, mặt trời chưa bay lên, nhân viên dĩ nhiên vào chỗ. Hơn 2000 người bảo an, hơn 500 người người tình nguyện, xe xe gậy đột đột đột đã ở qua lại bơi lội. Hắn đối phó rồi một cái bữa sáng, liền chạy đến internet trung tâm triển lãm quốc tế, này vốn là một tòa sắp hoàn công khách sạn, công ty du lịch cũng rất có quyết đoán, bút lớn vung lên một cái, đánh vỡ lắp lại. Liền trung tâm triển lãm mới vừa ra lò. Ngày hôm nay nhưng là có đại lãnh đạo chủ trì khai mạc kiểu, quá keo kiệt sao được. Lui tới con đường đã sớm giới nghiêm, đến 8 giờ, khách quý cũng lần lượt đến. Khai mạc tiểu địa điểm ở một cái nửa lộ thiên hoa viên tiểu trong đại sảnh. Dương mắt liền có thể nhìn thấy tư mã đài trưởng thành diêu viễn ngồi ở bên dưới sát bên thường ca Thường ca nhỏ giọng nói Người cái kia máy không người lái đáng tin sao nào có trăm phần trăm đáng tin sự tình ta cùng nhau đi tới dựa vào chính là có thể văn có thể võ tuyết nguyệt gió hoa đánh cược một lần người thật hay giả Thường ca trợn mắt lên đương nhiên giả yên tâm máy không người lái ra trục chặt sát xuất so với ta quá chớn sát xuất còn thấp tám giờ rưỡi đúng giờ bắt đầu một cái khách quý ngồi đầy ắp trung ngoại phóng viên trưởng thương đoàn thảo các nữ sĩ các tiên sinh các bằng hữu hoan nghênh đi tới lãnh đạo lời dạo đầu, nói rồi vài câu hoang nền, trình bày đại hội tổ chức ý nghĩa, nội dung không nhiều lắm, một hồi liền phân kết. ong non non, ong non non, mà đúng vào lúc này, một cái thanh âm kỳ quái đông nhiên vang lên, chỉ thấy một chiếc màu đen tám cánh xoay máy không người lái tao nhã từ ngoài sân bay tới, xuyên qua nửa lộ thiên cung đỉnh, xuyên qua toàn trường đoàn người, sau đó vững vàng lơ lửng không trung. Máy không người lái phía dưới mang theo một cái ấn đại hội logo nhỏ dỗ, một vị công nhân viên tiến lên, lấy ra bên trong phong thư, đưa cho trên đài lãnh đạo. Hoặc, trong sân đối với cái này phân đoạn nhỏ tràn ngập hứng thú. Mấy không người lái ở quốc gia nào đều là mới mẹ đồ chơi. Mà đại cường kỹ thuật thế giới nhất lưu, hậu thế nước Mỹ một bên trừng phạt đại cường, vừa lại lén lút mua. Cho tới lãnh đạo, kỳ thực bọn họ rất đồng ý bày ra chính mình gần kề dân gian sự vật một mặt. Vị lãnh đạo này giảng xong, vị kế tiếp lại. Từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi, Diêu Viễn cái mông có chút đau, cuối cùng cũng coi như nghe được một câu, lần thứ nhất thế giới internet đại hội khai mạc. Ngày hôm nay tốt phiền muộn. Tấu chương xong, chương 922, chủ nhà. Tham dự hội nghị khách quý quy cách rất cao. Baquat Ireland trước thủ tướng, Hàn Quốc trước quốc hội nghị trưởng, Nga tổng thống trợ lý, Cần tổng giám đốc, Casit biển khu vực điện tín liên minh chủ tịch, Xerox, IBM, Canon, Intel, quả táo, Zappos, Microsoft các loại. Đều là các quốc gia internet, điện tín, phần cứng phần mềm bá chủ, thậm chí chính phủ muốn viên. Trong nước càng không cần phải nói, 93, 360, số thủ, Sina, nghệ tỷ Ả Sơ, duyệt đoàn, hôm nay đầu đề phạm là có chút tên cửa hiệu xí nghiệp, hầu như tất cả đều là đại lao bạn tự mình dự họp. Toàn bộ hành trình 3 ngày, cộng 13 chạng hội nghị lên tiếng người 200 người, bình quân mỗi chẳng 15 người. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, đại hội đàm luận không được cái gì nội dung cụ thể, đều ở đi qua. Khách quý cũng không phải là mỗi chẳng đều tham gia, mỗi người có các sắp xếp, tạm thời nhàn rỗi sẽ tham quan dạo chơi một hồi. Khai mạc kiểu sau khi, lập tức tiến hành trận đầu phân diễn đàn. Không cần tham gia, ở tương quan quan chức dẫn dắt đi, bắt đầu dạo chơi cổ Bắc thủy trấn. Diêu viên cũng ở trong đó, nhưng hắn là cùng đi nhân viên, vội vàng theo người chào hỏi. Trương tổng, Cao tổng, Lão chu, Yêu, hai vị mã tổng. Diêu Viên nhanh chân tiến lên tự kỳ nhiệt tình cùng lão mã tiểu mã nắm tay đã lâu không thấy đúng đấy đã lâu không thấy diêu dù sao vẫn là như thế sức sống rồi rã nhị mã bóp mũi lại cùng với nắm tay từ trong lòng ra bên ngoài nóng nóng hầm hợp phạm buồn luôn diêu viện mới không để ý cũng không có ở nhị mã trên người tiêu hao quá nhiều thời gian hắn lấy một loại chủ nhà tư thái chiêu đái chư vị khách quý dẫn mọi người ngắm cảnh xem nước qua thành thật mà nói không có gì có thể xem liên hội chùa những món tiêu mà dân tộc đặc sắc người trung quốc hàng năm xem nhưng người nước ngoài khách quý cảm thấy rất hứng thú thỉnh thoảng ở tượng đất không trúc thư pháp cắt giấy trước lưu luyến Diêu. ở một gian thư pháp trải bên trong, Facebook dù cợ bỡ liền hứng thú bừng bừng hỏi, ta có thể thử xem sao? Đương nhiên có thể, người trước tiên như vậy cầm bút, chấm mực, Diêu viện trang lớn kép tỏi dạy người ta, dù cợ bỡ cũng vui vẻ với biểu hiện, còn cố ý tay chân vụ về, cuối cùng mô phỏng viết hai chữ Trung Quốc. Này hai chữ tuy rằng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng nhìn lên chính là ở nhà lười qua, tuyệt đối không phải một cái sơ học người nước ngoài có thể viết ra. Có muốn hay không chụp ảnh? Ok. Liền, dù cợ bỡ dùng hai cái tay biểu diễn thư pháp của chính mình, đầy mặt hiền lành mỉm cười, đối mặt màn ảnh chụp một tấm hình. Diêu Viễn lại nói, "Ngươi có thể chuyển tới đại hội áp lên, tấm này tác phẩm sẽ bảo lưu, nếu như ngươi đồng ý, ngày sau du khách tới đây liền có thể nhìn thấy ngươi chữ." Du khách làm sao thấy được? Nơi này, Diêu Viễn chỉ vào cửa QR nói, "Thôn trấn mỗi cái điểm tham quan, cửa hàng đều có như vậy một tấm QR sẽ ghi chép kỳ trước lớn sẽ phát sinh cố sự, du khách dùng di động quét một hồi là có thể. Rất tuyệt sáng tạo. Nếu như ngươi hiện tại chuyển đi tới, chờ chúng ta quay lại đến, nói không chắc liền có thể quét ra đến rồi. Vậy ta nhất định phải thử một chút. Này năm Du Cờ Bờ chính nghĩ nhường Facebook tiến vào nội địa, biểu hiện thập phần ngoan ngoãn, chế tạo chính mình Trung Quốc con dễ tốt thiết lập nhân vật. Sang năm hắn sẽ có một đứa con gái, lấy trong đó có tên, gọi Trần Minh Vũ. Ở viên khuyến khách giới, Du Cờ Bờ tại chỗ đem bức ảnh chuyển đi tới, lã mã, tiểu mã thì lại âm thầm mắt trợn trắng, mẹ, nhìn thấy Cờ giờ có đã nổi giận, Cờ giờ có thanh toán hiện tại còn cấm đây. Đoàn người rời đi thư pháp cửa hàng, tiếp tục đi dạo, Lưu Cường Đông đống nhiên sắp lại, thấp giọng nói, tiểu tử này làm sao biến dạng? Ai? nhỏ buộc đúng đấy, ta nhớ ký hắn trước đây biểu tình rất phong phú, hiện tại làm sao có chút cứng? Hả, làm trường sinh bất lão làm đi. Diêu Viễn không để ý lắm. Cái gì? Cái gì trường sinh bất lão? Chu Hồng Y gì cũng sắp lại. Nước mỹ cái nhóm này phú hào nghèo liền dư tiền, cả ngày cân nhắc bất lão bất tử, đầu tư các loại sinh vật khoa học kỹ thuật, khai phá bất lão dược. Dù cờ bỡ thật giống quăng một nhà nghiên cứu tế bào đổ phổ công ty, như Amazon, Sos, Microsoft thì Thương cảng lý gia thành, cái kia đều là ăn bất lão dược. Người ta còn có thay máu đây. Thay máu? Chính là tìm cái phù hợp điều kiện người trẻ tuổi, định kỳ thay máu, còn có tìm chính mình đích hệ tử tôn thay máu. Có người nói có thể duy trì thanh xuân. Bất chi bất giác, bên cạnh hắn vây một vòng internet đại lão, cả kinh một hồi nghe bắt quái. Sau đó dồn dập phá mạng, nước Mỹ lao thật biến thái. Diêu Viễn rội nước lã, các ngươi đừng mắng người ta, khó tránh khỏi các ngươi sau đó liền làm chuyện này. Sao có thể chứ? Ta cũng sẽ không. Mọi người lại dồn dập cười miệng. Truy cầu trường sinh bất lão chuyện như vậy, nước Mỹ tuân ra đến nhiều nhất, hương cảng cũng có, nội địa không biết có hay không, ít nhất ở bề ngoài không lộ ra ánh sáng. Có câu nói, thử vong trước mặt người người bình đẳng, cũng không nhất định Liên nắm đánh cược Vương Hà Hồng Sân tới nói, 87 tuổi trung, gió, muốn đánh bù náo trâm kéo dài tính mạng, 1.86 vạn. Hà ra đem một tòa nhà lớn cải biến thành 6 sao cấp tư gia bệnh viện, chữa bệnh đoàn đội 24 giờ chăm sóc. 11 năm hoa 15 ức, cuối cùng 98 tuổi mới chết. Cổ bác thủy trấn không lớn, điểm tham quan cũng không coi là nhiều, rất nhanh liền đi dạo xong, buổi tối còn có một cái tư mã đại trưởng thành ánh đèn tú. Đám người này mang giải ra, bước đi có chút mệt. Diêu Viễn liền điều đến một nhóm xe sẽ gửi. Có chú ý hình tượng, ngạn ngùng, không muốn chơi, nhưng cũng có hoạt bát hiếu động, đạp lên chuẩn mất một dặm sau đó lại trở về cái kia thư pháp cửa hàng, diêu viễn dùng di động quét qua cửa giờ cỏ, quả nhiên nhảy ra rủ cờ bờ tay nâng trung quốc bức ảnh, thực là không tồi kỷ niệm, ta muốn đem tấm hình này phát đến facebook lên, nhờ mọi người xem xem ta yêu quý trung quốc. đúng đấy, không sai kỷ niệm, hy vọng người mấy năm sau hồi tưởng lại tấm hình này, trong lòng nhưng có đầy cõi lòng cảm động. diêu viễn cười đến rất vui vẻ, buổi trưa ăn bữa cơm, sau khi ăn xong, diêu viễn vỗ vỗ tay, tối hôm nay có quan phương tối, ta liền không lỡ vào đây là khó gặp một lần chi thịnh hội, mọi người đường xa mà đến, buổi tối ngày mai ta làm chủ, còn chư vị hân hạnh đón tiếp. Diêu tổng mời, chúng ta khẳng định đi. Dễ bàn dễ bàn, ngài quá khách khí. đã sớm nghĩ bái phòng ngài, vẫn không có cơ hội. Một đám người cùng nhau hưởng ứng, duy nhị mã hử lạnh, bọn họ mới sẽ không đi đây. Diêu viễn cũng hử lạnh, ta cũng không thèm khát các ngươi. Diêu viễn bận bịu muốn chết, ban ngày muốn mở hội, chiêu đãi khách quý, kỳ hụt trồng cây, buổi tối muốn nhiều mặt đi khắp, du tẩu, định ngày hẹn đại biểu các nơi nói chuyện. Mọi người đều biết, đại hội đi qua, thời gian ngắn quyết định. hắn đã là như thế. Cùng lúc đó, các loại tuyên truyền bản thảo đã như thủy triều phát ra. Cùng trong lịch sử không giống. Dân chúng đối với internet đại hội hứng thú rất ít, bây giờ lại bị đánh túi lui. Không nói đại sự, đại sự khô khan, vô vị. Liền nói cụ thể người, dù sao Diêu Viễn, Lưu Cường Đồng, Lý Ngạn Hành, Nhị Mã, Cúc, dù cờ bỏ những đại lão bản này nổi tiếng cũng rất cao, vậy thì tuyên truyền chứ. Đương nhiên cũng chưa quên mỹ tộc sản phẩm. Tấu chương xong, chương 923, giết chết Hàn Quốc. Vị nào đại lao có thể nói cho ta, khai mạc tiểu bộ kia máy không người lái là nhãn hiệu gì à, nơi nào có thể bán? Cùng cầu. Máy không người lái rất a. Thực sự là ngoài ý muốn chúng ta như thế nghiêm túc hội nghị phong cách lại hoạt bắt lên ha ha còn có cái kia chân đạp xe nhỏ chơi rất vui vật kia gọi cái gì xe sẽ gây. mịn ổ thương thành đều có bán ta liếc nhìn giá cả khuyên nhủ mọi người cân nhắc mà đi ta cũng xem xét nhìn nghèo bức mua không nổi chỉ có thể chờ đợi cường hào quay video máy không người lái và cân bằng xe hiện tại quá tiểu chúng giá cả cũng không để xuống cơ bản muốn 1.000 không qua mấy năm là tốt rồi có mấy ngàn khối gia dụng cấp sản phẩm nhường không quá giàu có dân mạng cũng có thể qua đã nghiền này hai hàng lớn mua không nổi còn chúng vây xem tự nhiên đưa ánh mắt đặt ở đồ chơi nhỏ lên thì như cái kia khoảng thời thượng mỹ tộc vòng tay, vòng tay là làm quà tặng xuất hiện, mỗi vị khách quý đều có, nhưng một mực thương thành không lên kệ. Mỹ tộc không phải làm điện thoại di động sao? Làm sao nghiên cứu lên những thứ đồ này? Người ta đã sớm nói muốn làm trí năng nhà ở, rõ ràng là đại hội nhà tài trợ a, qua đi khả năng có hoạt động đi. Ta muốn vòng tay. Buổi tối, Diêu Viễn mới từ bệnh viện rời đi, đang ngồi đang đi tới cổ Bắc Thủy Trấn trên xe, chỉ cần có thời gian hắn sẽ trở lại nhìn, nhiều lần buôn ba nhường hắn có chút hề ngại, nhưng nhìn trên lưỡi bộ nhiệt độ lại không khỏi cười cợt. Quả nhiên, vòng tay mới là đồng tiền mạnh. Vòng tay công năng chủ yếu có 2 cái, giám sát các loại vận động số liệu, giám sát giấc ngủ chất lượng. hậu thế tại sao có thể lưu hành lên? Diêu viên cảm thấy là tập gym văn hóa hưởng khởi, cùng với mọi người một loại lo lắng cảm giác. Học tập, nói chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con, nuôi hài tử, công tác, mua nhà, chữa bệnh, dưỡng lão, bức xạ hạt nhân, phản phất mỗi một hạng sự vật đều tràn ngập lo lắng. Tự nhiên cũng bao quát khỏe mạnh lo lắng, dẫn đến cùng vận động, tập gym, dưỡng sinh tương quan sản phẩm đại hành kỳ đạo. Tỷ như giám sát giấc ngủ chất lượng công năng, quả nó có đúng hay không đây? Chức năng này liền rất đâm bên trong người làm công trái tim. Đương nhiên có khách một nhóm người là thật yêu quý tập gym, người ta có thời gian có tinh lực càng đến mua trang bị lá bản đến ừm bóng đêm thu lạnh bên trong Diêu Viễn lại đến cổ Bắc Thủy Trấn Tư Mã Đài trưởng thành ánh đèn tú mới vừa vừa mới bắt đầu ở cảnh thật cùng hư huyễn kết hợp bên trong ở hùng hồn bi tráng âm nhạc cùng rực rỡ màu sắc quang ảnh dưới phản phất tái hiện cái kia đoạn lịch sử đây là Minh Trường Thành Minh Triều có chín một bên trong trấn mật vân thuộc kế trấn đông lên sơn hải quan tây đến ở dung quan Trường Thành là chống đỡ tạ, tạ lạc nữ chân các loại dân tộc du mục dùng ha Diêu Viễn ngồi ở phía dưới cảm thụ hơi lạnh lẽo đêm thu, kẻ nhặt ngáp một cái, từ chuẩn bị đến hiện tại, cái này phá tiết mục hắn xem qua không xuống hai không lần. hào hào rào. rốt cục tiết mục làm xong, nhật nguyệt đảo quảng trường vở kịch lớn đài lại náo nhiệt lên, bắt đầu rồi một đoạn hí khúc biểu diễn. Diêu viên không tính nhẫn lại, kéo mấy cái người nước ngoài vào quán rượu, vu dai dai cũng chạy tới. Hu giới vợ ở Bắc Mỹ thượng tuyến online năm thứ nhất liền phát triển hơn 2 triệu trả tiền hội viên, tính đến hiện nay, con số này đã đột phá 1.600 vạn, trở thành nước Mỹ lớn thứ hai phát trực tuyến bình đại. thứ nhất là lưới bay, 5.000 vạn ra mặt, lưới bay trọng tâm ở Nam Mỹ. Châu Âu, thủ giờ lì vở trọng tâm nhưng chạy đến châu Á, mà thành tích thập phần không sai. Nay 1600 vạn hội viên, gần nửa số đều là châu Á khu tăng trưởng. Như vậy quy mô, đầy đủ game nên tư bản coi trọng. Gỗ Nợ Mạn, Hồng Sam, Đại Tây Dương đầu tư tập đoàn, vỡ lại cho dọc, nói giàu, giàu đến, thẻ Astic các loại, có lao cổ đông, có muốn gia nhập cổ đông mới, tất cả đều là thế giới đỉnh cấp tư bản. Đầu tiên hoan nên chư vị tới đến Trung Quốc. Đại hội có đại hội chương trình, chúng ta có chúng ta chương trình, ta biết chư vị tới này không phải vì đại hội, mà là ứng cá nhân ta chi mời, ta biểu thị vô cùng cảm tạng. Diêu Viễn ở giữa mà ngồi, cười mở màn. Huzer Liver vợ sáng lập 3 năm, đã gần đến hái, mỗi khi giờ khắc này, chúng ta đều cần càng nhiều giàu có kinh nghiệm bằng hưu đến giúp đỡ, đồng thời hoàn thành sang năm đối với nạp đặt đặc bộ bộ. Ao ao một trận rụt rè tiếng vỗ tay, ba vị mới gia nhập cổ đông đại biểu đứng dậy hỏi thăm. Huzer Liver ở Bắc Mỹ nắm giữ 900 vạn trả tiền hội viên, ở châu Á nắm giữ 750 vạn hội viên, tương lai chúng ta vẫn cứ lấy hai chỗ này vì là chiến lược trọng điểm, tiến một bước thâm nhập châu Á thị trường. Tiềm lực lớn nhất, tự nhiên là Hàn Quốc, Nhật Bản. Lấy Hàn Quốc làm thí dụ, chúng ta đơn giản phân tích một chút. Vũ dai dai không có mở miệng, Diêu viên chính mình lên, nói: "Từ thế kỷ trước thập niên 80 hậu kỳ bắt đầu, Hollywood đối với toàn cầu thị trường công thành đoạt đất, lúc đó Hàn Quốc đối với Hollywood điện ảnh thi hành chính là phối ngạch chế, trải qua hai nước đàm phán, Hàn Quốc hủy bỏ hạn chế, thực hiện điện ảnh nhập khẩu tự do hóa. Nhưng điện ảnh lại không ngừng nhập khẩu một cái phân đoạn, chính phủ Hàn Quốc ra sân khấu quy định, mỗi nhà dạp chiếu phim hàng năm chí ít 146 trời chiếu phim sản phẩm trong nước điện ảnh, đài truyền hình điện ảnh tinh hàng năm có ít nhất 40% trở lên chiếu phim phim quốc sản, ngoại thương không có quyền nhập khẩu băng ghi hình." chỉ có thể do chính phủ Hàn Quốc chỉ định mấy cái xí nghiệp lớn nhập cầu. đã như thế, bọn họ liền bảo vệ dạp chiếu phim, đài truyền hình, ghi âm và ghi hình chế phẩm này tam đại con đường. vì lẽ đó, mặc dù Hollywood thế hung mãnh, nhưng Hàn Quốc điện ảnh vẫn là thực hiện của thời. đồng thời chế tạo một cái phi thường thành thục dây truyền sản xuất công nghiệp, bao quát phim truyền hình sản nghiệp. đến hiện tại, Hàn Quốc điện ảnh hàng năm có thể chiếm được tổng phòng bán vé 60% tài hữu, vượt trên Hollywood. đây là bọn hắn thắng lợi. thế nhưng đây, Diêu Viễn cười cợt, nói, thời đại không giống, phát trực tuyến đến, phát trực tuyến không cần để ý tới truyền thống tam đại con đường. Chúng ta thành lập chính là một cái quy tắc mới. Hàn Quốc sẽ là hữu giờ lý vở chiến lược hạt nhân một câu, bắt Hàn Quốc, chẳng khác nào thành công một nữa. Tại sao nói như vậy? Hàn Quốc truyền hình có vẻ như hung mãnh, thực tế đã đến chân nhà, bọn họ nhân khẩu ít, điện ảnh thị trường quy mô cực hạn chính là 1000 tỷ Hàn nguyên ra mặt, hẹn bằng 9 nước đô la Mỹ. 9 nước đô la Mỹ, cũng chính là mạ vẹo một bộ phim toàn cầu phòng bán vé mà thôi. Chân nhà thấp, lối ra, mở miệng lại bất lực, điều này sẽ đưa đến Hàn Quốc điện ảnh quay chụp thành phẩm bị khóa kín, mỗi bộ mảnh đại khái 1000 vạn đô la Mỹ. Nhưng chúng ta không để ý, chúng ta muốn chính là chiếm lĩnh thị trường hoàn toàn có thể sử dụng đốt tiền hình thức cấp đoạt bọn họ chất lượng tốt nhất tài nguyên, nhường bọn họ hình thành sản nghiệp y lại, cuối cùng cho chúng ta ra công thế. Ra công thế? Ngươi là bóng ngón tay coi ra công thế. Thuyết pháp này rất thú vị. Các cổ đông dồn dập nói trên bảo, biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng. Truyền thống hình thức dưới, bọn họ có thể tham dự quay trụ, phát hành, chiếu phim mỗi cái phân đoạn, nhưng phát trực tuyến không cần, chúng ta muốn nhường bọn họ biến thành nhà cung cấp, chỉ phụ trách quay trụ đến tiếp sau cùng với không quan hệ. Chúng ta bán đứt tác phẩm, phó một lần tiền, đến tiếp sau hết thảy lợi nhuận cũng cùng không quan hệ. Hàn Quốc có thành thủ chuyên tra hình công nghiệp, cái gì phim đều có thể chụp, thành phẩm con thấp, mà chúng ta cần lượng lớn nội dung, vì lẽ đó bọn họ là tốt nhất cướp đoạt đối tượng. Diêu Viên cũng trở nên hưng phấn, tiếp tục nói, còn có Hương Cảng. Hương Cảng có quân mảnh cơ sở, động tác, xe bay toàn cầu kể đến hàng đầu, cùng châu Á văn hóa cũng có thể rất tốt dung hợp. Chúng ta đã bắt Hương Cảng, lại bắt Hàn Quốc, hai lớn ra công thế, chiếm lĩnh châu Á thị trường. Tấu chương xong, chương 924, sinh. Mọi người đều trở nên hưng phấn. Bọn họ hiểu tài chính, không hiểu truyền hình. Nhưng 99 đã sớm chứng minh qua vô số lần tự thân mạnh mẽ năng lực. Rio Viễn nói lại rất có kích động tính, chinh phục Hàn Quốc trong nháy mắt đạt đến nhất trí. Chính phủ Hàn Quốc ở giảm chiếu phim, đài truyền hình, ghi âm và ghi hình tam đại con đường dựng đứng tượng, chống lại Hollywood sầm lớn. Đối với Internet nhưng không có. Hugh Joliver muốn đi vào, đầu tiên muốn bắt đến hoạt động giấy phép, thứ yếu nội dung muốn phù hợp bản thổ pháp luật quy định. Mỗi quốc gia đều có chính mình mẫn cảm điểm, tỉ như ở ả dập không thể phê phán vương thất, ở xa quốc không thể thượng tuyến, online càng đánh mạnh, ở Singapore đối với tôn giáo mảnh thẩm tra đặc biệt nghiêm ngặt toàn cầu tính phát trực tuyến đều phải tuân thủ. Cái kia có hay không một khả năng, Hàn Quốc đối với mạng lưới cũng dựng đứng tưởng, không cho hủ giờ lì vợ tiến vào. Ừm. Diêu Viễn nhìn một chút mọi người, ta vì cái gì kéo nhiều như vậy nước Mỹ cổ đông a? Không phải là làm cái này mà. Ta ngược lại có cái nghi vấn, Nhật Bản thị trường so với Hàn Quốc lớn, tại sao không trọng điểm công lược Nhật Bản? Chính lúc này, một vị cổ đông biểu thị nghi hoặc, bởi vì Nhật Bản truyền hình sản nghiệp điểm sai lệch. Diêu Viễn thẳng thắn nói, làm một cái quốc gia tác phẩm truyền hình, lại có thể dùng chân nhân, không phải chân nhân đến phân chia, ngươi liền biết bọn họ không cứu. Nhật Bản giải trí nội dung phong phú mà phi thường đóng kín, hai dây sản nghiệp lớn vô cùng, bản thân liền là hướng về toàn cầu phát ra. Chúng ta bắt đầu từ con số không, khiêu chiến độ khó quá to lớn, chỉ có thể nói tận lực chiếm lấy số lượng. Đối phương gật tính tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Theo lại có người hỏi, Trung quốc đây, ngươi cảm thấy có thể vào sao? Sắc thực nói là Trung quốc đại lục, ta cho rằng độ khó rất lớn, có điều Trung quốc Đài Loan ta cảm thấy có thể thử một lần. Đài Loan dân mạng 1.000 vạn hơn, có thị trường, lực cạnh tranh nhỏ. Một phen đối thoại hạ xuống, cổ đông đối với deal viễn lại lại có nhận thức mới. Cựu này so với người Mỹ còn như nhà tư bản. Tôi một tí đuổi tận giết tuyệt, lại ra công thế, lại độc chiếm, không chút nào cố đồng bảo tình nghĩa. Diêu Viễn biểu thị, ta đối với bọn họ có cái ba ba tình nghĩa. Cho tới nay, chính là đối với bọn họ tình nghĩa quá đủ, mới được đà lớn tới, không biết điều. Cuối cùng, hắn biểu diễn cái kia 12 bộ mảnh đơn, tiếp tục tăng cường các cổ đồng tự tin. Nhằm vào Anh ngữ thị trường có, quái kỳ vật ngữ, nhằm vào Đông Á, Đông Nam Á thị trường có, châu Á quái đàm luận, còn có Hàn Quốc đặc cung mảnh phủ lũ hành, Nhật Bản đặc cung mảnh, Trần Chuông đạo diễn. Trần Chuông đạo diễn, muốn nói một chút. Thập niên 80 Nhật Bản Một cái lập trí trở thành AV đại đạo diễn ra hỏa dốc lòng cố sự, dựa vào toàn bộ AV sản nghiệp phát triển mạch lạc. Tỷ như, trước đây đều là giả làm, ở 80 thập kỷ 90 mới chậm rãi biến thành thật làm. Thì như, tại sao nhất định muốn đánh số? Đều là các ngươi thích nghe nóng chi tức điểm, có này bộ kịch, cảm thấy hứng thú có thể nhìn một chút. Hồ giờ lì vợ sang năm kế hoạch ra thị trường, muốn nhiều hấp dẫn điểm hội viên, xông một cái giá thị trường. Vì lẽ đó mọi người đi ngược chiều thác thị trường phi thường tích cực, trong lời nói đã định hẳn ngu sinh tử. Những này mới là giao viện công tác, đại hội với hắn có cái điếu quan hệ. Hắn liên phát nói đều là lừa gạt, đầy miệng lời nói khách sáo, đương nhiên người khác cũng như thế, ai sẽ ở nơi như thế này nói thật? Ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt. Trước mắt đến ngày thứ ba, ngày 17 tháng 10, 9 giờ sáng, Diêu Viễn lại ở bệnh viện cùng Nhân Nhân cáo biệt. Ngày hôm nay cảm giác thế nào? Không có cảm giác gì, ta cũng hoài nghi đúng không ngủ ở bên trong. Nhân Nhân vu vô, vô cái bụng, một mặt phiền muộn, nói: Ngươi nói ta sinh, cái cầu đi ra làm sao làm à? Cái kia đến xem nam cầu vẫn là nữ cầu ngươi bệnh thần kinh à? Nghĩ điểm chuyện tốt ta phải đi rồi. Hôm nay ngày cuối cùng, nghi lễ bế mạc kết thúc là không sao. Ân, trên đường cẩn thận một chút hai người hôn một cái, Diêu Viễn ra ngoài, Nhân Nhân nằm một hồi, muốn ngủ lại ngủ không được, nhìn sẽ Tivi cảm thấy chán, gọi Viên Lệ Bình bồi tiếp xuống lầu đi tản bộ một chút. Lưu Thục Bình cung cấp đại hội nguyên liệu nấu ăn, này mấy ngày cũng bận rộn, Viên Lệ Bình hãy theo cùng, đỡ con dâu hồi tưởng năm xưa, ta sinh Tiểu Viễn ngày ấy, liền nhớ tới rơi tuyết lớn, cái kia sẽ còn ở nông thôn, cha hắn đi ra ngoài tìm chiếc xe ba gác cho ta đưa đến bệnh viện. Xe ba gác, cái kia là tốt lắm rồi, lúc đó nông thôn điều kiện gì a? Còn có ở chính mình trên giường sinh con đây, còn có bà mụ đây. Đi bệnh viện, khó sinh, đau đến ta a, răng cắn rơi mất hai viên ôi nhân nhân búng một trận che cái bụng làm sao làm sao đứa nhỏ này nghe ngài giảng cổ khả năng có cảm giác đau lòng nàng cha sống sót không dễ muốn đi ra nhìn một cái đều khi nào ngươi còn theo ta chọn cờ đây ngươi tâm thật là lớn viên lệ bình nhìn lên đây là muốn phát động mau mau liên hệ bác sĩ nhân nhân tuy rằng có chịu nhưng cũng không khuyết đại như vậy còn an đuổi nàng không có chuyện gì không có chuyện gì chính ta liền có thể đi trước tiên đừng nói cho diêu viễn làm sao ta cũng đến sinh 2 giờ đây ta tổ tông ai ngươi tiết kiệm chút khí lực đi viên lệ bình mồ hôi đều hạ xuống quá bận tâm Cổ Bác Thủy trấn đem làm thế giới internet đại hội Vĩnh Cửu sẽ chỉ, mà nên tiếp sang năm các bằng hữu đến. Đó lấy thỉnh ít ít, ít lên đại, vì chúng ta ban phát giấy chứng nhận. Nghi lễ bế mạc lên, âm ầm đại hội sắp phân kết. Cổ Bác Thủy trấn chính thức tiếp thu khối này địa bánh, sau lưng du lịch tập đoàn nhanh cởi lên rồi, có cái chiêu bài này liền có thể kiến thiết càng nhiều phương tiện, mở rộng tiếng tăm, lâu dài ổn định hấp dẫn du khách. Hả? Diêu Viễn buồn bực ngán ngẩm ngồi ở bên dưới, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, hắn không cảm giác di động chấn động, nhưng chính là trực giác có việc, lặng lẽ lấy ra di động nhìn lên, quả nhiên một cái tin tức. Hắn lại không vẻ mặt gì chỉ là chọc chọc bên cạnh Lưu Cường Đông. Lưu Cường Đông nhìn lên, trong nháy mắt trợn mắt lên, sau đó gật gù. Diêu Viễn đứng dậy liền đi, cũng không quản kết không kết thúc. đến bên ngoài, hắn đông nhiên chạy lên, tiến vào trong xe, nhanh, đi bệnh viện. Tiểu mạc cũng dùng mình, giậm chân, đủ, chân ga, một đường nhanh như chớp. Diêu Viễn nhưng là không ngừng gọi điện thoại, một cổ trước nay chưa từng có nặng chỉnh trị phân lượng, lặng yên đặt ở trong lòng. nhanh, ta liền đến. thế nào rồi? được được, ta lập tức. Tiểu Mặc lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, Diêu Viễn lập tức lên lầu, thẳng đến phòng sinh. Diêu Dược dân cùng viên lệ bình ở bên ngoài thủ, thấy hắn thế thật giống muốn đi đến hướng, vội vã ngăn cản, "Đừng hồ đồ, chờ." "Ta không muốn đi vào, ta liền hỏi một chút." "Lúc này ngươi hỏi ai a?" "Người ta có việc, tự nhiên sẽ đi ra nói cho. Nhân nhân thân thể tốt như vậy, khẳng định không có chuyện gì." Diêu Viễn lần thứ nhất có cảm giác bất lực, này so cái gì cạnh tranh kinh doanh đều nặng nề, hắn chỉ có thể chờ ở bên ngoài, đầu trống chân cũng không, cái gì nghĩ. Không biết qua bao lâu, rốt cục đi ra một cái y tá. "Yên tâm đi, mẹ con bình an." "Đại nhân đâu?" "Đại nhân còn phải chờ một lát mới đi ra, ngươi có thể xem trước một chút hài tử." Không có nhìn hay không, ngươi ôm đi đi, chúng ta mẹ của đứa bé. Diêu Viễn chỉ lo chính mình nhìn càng kích động, liền vội vàng lắc đầu, y tá chọc cười vui vẻ, hắn hiện tại toàn loạn, còn tốt Diêu dược dân ở nhóm này bận dịu. Lại nhiều chừng nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy nhân nhân. Không còn nữa ngày xưa tao nhã, tóc ngẩng ngang, sắc mặt trắng bệch, nguyên bản người bại, kết quả nhìn thấy Diêu Viễn không nhịn được vui vẻ, ngươi khóc cái giám a. Cuối tháng, ta muốn bắt đầu đủ càng. Tấu chương xong. Chương 925, tiểu hài tử. Sấu ca. Nhân nhân nằm ở trên giường, nhìn bên cạnh đoàn kia nhăn nhúm nhân loại con non. Ghét bỏ nói, hai ta gen một điểm đều không kế thừa làm sao như thế xấu đây? Mới mấy ngày có thể nhìn ra cái cái gì? Nấy nở là tốt rồi. Ai, vậy ngươi lượng lượng nàng chân, xem sau đó đúng không vóc dáng cao to. Ta còn thực sự nghĩ lượng, bác sĩ nói cho ta không dùng, nói em bé vừa ra đời thời điểm, đầu khá lớn, nửa người trên hơi dài, mọc ra mọc ra nửa người dưới liền bắt đầu dài ra, khi đó lại lượng. Hả, ngược lại ta cảm thấy vóc dáng không thể thấp, ngươi 186, ta 182, làm sao cũng đến 170 đi. Bảo thủ, 190 đều có khả năng. a 190 có chút quá cao, lại không làm người mẫu, cũng không đánh bóng chuyển, 170.180 liền rất tốt. Một cái tân thủ mẹ, một cái tân thủ ba ba, tràn đầy phấn khởi thảo luận vấn đề. Diêu Viễn còn thật lo lắng, hai tử rất tốt, dinh dưỡng lại phong phú, không chắc dài đến, cái gì độ cao đây. Nhìn hậu thế những tiểu hài tử kia, tiểu học đều có 1m8, theo đời trước hoàn toàn khác nhau. Nhân nhân. Ba ba. Chính lúc này, xin nghỉ trương quốc an lại đây, vào cửa viền mắt liền có chút đỏ, Lưu Thục Bình vô tình cười nhạo, ngươi nhìn nhìn chúng ta các lao gia, một cái so với một cái yếu đuối, chúng ta đều không khóc. Ngươi biết cái gì? Tâm tình của chúng ta không giống nhau, đúng không Tiểu Viễn?" Trương Quốc cán nói. "Ừ." Diêu Viễn liền vội vàng gật đầu. Đến đây, song phương gia đình tính đoàn viên, bốn vị trưởng bối vây quanh Hải Tử chuyện, người lẩm lâm, "Ta xóa bóp, yêu thích không ngừng tay. Nếu không có Hải Tử quá nhỏ, sớm ôm lấy tới chơi." Hai người xem kinh hồn mặt vía, mặc dù là cha mẹ mình, cũng không nhịn được ngăn cản, "Đường thân à, tuyệt đối đừng thân ai ai, cũng tận lực đừng nằm mặt." Diêu Viễn dứt khoát nói, "Ba mẹ, chúng ta đã nghĩ kỹ, trước tiên tìm hai cái chuyên nghiệp vụ em đến, giúp nhân nhân mang mang. Các loại Hải Tử lớn một chút đây, liền để bảo mỗ mang, vẫn là ở nhà." có ý gì? Không tin được chúng ta, không dễ dàng trông cái cháu gái, còn không cho chúng ta mang. Người đem nói nghẹn trở lại. Diêu Viên còn chưa nói hết liền bị một trận phun, hắn co rụt cổ không dám lên tiếng. Nhân Nhân nhưng lớn tiếng nói, liền một đứa bé. Hai người các ngươi ai mang à? Cướp nha, vẫn là luân phiên nha. Vậy ta bình thường còn có thể nhìn hài tử sao? Các ngươi muốn nhìn liền đến, hai tử nhất định phải đặt ở chúng ta trước mặt. Trời đất bao la, mẹ lớn nhất. Nhân Nhân hung hăng lên, Lưu Thục Bình cùng Viên Lệ Bình hấp hực, Diêu Dược Dân cùng Trương Quốc An ngã không có gì, mà Diêu Dược Dân làm bầu không khí tổ, lại đúng lúc này ra móc ra một cái da đỏ sách, nói chuyện như vậy nghe người ta ngủ dính liễu cái gì? Chúng ta làm tốt phục vụ công tác là được. Ta ngày hôm qua đi một chuyến bạch vân quan, tìm được ra tính toán một chút, cho liệt ra mấy cái bị tuyển. Chúng ta đồng thời nhìn, nói mọi người vây lại đây, xem cái kia sách lên tên. Diêu Thiêu Anh, Diêu Vui Cũng, Diêu Côn Lâm, Diêu Kế Nghi, Diêu Kinh Mây, làm sao theo tu tiên tiểu thuyết giống như mỗi một cái đều là long nạo tiên. Diêu Viễn khoẹt miệng đánh đánh, người ta đạo ra nói rồi, đứa nhỏ này mệnh cách lớn, liền đến lấy cái đại danh chữ mới chấn được. Diêu Dược dân lời thể son sát quyên đi thôi, đó là nàng cha mệnh cách lớn, này vô căn cứ. Diêu Viễn lắc đầu. Nhân Nhân nói, ta cũng không có yêu thích, không đội vã. Suy nghĩ thêm, có thể trước tiên cứ gọi cái nhũ danh. Năm nay nửa năm, gọi tiểu mã đi. Và ngươi tốt tùy ý a, tiểu mã cái gì quỷ, còn không bằng trực tiếp gọi tiểu bảo. Nhân Nhân lên tiếng, trước hết quyết định như vậy. Diêu Viễn hai ngày nay từ chối đi tất cả công tác, chuyên tâm bồi hộ. Hán hậu chi hậu giác mới có chút cảm thụ, ai nha, sau đó không còn là chính mình một người, cũng không phải hai người, mà là làm một gia đình tồn tại, có sinh mệnh kéo dài loại kia. Làm người hai đời, lần thứ nhất làm phụ thân tình có tự mình. Hai người đều không có hướng ngoại giới công khai, thật giống minh tinh giống như, sinh cái em bé còn phát một cái về bù, không cần thiết. Nhưng người thân bạn bè tự nhiên biết rõ, nước chảy như thế ở bệnh viện ra ra vào, vào tha thiết nhất tự nhiên là rất sớm nhận kết nghĩa Vu dai dai. Mút mút mút. Mút mút mút. Ha ha, nàng cười cận, trong lòng nàng có ta. Giờ khắc này, Vu dai dai nửa ngồi nửa quỳ bĩu ở giường một bên, cẩn thận từng ly từng tí một đâm dưới hài từ mặt, thở dài nói, tốt mềm a, ngươi sinh nàng thời điểm có đau hay không? Đau nha, nước ra loại kia đau, lúc mới bắt đầu lợi hại nhất, sau đó khả năng đứng, cảm giác vẫn được. Bác sĩ nói ta rất thuận lợi, làm liền một mạch liền đi ra. Ta sinh trước một ngày, còn có cái khó sinh suất huyết nhiều đây. Ôi, nghe liền vô cùng thế thảm. Vụ dai dai nghe răng trợn mắt, nói, cũng được ta không dự định sinh con, không cần bị tội. Ai, vậy ngươi thật muốn ra điểm sự tình? Ngươi những kia tài sản làm sao làm? Ba mẹ ngươi cao tuổi, liền ngươi một đứa bé, chẳng lẽ cho ngươi thân thích? Nhân nhân hỏi, ta muốn liền thu dưỡng một cái, không muốn liền cho ta con gái nuôi. Dầu gì ta đều quên đi ra ngoài, ngược lại ta không thể để cho hải tử dây dưa tan nửa đời. Ta sống hài lòng quan trọng nhất, vì lẽ đó vẫn là ngươi tiêu xái Diêu Viễn rất là ước ao, nói: "Ngươi xem ta, còn phải mệt gần chết kiếm gia nghiệp, có hài tử liền càng lo lắng, sau đó bắt nạt người làm sao làm a? Hai nghìn nước có đủ hay không hóa a? Tìm bạn trai vẫn là bạn gái a? Quả thực phiền chết người." "Ngươi cứ đi." Vũ dai dai mặc kệ, từ trong túi lấy ra một khối ngọc, nói: "Ta tìm sửa nước đái ra từng khai quang, phù hộ nàng một đời trôi chạy bình an, muốn mưa có mưa muốn gió có gió. Ngươi tại sao lại đến?" "Phục rồi ngươi." Diêu Viễn cùng nhân nhân đau đầu, gơ giúp bạn bên trong liền Vũ Gia Gia tin nhất cái này, không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Em bé vừa ra đời, phần lớn thời gian đang ngủ, tỉnh lại liền đến bú sữa, cho ăn xong ngủ tiếp. Quốc tế bộ có chuyên môn hộ lý nhân viên, rất nhiều chuyện không cần quan tâm, nhưng Diêu Viễn cũng tự tay cho hài tử đổi mấy lần đã, mỗi lần đều rất buồn ôn. Tình yêu của cha về tình yêu của cha, thối về tối, muốn khách quan. Chúng ta trước đây đều là dùng cái tã, vải đông hoặc là quần áo cũ cắt xuống một khối bao cái mông lên, kéo xong liền lèn rửa, rửa sạch sẽ lại bao lên, nhiều lần sử dụng, cái kia ý vị khỏi nói hiện tại thật tốt, đều có chuyên dụng tã luôn. Yiye, rửa tay đi. Con gái ngươi ngươi sợ cái gì? Ngươi còn gậy phân đây, chính ngươi đổ vật làm sao không ăn? Diêu viện thu thập một phen, rửa tay trở về, ngồi ở bên giường, Nhân Nhân gối lên hắn cánh tay, hai người tầm mắt đồng thời nhìn về phía Tiểu Bà Bảo, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau. Ngươi nói nàng lớn như vậy điểm Tiểu Nhân, khả năng một cái chớp mắt liền lớn rồi, nàng lớn rồi sẽ là ra sao đây? Không quản ra sao, đừng trái pháp luật phạm tội là được. Ngươi yêu cầu như thế thấp, không phải vậy đây. Ảch. Nhân Nhân suy nghĩ một chút cũng là, con gái thiếu cái gì, cái gì cũng không thiếu, thân thể khỏe mạnh, thật vui vẻ là được. Đừng trái pháp luật phạm tội, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi gây dựng sự nghiệp cũng không đáng kể, lớn như vậy của cải làm cho nàng bại nàng đều bại không xong. Còn có thu thập tiểu hài tử tên, muốn đem hay, không muốn quỳnh giao gió. Tấu chương xong. Chương 926 Đại hội thu hoạch. Lần thứ nhất thế giới Internet đại hội viên mãn kết thúc. Mọi người ở chín cái vấn đề lên đạt đến đông đảo nhận thức chung. Ba quát xúc tiến mạng lưới không gian lẫn nhau liên liên hệ, tôn trọng các quốc gia mạng lưới chủ quyền, cộng đồng giữ gìn mạng lưới an toàn, liên hợp khai triển mạng lưới chống công bố, thúc đẩy mạng lưới kỹ thuật phát triển, phát triển mạnh Internet kinh tế, đông đảo truyền bá chính năng lượng, yêu thích thanh thiếu niên khỏe mạnh trưởng thành. Thúc đẩy mạng lưới không gian cùng chung cộng trị. Đại hội bế mạc, báo cáo tin tức. Trọng điểm chính là này 9 điểm nhận thức chung, nhìn nội dung rất nhiều, vậy rốt cuộc hoàn thành chuyện gì sao? Diêu Viễn không rõ ràng, có lẽ trong âm thầm đã đạt đến thỏa thuận gì, có lẽ chính đang đối với một cái nào đó hạng mục triển khai đàm phán, chỉ là không đối ngoại công khai. Nhưng hắn nhưng là phải công khai, không phải vậy chẳng làm. Kết quả là, đại hội kết thúc mấy ngày bên trong, 99 tập đoàn liên phát tin tức. Hulu Lý vợ cùng phốt đài truyền hình sẽ liên thủ đẩy ra một mùa, địa ngục nhà bếp, trung mỹ chủ thần đấu đối kháng, kế hoạch sang năm đột tiến, online Mạch Lạm dự định trong nước độc nhất bản quyền. Huzer Lý vợ bốn nước đô la Mỹ mảnh đơn ký tên, bắt nước Mỹ huy chương vàng TV người chế tác, tương lai 2 năm sẽ có 12 bộ tự chế tác phẩm được tiến. Online. Huzer Lý vợ tuyên bố tiếp thu đệ 4 xoay vòng tài chính, bợ lại chờ dọc tập đoàn lĩnh quang cộng 20 ức đô la Mỹ, sắp tiến quân Hàn Quốc, Nhật Bản thị trường. Mỹ ổ thương thành khởi động hậu cần dệt lưới kế hoạch, lấy một số tòa châu Á số một loại cỡ lớn trí năng hậu cần khuôn viên cùng phạm vi toàn quốc bên trong hoạt động nhà kho làm trụ cột, dự độ cao hợp tác nhiều tầng cấp hậu cần cơ sở phương tiện cùng kho phối mạng lưới cũng vững vàng đẩy mạnh ở toàn cầu phạm vi bên trong hậu cần cơ sở phương tiện bố cục ở Los Angeles Sydney, Cuba lại là mửa các loại bố cục hại ngoại bản địa kho những thứ đồ này nhiều thực sự mọi người vừa nhìn liền hiểu hồ giờ lì vợ đã thành trong nước đô thị truyền thuyết, theo nói mặt trên có rất nhiều sữa trắng hạt tuyết dẫn tới dân mạng dồn dập leo tường hoặc là tìm kiếm đạo văn tài nguyên nhìn sau đó danh bất hư truyền liên miệng truyền miệng càng che giả mang mọc tỷ như cái bộ nước mỹ đại thiên sư ở đạo văn giới đã sớm truyền lưu ra không ít người đều xem qua nay sẽ nhìn lên lại có tống nghệ lại có mới mảnh còn tiến quân nhật hàn à và... Tinh thần di vung, vui mừng không xiết, Tước gì Diêu Viễn sớm một chút ra mạnh, cho tới Thương Thành. Lưu Cường Đông cùng Diêu Viễn như thế, trước sau nghi bố cục toàn cầu. Hậu thế Kinh Đông, cả năm doanh thu 7000 ức, hải ngoại chỉ chiếm hơn 700 ức, số lượng không cao. Nhưng hậu cần còn có thể, Kinh Đông tiếp nhận rất nhiều khách hàng lớn, tỷ như Huy Vinh Quang, Đẹp, Thà Đức thời đại, Mình Dân da chữa bệnh, là chúng nó hải ngoại hậu cần phục vụ thương, hàng năm có thể có 100 tỷ doanh thu. Diêu Viễn theo Lưu Cường Đông, nhân nhân, Tôn Tuyển nói qua. Tôn Tuyển vẫn phụ trách mạch khách thành phẩm, làm áo sơ mi, quần jean dạy thể thao những này, những năm gần đây không nóng không lạnh, có cố định được chúng quẩn, nhưng tập đoàn chưa cho cái gì ủng hộ. Hiện tại dự định nhường mạch khách thành phẩm, giữ tử nhai ra biển, làm vượt cảnh thương mại điện tử. Chúng ta có một ít ở trong nước danh tiếng không vang, ở hải ngoại nhưng rất châu công ty, tỉ như trước truyền âm di động. Còn có hi âm. Hi âm sớm nhất ở trong nước mặc bán áo cưới, sau đó không biết đánh như thế nào thông hai mạch nhóm đốc, bắt đầu làm vượt cảnh thương mại điện tử, nhằm vào nhanh thời thượng. Vì sao kêu nhanh thời thượng đây? Thứ nhất là tiện nghi, tất cả đều là 6 đô la kín, 12 đô la áo đầm, 28 đô la mít áo khoác. Giá tiền này coi như đội thành nhân dân tệ cũng rất tiện nghi. Thứ hai là lên mới nhanh, tiểu Giang nhiều. Khi Âm có thể làm được đơn ngày lên mới 1000 kiện sản phẩm, từ thiết kế đến sản xuất chỉ cần 10 ngày. Ở dịch bệnh trong lúc, trang phục ngành người chết, các nhãn hiệu lớn toàn tuyến đóng cửa tiệm, chỉ có Hi Âm lịch thế tăng trưởng, doanh thu đạt đến hơn 200 ức đô la Mỹ, so với Ali, Kinh Đông Hải ngoại chiến tích đều trâu bò. Nhưng Diêu viên coi trọng còn có một chút, khi Âm lớn nhất mở rộng bình đại không phải nhà khác, chính là TikTok. Bọn họ sử dụng TikTok khổng lồ lưu lượng, ở phía trên quay video, trực tiếp mang hàng đem mở rộng thành phẩm rơi xuống thấp nhất, này cũng chính là diêu viên cường điệu, dùng chính mình bình đại bán đồ vật của chính mình. hắn nhường mạch khách thành phẩm, giữ tử nhai đi hi âm hình thức, ủng hộ lưu cường đông ở hải ngoại trải hậu cần mạng lưới, chính mình tương lai làm tiếp video ngắn, bình đại, sản phẩm, hậu cần, tam vị nhất thể đều có. Tháng 10 hạ tuần, bị Tộc chí năng sinh hoạt hội tuyên bố sản phẩm tổ chức, xe xe gửi, ổ điện, hai nghe, thể trọng cân, thêm khí ẩm, tivi, hộp, dù tờ máy thu hình, vòng tay, cộng 10 loại sản phẩm từng cái đề cử, trong đó được quan tâm nhất, thể trọng cân, năm nguyên vòng tay 79 nguyên hộp 1 Gb299 nguyên 2db399 nguyên thể trọng cân không phải nhu phẩm cần thiết nhưng không nó thật giống lại khuyết điểm cái gì nếu như ngẫu nhiên nhìn thấy giá cả không mắc công năng còn thời thượng rất nhiều người đều sẽ mua một đài vòng tay thì lại hoàn toàn là thời thượng hộp là sử dụng 99 giải trí không người không biết cái khác ai nghe thêm khí ẩm máy thu hình cái gì hoặc là nhu cầu không lớn hoặc là ở quan sát xe sẽ gửi đơn giản nhất quý Diêu viễn dự họp hội tuyên bố ngồi một hồi liền đi sinh thái vòng lớn cũng đã đánh tốt bạch tinh tưởng năng lực đầy đủ Đi đến bổ khuyết chính là. Hắn cùng Vu dai Gia hiện tại cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Hương Cảng bên kia, bởi vì chuyện này chơi vui a. Hương Cảng. Hỏa Tinh lái xe cẩn thận từng ly từng tí một vòng qua một con đường khu, hướng về Cửu Long Phương hướng chạy tới. Cách cảng đảo độc đáo đặc sắc chập trùng bất bình quần thể kiến trúc. CJ Cố gắng kiếm tiền mà, làm chuyện này để làm gì? Hỏa Tinh nói thầm một câu, tiếp tục lái xe của mình, không lâu lắm, đỗ vào một căn cư dân dưới lầu. So với Lam Khiết anh loại kia giá rẻ phòng cho thuê muốn rất nhiều, thuộc về phổ thông thị dân trình độ. Hương Cảng địa phương nhỏ, nhiều người, tốc đất tức vàng bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp dân văn phòng buổi tối chỗ ngủ khả năng chỉ có một gian không đủ một không m mở hai quan tài phòng này đã tính không sai còn có một nhà mấy cái trên ở quan tài trong phòng thượng trung hạ ba tầng trải ngủ ăn cơm vệ đút cờ đều ở nơi này giải quyết càng khỏi nói đại danh đỉnh đỉnh lồng dân mặt chưa ý tứ ở ở trong lồng hòa tinh đến cái này tiểu khu thập kỷ 90 mở bàn năm đó khả năng bán huyết mua nhà hiện tại đều làm người ước ao tiểu nhà lớn có tới ba không m mở hai mới một phần bang thước biệt thự a tung tung tung hắn gõ cửa mở cửa chính là một cái năm gần 50 năm nhân tiên văn kỹ Biên kịch đạo diễn tác phẩm tiêu biểu Nam Dương mời đại Tạ thuật Kim Bình Mai mật đào thành Thục thời điểm Ngọc nữ Tâm Kinh. có chính là đạo diễn có chính là chấp hành đạo diễn lý lịch sâu tác phẩm nhiều ở phim Hồng Công người kia mới xuất hiện lớp lớp niên đại chỉ tính cái tiểu nhân vật gần nhất công tác là ở bác yêu ký bên trong đảm nhiệm chấp hành đạo diễn nhưng bác yêu ký lạnh, lúc này mới tạm thời về cả nhà Thấu chương xong chương 927 không có quan hệ gì với ta Hòa tinh Ca mời ngồi mời ngồi Hàn xá đơn sơ không muốn ghé bỏ tiền văn ký nhường hỏa tinh vào nhà cho giúp trà Hai người quan hệ như thế, vì lẽ đó hắn rất tò mò, mở miệng liền hỏi, "Ngày hôm nay làm sao tới chỗ của ta?" "Có chuyện." "Đương nhiên, vô sự không lên điện tam bảo mà. Hỏa Tinh ha hả cười nói, "Ngươi ở đại lục đóng kịch, hồ giờ lì Vớ có hay không nghe qua?" "Như sấm bên hai." "Vậy ngươi xem qua không có." "Xem qua một ít, không sai mạng lưới bình này, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Ta muốn nói đồng thời kiếm tiền a." Gia Hỏa Vũ lão bản nghĩa cao hơn trời, chịu cho chúng ta những này vô dụng gia hỏa dưỡng lao, Vũ lão bản ra tiền, chúng ta quay phim, nàng lại thu mảnh, lấy lòng còn, trả cho chúng ta chia hoa hồng nước mi đại thiên sư, ngươi có biết hay không? mới vừa phân một ngàn vạn, một ngàn vạn. thiên văn ký có chút nợ, hệ a, toàn chất hợp thành, ta cầm mấy chục vạn, các huynh đệ vội vã muốn chụp mới mảnh, tiếc rằng kịch bản theo không kịp, ta mặt dày tìm đến ngươi, có muốn hay không cùng làm một trợ? thiên văn ký làm theo lo gì? hỏi, ngươi tìm ta đồng thời làm mới mảnh, cái kia làm cái gì đây? phục chế đi, không có linh cảm liền không lại, không mất mặt, ngươi cái kia mấy bộ, nam dương mười đại tà thuật, mật đào thành thụ thời điểm, đều rất khán ngợi, tìm chút người mới, lại làm một bộ trò hay. ta có thể nắm bao nhiêu? một bộ mảnh dự toán một ngàn vạn nhiều làm mấy bộ trụ thành xia gì liền có thể nắm mấy ngàn vạn tiền có còn lại về chúng ta sau khi online chia còn về chúng ta đương nhiên muốn vu lão bản xét duyệt thông qua mới được có tiền không kiếm lời không tiếp tiên văn ký tử bác yêu ký trở về vừa vặn không có chuyện làm đây mọi điểm khoản thu nhập thêm cũng không sai cân nhắc nói nhưng là hương cảng không ai đồng ý trụ không giống như trước đi bên ngoài tìm mà sa quốc thái lan ukraine lại tốt lại tiện nghi chúng ta cái kia bộ nước mỹ đại thiên sư tìm mấy cái ukraine nữ nhân diễn hollywood bình hơn nữa vu lão bản chính đang hướng về đông nam á phát triển người địa phương cũng thân thiết, tiến văn kỹ đối với hủ dơ lì vợ hình thức không biết, hỏa tinh rất tỉ mỉ giảng cho hắn nghe, nghe tới chỉ cần kịch bản thông qua, một lần cho biên kịch trả tiền thời điểm, hắn thậm chí đều kích động, hương cảng biên kịch không làm người a, trừ vang bình chói đội, tiêu nhược nguyên, vương tinh loại này đại lão, còn lại cơ bản chính là khổ bức này này đòi nợ đường, Liên dứt khoát đến cái hàng đầu ba bộ khúc, đi thái lan chụp, tìm địa phương nữ nhân, ta đem trước đây phim sửa lại một chút, thay cái diễn viên liền ok, cái kia quá tốt rồi, hủ dơ vợ không giới hạn tiêu chuẩn, khắp thế giới đều là ấm lão, nhất định có thể bạo lớn. Người biên kịch đạo diễn, ít nói cũng có mấy trăm vạn. Đúng, ở mảnh bên trong thêm nhiều chút động tác hí, như vậy ta tốt phát huy, ta cũng kiếm nhiều một chút. Đây mới là hỏa tinh mục đích. Tiên Văn Ký tự nhiên miệng đầy đáp ứng, dừng một chút, lại nói, ta trở về hương cảng, nhìn thấy thật là nhiều người ở trên đường, bọn họ nháo bao lâu? Một tháng. Một tháng còn không làm xong. À, mỗi ngày chắn muốn chết, mọi người lại không tốt công khai tỏ thái độ, chỉ có thể sau lưng mắng bài câu. Ta xem những người kia, sớm muộn nào phố, Tán gấu xong sự tình, hỏa tinh cáo tử. Tiên Văn Ký chính mình ở nhà, ngẫm lại còn rất kỳ diệu. Nhưng kiếm tiền chính là chuyện tốt. Hắn lên tinh thần, mở ra máy tính, nhanh chóng gõ dưới hàng chữ thứ nhất. Nam Dương 10 đại Tả thuật 2014. Hương cả một gian trong phòng làm việc, lạc lối ở Hằng Không, bộ phận hậu kỳ ở đây hoàn thành. Từ tranh dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, máy móc bên trong truyền ra một ca khúc khúc tiểu dạng, bản MOH, Hà Vận Thơ âm thanh theo giai điệu đồng bệnh ở không lớn trong phòng. Hà Vận Thơ, thập kỷ 90 tham gia ca hát thi đấu xuất đạo, bị Mai Diễm Phương thu làm đồ đệ lấy đặc biệt phong cách hấp dẫn không ít fan ca nhạc. Trong đó liền bao quát vu lá bản, chỉ tên làm cho nàng hát chủ đề khúc. Vậy thì hát tôi Đoàn tìm mời, tìm người viết ca, rất sắp hoàn thành ca khúc tiểu dạng, bản mọ hặc. Viết tử chính là Lâm Tịch, đại tài tử a. Yêu, ca chuyển tới. Chính nghe, Đồng Bình đi vào, bồi tiếp nghe một hồi, gật gù, chất lượng không sai, làm chủ đề khúc có thể, ngươi tiến độ thế nào? Cũng được a, tất cả thuận lợi. Ta cũng rất thuận lợi, mới vừa rồi cùng mấy cái người đầu tư ăn một bữa, đạt đến nhất trí. Đồng Bình mang theo chút rượu khí, khoe khoang tiểu cho từ tranh giảng giải, trong tay chúng ta còn có 33% số lượng, đối ứng cũng chính là 33% lợi nhuận. Đầu tiên, ta sẽ lấy 21 cổ phần khống chế danh nghĩa, dùng một Hai ước mua lại này 33% lợi nhuận số lượng. Thứ yếu 21 cổ phần khống chế sẽ hướng về 8 tiên nhận mua mới phát hành cổ phiếu người đem lấy mỗi cổ 4 mao tiền giá cả nhận mua cổ phần cuối cùng nắm cổ 19%. các loại lạc lối ở Hồng Kông chiếu phim chúng ta còn có thể tiếp tục nắm 33% chia bởi vì chúng ta trước mua chỉ là số lượng các loại cổ phiếu dâng lên trong tay người cổ phần cũng sẽ tăng giá mà khi nhận mua sau khi hoàn thành công ty đem được 7 ước đô la Hồng Kông tài chính chúng ta dùng số tiền kia đón lấy đóng kịch làm to làm mạnh khi càng tốt giá cổ phiếu càng cao Này chính là chúng ta cụ thể quy trình. Từ tranh hiện tại cũng hiểu chút, nói, ta rõ ràng, đây là cái tế thủy trường lưu, nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài, chuyện làm ăn, trước tài chính rất trọng yếu, ngươi tìm cái nào mấy nhà nhận mua mới. Có kinh thành thương nhân, Thượng Hải thương nhân, Á Liệ hệ công ty, còn có một vị không được, là hương cảng. Đồng Bình nói rồi một cái tên. Từ Tranh trận mắt lên, hắn nói dĩ nhiên là Hương cảng một cái thương mậu cơ cấu đại lão, vị này đại lão khống chế một công ty, công ty này cũng sẽ nhận mua cổ phiếu, nhưng tỷ lệ không lớn, 5%. Này 5%. Bảo hộ phí a. Này con không hiểu. Ta hiểu, ta hiểu, nhưng ta nghe hương cảng không phải rất liêm khiết sao? Hoa, wow, chuyện như vậy nào có tuyệt đối. Giao bảo hộ phí là truyền thống mà, nói chung a, ta đem người đều chuẩn bị tốt, dựa theo quy trình đi là có thể, ta mua trước số lượng, sau đó phát hành cổ phiếu, các ngươi nhận mua. Đồng Bình uống rượu hơi nhiều, nói rồi nửa ngày nói ngắt ngắt ngây ngây, vụ vụ tử tranh vai liền rời đi. Từ tranh càng nhẹ nhót. Hắn là cái người cực kỳ thông minh, ở 99% thế giới giải trí người hành nghề chưa khi phản ứng lại, đi đầu ôm ấp tư bản, để nhảy vọt giai tầng. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết ta Chính mình muốn bao tiền nhận mua cổ phiếu, ngày sau làm sao cũng không thể so sánh bốn bao tiền thấp đi. Nó đều sẽ tăng đi, chỉ cần tăng, chính mình chính là kiếm lời. Sau khi thời kỳ từ tranh một bên ở Hương Cảng làm hậu kỳ, vừa phối hợp đồng bình hoạt động, hơn trăm triệu tài chính vòng tới vòng lui, không làm tiền như thế, nhường hắn trong lòng càng thêm hưng hực. Chớp mắt tiến vào tháng 11. Bên này sự tình xử lý gần như từ tranh trở về nội địa. Ai, không hiểu những người này. Từ Tranh nhìn bên ngoài, nhún vai một cái, có điều này liên quan gì tới ta đây. Tấu chương xong. Chương 928, hết bản càng đảo đầu đường. Hai phần a món ăn, ven đường một nhà trà phòng ăn bên trong, lão bằng mang theo trợ thủ ăn điểm tâm, a món ăn bao quát, mỡ bỏ món ăn bao, tây rán xong trứng, chân giò hun khói thơm phấn, cà phê hoặc trà. Ẩm. Không bao lâu, người phục vụ đem khay bữa ở trên bàn, nếu như là vừa tới thời điểm, lão bằng có thể với hắn đánh tới đến. Hiện tại quen thuộc, mọi người đều biết, ở hương cảng nói tiếng anh sẽ nhận được người khác tôn kính, nhưng trà phòng ăn ngoại trừ, người phục vụ đối với người nào thái độ đều kém, trừ phi ngươi cho tiền đóa. Bang ca, ngươi nói bọn họ còn có thể đi ra sao? Đương nhiên có thể, lại có thể chụp nhiều như vậy, đều không cho phát ra. chờ một chút, vu lão bản cũng không nổi, ngươi gấp cái gì? Hơn nữa ngươi không cảm thấy đây là một hạng vĩ đại nhiệm vụ sao? cái này ngược lại cũng đúng, ta xưa nay không nghĩ tới làm vạn vạ phạ giả gì còn có thể thay trời hành đạo. đều lâu như vậy rồi, vu dai dai coi như không nói, người thủ hạ cũng có thể đoán được, một cái so với một cái hư phấn. vạn vạ phạ giả gì lật tung thế giới giải trí, đây là tiểu thuyết mạng bên trong mới có sự tình. hai người vội vội vàng vàng ăn xong điểm tâm, đeo túi sách lại đi hiện trường. hương cảng truyền thông cũng ở này, đồng dạng khô khan ngồi sủng bọn họ càng mong đợi xem về vui. Không phải vậy, mỗi ngày đều một cái dạng, liền tin tức đều không yêu báo. Lão bằng tìm cái vị trí tốt, kiên trì chờ hậu, không biết qua bao lâu, đoàn người trước tiên rối loạn lên, phản phất tìm tới người tâm phúc, theo truyền thông cũng rối loạn lên, nhìn đến tin tức. Bằng ca, bằng ca, ta nhìn thấy, nhìn thấy, khe nằm, ngày hôm nay là người a, ai, thiệt thòi ta trước đây còn rất yêu thích người, thế giới biến hóa nhanh a. Lão bằng nghiến răng nghiến lợi nhấc lên mặt ảnh, sắp điệu kết cấu góc độ không thể soi mói, răng giác răng giác, lịch sử hình ảnh nát quãng, tung tung tung, tiến vào. Ngày hôm đó buổi sáng thứ tranh bước vào vu giai giai văn phòng. Thành thật mà nói, hắn đối với lao bản luôn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Mỗi khi chính mình cảm thấy tiến thêm một bước thời điểm, lại vừa ngẩn đầu, người ta sớm phi thiên. Lại như lần này, hắn cho là mình muốn vượt qua giai tầng, kết quả người ta phát trực tuyến đã đang liều độ tiến quân nhật hàn, xưng bá Âu mỹ. đương nhiên rất ít người biết, diêu viên cùng vu giai giai song vị một thể, một cái ở bên ngoài, một cái ở sau lưng, rất nhiều thứ đều là diêu viên ý tứ. Ta nghe nói ngươi đem lạc lối ở hưng công, số lượng bán đi. Vu giai giai đi thẳng vào vấn đề. Đúng. Ta cùng đồng tiên sinh có hợp tác, ở hương cảng bên kia làm công ty. Ngay yên tâm, chúng ta không có trái với điều ước. Ta không nói ngươi trái với điều ước, nhưng ta dù sao cũng phải hỏi một chút. Các ngươi làm gì ta không quản. Theo hợp đồng chia là được. Như thế nào? Đối với lạc lối ở Hồng Kông, có tính toán sao? Làm sao cũng sẽ ở hợp lệ dây đi. Chúng ta cảm thấy phòng bán vé ở mới ước. Mới ước. Bảo thủ, ngươi bộ này đội hình cùng manh lưới. Thêm vào, thái hoảng, giữ ấm, dễ dàng qua 13 ức ước. Lên trên nữa xông một cái cũng có thể. Ai nha, không được a. Ngươi sau đó chính là đại đạo diễn. Không có không có. Vụ lão bản nói quá lời. Khỏi khách khí, Tình Nghĩa không ở buôn bán ở, chúng ta túi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, cơ hội hợp tác nhiều làm đấy, ai cũng sẽ không theo tiền không qua được đúng không? Lúc trước Đồng Bình tìm đến từ tranh cung Ninh Hạo, Ninh Hạo nhấc gan, lập tức hướng về Vũ dai dai báo cáo. Từ tranh không có, vậy thì mang ý nghĩa hắn nghĩ thoát ly 99 hệ thống, hắn tự biết lung túng, vẫn ẩn nút không gặp người, hôm nay mới coi như gặp mặt một lần. Vũ dai Gia quái gở, hắn không để ý lắm, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đây là nói ra, đều là vì kiếm tiền mà. Hoàng, đi lớn như vậy, ai sẽ thả tiền không kiếm lời đem nó phá hủy? Ai? từ tranh vạn vạn không lời tới, có người thật sự coi nó là cái đắc ý nhi. Ngày 18 tháng 2 giao thừa, ngươi còn có 3 tháng, có thể đổi tới kỳ Tết xuân sao? Có thể, ta hậu kỳ đã hoàn thành một phần, tháng 12 liền có thể làm được. Vậy cũng quá vội, quảng cáo liền lưu nửa tháng. Chúng ta hiện tại là có thể khởi động, ta đã thu cắt hai cái treo lơ. Được thôi, ngược lại không ta sự tình, các ngươi yêu dàn vật liền dàn vật đi, cho ta chia liền tốt. Vũ dai dai vùng vùng tay, kết thúc trận này đối thoại. Từ tranh từ văn phòng đi ra, thở ra một hơi dài, Vu lão bản không quá tôn trọng người, đối với Minh Tinh đến kêu đi hết, trong vòng đều biết trước đây hắn không thèm để ý hôm nay nhưng có điểm bất tử cảm giác thật giống bị áp chế loại kia vu dai dai mới chẳng muốn quan tâm lý của hắn hoạt động lập tức chạy đến riau viện bên kia bức ảnh ngươi nhìn sao nhìn đặc sắc đúng không trục tuyệt đối cho bỏ chúng ta lúc nào có thể thả ra ngoài chờ một chút riau viện chỉ vào trong máy vi tính ấy bù mặt giấy nói ta không nhận được bộ lệnh cấm mẫn cảm từ thông báo ta cũng không thấy quan môi có khá là nghiêm khắc cách diễn tả vì lẽ đó chờ một chút cờ nở qua này thôn không này tiệm đến chờ đến khi nào a yên tâm đám người kia chỉ có thể càng ngày càng quá mức rất nhanh Chuyện này mới vừa bạo phát thời điểm, khắp nơi đều ở quan sát. Chúng ta tự nhiên hy vọng hướng về tốt phương hướng phát triển, để cho tự mình kết thúc, nhưng qua hơn một tháng, không những không chuyển biến tốt, trái lại làm trầm trọng thêm, từng cái từng cái giỏi bộ lộ ra nguyên hình. Đạo mắt lại qua một quãng thời gian. Vậy bổ rốt cục thu đến thông báo, toàn diện bộ lệnh cấm mẫn cảm tử, mà quan môi tin tức rõ ràng tăng nhanh, cách diễn tả rõ ràng nghiêm khắc lên. Nói đơn giản, chính là cho sự kiện định giai điệu. Năm đó phát sinh thời điểm, nội địa không có một cái phủ cập tính đưa tin cùng tổng kết, mọi người biết như thế cái sự tình, ngọn nguồn cùng ảnh hưởng trái triệu, nhưng tình tình hiểu hiểu. Bây giờ Diêu Viện vung tay lên, thả ra đi, một ngụm nước miếng đều thả ra đi, nhường internet náo nhiệt một chút. Người cho rằng những kia càng tinh rất có gan, dám dùng mấy bồ biểu đạt thái độ sao? Làm sao có thể chứ? Bọn họ chỉ dám ở Twitter, rút Facebook lên phát, hiện tại toàn bộ bị kẻ sát tới trên bồ. Đỗ vấn Trạch không phụ sự mong đợi của mọi người, xung phong ở trước, biểu thị hết thảy không ủng hộ người, bất luận ngươi có bao nhiêu lý theo, cũng sẽ không tiếp tục là bằng lưu ta. Hà Vận Thơ cũng ở mạng nước ngoài đau phê. Hoàng Thu Sinh cùng Trương Kính Hiên còn hát một thủ ủng hộ ca khúc, phát ở du tiếp lên, có 20 vạn chuyển phát lượng Diệp Đức nhàn nhưng là có trương ở hiện trường bức ảnh. Bốn người này trước tiên bị bạo đi ra, muốn nói Cơ Linh còn phải là Vương Tinh. Vương Tinh lập tức ở đấy bổ tỏ thái độ đoạt dao. Chúng ta đã từng có vui vẻ hợp tác, ta cũng tôn trọng các ngươi có thể có người chủ trương, nhưng ta tuyệt không ủng hộ. Để tránh lung túng, các ngươi phương thức liên lạc sẽ ở điện thoại di động ta cùng máy tính cắt bỏ. Chúc sinh hoạt vui vẻ. Những thứ đồ này vừa kể sát đi ra, từ tranh mặt đều xanh. Không chỉ là hắn, lạc lối ở Hồng Công, từ trên xuống dưới hết thể lợi ích mới đều mau. Tấu chương xong, chương 929 gặp lại cảng U1. Kinh thành đã bắt đầu mùa đông. Mỗi năm một lần sương mù khói lại tới cùng đám bạn ra gặp bữa, rìa đường cây xanh vàng, thất bại khô bại, khô suy tàn, hiệu quản cắt thành. Một nhà không đang chú ý lao bờ di trích con tiệm thịt nướng bên trong. Quan tuyến truyền thông lão bản vương trưởng điện viện muộn uống trà. Hắn là lớn liền người, phục đán tốt nghiệp, sớm nhất ở kinh đài công tác, mặc cho một tiết mục biên đạo. Vương trưởng điện dứt khoát từ chức gây dựng sự nghiệp, làm quan tuyến truyền thông. từ nhận tàu tiết mục TV làm lên, Trung Quốc giải trí đưa tin, âm nhạc phong vấn bảng, các loại, đến tiến quân giới truyền hình, đến ra thị trường, đã thành vì nước bên trong không thể coi thường một nhà dân doanh công ty giải trí. So với hoang nghị, Bona, quang tuyến truyền thông tương đối sạch sẽ, ở đời sau vẫn cứ rất sinh động. Liêu Nham, Tôn ngàn, Trương Như Nam cùng với chán ghét bao bờ heo, là dưới cờ nghệ nhân. Lão Vương, "Ai, ngươi có thể coi là đến rồi." Đợi một hồi, một người bạn đẩy cửa mà vào, "Đây là Vương Trường Điển bạn học cũ, hiện nay ở cục điện ảnh nhập trước." Bạn học cũ liền không cần khách sáo, tùy tiện điểm vài phần thịt, tốt nhất heo thịt dê cùng cà rốt, giao thơm ở chích con lên lăn văng dầu, tư lạm tư lạp lên, mùi thơm nước mũi. Vương Trường Điển không hề hứng thú, vội hỏi, "Các ngươi đến cùng ý kiến gì?" "Hiện tại còn không có ý kiến gì." Ngươi biết, một chuyện từ internet phản hồi đến chúng ta nội bộ, lại nghiên cứu xác định, cần thời gian nhất định. Cái kia ngươi cá nhân cảm thấy thế nào? Cá nhân ta sao? Bằng hưu lắc đầu một cái, khuyên nhủ, lão vương, ta khuyên nhủ một câu, liền không nên nghĩ. Ta làm sao có thể không muốn? Tứ đại danh bộ ba, hoa ta 8 ngàn vạn, 8 ngàn vạn. Luôn luôn hào hoa phong nhã vương trường điện đột nhiên gần xanh banh lên, kiềm nén lại nóng nảy nói, mấy tháng trước Ngô Tú sóng có chuyện, ta đem đương kỳ rời lại, hắn hí phần không nhiều, ta nghĩ một lần nữa biên tập ở lại kỳ Tết xuân chiếu phim. Hiện tại ngươi nói cho ta không còn, ngươi có biết hay không tia sáng muốn bồi bao nhiêu? Ngươi theo ta gạo cũng vô dụng, việc này tính chất ngươi không biết sao. So với hít he chơi gái còn nghiêm trọng. Bằng Hưu lý giải tâm tình của hắn, tiếp tục kiên giải. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp, có thể đem Hoàng Thu Sinh Hí cũng cắt đi, còn có chiếu phim khả năng. Hoàng Thu Sinh diễn chính là Ra Cắt Thần Hầu, ba bộ khúc trai truyền con nối, nhân vật chính đoàn linh hồn nhân vật, làm sao cắt? Làm sao cắt? Vậy ta cũng bế tắc. Vương Trường điển nhìn chăm chú hắn một lát, cuối cùng cũng thở dài. Quan tuyến truyền thông thời đỉnh cao giá thị trường cũng có điều hơn 200 ức. Ân nhân dân tệ, truyền hình cổ ở trong nước liền cái này quy mô. Đừng xem những kia đại lao ở thế giới giải trí hô mưa gọi gió, bắt được tư bản cấp độ, căn bản không đáng chú ý, thế giới giải trí nhất đặc biệt chính là lưu lượng, loại này lưu lượng lại thường thường sẽ khuyết đại, tạo thành một loại rất châu bò giả tạo. 99 giải trí không giống, nó là đem giải trí cùng internet buộc chặt, sử dụng giải trí lưu lượng đến nâng lên mạng lưới bình đại, này quy mô không ở một cấp bậc. Quan truyền thông công trạng rất tốt, nhưng thẳng thiệt tỏi 8000 vạn cũng đủ để thương cân độ cốt, còn sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu. Ta lại nghĩ biện pháp đi. Vương Trường Điển chỉ có thể tiếp thu hiện thực, cũng cân nhắc dùng đổi mặt đại pháp đem hoàng thu sinh che rơi vân vân một bữa cơm ăn không tư không vị trở lại trên xe hắn trước sau đang suy tư chuyện này càng nghĩ càng sợn cả tóc gái, thật giống từ hơn nửa năm liền bắt đầu đi không tên tuân ra thật nhiều minh tinh tư liệu đen rửa không sạch sẽ loại kia cái kia sẽ không cảm thấy giờ khắc này vừa nghĩ phản phất có một con bàn tay vô hình ở thao túng tất cả có lẽ là gió đêm thanh bẩn vương trường điển đột nhiên giật cả mình mơ hồ có chỉ hướng về nhưng lập tức vừa bất đắc dĩ cười cợt coi như là có thể như thế nào cùng lúc đó từ tranh đẩy dày đặc vành mắt đen cùng thổn thức gốc dâu bước chân cứng ngắc tiến vào một gian bí mật hội sở đến phòng ngăn đợi cửa đồng bình đã ở bên trong hai người liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không hề rằng, tiến lặng ngồi xuống, từ tranh rót chén nước cũng không uống, con mắt vô thần đem làm cái ly, hắn liền không nghĩ ra, rõ ràng một tuần lễ trước, chính mình còn hăng hái, sắp nên đón nhân sinh giai đoạn mới. lạc lối ở Hồng công, còn giống trống thua chiêng, đẩy ra thủ khoản treo lơ, tiếng vọng nhiệt liệt. tại sao mấy ngày ngắn ngủi, từ thiên đường rơi xuống đất ngục? tin tức tuôn ra đến thời điểm, cả người hắn làm động, bốn viên trôn giấu địa lôi, lạc lối ở Hồng công, khí vận tử, đùng đùng đùng chúng liền bốn nguyên. nói ngươi không phải cố ý, người ta đều không tin. nếu như vẹn vẹn là địa ảnh, cái kia cũng thật là đơn giản thên chốt bọn họ chơi chính là tư bản cụ, liền muốn đối mặt nên đối mặt lửa giận Giang tiên Sinh, Giang tiên Sinh. Một lát sau, Giang Chí Cường đi vào, hai người cùng nhau thăm hỏi. Giang Chí Cường vung vung tay, cũng vô tâm tiếp lời, xem ra đồng dạng người vải. Hắn so với Từ Tranh, Đồng Bình còn phiền muộn, bắt yêu ký, tạm thời lạnh, còn đang đợi thời cơ chụp lại, vốn muốn mượn, lạc lối ở Hồng Công, thảo cái tốt màu, cợt mở nở, lạc lối ở Hồng Công cũng lạnh. Lại qua không bao lâu, lần lượt người đến. Bọn họ có Kinh Thành Công ty, Thượng Hải Công ty, ác hệ Công ty, liền Tiểu Yến Tử cũng tới, nàng cũng quan một điểm. Đồng thời cùng Ali hệ công ty có dính dáng, tức bọn họ vừa là phía đầu tư, cũng sẽ là 21 cổ phần khống chế cổ đông, một tôm hai ăn. Nhưng nói bọn họ là tư bản, có chút khách nhắc, nhiều lắm cùng Đồng Bình như thế, ở vào kim tự tháp 2, Nam cấp. Người cờ mở nở làm sao làm? Kinh thành lão bản tính khí bạo, vào cửa liền mắng, chân trước gạt ta tiền, chân sau liền nổ bong. Đồng Bình, ta là tin được ngươi mới bỏ tiền, kết quả ngươi cho ta tới đây cái. Chúng ta cũng không nghĩ tới, ta nghĩ như vậy sao? Thiếu theo ta phí lời, ngươi liền nói làm sao bây giờ? Tìm các ngươi không phải là thương lượng sao, ngươi hô cái gì? Lúc trước nói đồng thời kiếm tiền, ngươi tốt ta tốt, hiện tại có nguy hiểm, ngươi hỏi ta làm sao làm? Nguy hiểm ta một người nhận sao? Đồng bình tâm tình kém, ngữ khí cũng không tốt. Thảo, vị kia gia hỏa khí càng to lớn hơn, vô bàn nói, khác ta không quản, ta tiền ngươi nhất định phải cho ta, thiếu một phần ta rỡ ngươi. Đúng đấy, này không phải nhường ngươi một cái nhận nguy hiểm sự tình, mà là này nguy hiểm căn bản nhận không đến a. Nếu như ngươi có thế để cho, lạc lối ở Hồng công, chiếu phim kiếm tiền, thật tốt, hiện tại coi như xong đi. Bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn. Làm ăn có lời có lỗ, hiện tại xảy ra chuyện, ta thừa nhận ta có trách nhiệm, nhưng các ngươi cũng đừng bày ra bộ này sắc mặt, đều không phải vài tuổi hải tử, hù do ai? Ở trên pháp luật, tiền của các ngươi lùi không được. Hoặc là liền đồng thời nghĩ biện pháp, hoặc là ta người ở này, các ngươi nhìn làm. Đồng Bình lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải sợ hàng, mạnh miệng ưỡn một cái. Thảo ngươi ít tí tí. Đám người kia càng đến khí, bắt bua luận nện, bàn chụp vang ầm ầm, trực tiếp liền còn cao cấp hơn thu sổ sách. Không nên động thủ. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết, ai nha. Giang Chí cường duy trì vài câu, lắc đầu từ bỏ. Chẳng muốn cùng những này lại suần lại kích động người đồng thời, chính mình đứng dậy đi trước. Tấu chương xong, chương 930, gặp lại, cả ngũ 2 Tiểu Yến Tử thấy thế không ổn, cũng trước tiên chuẩn mất. Từ tranh thì lại ngồi yên trong đó, hai mắt chống trơn, mặc cho nước canh túy người phục vụ khuyên ăn, cùng với báo cảnh sát hỗn loạn một mảnh, thực sự là người lấy loại tụ tập, Đồng Bình tìm những người này đều rất giang hổ. Bọn họ cơm tiền, ở trên pháp luật còn thật sự không cách nào muốn. Một bộ phim bởi không thể đối kháng nhân tố, chiếu phim không được, trách nhiệm này có thể trách ai? Lạc lối ở Hồng Công, mới vừa sát thanh thời điểm, Đồng Bình liền bắt đầu tạo thế. Từ tranh nhận mua cổ phần giá cả là mỗi cổ 4 mao, tin tức lợi tốt, giá cổ phiếu tăng điểm. Một nổ bom, rào. So với tiêu chạy còn một tiết. Thị trường chứng khoán Hương Cảng có một cái danh từ gọi tiên cổ, tiên là tiếng Anh sen, phân tệ, dịch âm, chỉ giá cổ phiếu thấp đến mấy mao tiền, thậm chí mấy phân tiền cổ phiếu. Từ tranh cho rằng bốn mao tiền đã rất thấp, sau đó liền đã được kiến thức, cái gì gọi là càng thấp hơn. Càng quan trọng chính là, hắn cùng đồng bình đắc tội rồi một đám người, trước đó đồng ý chỗ tốt một cái đều không thực hiện. Đám người này bằng chụp vào, lạc lối ở Hồng Kông, cùng 21 cổ phần khống chế bên trong còn cái gì vượt qua giai tầng, còn cái gì hàng tỷ ròng rỗi, trong một đêm tan thành mây khói, hắn rõ ràng coi như chuyện này qua, chính mình ở trong vòng cũng xong. 99 giải trí xin lỗi tuyên bố, chúng ta manh liệt khiển trách phát biểu ác tính ngôn luận mấy vị diễn viên làm một tên Trung Quốc diễn viên, nhất định muốn có kiên định lập trường. Chúng ta không trốn tránh trách nhiệm, đối với ở lần này sự kiện bên trong mang đến ảnh hưởng xấu, lạc lối ở Hồng Kông, chúng ta quyết định dừng tất cả quảng cáo, chiếu phim kế hoạch, cũng vì chúng ta thẩm tra không nghiêm, hướng về quảng đại dân mạng, khán giả các bằng hữu biểu thị sâu sắc cái nãy, Ali truyền hình cũng không thể không đứng ra. Chúng ta theo, lạc lối ở Hồng Kông, không liên quan, là dưới cờ dưới cờ nào đó người nào đó viên đầu tư hành vi, các biệt hành vi tuyệt không có nghĩa là công ty lập trường. Đồng Bình cùng Tiểu hiến Tử giao hảo, Tiểu hiến Tử cùng Ali giao hảo, nhưng không có nghĩa là Ali sẽ vì ra mặt, hỗn loạn chính mình thu thập đi. Kèn Sen hiếm thấy nhạc chuyện cười, nga nga nga nga. Đám dân mạng đối với 99 giải trí quả đoán xử lý, dồn dập biểu thị ủng hộ. Châu bò, khâm phục, một cái đại APT nói không cần là không cần, phần này giác ngộ cũng là phần độc nhất. Ai, kỳ thực vẫn là rất đáng tiếc, ta đối với lạc lối ở Hồng tràn ngập chờ mong nhưng quốc gia trước mặt không việc nhỏ chỉ có thể nói tiếng bị bi. ta liền hiếu kỳ lạc lối ở hồng công làm sao như thế tức toàn bộ dẫm sớm khả năng trời vong từ lão đi ở trên xe giang trí cường xóa mũi bù mang kính mắt khá là lao lực xem từng cái từng cái bình luận mặt trầm như nước hắn cùng từ tranh cùng đồng bình cảm thụ không giống hắn cùng từ tranh tán gẫu qua nói lạc lối ở hồng công đội hình là vu lão bản đề cử vu lão bản điểm danh này mấy cái càng tinh nhường nhất định muốn dùng vậy thì rất thần kỳ giang trí cường không tin nàng có thể biết trước nhưng việc này một mực quá khéo hắn tử, bắt yêu ký, bắt đầu đốt, càng cảm thấy năm nay phát sinh các loại sự tình không khỏi quá có tính đảm vào, thật giống chuyên môn hướng về phía càng vòng đến. cho tới lạc lối ở Hồng Kông, càng như là tiện thể tay. hắn trước tiên cho Trần Gia Thượng gọi điện thoại, Trần Gia Thượng rất phiền muộn, tứ đại danh bộ chịu ảnh hưởng, vô kỳ hạn gắt lại, không biết lúc nào sẽ chiếu phim. theo lại cho Trương Gia Trấn gọi điện thoại, Trương Gia Trấn là Thái Bình Luân, nhà sản xuất. Thái Bình Luân, không có chuyện gì a, tất cả như thường lệ tiến hành tháng 12 chiếu phim. dư luận có mặt trái sao? a, chúng ta ở làm quảng cáo, không có người quấy rầy. Ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói bọn họ đã tiên hạ thủ Vi Cường. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Đi gặp Vu Lão bản đi, nhìn nàng đến cùng thái độ gì. Giang Chí Cường thở dài. Lúc trước thương nghị cảng vòng làm sao bảo đảm ở Đại Lục lâu dài tính. Thứ nhất, đầu đạo diễn, siêu sao muốn sừng sững cũng ngã. Thứ hai, cùng hoa nghị, bố nạp các loại thân càng công ty nhiều hợp tác. Thứ ba, ở nội địa mở công ty, phát triển nghệ nhân người đại diện, nâng đỡ phát ngôn viên. đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Trần Gia Thượng, Vương Tinh, Lưu Vi Cường, Lưu Đức Hoa, Chu Phát, Quách Phú Thành các loại đầu ở nội địa duy trì tốt đẹp tài nguyên cùng Hoa nghị, bốn nạ liên hợp xuất phẩm, ma cao phong vân, thái bình luân, các loại mảnh. Đã ở nội địa mở công ty, xem xét ứng cử viên phù hợp, hiện nay cảm thấy Chu Đông Mưa rất tốt. Nếu như thành hình, càng vòng khả năng không có trước đây như vậy tiêu căng, nhưng sẽ tiềm tàng ở dưới mặt nước, tiếp tục ảnh hưởng giải trí sáng nghiệp. Bọn họ trông mà thèm a, nội địa bao lớn thị trường đây. Nói đến phi thường buồn cười. Hậu thế, lấy Đỗ Kỷ Phong làm đại biểu một nhóm hương cảng điện ảnh người, đem phim Hồng công Sa suốt nguyên nhân quái ở đại lục trên đầu, cho rằng đại lục thẩm tra quá nghiêm, ngăn chặn sáng tác tự do. Diêu Viễn làm vừa nghe thấy một đầu dấu chấm hỏi. Người theo ta kéo con về đây. Phim Hồng Công suy sụp nguyên nhân nói qua rất nhiều lần, không lại lắm lời, nhưng làm sao cũng chụp không đến Đại Lục trên đầu. Bọn họ không dám, cũng không có năng lực theo Hollywood cướp miếng ăn, chỉ có thể đối với Đại Lục nhao nhau. Ta muốn ăn các ngươi cơm, nhưng ta không thể người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Ngươi đến nâng chúng ta, cầu chúng ta đến ăn, chính là loại tâm thái này. Mời tới bên này, ngay ngồi trước một hồi. Giang Chí Cường chạy đến 99 mươi toàn bộ, muốn gặp Vu dai dai, kết quả bị lĩnh đến một gian phòng tiếp khách. Càng quá đáng chính là, trong phòng ngồi sương mà sương mũi từ tranh còn ngồi vương trường điển cùng với mấy cái không quen biết phòng trừng là một số công ty nhỏ lão bản đầu tư điện ảnh bị thay vạ tới giang trí cường ngồi xuống phi thường lúng túng lại có loại chờ đợi triệu kiến khó chịu Mời tới bên này ngài ngồi trước một hồi sau một chốc đi vào một vị nhường hắn càng lúng túng người bái phòng vương kinh hoa cùng giang trí cường liếc mắt nhìn nhau hiểu ngầm ai cũng không có hệ răng vương kinh hoa lại dừng một chút sát bên vương trường điển ngồi xuống thấp giọng nói vương tổng gần nhất cũng có phiền phức không phiền phức tới nơi này làm gì người không cũng như thế đúng đấy ta bản nhỏ lợi mỏng người ta thổi khẩu khí khả năng lên bay không nghĩ tới giả đầu còn phải đứng thành hàng. Vương Kinh Hoa nói trực tiếp, Vương Trường Điền ngẩng người, không đáp lời. Người lần lượt đến, ngồi hơn một nửa cái phòng. Lại một lát sau, Vương Trường Điền rốt cục bị gọi vào, đứng dậy xuyên qua một cái ngăn lang, tiến vào một gian văn phòng, dướng mắt liền cả kinh. Bên trong trừ vu dai dai, Diêu Viễn dĩ di nhiên cũng ở. Diêu, Diêu tổng, Quang Tuyến truyền thông, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Diêu Viễn cười ha ha nắm tay, ở bên cạnh sofa ngồi xuống, tự mình tự ngâm nghệ thuật uống trà, khá giả. Nhưng có hắn ở, Vương Trường Điền liền không dễ chịu, nói, vu lao bản, chúng ta gặp mặt không nhiều có lẽ ta có sai lầm lễ địa phương trước tiên hướng về ngươi bồi cái không phải khách khí có chuyện mời nói liên quan với tứ đại danh bộ ngươi khẳng định rõ ràng ta muốn biết đến cùng là xảy ra chuyện gì hả cái này không phải hướng ngươi chúng ta không đoán vu dai dai vung vung tay không đoán ta biết 99 gia đại nghiệp đại chia sáng so với không được nhưng ngươi câu nói đầu tiên phá hủy ta 8 ngàn bạn ngươi hiện tại nói với ta không đoán vương trường điển kích động lên ngươi tới là khách có việc tốt giảng thỉnh trà bên cạnh diêu viện đông nhiên mở miệng rót một chén trà đưa tay ra hiệu Vương Trường điển sắc mặt biến đổi bất định, cuối cùng vẫn là đến gần, cầm lấy cái kia chén trà, "Cảm ơn Diêu tổng." Uống chương xong. Chương 931, gặp lại, cả ngũ ba. Uống xong này chén trà, hắn tâm tình kỳ diệu bình tĩnh lại, có lẽ ngày hôm nay không phải là muốn tượng bên trong như vậy gây go. Các ngươi đến tụt cùng nghĩ làm cái gì? Rất đơn giản, hiện ở nội địa thị trường càng ngày càng tốt, nóng tiền tràn vào, ai cũng nghĩ chia một chén canh, ta cảm thấy quá rối loạn. Trước đây chúng ta là hậu, nhìn càng đại làm đỉnh núi, bây giờ thời đại thay đổi, nên do chúng ta đến chủ đạo. Thương cảng đã là kiểu quá khứ, vậy hay để cho bọn họ đảng hoàng qua tốt. Vương Trường điển không phục, há, Hu Jialiver chuẩn bị tiến quân Đài Loan. Giác, hắn một hồi bị nhện ở, lần thứ hai rõ ràng biết được lẫn nhau trinh lệnh. Thành thật mà nói, nội địa những công ty này, các ngươi tia sáng coi như không tệ, so với hoang nghị, bố nào muốn sạch sẽ. Lần này bị làn đến, chúng ta quả thật có trách nhiệm. Không bằng như vậy, ngươi nếu như đồng ý, chúng ta ký mấy bộ mảnh hẹn, đồng thời quăng quay phim điện ảnh thế nào? ầm ầm ầm, Vương Trường điển trái tim không hăng hái nhảy lên. Hắn lại đây cũng là bởi vì tiền mà. Người nào không biết 99 phim kiếm tiền nhất, người ta trước đây đều là chính mình chơi. Hiện đang chủ động mang tới tia sáng hắn có thể không thành cao như vậy. Có điều vẫn tính bình tĩnh, suy nghĩ một chút, hỏi, có điều kiện sao? Ta vừa nãy giảng, hắn ngữ giải trí muốn bằng vào chúng ta làm chủ đạo, ngươi có ý kiến gì? Ta hoàn toàn đồng ý. Tốt, đặt đến nhất trí. Sau 5 phút, Vương trưởng điện ngất ngất ngây ngây đi ra, không nhịn được cười. Hắn hôm nay tới đòi thuyết pháp, không hi vọng có cái gì báo lại, ai biết bắt được mấy bộ mạnh hẹn. 99 hiện tại muốn làm chết càng vòng, nhưng mọi người đứng thành hàng, mình lựa chọn nương nhờ vào. Hắn không tin cảm thấy 99 chính là có cái này thực lực, kiếm tiền mà, không có coi. Lâm Vương Kinh Hoa vào nhà thời điểm, nàng cùng Vương Trường Điền một cái tâm tình, khẽ nằm, người đàn ông, kia sao lại ở đây? Diêu Viễn lại không làm sao phản ứng nàng, tiếp tục uống trà xem cô vui. Vu dai dai nói chuyện cũng rất ngắn gọn, biểu đạt đồng dạng ý tứ, mà khác hỏi, trong tay ngươi còn có mấy cái hương cẳng nghệ nhân như ước? Nam, 6 cái đi. Lúc nào đến kỳ? Nhanh. Kỳ thực cấp nàng đã sớm hết thời, ở nội địa vốn là không công việc gì. Hả? Vậy thì thôi, sau đó có cơ hội hợp tác. Vu Gia dai, dai chưa cho chỗ tôi gì, Vương Kinh Hoa nhưng thở phào nhẹ nhõm. Từ tranh tiếp tục ở phòng tiếp khách chờ mắt thấy một cái lại một cái người đi vào, so với mình sau đó đều đi, rốt cục không nhịn được nói, phiền phớt hỏi một chút, lúc nào thấy ta à? Vũ tổng không dặn dò, không dặn dò chính là không gặp, mời ngài trở về đi thôi. Không, không thể trở về đi à? Ta đến chính là thấy ở tổng, người xin thương xót, giúp ta thông báo một tiếng. Thật không tiện, ngài vẫn là trở về đi thôi. Từ tranh sưng mặt sưng mũi đến, mặt mày xám xịt đi. Phòng tiếp khách người càng ngày càng ít, Giang Chí Cường rất có kiên trì, hắn biết chắc sẽ gặp, chỉ còn hắn một cái thời điểm. Công nhân viên lại đây. Giang Tiên Sinh, mời ngài đến bên kia hắn đứng dậy đi tới một gian phòng khác, cũng là cái nhỏ phòng tiếp khách, nhưng quy cách càng cao hơn, nhìn lên chính là riêng tư nói chuyện dùng. hắn vào cửa, che lại nội tâm kinh ngạc, vẫn là hậu thân sĩ phong độ, cười nói, ta quả nhiên số may, diêu láo bản cùng vu láo bản tự mình chiêu đái, không dám nhận. nói ngồi xuống, lại rất bí mật đánh giá một hồi diêu viễn, đây là hắn lần thứ nhất cùng đối phương giao thiệp với. cao to, anh tuấn, tuổi trẻ, cười ha ha người hiện là ảnh. nhưng giang trí cường không dám có chút bất cẩn, bồi tiếp hàn huyên vài câu, tiến vào đề tài chính, nói, việc đã đến nước này, ta không có gì hay hỏi dò, chỉ có một chút không rõ. Diêu Tiên Sinh vì sao đối với chúng ta có lớn như vậy lý? Ta cũng có một chút không rõ, các ngươi vì sao đối với chúng ta có lớn như vậy ngạ mạn? Hạch. Giang Chí cường nhất thời không nói gì. Trước đây đại lục nghèo, hương càng giàu, các ngươi ngạ mạn. Hiện tại đại lục giàu, hương càng suy sụp, các ngươi còn ở ngạ mạn. Kỳ thực ta có thể hiểu được, thấy nghèo thân thích phát đạt, tâm lý không thăng bằng. Nay vẫn còn thuộc về ta có thể tiếp thu phàm chủ, nếu như các ngươi giữ khuôn phép, không hẳn không có hòa nhạc hòa vào nhau một ngày. Giang Chí cường một cái tay quát lên giữa hai chân chết, ngón cái dùng sức hướng phía trong thủ sắn, lạc hậu thân sĩ cũng phá vỡ, nói, nói như thế, sẽ không có chỗ giảng hòa. Có a? Các ngươi cờ sĩ rõ ràng biểu đạt lập trường liền ok, như vậy nhiều đơn giản, bằng hữu, kẻ địch rõ ràng, miễn cho ta đi tra xét. Diêu tiên sinh có đại khí phách, ta có thể thấy, ta cũng vẫn muốn nhường hắn ngữ điện ảnh ra biển, chúng ta vốn nên có rất nhiều hợp tác. Ai? Diêu viện không tên thở dài, nói, ngươi nhìn, đây chính là vấn đề chỗ ở. Từ một cái nhân tình cảm dắt lên. Ta rất đáng ghét, từ ngành nề cạnh tranh lên, ta cũng nghĩ đem các ngươi giết chết. Hắn nhìn đối phương, lại trêu đùa một câu, "Ta tuy rằng không tin rằng tiên sinh lập trường, nhưng tin tưởng năng lực của ngươi, có muốn hay không bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cùng chúng ta hợp tác? Không nên khinh người quá đáng, ngươi cho rằng ngươi có thể đem chúng ta đè tới?" Giang Chí Cường cọ đứng lên đến, lần thứ nhất ném mất thần sĩ túi đồ. "Nên có thể chứ, ở đây, ta nói tính." Diêu Viết cười, lại nói, thuận tiện nhắc nhở một câu, "Kỳ thực các ngươi không phải suy sụp, các ngươi chỉ là trở lại vốn nên có vị trí, không cần tâm thái không thắng bằng." Giang Chí Cường phất tay áo mà đi. Vu dai dai chặt chặt có tiếng, nói, ngươi đoán bọn họ sẽ làm cái gì? Tìm mua hồ mệnh. Vậy chúng ta làm sao làm? Tiếp tục bạo tạc tin tức A, bạo điểm thế giới giải trí tin tức ngươi cũng quản. Vậy ta trang web mở ra cái khác. Trên ấy bộ tin tức càng ngày càng nhiều, nhưng đều rất tốt khống chế ở ngôi sao giải trí phạm vi bên trong. Lặp lại, hữu hiệu, hiệu chính là cái này tiếp theo cái kia hướng về ra vung người tên, nhìn ai ủng hộ, ai phản đối, dân mạng còn làm một phần danh sách. Vương Tinh, Cao Chí Sâm, Thành Long Trương Minh Mẫn, Hoắc Khải mới vừa, Trần Tiểu Xuân hướng về hoa cường vợ chồng các loại đều sáng tỏ biểu thị phản đối không quan tâm thật tâm giả ý, người ta cờ xí rõ ràng. Lại như Diêu Viên nói, dù cho ngươi trang đây, ngươi trang cả đời cũng là không đáng kể. Còn có một nhóm người là phản diện ví dụ. Còn có. Dưới một chương ở xét duyệt, ngày hôm qua mấy chương đều có xóa giảm, muốn xem vẫn là mau mau xem. Tấu chương xong, chương 932, gặp lại, cả ngũ bốn. Trong lịch sử, việc này bạo sau khi ra ngoài, không gây nên bao lớn phong ba. Dân mạng hứng thú nhàn nhạt, nhạt. Nội địa thế giới giải trí không có gì phản ứng, chỉ có biên kịch lục bình minh, lục xuyên trà ở đấy bù hô hào một hồi đối với những này cảng đài nghệ nhân ở nội địa hoạt động mò kim nên cấm ứng cùng phong sát quan ngôi cũng không thái độ gì mãi đến tận 2017 năm náo động đến quá không ra gì quan ngôi mới lục tục lên tiếng không muốn ăn trung quốc cơm đập trung quốc nổi vân vân hiện tại lục bình minh vẫn phát thủy bù liên quan đến ma túy liên quan sướng nghệ nhân tác phẩm tạm thời cấm diễn cấm phát đây là đúng lúc bằng không liền khó có thể sửa lại số ít minh tinh át tính bình thường nhưng ta cảm thấy chỉ cấm liên quan đến ma túy liên quan sướng còn chưa đủ hiện tại có một ít minh tinh đặc biệt cảng đài minh tinh một mặt đem đại lục làm mò kim khí một mặt nhưng lại trắng trợn tuyên truyền cùng ủng hộ đầu đối với như vậy nghệ nhân có hay không cũng ứng cấm một hồi đây lục bình minh khả năng chính mình cũng không nghĩ tới một cái thủy bổ có thể thành ngoại nổ bởi vì này điều thấy bổ lập tức bị trên đỉnh tiêu đề hoạn thủy quân cùng dân mạng cùng nhau ra trận biểu thị ủng hộ Phiên nhất bưng lên bát thanh cơm thả xuống bát mang mẹ nó chứ phim hồng công cho ta tốt đẹp còn trẻ ký ức ta cũng từng yêu thích những minh tinh kia hiện tại xin lỗi lập trường không giống không cách nào yêu thích gặp lại chuyện lớn như vậy mới biết không biết nói cái gì cho phải thậm chí không hiểu ra sao không lý giải được bọn họ nao được về rất bình thường người đi qua hương cảng liền biết rồi, bọn họ thật hoài niệm bị thực dân thời kỳ, người ta luật sư đều đeo tóc giả, theo sát, hầu như hết thảy, có nhất định nổi tiếng nội địa minh tinh, đều thu đến vu lão bản tin tức, cho ta chuyển đi. Các minh tinh, em. ở niên đại này, bọn họ không muốn dính liễu việc này, không giống hậu thế từng cái từng cái cướp tỏ thái độ, động một tí phát cái hùng kỳ, bản đồ cái gì. Nhưng 99 lên tiếng, dưới cờ nghệ nhân tự nhiên ngoan ngoãn nghe theo, đừng công ty đây, không dám gác tội, cũng chỉ đành làm theo. Chứ tiểu Hiến tử loại này, phần lớn đều chuyển đi lục bình minh này để bù, thêm vào một cái, hồng tâm các loại biểu tình. Liên với bổ xuất hiện cực kỳ đồ sộ cảnh tượng, gần trăm cái minh tinh cùng nhau biểu đạt tình yêu nước. Thanh thế tạo đến này, 99 giải trí lại nhảy ra, ngày hôm nay ở đây xứng nghị, truyền hình ngành nghề tuyển dụng nghệ nhân tiêu chuẩn tự hạn chế có nước, đối với có ác tính môn luận, trắng trận tuyên truyền độc cảm ngành nghệ nhân, lấy không tuyển dụng, không hợp tác chống lại biện pháp. Quốc gia vấn đề không việc nhỏ. Chúng ta càng ứng lấy mình làm gương, chế tác tích cực hướng lên trên, chính năng lượng phim truyền hình, ca tụng chân thiện Mỹ, vì là xã hội và quần chúng mang đến càng nhiều càng tốt hơn văn nghệ tác phẩm. Đi người mẹ nó chứ một số đồng hành trực tiếp chủ động, người nhảy so với ai khác đều vui thích, tư liệu đen tất cả đều là người bảo, hiện tại đi ra giả bộ làm người tốt, nhưng ngoài ý muốn, quan tuyến truyền thông cái thứ hai đổ tới, công văn đi nói, Tia sáng rất thích với gia nhập công nước, giặt tay 99 giải trí, vì là quảng đại nhân dân quần chúng soạn nhạc thời đại mới tăng ca. Theo Vương Kinh Hoa công ty, gia hành truyền thông, cùng tụng văn hóa, Đường Nhân, Vạn đạt ảnh nghiệp các loại, to to nhỏ nhỏ công ty giải trí lục tục tỏ thái độ, có chính là bản thân cùng 99 quan hệ tốt, có chính là cao tầng có lui tới, tỷ như Vạn đạt, còn có lại như Tia sáng, Vương Kinh Hoa như thế, hoặc bị cưỡng bức dụ dỗ hoặc chủ động ôm bắt đuổi, kèn sền ảnh nghiệp cũng lên tiếng. bọn họ không gia nhập cái này phá công nước, nhưng biểu thị muốn chống lại làm độc nghệ nhân. đây là đại thế. A-li, hoang nghị, bố nạ các loại, cũng cùng kèn sền như thế. chính mình biểu, đồng hồ, chính mình thái độ. trong lúc nhất thời, những kia treo ở trong danh sách càng tinh Thành chuột chạy qua đường, kỳ thực còn hôn tạm mấy cái đại loan. tỉ như những năm kia chúng ta đồng thời truy qua nữ hải, đạo diễn chín thanh ngao, cung hậu thế hơi một tí nổ bom thế giới giải trí so với bây giờ đối với các minh tinh quá khoan dung, minh tinh, fan, anh dưa quần chúng, quan phương đều không thích ứng năm nay từ đầu tới đuôi tiêu đề hot liền không từng đứt đoạn tính chất một lần so với một lần ác liệt từ cá nhân phẩm đức đến cá nhân phạm tội lại tới cá nhân lập trường khá lắm lập trường trước đây mọi người cái nào nghĩ tới thế giới giải trí có thể theo lập trường dính liễu quan hệ đương nhiên càng vòng cũng không phải không có sức lực chống đỡ lại nhiệt độ kéo dài mấy ngày sau bọn họ bắt đầu ở ghế bộ lên tiếng mua thủy quân tạo thế diêu viễn có chút khôi hài ngươi ở ta bình đài theo ta tự cờ nhưng hắn không có phong cấm hắn muốn nhìn việc vui dứt khoát xây dựng một loại hai quân đối chiến bầu không khí càng vòng phản kích rất có truyền thông đặc sắc bọn họ đang bán thảm Lâm Tinh không đề cập tới lần này sự kiện, cũng không đề cập tới lập trường, chỉ nói phim Hồng Kông Huy Hoàng cùng khổ sở, chỉ nói Hương Cảng Điện ảnh người không dễ cùng chua sót. Hiện tại trên internet rất nhiều quan điểm đều cực đoan quá mức, vờ đùa cả nắm, đất dùng vực kỳ thị phương pháp đến bôi đen Hương Cảng Điện ảnh người. Ta nghĩ nói cho mọi người, chúng ta thật không phải như vậy. Bản thị đồng căn sinh, Thương Tiên Hà thái cấp. Thường thường có người nói, phim Hồng Kông không giống như trước dễ nhìn như vậy rồi, chúng ta thật rất oan. 80 thập kỷ 90 là Hương Cảng Điện ảnh hoàng kim 10 năm, chúng ta tốt xấu toàn do thị trường quyết định bây giờ thị trường trọng tâm ở nội địa, chúng ta mỗi người đều rất coi trọng nội địa khán giả, nhưng kinh nghiệm không đủ, sáng tác lên khó tránh khỏi chói tay chói chân, chúng ta cũng đang cố gắng cùng mọi người cùng liên tiếp đánh ra tốt xem điện ảnh, hy vọng mọi người nhiều cho chúng ta chút thời gian, cũng không muốn đối với chúng ta hương cảng điện ảnh người gọi đánh gọi giết, ai, giá, tự chứng cảm bấy liền đến, bên này rõ ràng nói chính là đối với làm độc nghệ nhân phong sát, kết quả bọn họ lẫn lộn thành đối với hương cảng điện ảnh người gọi đánh gọi giết, như vậy rất dễ dàng gây nên mọi người lý giải cùng đồng tình, nếu như này vừa bắt đầu tự chứng nói chúng ta không có nhằm vào các ngươi toàn bộ, chỉ là một số ít. khí thế kia liền không còn, có một loại ta không có làm sao như thế nào, các ngươi không nên hiểu lầm thế yếu cảm giác. có điều rất đáng tiếc, Diêu Viễn vừa bắt đầu định giai điệu chính là, Bệ con nhất định phải qua chính, vì lẽ đó tự chứng cái quỷ a, hắn mới không giải thích, hắn làm trầm trọng thêm. kết quả là, làn sóng thứ hai làn sóng đến, nay một đợt cũng không nói lập trường, liền nói cảng vòng trước đây lịch sử đen, hắn chính là muốn đem đám người kia vầng sáng làm nát, mạnh mẽ bĩu hạ xuống. các loại ảnh văn ở internet điên truyền, từ đại minh tinh đến tiểu minh tinh, từ thanh thuần ngọc nữ đến Thiên vương. Từ đạo diễn đến lão bản, từ ác tính cạnh tranh đến hắc sát hội đồng kịch. Một cái trong đó video được hoan nghênh nhất, mạch lạc chuyển phát tốc phá ngàn vạn. Mới đầu chính là năm 2001 giải kim tượng, Chu Nhật Phát cùng Mai Diễm Phương ở trao giải thời điểm một đoạn đối thoại. Vậy sao ngươi đối xử nội địa nữ Minh Tình? Nghe lời, nghe dạy. Ân, còn có đây. Cái gì đều chịu làm? Theo sát, út chủ quái gọi nói, tự yêu, nói chúng ta cái gì đều chịu làm, vậy cũng là với các ngươi họ mà. Chính ngươi đều bận Sau đó chính là trương mạng ngọng phỏng vấn. Là có một cái, chụp hôn hí thời điểm, đạo diễn gọi ca đều không có nghe. Ông ta không hé miệng ánh, phát tử đi, theo trung sở hồng. Khi đó còn nhỏ, gần như 19 tuổi, chụp hứa an hoa, hồ việt cố sự. Một đám người thán gấu, mấy nam nhân nói nói liền xem ta, nói rồi chút mặn chuyện cười, ta liền khi bọn họ đùa giỡn. Sau đó bọn họ từng cái từng cái đi tới, ta ba liền khóc lên, phát tử liền như vậy để lại bả vai ta, đem ta đẩy ở trên ghế xà lồng ta khóc rất lâu. Lại theo chính là tư liệu đen mãnh liệt, quan chi lâm trên chân trần mỹ kỷ, bạch nương tử bên trong tiểu thanh, cùng phú thương lão công hôn nhân, ở trần Mị kỷ mang thai trong lúc các loại quấy rầy, nhục mạng, dẫn đến trần mỹ kỷ sinh non. Sau đó lại cùng Lý Gia Hân ở đại phú hào lưu loan hùng trước mặt tranh sủng bợ lạ bợ lạ. Ba ngày ba đêm đều giảng không xong, luôn nói bên trong ngu không sạch sẽ, theo cả ngu so ra, cái kia đều là chơi còn lại. Tấu chương xong, chương 933, Thái Bình luôn chìm nghỉm một. Càng trong mặt mũi bên trong con chính đang tiểu vách núi bóc ra. Bọn họ rất giống nóng trong anh quốc cha như vậy, ở giết người phóng hỏa giặc cướp tích lũy sau khi, lắc mình biến hóa, chóng lên văn minh côn, trở lên chạy nhân sĩ tự xưng. Từng cái từng cái tẩy trắng lên bờ đều thành lao nghệ thuật ra. Trên dư luận đã đổ nát, về thực chất càng rơi vào cảnh khó. Toàn bộ ngành nghề đại khái 50% công ty lựa chọn ôm 99 bắt đuổi, trực tiếp ngăn chặn Hương Cảng đạo diễn, diễn viên tham dự quyền lợi. Còn lại một ít cũng là cực kỳ thận trọng, đối với Minh Tinh nổ bom mà lo lắng sợ hai niên đại sớm đến, ở chọn một cái Hương Cảng mình tinh trước, hận không thể tra hắn tổ tông ba đời. Chứ những kia không có cách nào nhất định muốn chú ý, dĩ nhiên dẫn đến lượng lớn Hương Cảng người hành nghề, trong thời gian cực ngắn đánh mất công tác cơ hội. thông lưu tuyển, chả vạn. Giêu viên tìm cái chuyên nghiệp mang em bé bảo mẫu, 40 đến tuổi, không nhiều lời, dịu dàng cẩn thận, đối với tiểu hài tử là thật yêu thích, so với cha mẹ còn có kiên trì, lương tháng ba vạn. Có người nói Thượng Hải có cái rộng quá, lương tháng 14 vạn chiêu bảo mẫu, nhưng người ta yêu cầu cao, cái gì quỳ xuống phục vụ a. Thái thái rũ một cái chân liền muốn cho sỏ giày, run lên vai liền cho cởi quần áo, hơn nửa đêm cũng phải tùy thời hầu hạ. Có chút giàu là thật giàu, có chút giàu chỉ gặp là phong kiến địa chủ phục hồi, còn giống như có uống sữa người. A a đi thôi, chẳng có gì lê gớm, cái gì đều theo ngươi, nhưng xem nhẹ chúng ta, tuy rằng ta yêu ngươi không cho ngươi lại tính trẻ con, cô quản con vịt. Phòng tập gym bên trong, nhân nhân nghe ca, mỗi ngày đã từng chậm chạy. Nàng đã sang tháng con, thân thể lẫn vậy, chính đang từ từ gia tăng lượng vận động để khôi phục nhanh chóng vóc người. Sinh Song hài từ sau, nàng rốt cục thêm mấy phân thiếu phụ ý vị, tuổi cũng có điều 30 tuổi, một người phụ nữ giai đoạn tốt nhất. Tích. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi, có người vào cửa, nói chuyện. Nhân Nhân ngừng lại, đi ra ngoài nhìn lên, chính là hiện tại mỗi ngày rất sớm tan tầm Diêu Viễn. Ngày hôm nay thế nào? Kỳ dị, ta cùng Tiểu Bảo đều rất tốt. Vậy thì tốt, ta này từng ngày từng ngày nhớ nhà sốt ruột, đều tỏa sáng thứ hai xuân. Hai người hôn một cái, đến một gian phòng khác, Bảo Mâu chính đang dỗ dành con nít, nhìn thấy Diêu Viễn cũng chỉ trầm thấp bắt chuyện một tiếng. Diêu Viễn điếu giường em bé xem. Tên tiểu tử này đã hơn một tháng, chiều cao cân nặng đều có tăng trưởng, đầu êm dịu lên, da dẻ cũng không lại nhiều nếp nhăn, càng trắng mịn. Rõ ràng nhất chính là con mắt, con ngươi cùng tròng trắng mắt rõ ràng rõ ràng, trở nên càng ngày càng sáng. Ta cảm giác nàng thị giác tăng cường, có thể xem vài mét đây. Đối với màu sắc cũng mất cảm, có lúc ta đi tới đi lui, nàng ánh mắt liền theo ta di động. Nhân nhân nắm bắt con gái khuôn mặt, than thở, thật thần kỳ à, như thế tí tiểu bé, chậm rãi có thể nghe có thể xem, có thể đi có thể nhảy, một chút lớn lên, học tập, ta thật giống đang đùa dưỡng thành đây. Này gọi cái gì nói, nuôi phế bỏ lại mở cái tiểu thảo a. Diêu Viễn đưa tay ôm lấy con gái, Tiểu hài Tử hoa một hồi khóc lên đến. Cho ta, cho ta. Nhân nhân mau mau nhận lấy. Hai Tử vẫn là quen thuộc nhất mẹ mùi vị, rất nhanh không khóc, còn cười vài tiếng. Bởi ngốc điệu dân mạng lấy tên không quá đáng tin, cái gì Diêu lay động, Diêu yêu linh, Diêu Thuấn Vũ đều đi ra, hắn vẫn là quyết định chính mình lấy. Chọn cái đại danh, Diêu vui vậy. Nhu danh, Diêu tiểu bảo. Một nhà ba người chán ngán một hồi, bảo mẫu đem cơm tối làm tốt. Diêu Viễn vào bàn mới vừa ăn mấy cái, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ta đi ra ngoài một hồi. Chuyện gì? Thím ta uống trà, rất mau trở về đến hắn cầm kiện áo khoác xuống lầu, đến tông lư tuyển đối diện chiều dương công viên, mùa đông cây rừng tiêu điều, cửa rừng một chiếc không đáng chú ý màu đen xe con, diêu viễn lên chỗ ngồi phía sau, bên trong ngồi một vị, ăn cơm sao? Chính ăn đây. Hả, cái kia quấy rối ngươi, ta nói mấy câu liền đi. Ngươi đến dừng một chút, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu tử ngươi làm việc găng dạ, ta là biết, nhưng lần này có chút khuyết đại. Ta ở Internet bạo điểm thế giới giải trí vật liệu cũng không được a, chớ cùng ta giả bộ hồ đồ, cơ bản chính sách đặt tại cái kia, ngươi như thế làm chính là không hài hòa, người ta cáo trạng, cáo trạng liền đến xử lý nhưng đối với ngươi lại xử lý không tốt, chỉ có thể phái ta đến nói một chút. Ngươi dự tính ban đầu là tốt, gần như là được, không cần thiết hạ tử thủ. Diêu Viễn trầm mặc chốc lát, đối phó cảng vòng sau đó cũng có cơ hội, nhưng hắn không muốn kéo dài tới sau đó. Hiện tại khô rồi nhiều như vậy, không thể kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Hãy mau đem cảng vòng thu thập, cũng làm tốt hữu giờ lì vợ mở rộng vững chắc cơ sở. Bọn họ nói ta chèn ép bôi đen đúng không? Đúng. Nói ta không cho bọn họ công tác cơ hội? Không sai. Nói bọn họ yêu quý nội địa, một lòng đoàn kết, rất muốn vì là nội địa khán giả hiện ra tác phẩm tốt đúng không? Là ý này cái kia chính bọn họ phản chính mình, tổng không có quan hệ gì với ta đi. Chính bọn họ loạn thành hỗn loạn, cũng không thể lại mặt dày hướng vào phía trong cáo chẳng đi. Hả? Sau 5 phút, Diêu Viễn Tử trong xe chui ra đến. Hồng hộp chạy về Tông Lưu tuyển, nhân nhân còn không ăn xong cơm đây, ngạc nhiên nói, ngươi vẫn đúng là nhanh, là việc nhỏ, việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Có bao nhiêu nhỏ nha? Diêu Viễn nhấp một hớp thương ngát, còn ấm áp thanh cả, nói, ừm, cũng là hâm rượu chém cả ngu đi. Đối với Hương cả người hành nghề mà nói, có một cái lớn nhạt dạo không đổi, chúng ta là đồng thời, trừ mấy cái nhảy đến đặc biệt vui thích. Người khác còn đang trong cái vòng này, lén lút cũng không đoạn tuyệt quan hệ. Một đám huynh đệ tốt còn thường thường liên hoan đây. Ha, rút lui rút lui. Buổi tối, kinh thành nào đó trong hội sở, Giang Chí Cường, Trương Gia Trấn, Trần Gia Thượng các loại mấy cái nhân vật đại biểu đều ở đây. Ba cái trung lão niên nam nhân lại tràn đầy phấn khởi xoáy bù, mắt thấy những kia tư liệu đen cùng dư luận như thủy triều rút đi, phảng phất lại khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên bọn họ không lốc, biết này cô ảnh hưởng trái chiều sẽ kéo dài cực kỳ lâu. đều an phận chút, không muốn lại kiếm chuyện. Thời gian sẽ hòa tan tất cả. Các loại danh tiếng qua lại nói, đoạn này cũng không muốn nhàn rỗi tiếp tục kế hoạch của chúng ta, đặc biệt là ở nội địa Bồi dưỡng phát ngôn viên, muốn tăng nhanh tiến độ. Các ngươi có cái gì tốt đối tượng? giờ lạ bậy bị a, trời sinh. Còn có cái gọi Chu Đông Mưa, tuổi trẻ, tiềm lực không sai nha. Mấy người nói sự tình, tựa hồ đã gió êm sóng lặng, chỉ đợi quay đầu trở lại. Tấu chương xong, chương 934, Thái Bình Luân chìm nỉm hai. Tử lâu. Hỏa Tinh lính một đám huynh đệ thịnh tình khoản đái tiền văn kỹ. Tất cả đều là tốt nhất hùng hổ hải sản, Nay một trận lại đến mấy vật khối, Hỏa Tinh rất là đau lòng, nước Mỹ đại thiên sư, chia hạ xuống không bao lâu, mấy chục vạn đã hoa hơn nữa hết cách rồi, hắn huynh đệ nhiều, ai mở miệng đều không tiện cự tuyệt. ba ngày hai đầu còn ăn một bữa, quả thực gió thổi vỏ trứng gà. tài đi người yên vui. lần sau nhất định, lần sau nhất định có thể tồn ở tiền. hỏa tinh quay về một bát vây cá âm thầm thể, ngoài miệng nhưng một biết, nói, ngươi cũng là gương quý không bao giờ cùn, không giảm năm đó, nhanh như vậy liền viết xong cuốn tập. nghe nói vu lão bản rất hài lòng. nơi nào nơi nào, ta chỉ là chiếu nguyên bản, nam dương mời đại tà thuật, làm chút cải biến, đem bối cảnh đặt ở xã hội hiện đại, đầu cơ trục lợi mà thôi. tiền văn kỹ xua tay kiềm lại không nhịn được hỏi, hỏa tinh ca cái này kịch bản thù lao khi nào sẽ hạ xuống sau khi thông qua trong vòng một tháng liền ok hả vậy thì tốt đương nhiên được nhiều mở một bộ hí liền nhiều một phân công các minh đệ liền lắm lời cơm ăn toàn càng 5.000 người hành nghề vượt qua một nửa dựa vào vu lão bản nuôi sống a theo hai người như hiểu mà không hiểu thảo luận lên hụt rơi liver nước miếng văng tung tóe còn phía trên bốn sáu không dựa vào thổi một trận cuối cùng ra kết luận internet rất lợi hại ân rất lợi hại an an uống uống tiền văn kỹ đã lâu không cảm nhận được tiểu sinh hoạt này phản phất lại trở về thập kỷ 90 phong quang năm tháng hắn mới vừa đem một con triều sán bỏ viên nhét vào trong miệng điện thoại liền vang lên uy vị nào nha nha ngài giảng không phải đã qua sao các ngươi làm sao ả lộ? ả đệt xảy ra chuyện gì hòa tinh hỏi kịch bản a còn nói có tí vết đánh về viết lại tiên văn ký vũ xuống bàn mùi rượu cùng hỏa khí một khối lúng đầu lớn tiếng nói không phải sửa chữa là viết lại à, một lần nữa viết một phần hoa bọn họ đang làm cái gì đùa ta a Hả vậy thì kỳ quái Hỏa tinh nghi ngờ nói chúng ta trước chưa từng có chuyện như vậy, được là được, không được liền không được, đúng không người nghe kém? làm sao có khả năng? ta đang nói, hỏa tinh điện thoại cũng vang lên, hắn lấy ra một tiếp, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. ta thảo, làm cái gì a? hai cái kịch bản toàn rớt rơi mất. theo sát, đạo diễn lưu quan vĩ cũng điện thoại tới, nước mỹ đại thiên sư hai, bị đe ép, không biết khi nào sẽ thua tuyến online, ta cũng không rõ ràng, ta đang hỏi thăm đây. tin tức xấu như nước thủy triều mãnh liệt mà tới, hu giờ lụy vợ trả tiền quy tắc là, phim ảnh thua tuyến online, trong vòng 3 tháng, cho bút đầu tiên chia. Sau lần đó không ngừng tổng cộng, số liệu tổng cộng đến lần nữa chưa tiêu chuẩn, vậy thì lại cho. Hòa Tinh còn có tham dự động tác chỉ đạo hai bộ mảnh, Thượng Tuyến, online, mới vừa đầy 3 tháng, chuyển phát lượng cũng không tệ lắm, chưa có thể có mấy trăm vạn. Hắn vẫn nóng trông số tiền kia đây, có thể giải khẩn cấp, kết quả được báo cho, không còn. Các Minh Đệ cũng gấp, ngồi xe đẩy vị kia suýt chút nữa đứng lên đến. Lão đại, cái gì tình huống a? Không thể không có tiền a, ta vợ con phải nuôi, ta muốn xem bệnh uống thuốc a. Ngươi đi tìm Vu lão bản hỏi một chút, ta ít nhất còn có 20 năm về tốt, ta không muốn lại nhặt ve chai. Không muốn ổn nào không muốn ổn nào. hỏa tinh manh vũ bản, mà ta cờ mở nở cũng không biết, từng cái từng cái cho ta khóc tăng a. đương nhiên muốn hỏi, ngày mai ta liền đi, hiện tại nhường ta thành tịnh điểm. một bữa cơm tan rã trong không vui, mọi người lo lắng. Tiên văn kỹ thuật buồn bực, ta liền kiếm lời điểm khoản thu nhập thêm, còn không còn. ngày kế, hỏa tinh sáng sớm ngay ở hụt giờ lỉ vợ dưới lầu ngồi sủi, nâng một hộp hộp cơm, thì hụt vừa ăn vừa tức giận, hắn còn không dám đi, chỉ lo bỏ qua chuyện gì, rất có đòi nợ đạo đức nền nghiệp. một lát sau, lại tới nữa rồi cái ra hỏa. hỏa tinh nhận thức là vị biên tập sư, hỏi. Ngươi cũng đòi nợ. Đúng đấy, ta ba bộ mảnh khoản không còn. Ba bộ? Ta sáu bộ a. Hoa, vậy ngươi thật thế thảm. Biên tập sư cũng hỉ hục ngồi xổm. Một hồi sẽ qua, hai cái làm mỹ thuật cũng tới, nhiếp ảnh cũng đến người càng tụ tập càng nhiều, tất cả đều là những kia tầng dưới chốt người hành nghề, hỏa tinh qua loa tính toán, được rồi, chừng 100 người. Không dễ dàng chờ đến nhà lớn mở cửa, một đám người đi đến hướng bảo an giật mình, vội vã ngăn, các ngươi muốn làm gì, ta báo cảnh sát ta, Chúng ta tìm Vu lão bản. Vu lão bản không ở. Vậy chúng ta tìm người khác. Nói chung ngươi gọi cái quản sự đi ra không đi làm. Không đi làm ta không quản, chúng ta nhất định muốn gặp. Ràng con nửa ngày, rốt cục có cái năm đến, duy trì trật tự, ta là hữu trợ lì Vở Hương cảng khu vực hoạt động tổng giám, có chuyện gì có thể theo ta giảng. Ngươi có thể làm chủ sao? Nói chuyện đi, các ngươi không nên trẻ lớn, 13 hiệp hội người đều có hay không? Mỗi cái hiệp hội phái đại biểu tới, không phải vậy như thế loạn làm sao đàm luận. Mọi người vừa nghĩ cũng đúng, liên ấn hiệp hội phân, các phái một người, cộng 13 người. Hỏa tinh tự nhiên đại biểu động tác đặc kỹ diễn viên công hội. Phạm là ở Hương cảng làm truyền hình nghiệp, đều muốn gia nhập hiệp hội. Hội trưởng đều là đại nhân vật, hội viên có thể không nhất định, phần lớn đều là tầng dưới chót. 13 người lên lầu, tiến vào một gian phòng họp. Hoạt động tổng giám nghe xong mọi người yêu cầu, nói: "Phát sinh chuyện như vậy ta cũng không nghĩ tới, Hù giờ lý vợ toàn cầu bố cục, muốn tiến quân Nhật Hàn, cần lượng còn lớn hơn tài chính. Chúng ta trong túi ngượng ngụ, thực sự không tiền. Ngươi dọa ta a? Ngươi nói không tiền liền không tiền, ta rõ ràng nhìn thấy các ngươi đầu tư tin tức. Đầu tư thì có tiền a? Ngươi có hiểu hay không cái gì gọi là toàn cầu bố cục? Ta không quản, nói chung nói cẩn thận, các ngươi phải trả tiền. Không phải vậy ta khởi tố các ngươi." xin nhờ mọi người xem xem hợp đồng có được hay không. Mặt trên viết chính là ở tình huống bình thường 3 tháng trả tiền. Hiện tại thị phi tình huống bình thường, các ngươi khởi tố cũng đánh không thắng a. Tổng giám miệng đầy nói nhảm, còn kém đem vô lại hai chữ viết lên mặt. mắt thấy tình cảm còn chúng kích giận, có động thủ tư thế, hắn lại nói các ngươi cần nghĩ cho rõ, đem sự tình làm lớn, không chỉ ngày hôm nay không tiền, sau đó cũng sẽ không có. các ngươi có còn muốn hay không cho chúng ta đóng dịch? nghĩ liền an phận điểm. lời vừa nói ra, toàn trường ngoan ngoãn, có người hỏi vậy các ngươi lúc nào mà tiền? chờ xem, hứa lỵ vợ tình huống chuyển biến tốt lại nói. Tổng giám căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt, nói một hồi liền chớp. Mọi người cũng hết cách rồi, hùng hùng hổ hổ ai đi đường đấy, hỏa tinh đầy bụng tức giận, vừa muốn xuống lầu lại bôi xoay người lại, chạy đến, điện ảnh song tuần san, văn phòng. Trần Tiên Sinh, ngươi làm sao đến rồi? Trần Bách Sinh vừa vặn ở, chính viết bản thảo đây. Đến đòi nợ. Hỏa Tinh đem sự tình một giảng, nói, trước đây rõ ràng tốt, tại sao đột nhiên thay đổi? Ta là kẻ thô lỗ, Trần Tiên Sinh có học vấn, có thể hay không chỉ điểm một chút? Hả, chuyện này a? Trần Bách Sinh cho hắn rót chén trà, chậm rãi nói, ta vừa vặn có nghe thấy. Các ngươi ở Hương Cảng khả năng không rõ ràng, gần nhất hai phái điện ảnh người ở nội địa đánh lợi hại. Nói đơn giản đây, chính là Vu lão bản bị bắt nạt. Tấu chương xong, chương 935, Thái Bình Luân Trình 13. Hỏa Tinh rời đi văn phòng, hắn lái một chiếc thập kỷ 90 mua xe, đi tới một nhà nhỏ từ lâu. Chiếc xe này là năm 1998, Thành Long hô Ly uy giờ cao điểm, đặt được không sai phòng bán vé sau, một cao hứng cho các minh đệ phát tiền thưởng mới mua, chính mình ở, giờ cao điểm, bên trong diễn một nhân vật nhỏ. Khi đó theo đại ca hỗn, nhiều phong quán a. Hỏa Tinh điểm rượu và thức ăn, tự rót tự uống thỉnh thoảng vò vò đùi phải đau đến đầu gối, thở dài, chớp mắt đều 60 tuổi, một thân thương bệnh. 1976 năm, thành ra ban sáng lập, Hỏa Tinh là đời thứ nhất thành viên. Hồng Kim Bảo chuyên về năm người, Lâm Chính Anh, Nguyên Yêu, Nguyên Hoa, Tào Vinh, Tây Du ký sau chuyển bên trong Tôn Ngộ Không, ngựa ngựa các loại, đều là Hồng Kim Bảo từ Hồng gia trong lớp nâng lên đến. Nhưng thành gia ban không giống, nó hoàn toàn là vì là thành long cá nhân phục vụ, diễn tiểu nhân vật có thể, làm nhân vật chính không cửa, nhân vật chính chỉ có một cái chính là thành long. Đây là hình thức sai biệt, không có gì hay hỏng. Còn đối với thành viên tới nói, ở Hồng Gia Ban càng có chạy đầu, có cơ hội làm minh tinh. Ở thành gia ban đây, tiền lương cũng không sai, thành long làm người trượng nghĩa, kết hôn mua nhà sinh con cái gì, hắn đều một túi sạch tròn. Nhưng cũng giới hạn với này, không có không gian phát triển. Thành gia ban giải tán qua một lần, sau lại sắp xếp lại. Nhân viên thay đổi mấy đời, trước đây là giang hồ bang phái, huynh đệ nghĩa khí, hiện tại biến thành công ty hóa, chế độ quản lý. Hòa tinh lớn tuổi, đã nửa về hưu. Hắn tin tưởng nếu như mình mở miệng, nói sinh hoạt có khó khăn, đại ca nhất định sẽ nắm tiền, nhưng đây là cấp cứu không cứu nghèo vì lẽ đó hữu giờ lì cắm dễ hương cảng hắn nâng hai tay ủng hộ lại có khá là công việc ổn định ở tuổi già còn có thể có một phần bảo đảm hai người này ai ân tình lớn đây hỏa tinh suy nghĩ hồi lâu đông nhiên cười cợt có lẽ không thể nói là ân tình đi ta cho đại ca bán mạng hắn cho ta đưa mà chuyện đương nhiên hắn lại nghĩ đến chính mình ở thượng hải sinh ra ở hương cảng học hí hai đồng thời điểm liền vào vai võ phụ sờ soạng lần mò 60 năm hai tay chống chân hô hỏa tinh chút một ngụm rượu lớn chân bách sinh còn anh bên hai vũ lão bản bị bắt nạt nàng vì là phim hồng công làm nhiều chuyện như vậy Hy vọng nhất cảng đảo định, đồng thời kiếm tiền bao nhanh sống. Kết quả đám người kia liên thủ phản đối nàng, còn nào đến cao tầng đi. Vũ lão bản đau lòng a, muốn đem Hự giờ lì vợ chuyển đi Singapore. Hỏa Tinh là kẻ thô lỗ, không phải kẻ ngu rốt, lời này không hẳn là chân tướng, nhưng không đáng kể. Ở cuối tháng 11 thời điểm, cuối cùng cũng coi như hoàng nghị. Buổi tối hôm đó, Hỏa Tinh triệu tập một đám các huynh đệ. Ngày hôm nay người nhất để, tổng cộng 16 cái, hai cái cổ tay, hai cái gãy chân, một cái bị bánh nướng không vường đến hủy dung, 7 cái linh tiền cứu tế nhưng bọn họ nhưng là chân thật hương cảng động tác đặc kỹ diễn viên công hội hội viên đối với giải kim tượng đều có quyền bỏ phiếu. Lão đại, đến cùng làm sao nói? Ngươi hỏi rõ ràng sao? Tại sao đột nhiên không kết khoản, còn đem hết thể mới hí đều dừng? Một đám người tha thiết mong chờ xem đốn lửa nhỏ. Hỏa tinh nói, cái kia treo Mao tổng giám nói hủ giờ lì vợ toàn cầu mở rộng, không tiền, nhưng ta hỏi Trần Tiên sinh, căn bản không phải có chuyện như vậy. Vũ Lão bản cùng Hương Cảng những kia đại lao chính ở nội địa đánh nhau, những người kia các ngươi hiểu, thích nhất tìm giá trưởng. Vũ Lão bản đau lòng à? Cảm thấy vì là phim Hồng Công trả giá nhiều như vậy, còn muốn bị nhầm vào, nghĩ rút đi? Không thể rút đi à, Chúng ta làm sao làm à? Coi như đi cũng phải đem khoảng kết. Đúng, không thể đi. Nhất thời hò hét lớn lên, bọn họ phần lớn không văn hóa, có nghĩa khí một mặt, có vẻ lũ xu nịnh một mặt, chính là vô số môn hình muôn vẻ tầng dưới chót người hành nghề, mới tạo thành hương cảng vòng tròn toàn thể tính. Các ngươi ở nào có ích lợi gì, người ta muốn đi thì đi đi. Cái kia ngươi nói làm sao làm? Đơn giản, Vu lão bản bị bắt nạt, chúng ta liền giúp nàng đòi lại. Nói ý tứ rất rõ ràng, mọi người lại có chút do dự, đây là muốn đứng thành hàng. Hỏa tinh nhưng phi thường kiên quyết, từng cái từng cái mắng, ngươi nhìn một cái ngươi, một thân nắc bì, người không người quỷ không da quỷ. Khi còn trẻ vì bọn họ bị bánh nướng không vừng, hiện tại ngươi nhặt ve chai, có ai quản qua ngươi. Còn có ngươi, lão bà uống thuốc đều không có tiền, tiểu hai từ đọc sách lại không tốt, chúng ta đã đủ thảm, ngươi nhường con trai của ngươi sau đó so với ngươi còn thảm. Ngươi cũng đừng cười à. Lão nương ngươi suýt chút nữa bị ngươi tấc chết, ngươi đời này có hay không cố gắng hiếu thuận nàng a? Từng cái từng cái bị mắng máu chó đầy đầu, im lặng không lên tiếng. Đây là trong túi ta hết thẻ tiền. Hỏa Tinh đùng đem một chồng tiền giấy vỗ lên bàn, nói, ta lần trước phân mấy chục vạn, các ngươi cũng hiểu rõ ta, tay chân lớn quen lên rồi, nơi này là 7 vạn năm lần gói đủ chúng ta ăn một bữa tốt. Sau khi ăn xong, là huynh đệ theo ta lên phố. Không muốn, sơn thủy tương phùng, sau đó ai đi đường đấy. Qua hai ngày, hương cảng phảng phất khôi phục kiên tĩnh, mọi người đến đi vội vàng, tiếp tục ở tòa này dị dạng điên đảo trong thành thị bùn chẳng muốn ngừng chân vì là nơi khác nhìn một chút nha không, vẫn là xem. Bởi vì mọi người sợ hãi phát hiện, dĩ nhiên lại có một nhóm người dơ cờ, đánh tranh chữ xuất hiện ở đầu đường. Có lầm hay không a, lại tới. Xin không muốn chắn đường, ta không muốn đi vòng a. Không muốn ở ta cửa hàng trước cửa có được hay không, ta chuyện làm ăn không đến làm. Bọn họ cho rằng đám người này cùng với trước như thế, kết quả cẩn thận nhìn lên, này đều cái gì đội hình a? Đều là chút chúng lão niên người, dài vớ va vớ vẩn, đầy mặt dữ tợn, còn có mấy cái không kiện toàn ngồi xe đẩy, trong tay vung lên cờ nhỏ, gọi nhất hăng say. Hải quốc yếu cảng, kiên quyết phản đối độc. Khiển trách truyền hình hành nghề 13 hiệp hội hội trưởng, các ngươi không có quyền đại biểu chúng ta, các ngươi không có quyền thay chúng ta lên tiếng hương cảng cũng không hoan nên các ngươi. Cút ra ngoài. Nhóm người này chiếm cứ một lối đi, cũng không lâu lắm, lại một nhóm người tụ họp mà đến, đường đường chính chính đánh hương cảng điện ảnh biên kịch nhà hiệp hội cơ hiệu. Theo sát, nhếp ảnh gia học được, diễn nghệ nhân hiệp hội, mỹ thuật học được, biên tập hiệp hội, ánh đèn hiệp hội, hậu kỳ nhân viên chuyên nghiệp hiệp hội các loại cơ sĩ, từ bốn phương tám hướng tới rồi, rất nhanh hội tụ thành một dòng lu lớn. Truyền thông nghe tin lập tức hành động, làm nóng người tới rồi chứng kiến rầm rộ, ủng hộ hú giờ liver, ủng hộ gia hỏa, húc chúng ta huyết các đại lão, các ngươi không ngại ngủng ngồi ở biệt thự nhà kiểu tây bên trong không đến nơi đến trốn phát vài câu âm thanh sao? Bị khổ chính là chúng ta, các ngươi nói chấn hương phim hồng công, các ngươi nói yêu phim hồng công, thành quả ở nơi nào? Chúng ta vẫn là ở bị khổ. Hiện tại có người giúp giúp chúng ta, các ngươi nhưng nghị đánh đuổi nó. Chúng ta không đáp ứng. 99 ở cảng đảo bố cục, ảnh hưởng đương nhiên không chỉ hỏa tinh đám người này, đối với toàn bộ dây chuyển sản xuất công nghiệp đều có rung động. Người thông minh nhiều, không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một chỗ, thậm chí trong âm thầm có giao lưu. Mọi người ngầm hiểu ý, giang hồ quý củ, ăn ai cơm, bài ai thần. Nhóm này trước đây chưa bao giờ được quá coi trọng người trên đường phố. Bất kể là ở tại ngàn thước biệt thự bên trong phổ thông minh tinh, cũng hoặc quan sát di ạ cảng các đại lão, vẫn là thế hệ trước, một đời mới, giới điện ảnh, đài truyền hình các loại khắp mọi mặt, đều cảm thấy một loại khó có thể nói nên lời hoang mang, sợ sệt. Bọn họ xin miễn tất cả phỏng vấn, không dám lên tiếng, không dám lộ diện, từng cái từng cái làm lên con rùa đen rút đầu. Xa ở nội địa những người kia càng là sợ hãi. Chính đang bật điều, Thái Bình Luân, chiếu phim trương ra trấn, liền phim đều không để ý, suốt đêm cùng Giang Chí cường về cảng, muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi. Đây là ở đoạn chúng ta dễ. Bạn sát thúc, thức dao cửa, so với tưởng tượng đẹp đẽ, đề cử. Tấu chương xong. Chương 936, Thái Bình Luân chìm nghỉm buồn. công hội vật này ở lão đẹp sức ảnh hưởng lớn nhất, cho tới tổng thống tổng tuyển cử, cho tới sản nghiệp ổn định, đều đưa đến không thể coi thường tác dụng. Ứng cử viên tổng thống lôi kéo công hội, hứa hẹn điều kiện, có làm hay không khác nói. Công hội ủng hộ vị này người ứng cử, chỗ dựa sân ga, mộ tập tài chính các loại mà làm cá nhân. Công hội vì ngươi cung cấp cơ bản bảo đảm cùng phúc lợi tranh thủ, ngươi thì cần muốn trả giá ngươi chính trị chủ trương, tức phiếu bầu. Đây là lao đẹp phi thường thành thục một bộ cách chơi. Như Hollywood những kia công hội, biên kịch động một chút là bãi công, cũng không ai dám không tham gia, cũng là đồng dạng đạo lý. Cho tới hương cảng bên này, thuộc về yếu hóa bản công hội chế độ, hứa Quan Văn đảm nhiệm diễn nghệ nhân sẽ trường kỳ, khởi sướng qua toàn cảng phản đạo văn hoạt động, lưu ra linh hắc sát hội phòng 3 thời điểm. Mai Diễm Vương tỷ lệ 500 minh tinh trên đường phố, đốt cháy tạp chí, thị uy kháng nghị. Lại có dịch bệnh trong lúc, thương cảng bản thổ sản nghiệp khó khăn, hội trưởng Cổ Thiên Nhạc hướng về chính phủ hô hào, cung cấp một ít trợ giúp vân vân. Chính hắn cũng tìm Phú Hào hóa duyên, Phú Hào nắm tiền đi ra, cho mỗi cái hội viên phát 9000 khối. 9000 khối không nhiều, nhưng chính là ý này. Làm phát sinh nào đó một số chuyện thời điểm, hiệp hội có thể đại biểu toàn thể cá nhân, biểu đạt nhất định quyền lợi yêu cầu cùng chủ trương, tỷ như cùng chính phủ cơ cấu bàn bạc đàm phán, tỷ như tiến hành pháp luật viện trợ, tố tụng các loại. Đương nhiên cũng có thể trên đường phố thị uy này chính là hương cảng điện ảnh 13 hiệp hội tác dụng những tiêu đại minh tinh, đại đạo diễn, lao bản đều không ngoại lệ đều ở hiệp hội bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng đồng dạng những tiêu phổ thông hội viên cũng có nghi vấn phản đối quyền lợi chỉ là trước đây xưa nay chưa từng dùng bởi vì trong xương vẫn là bang phái truyền thống mà đại ca mang tiểu đệ tiểu đệ mang mã tử đại ca một câu nói tiểu đệ đi liều mạng ngươi phản đối cái gì nhưng hiện tại dùng nói chung đám người này vừa lên phố toàn cảng truyền hình ngành nghề mọi phương diện đều bao bọn họ không tốt xuất đầu lộ diện ở trên đường cái đối thoại Liên tỉnh mấy vị đại biểu vào phòng nói chuyện, 13 hiệp hội đầu lĩnh não não hầu như toàn đến, đến rồi. Có khác Giang trí Cường, Trương Gia Chấn những này lão bản, dồn rập trình diện. Đều là người quen, bắt đầu còn nghĩ dùng tình cảm nói chuyện, kết quả phát hiện dùng không được tốt. Các ngươi có ý kiến gì liền theo chúng ta giảng mà, mọi người mấy chục năm hỗn lại đây, tại sao làm giống chống thua chiêng, một mực muốn lên phố. Nói ra là ném chúng ta càng đỏ mặt. Mấy chục năm thì thế nào? Người nuôi ta Chúng ta cơm đều ăn không nổi, còn quản ngươi ném không mất mặt. Các ngươi ở đại lục Mặc Kim, ăn ngon mặc đẹp, ai quản qua chúng ta? Tôi không lương tâm chúng ta mỗi vị đạo diễn chặt chém, lựa chọn hàng đầu chính chúng ta người, thứ yếu mới là đại lục nhân viên. những năm gần đây phim hồng công tiêu điều, mọi người cũng khó khăn, chúng ta lên phía bắc khai thác thị trường là vì cái gì? còn không phải là vì chấn hương phim hồng công, để cho các ngươi đều có cơm ăn. lời nói này mấy năm trước ngươi ngay ở giảng, hiện tại còn theo ta giảng. toàn càng 5.000 huynh đệ, ngươi chăm sóc mấy cái a? 500 người có hay không? ngươi nói mang theo mọi người ăn cơm, còn không phải trước tiên tuyển chính các ngươi thần tín, lúc nào đến phiên chúng ta. ngắm ngươi lắm mẫu, ta 4 năm không khởi công, xưa nay không đi qua đại lục. Hòa tinh đám người này trên đường phố, nguyên bản chỉ là đứng thành hàng, biểu trung tâm, làm tư thái. Kết quả cờ nở nói nói, chân hỏa phía trên, giận không nhịn nổi. Vừa nghĩ đúng là chuyện này a. Luôn miệng nói mang theo mọi người ăn cơm, kết quả mang mấy cái. Phần lớn huynh đệ còn ở hương cảng dãy rựa, có đội nề, có làm kiếm trước, không phải vậy sống sót bằng cách nào. Muốn từng bước một đến mà, đại lục như vậy lớn thị trường, chúng ta mới đến cũng không kinh nghiệm. Trương gia trấn còn đang cố gắng khuyên bảo, nói, ngươi xem đầu năm, đại thiên cung, 10 ức phòng bán vé a, không, có dựa vào 99, đây là chính chúng ta tác phẩm, lần thứ nhất phá 10 ước. Hiện tại tình thế vừa vặn, chúng ta đã thâm nhập thị trường, đứng vững góc chân, bước kế tiếp chính là tráng thế lực lớn. Mọi người đều là huynh đệ, làm sao có khả năng quên các ngươi?" Giang Chí Cường cũng nói, thành thật giảng, những năm gần đây 99 xâm lấn hương càng quá sâu, chúng ta đang cùng không liên hệ. "Quãng thời gian trước các ngươi cũng biết, bọn họ đối với chúng ta bôi đen, nói xấu, xa lánh, thật vất vả mới nhường bọn họ dừng lại, kết quả các ngươi lại nháo. Mọi người kiên trì một chút nữa, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thành công, muốn lấy đại cục làm trọng." Nói chưa dứt lời, nói chuyện càng rất nương tức giận. Hòa Tinh một cái lôi lên cái kia ngồi xe đẩy huynh đệ Đầy mặt giữ tợn, lớn tiếng nói, ngươi xem một chút hắn, lúc tuổi còn trẻ làm Long Hổ võ sư, chân đều đứt bận mất, năm đó liền cho mấy ngàn khối, mấy ngàn khối à? Còn có cái kia, bị bánh nướng không ngừng theo quỷ như thế, hiện đang khắp nơi nhặt ve chai. Đừng nói bình thường, ngày lễ ngày tết các ngươi cũng không tới nhìn, hoa, Các ngươi liền dáng vẻ đều chẳng muốn làm à? Hiện tại Vu Lão bản cho cơ hội, treo cái tên làm chút chuyện, đều có thể phân đến mấy bạc khối, các ngươi những này treo hội trưởng, treo lý sự đang làm gì? Hiện tại không ngại ngùng theo chúng ta giảng đại cục, điều ngươi lão mẫu đại cục, ai cho chúng ta cơm ăn, ai chính là đại cục? Giang Chí Cường này vừa bắt đầu ôn hòa nhã nhạt cùng, nói nói cũng phá vỡ, Song Vương mua bên loại ồn ào, ở mỹ đã lâu đều không manh mối. Giang Chí Cường vò vò huyện Thái Dương, nỗ lực duy trì trật tự. Tốt tốt, tiến tĩnh một chút. Các ngươi gây sự, đơn giản muốn bàn điều kiện, không bằng nói thẳng, các ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Như vậy nói chuyện, mọi người ngược lại bình tĩnh lại, lẫn nhau nhìn, hỏa tinh mở miệng trước. Chúng ta khi còn trẻ với các ngươi huấn, mọi người cùng nhau phong quang, không có gì hay rằng Chúng ta đều là thô người, không hiểu để dành tiền, trước đây bán mạng cho các ngươi, hiện tại người già yếu bệnh tật không người lý, các ngươi là hiệp hội, được xưng vì là mọi người suy nghĩ có thể các ngươi thiết lập cái quỹ cho những này gãy tay gãy chân sinh hoạt khó khăn các huynh đệ phát dưỡng lao tiền ta liền cảm ơn trời đất trương gia chấn khỏe miệng đánh đánh, rất muốn mắng người cho các ngươi phát phúc lợi đó là chuyện của chính phủ theo chúng ta có cái điếu quan hệ nhưng hắn lại không thể giảng bởi vì mới vừa mới vừa nói qua chính mình là vì mọi người sinh hoạt tốt này không đánh mặt sao không chờ hắn phản ứng một cái biên kịch lại nói hương cảng biên kịch địa vị kém mọi người đều biết ta chúng ta không có khác yêu cầu chỉ cần tăng lên thù lao không muốn khất nợ tiền của chúng ta theo sát biên tập ánh đèn Mị thuật các loại hậu trường nhân viên cũng rồn rập lên tiếng, biểu thị muốn nâng đải ngộ cao, gia nhập về hưu phúc lợi, công bằng phân phối tài nguyên, không thể đều là đại lao mang theo thân tín đi mỏ kim. Cầu trên nói qua, Hương Cảng ảnh thị hiệp hội đều là gà mở, muốn học nước mị cái kia một bộ, nhưng trong xương vẫn là giang hồ bàn phái. Tỷ như Hollywood công đoàn diễn viên, hàng năm hướng về hội viên thu lấy hội phí, đồng thời cho người cơ bản bảo đảm, bao quát. Thấp nhất thu vào tiêu chuẩn, mảnh mới không có thể tùy ý ép giá, quần diễn cũng không được. Đa nhất công tác thời hạn, vượt qua công việc bình thường thời gian muốn có tăng ca phí. Hoàn cảnh công tác, ẩm thực hoàn cảnh, mỗi ngày đi ăn cơm số lần, sẽ không bởi vì quay trụng thời gian quá dài mà đối bụng. Vì là diễn viên cung cấp cơ bản bảo hiểm cùng tiền hưu trí các loại. Nói cho cùng, chính là tiền sự tình. Phim Hồng Kông có tiền thời điểm, đều không như thế trải qua, huống hồ hiện tại đây. Tấu chương xong. Chương 937, Thái Bình Luân chìm nìm năm. Trước đây Long Hổ võ sư có bao nhiêu thảm? Nắm Hồng Gia ban tới nói, Hồng Kim bảo chuyên môn phát minh một cái kỹ xảo, tỉ như hai cái võ sư treo cấp treo trên không trung tranh đấu, một cái bị đánh bay, hắn sẽ đột nhiên đem dây thép cắt đoạn, nhường người này trực tiếp té xuống bởi vì như vậy ngã sẽ rất có xem phim hiệu quả. ai cũng sẽ không vì người này nâng cao chính nghĩa, ai đều cho rằng là bình thường. khả năng bao quát chính hắn ở bên trong. chính bởi loại này thâm căn cố đế quan niệm, giang trí cường, trương gia chấn các loại mấy vị lao bản đại biểu nghe được khỏe miệng có giật, có loại chân đất đi bùn bỗng nhiên mặc và hấu phục, tìm chính mình đàm phán hoang đường cảm giác. còn nâng đại ngộ cao, còn dưỡng lao quý, nằm mơ đi thôi. một năm này đến bao nhiêu tiền a? giang trí cường trở nên trầm mặc, nghe trương gia chấn tiếp tục cùng đám người này đỏ sức, trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Hắn có thể không tin đây là hỏa tinh đám người chính mình thu xếp, sau lưng khẳng định là 99, không thể không nói, đánh rắn đánh rập đầu, giờ này bấm rất chuẩn. Các ngươi được xưng hiệp hội, bảo đảm hội viên quyền lợi, vậy bây giờ hội viên đưa ra quyền lợi yêu cầu, các ngươi có làm hay không? Hắn ở dưới đấy bàn lặng lẽ đá một cước trương ra chấn, trương ra chấn quay đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt bên trong liền đạt đến hiểu ngầm, trước tiến kéo. Mọi người ý tứ, chúng ta đã hiểu rõ, nhưng cũng hy vọng các ngươi lý giải, những việc này không phải một ngày hai ngày liền có thể làm, ta đáp ứng các ngươi, chúng ta ngay lập tức sẽ tổ chức ban trị sự nghị, thương thảo. Ai, đừng vội, chúng ta còn không giảng xong đây. Một cái biên kịch lên tiếng đánh gãy, hắn là cái tiểu nhân vật, Giang Chí Cường cũng không nhận ra, nhưng một giây sau hắn nói ra, lại làm cho Giang Chí Cường trái tim kinh hoàng. Thứ nhất, lập tức rút về đối với Hủ Dơ lì vợ cùng gia hỏa chống lại yêu cầu, cùng chính phủ cơ cấu một lần nữa câu thông, biểu thị tuyệt đối ủng hộ chúng nó ở Hương Cảng phát triển. Chúng nó cho chúng ta công tác cơ hội, ngươi nói chống lại liền chống lại, còn lấy hiệp hội danh nghĩa. Ngươi hỏi qua ý kiến của chúng ta sao? Thứ hai, gần nhất hai nơi mâu thuẫn kịch liệt, chúng ta không muốn bị yêu ma hóa, càng không muốn bị nội địa bại xích. Chúng ta kiến nghị làm một cái hai nơi diễn nghệ nhân lớn liên hoan, cho thấy một hồi thái độ. Thứ ba, quan thời gian trước hương cảng đầu đường trướng khí mù mịt, một ít nghệ nhân phát biểu ảnh hưởng rất xấu nôn luận. Các ngươi nghĩ như thế nào không đáng kể, chúng ta nhưng là ái quốc yêu cảng, khoan dung không được những này u ác tính tồn tại, nhất định phải đem bọn họ đá ra hiệp hội, vinh viễn không bao giờ đưa vào, đồng thời thủ tiêu giải kim tượng bình thường tư cách. Sướng nghị bản địa hết thể diễn nghệ truyền thông cơ cấu, từ chối cùng với hợp tác. Ừ. Ban đàm phán giới hạn rõ ràng chia hai bang, lời vừa nói ra, giang trí cường bên này mỗi người sợn cả tóc gáy, hoảng loạn luống cuống rất nhiều hương cảng minh tinh vì sao đối nội không có sợ hại a nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ có đường lui ta nội địa đi không được ta còn có hương cảng ta ở nội địa trụ không được hí ta còn có thể hương cảng trụ ta còn có cố định văn quá mức thiếu kiếm lời một điểm vì lẽ đó việc này nháo trò đi ra bọn họ mới vừa kinh vừa sợ nếu như đắc tội rồi nội địa ở hương cảng lại hôn không được tiến vào không cửa lùi không đường đây chính là ở đoạn bọn họ dễ không được tuyệt đối không được các ngươi quá mức giới mọi người đều là huynh đệ không cần thiết làm như thế tuyệt đi giang trí cường bên này bắt đầu lấy các loại lấy cớ để từ chối. Đối diện cũng không để ý, tiếp tục nói, các ngươi không ra mặt, chính chúng ta cũng được. Hương cả 5000 người hành nghề, hội trưởng, phó hội trưởng, lý sự mới chiếm bao nhiêu? Một phần 10 có hay không? Chúng ta nhường ngươi 1000, còn có 4000 người, 4000 người đồng thời tỏ thái độ, có hay không làm đầu? Đối diện cười cợt, khởi đầu là được Vu lão bản sai khiến, nhưng hiện tại phát hiện, nguyên lai đem những này cao cao tại thượng các đại lao biểu hạ xuống, đã vậy còn quá thoải mái. huống chi, cái tên xấu bụng tiểu biên kịch ngăng lên kính mắt, cho một đòn sau cùng, 13 cái hiệp hội, 2 năm một nhiệm kỳ mới Sang năm liền muốn nhiệm kỳ mới, ngươi đoàn chúng ta tuyển ai? Có việc dễ thương lượng, không muốn dẫn sói vào nhà a, không nên vọng động. Chúng ta có thể cho các ngươi nâng đãi ngộ cao. Bên này càng gấp, nói năng lộn xộn làm cuối cùng quên can, Giang Chí Cường cũng muốn ngăn cản, nhưng hắn không thể ra sức, trợ mắt nhìn đối phương phun ra mà sau. Ai thật tâm giúp chúng ta, chúng ta liền giúp nàng. Ai cho chúng ta cơm ăn, chúng ta liền tuyển ai. Nay 13 cái hiệp hội, mỗi người có không giống. Như diễn nghệ nhân hiệp hội, là tiếp thu nội địa, Đài Loan, hải ngoại nhân sĩ nhập hội. Đài Loan tỷ như Trương Ngại Gia, Trương Tiểu Điến, Châu Kiệt Luân, ai không nghĩ tới đi, Châu Kiệt Luân cũng là hội viên. Hải ngoại có Dương Tử Quỳnh, Ngô Ngạn Tổ các loại, nội địa bao quát Trương Quốc Lập, Chu Tấn, Trần Đặng Minh, Trần Khôn, Hoàng Hiểu Minh, Trương Tử Di các loại. Nếu như nhiệm kỳ mới, giám giác tuyển trong đó Minh Tinh làm hội trưởng. Cái kia cuối cùng một khối tấm màn che cũng cho vía hạ xuống. Càng chủ yếu còn không phải này điểm. 13 cái hiệp hội bên trong, địa vị tối cao chính là Hương Cảng ảnh nghiệp hiệp hội. Nó là đại biểu toàn cảng điện ảnh sản nghiệp bán chính thức cơ cấu, là bị Trung Quốc quốc gia bản quyền cục ủy nhiệm vì là chỉ định Hương Cảng điện ảnh chi bản quyền chứng thực cùng phát chứng cơ cấu phim Hồng Công bản quyền đều về nó quản. Vu Gia Gia tuy rằng không phải người hương cảng, nhưng nàng thủ hạ có rất nhiều hương cảng cao quản, tỉ như Gia Hỏa CEO. Hương cảng ảnh nghiệp hiệp hội hội viên không còn là tầng dưới chót, mà là công ty, tạp hát hương, đại đạo diễn, biên kịch các loại, nhưng không ai hoài nghi 99 có hay không có cái này thực lực. Nếu như thật đem Gia Hỏa CEO tuyển chọn đi, làm hương cảng ảnh nghiệp hiệp hội chủ tịch, cái tiêu cảng đem không cảng, đổi họ với nhác không, đổi họ Đàm phán tiến hành hơn 2 giờ. Hỏa tinh đám người như nước thủy triều tràn vào đến, lại như nước thủy triều tuôn ra đi, tiếp tục ở đầu đường thị uy. Giang Chí Cường Trương Gia chấn một món lớn lao cừ hứng ngồi ở trên ghế, đều còn chưa đi, có lẽ cũng núp nhích không được, vừa nãy chịu đến đả kích quá to lớn. Hương Cảng không phải giảng hiệp hội, giảng dân chủ, giảng trên đường phố tự do sao? Ok, bọn họ muốn dùng Hương Cảng cách chơi, đùa hộ mệnh, đến làm sản xuất 99, không nghĩ đến, 99 cũng dùng Hương Cảng cách chơi giết chết bọn họ. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, 99 thật sẽ an bài ứng cử viên nâng, chiếm trước 13 cái hiệp hội chức vị quan trọng, ở mặt mũi, bên trong con lên triệt để khống chế phim hồng công. Trương mặt rất lâu, Trương Gia chấn hỏi, chúng ta làm sao làm? Đây là chuyện đắc tội với người không thể làm, làm chính là đối tượng đả kích. Chúng ta không làm, bọn họ cũng sẽ chính mình làm. Vậy hãy để cho bọn họ làm, ta hiện tại hơi mệt chút. Giang Chí Cường biểu hiện ra lớn lao huệ hoại cùng vẻ gián mua, nói, bắt yêu ký, coi như chụp lại, chiếu thế cục trước mắt, khẳng định cũng sẽ bị làm, vẫn là chiếu phim không được. Ta nỗ lực tranh thủ đi, hoàn thành này bộ mảnh liền lui về hương cảng, ít nhất còn có mấy gian dạp hát giữ lại." Giang tiên Sinh, "Ngươi không cần phải nói, cuối cùng là thực lực không đủ, người ta là mới phát bá chủ, nhiều tiền đến chúng ta không có cách nào nghĩ. Nếu như chúng ta cũng có tiền, có thể làm một cái phát trực tuyến bình đại cùng với cạnh tranh, thậm chí trực tiếp cho những kia hội viên phát tiền cũng sẽ đem thắng lợi đoạt tới. nhưng chúng ta không có 99 tập đoàn hơn 1 ngàn nước đô la mỹ giá thị trường, thua dở lì vợ còn có người bị che chở, chúng ta lấy cái gì so với? ngươi coi ngươi là Lý Gia Thành? vì lẽ đó ta mệt mỏi, xin lỗi, không phục hồi. Giang Chí Cường tính nghĩ rõ ràng, lúc trước vốn là không trâu bắt chó đi cày, không thể không làm cảng vòng đại biểu, giàn vật lâu như vậy, cũng coi như xứng đáng những người kia. hiện tại hắn muốn bước ra, Giang Tiên Sinh, Giang Tiên Sinh, Trương Gia trấn phí công hô vài tiếng đông nhiên cũng hứng thu san hắn biết không thể cứu vãn sớm cho kịp bước ra còn có thể chữa chút thể diện nếu như đợi đến cuối cùng hắn thở dài trước tiên các loại Thái Bình Luân chiếu phim đi tấu chương xong. chương 938 Thái Bình Luân chìm niềm 6. Thái Bình Luân là thượng hải bên trong liên cano công ty một chiếc xa hoa tàu hàng lão bản gọi Thái trời đặng quốc cộng nội chiến hậu kỳ một số đông người thoát đi nội địa 1949 năm ngày 27 tháng 1 Thái Bình Luân cài một nhóm hành khách đi hướng về Đài Loan ở Chu Sơn quần đảo phụ cận cùng một chiếc thuyền chạm vào nhau 932 người gặp nạn Trong đó có rất nhiều quả đảng quan chức nhân vật nổi tiếng, mà Thái trời đạc rơi vào bồi thường quan tỏa dẫn đến phá sản, đến Đài Loan làm lên luật sư, sau đó sinh con trai, gọi Thái Khang Vĩnh. Eo biển hai bờ sông từng ra không ít Thái Bình Luân biện khó văn nghệ tác phẩm, trắng Sùng hy nhi từ trắng trước tiên Dũng viết qua tiểu thuyết, Trích tiên nhớ, bị tạ tấn chụp thành một bộ phim, cuối cùng quý tộc vốn là muốn nhường Lâm Thanh Hà làm nhân vật chính, không thành công, đổi thành Phan Cầu Vọng. Bây giờ, nô vũ xâm lại chụp Thái Bình Luân. Tiểu Mã lao nhanh là chủ yếu người đầu tư, thứ yếu còn có du tộc ảnh nghiệp, Trung ảnh, hoa nghị các loại. Thành phẩm bonus, chứng tử di, Kim Thành Vũ Kanshiro gì, si, Hoàng Hiểu Minh, Song Hỉ Hễ Kỷ Ô, Naga các loại, liền khách mời đều là bảng hiệu lớn. Trục tảng lớn mà. Hai bộ, xích bích, còn không bị hố đủ, không biết làm sao liền như thế mê tín Ngô Vũ Sâm, ba ba lại vội vàng đưa tiền. Nhất Mê hoặc chính là Thái Bình Luân, cũng chia thành hai bộ chiếu phim. Ở cuối tháng 11 thời điểm, Hàn Hàn, sau này không gặp lại, trước tiên biểu hiện. Nhà phê bình điện ảnh không ưa này bộ mảnh, Diêu Viễn nhưng cảm thấy cũng không tệ lắm, thậm chí là Hàn Hàn tốt nhất một bộ phim, lấy sau cùng 6 ức nhiều phòng bản vé. Tháng 12 sơ, Thái Bình Luân liền ầm ầm ầm lại tới. Sau đó, rào, nặng bao làm chim tịnh, đấy đều không dư thừa. Tiết tấu chậm, làm nền quá dài, thuyền đều không thấy liền kết thúc. Xin nhờ, chúng ta là đến xem biển khó cùng lớn đặc hiệu. Ai muốn xem ngươi Hoàng Hiệu Minh cùng song hỉ hệ kỳ ồ nói chuyện yêu được à? Huống hồ đàm luận còn như vậy nát. Cái gì ngọn lửa chiến tranh bên trong nhớ nhung à? Một đời chờ đợi à? đều là lao giả, đồ cổ, ái tình hình thức đối với hiện tại tuổi trẻ khán giả tới nói quá lập dị. Nô lớn đạo lại như một cái đã sớm bị thời đại đào thải. Còn chăm chỉ không ngừng cho người trẻ tuổi rạng đạo lý lao tiên sinh, đánh ra một bộ thợ khí 10 phần, ngay ngắn nghiêm ngặt lại tẻ nhạt nặng nghề để ảnh. Mẹ. Du tiên nhìn 129 phút lơ, thuyền đây. Thái Bình Luân chiếu phim ngày thứ nhất, dạp chiếu phim dành cho kỳ vọng cao, xếp mảnh cao đến 34. 61%, nhưng bình quân ghế trên nhân số chỉ có 16 người. Dạp chiếu phim là thực tế nhất, ngày thứ 2 xếp mảnh giảm mạnh, ngày thứ 3 đã đến 8%, mà có vụ dai dai trộn lẫn nước, ở internet cố sức chửi, nhường dạp chiếu phim không xếp mảnh, liên đối rất nhiều nguyên bản ẩn tại khán giả cũng từ bỏ xem phim. Chiếu phim một tuần thành tích đi ra, mới 7000 vạn phòng bán vé, so với trong lịch sử càng nát. Cùng với ngược lại, Linh Hạo, Tâm Hoa Đường Thả, cùng khóa chiếu phim, liên tục tăng lên, danh tiếng phòng bán vé đều tốt. Đây là một bộ chống lại thời gian đánh bóng điện ảnh, Linh Hạo lấy một cái ba tục săn gái lữ trình thể xác, đóng gói một viên theo đuổi nghệ thuật lương tâm. Linh Hạo là một cái trình độ cao sao chép người thành đạt, hắn mô phòng che bên trong kỳ, khoa ân huynh đệ đều có thể chiếu hổ vé hổ, lần này, Tâm Hoa Đường Thả, có người nói hắn như cổ đức ca khát ảnh, loại này trình độ cao không giống để tài thích chứng tính. Nhường linh hạo trở thành thanh niên đạo diễn bên trong nhất có thương mại sức hiệu triệu một vị. Tâm hoa đường thả là một nồi nặng khẩu ma lật năng, kỳ thực nó là một bát ấm áp tâm linh canh gà. Thay độc ngon miệng áo khoác, van mại thuốc hay công hiệu. Nha nha, không dễ nhìn. Không dễ nhìn. Hàng Châu một nhà ảnh thành, Thái Bình Luân, chiếu phim kết thúc, Nô Vũ xâm tự mình lên đài đường diễn, kết quả bên dưới một mảnh không hay. Người chủ trì rút ngắn quy trình, vội vã xong việc. Lô lớn đạo xuống đại liền mặt đen, thậm thì trong miệng liền phòng nghỉ ngơi đều không đi, trực tiếp lên xe rời đi. Trương gia trấn cùng đi, khuyên ngủ không nên nổi giận, ngươi không dễ dàng mới sống qua đến. Ta không có chuyện gì, ta chỉ là không hiểu nổi, sao rất giống đột nhiên liền không giống nhau. trước đây ta phim nhiều được hoan nên, bây giờ lại bị người mắng. hắn xác thực không hiểu nổi, hoặc là không chịu thừa nhận mình bị đào thải. ở hương cảng những này đạo diễn bên trong, hắn là khá là rõ ràng chèn ép nội địa diễn viên một cái, nhiều nội địa minh tinh làm phối, nâng cảng đại giả. Thái Bình Luân, kỳ thực đã sớm chuẩn bị, tiếp rằng hắn hoạn tuyến dịch lìm pha bởi vì trị liệu làm lỡ quay chủ. Thái Bình Luân, phía đầu tư đổi tới đổi lui, từ Đài Loan công ty đổi thành Đại Lục công ty, hắn tăng cường nội địa minh tinh tỷ lệ còn nhường trương tử di làm nhân vật chính ai thành nghị khán giả không mua số sách này nhường hắn càng khí với khách sạn trên đường trương gia chấn không làm sao hệ răng nô lớn đạo phát hiện không đúng hỏi xảy ra chuyện gì trương gia chấn đem ngọn nguồn nói một lần nói 99 điều kiện thông qua những người kia chi khẩu rõ rõ ràng ràng đặt tại cái kia ai dám đáp ứng giang trí cường bước ra đi ta cũng không dám đứng ra nhưng đánh lại đánh không thắng hết cách rồi hao tổn cái kia muốn hao tới khi nào hao đến chúng ta lầu sụp hao đến bọn họ lên cao lầu hao đến bọn họ tiệc khách cữa có điều cũng không bao lâu lại qua mấy tháng chính là giải kiếp giải kim tượng. Nô lớn đạo cũng rõ ràng, nếu như này liên tiếp đối chọi là quá trình, giải kim tượng chính là chém tướng đoạt cờ cái nào cái cờ, cuối cùng sẽ không còn thuộc về người hương Cảng. Ngươi nhanh 70 tuổi, thân thể lại không tốt, nên lùi liền lùi đi. Trương Gia chấn lại khuyên, ta còn muốn đóng bìa, ta làm sao có thể lùi? Ha, Thái Bình Luân, nào thành như vậy, ai còn sẽ cho chúng ta đầu tư? Người ta quen biết 30 năm, từ hương Cảng đến Hollywood lại đến Đại lục, trải qua nhiều như vậy, nhưng lần này thật không được. Ta hiện tại bước ra, có lẽ còn có thể lưu dưới một công ty nhỏ, sau đó vui lùa một chút phiếu, vô vô hí người ta cũng sẽ không để ý đến ta. Trương Gia chấn dừng một chút, còn muốn nói chút gì? Chung quy lắc lắc đầu, tính, cứ như vậy đi. Một chiếc xe chầm mặc chạy ở hàng châu trên đường phố, hai bên đèn đuốc sáng choang, một tòa mỹ lệ tiến tới hiện đại đô thị. đơn cùng hương cảng so với, khả năng còn so với không được, nhưng đây là đại lục thành thị quần bên trong một cái. Tài xế ấn mở radio, bên trong truyền ra một ít phố phường dân tình âm thanh, cũng bao quát điện ảnh. Nô vũ xâm đạo diễn chính đang hàng châu tuyên truyền tin tác Thái Bình Luân, này bộ tảng lớn đầu tư nhưng mà chiếu phim sau khi, phòng bán vé không tốt, danh tiếng cũng không như ý muốn. Trái lại, Ninh Hạo đạo diễn tâm hoa đường thả nhưng là một phiếu khó cầu ngày đầu phòng bán vé liền phá một ba ức, ngày thứ hai lại bắt hai ức, tuần đầu bốn ngày đánh xuống bảy ba ức, sáng tạo hán ngữ điện ảnh tuần đầu phòng bán vé cao nhất ghi chép nô vũ xâm là chúng ta hết sức quen thuộc một vị đạo diễn anh hùng bản sắc đấm máu song hùng nang dọc tứ hải à ta thuộc như lòng bàn tay khi còn bé thích nhất một lần thất bại cũng không có nghĩa là cái gì mong ước hắn bộ hí sau một đường cầu vòng ở ra đi ô chủ trì nhẹ nhàng nữ điệu bên trong xe cộ dừng ở cửa khách sạn nô lớn đạo cùng trương gia chấn cô đơn ngồi ở phía sau ai cũng không núp đích Hương Cảng điện ảnh tự 70 niên đại của thời 80 thập kỷ 90 hương thịnh, tân thế kỷ sau suy sụp, cho tới nay hơn 40 năm, kinh điển vô số, một lần đối với Châu Á thậm chí nước Mỹ sản sinh khổng lồ ảnh hưởng. Rốt cục Thái Bình luôn nặng. Đoạn này nội dung vợ kịch mẫn cảm thể điểm quá nhiều, rất nhiều nơi đều sơ lược, cũng không thể lại thâm nhập viết sâu hơn liền phong. Khi thực hiện tại chương tiết hiện ra nội dung đã xóa giảm một ít. Có điều quá trình cùng cách làm đã viết ra, mọi người có thể rõ ràng. Tháng này viết Đại Khái 15 vật chữ, vốn là có thể hoàn thành nhiệm vụ, tiếc rằng trạng thái thực sự không tốt, mỗi ngày đều ở nôn nóng mất ngủ, đã tận lực ở viết. Thiếu nợ chín trương, tháng sau bù đi. Tấu chương xong, ra mắt không cảng. Ra mắt không cảng. Tấu chương xong. Chương 939, cây đổ bầy khỉ tan. Càng đảo hiện ra một loại cực kỳ cục diện lúng túng. Những kia tầng dưới chót người hành nghề sáng tỏ đưa ra điều kiện, hủy bỏ chống lại, ủng hộ hữu giờ liver, phong sát cảng độc phân tử, hai nơi điện ảnh người ở trung hòa thuận. Các đại lão không thể nào tiếp thu được, không ai dám ra mặt lên tiếng, nhưng lại không có cách nào xử lý, chỉ có thể giả chết. Nay một bộ cách chơi, nói trắng ra liền hai chữ, phiếu bầu. Thương cảng thế giới giải trí tẩy trắng lên bờ đem mình đóng gói thành người văn minh, học phương Tây chơi hiệp hội, chơi phiếu bầu, tuyển quyền lợi tự do. Cái kia tốt, tuyển liền tuyển chứ. Ngược lại đơn giản, ai nhiều, ai phiếu liền nhiều. Ai phiếu nhiều, ai liền có thể làm hội trưởng, khống chế 13 hiệp hội quyền lên tiếng thậm chí lên trên nữa một bước đây, vậy thì là không thể nói. Toàn bộ cố sự chính là đố kỵ phong một bộ phim, xã hội đen. Thời đại này cả đảo, liền xã hội đen đều muốn chọn phiếu, trên mặt bàn đều là người văn minh, mặt bàn dưới đây, nhân ngươi câu cán đện ngươi đầu. Đương nhiên, các đại lão giả chết cũng là không có tác dụng. 5000 người hành nghề 4000 người ủng hộ Hù giờ Liver, bọn họ hướng về lương cảng Quan Phương tình nguyện, biểu đạt chủ trương. Kỳ thực Quan Phương cũng có suy tính, Hương cảng internet sản nghiệp là hậu, không có tính đại biểu xí nghiệp, Hù giờ Liver quản lý bộ thiết ở chỗ này trở với trên trời rơi đi bánh, vì lẽ đó bọn họ cũng không muốn Hù giờ Liver chuyển đi. Thường xuyên qua lại, trước rất manh liệt phản đối âm thanh, đột nhiên hòa nghị. Đại lục bên này càng buồn nôn, ta mới vừa tìm người đi cùng Diêu viện nói chuyện, các ngươi cở mở nở lại không phản đối. Vậy ta chẳng phải là trắng nói chuyện. Cùng lúc đó, ở điện ảnh Song Tuần San, cùng thủy quân kéo dưới, lại thình lình tạo lên một cổ ca ngợi hú giờ lị vợ phong trào. Hú giờ lị vợ toàn cầu đã 2.000 vạn trả tiền hội viên, hương cảng thị trường quá nhỏ, như thế nào đi nữa bạo cũng không sánh bằng. Không có đắt khách áp lực, cho tiền lại nhiều, đương nhiên tuyển hú giờ lị vợ. chiếu phim chủ yếu là cuộc hẹn dùng, hơn nữa giá vé còn quý, ta hy vọng có thể nhìn thấy người mới diễn viên, khuôn mặt cũ quá nhằm chán. Ta cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt, phim Hồng Kông hướng ra phía ngoài phát ra thời đại đã kết thúc, bây giờ phim Hồng Kông không có năng lực tái chiến, không bằng nhờ vào internet bình đại một lần nữa qua thời. Hồ trợ lý vợ tình thế phát triển tốt vô cùng, nếu như ở bình Đái trở thành bảo khoản, tương đương với nước Mỹ, Canada, Đông Nam Á khán giả đều yêu thích, nghe nói rõ năm còn muốn tiến quân Nhật Hàn, vậy thì càng tốt. Ở loại này tình thế giới, rất nhiều người thông minh đã bắt đầu đứng thành hàng. 99 giải trí gần đây ngựa xe như nước, người bãi phỏng núi liền không, dứt, có nội địa, có hương cảng, tất cả đều là có thể gọi tên người thể diện vật. Ngày hôm nay là đạo diễn Lâm Siêu Hiền cùng Từ Khắc. Hương cảng quan hệ thầy trò rất thông thường, Lâm Siêu Hiền trước đây theo qua Từ Khắc cùng Trần giá thượng, xem như là đệ tử. Từ Khắc vì là 99 trụ, dùng trí uy hồ sơn, không xếp vào bị thanh toán danh sách, ngày hôm nay liền dạy đồ đệ xin vào thành. Gần nhất tìm ta quá nhiều người, ta đối với các ngươi điều kiện đều như thế. Rõ ràng rõ ràng. Lâm Siêu hiền mạnh gật đầu, nói, ta đồng ý đi theo Vu lão bản. Cái kia tốt, có ngươi một phần. Vu dai dai nói điều kiện, chính là để nhóm này người triệt để thoát ly càng vòng, quy về 99 dưới trướng, bao quát nhưng không giới hạn với, không được cùng danh sách đen lên nghệ nhân có bất kỳ hợp tác, công khai cho thấy lập trường các loại. Cái này danh sách đen, tự nhiên là hoàng tu sinh, đô vấn trạch cái kia một nhóm người, nhưng so với trong lịch sử còn nhiều rất nhiều. Tỷ Như Trương Gia Huy Hắn nhưng là trải qua phố ủng hộ, bởi câm miệng đúng lúc, tránh được đi, hậu thế vẫn cứ nhảy nhót, hiện tại đương nhiên không được. Càng cuốn về tới là cái toàn thể, có thể tiếp thu này vài điểm, mấy giờ cũng sẽ cùng với bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Từ khác lại nói, hắn còn có cái thứ bản, muốn mời Vu lão bản xem qua. Cái gì cái bản? Lâm Siêu hiền vội vã lấy ra, Vu Gia Gia nhìn lên, là căn cứ năm 2011 Trung Quốc thuyền viên ở sông Mẹ Cổng Tam Giác vàng thủy vực ngộ hại sự kiện cải biên mà thành, nói, đề tài rất thú vị, ta sẽ nhìn, kỹ một chút. nàng dừng một chút, nói, đúng, sang năm giải kim tượng các ngươi đều sẽ ở đi đương nhiên vậy thì tốt giải kim tượng nhiều năm như vậy không biết biến báo cũng nên sửa lại nàng vung vung tay ra hiệu hai người có thể đi ra ngoài trở ra cửa đến từ khắc cùng lâm siêu hiền liếc mắt nhìn nhau không khỏi cười khổ vu láo bản ý tứ rất rõ ràng sang năm giải kim tượng nàng muốn bắt đây chính là phim hồng công cơ sĩ một khi sửa cờ đổi màu cờ cái kia một thời đại thật liền kết thúc đối với một ít người mà nói không thể nào tiếp thu được nhưng một số người khác không đáng kể bọn họ cũng là sớm nhất quy hàng một nhóm từ khắc cùng lâm siêu hiền sau khi trần có thể tây vương tinh lưu vi cường đắng người lần lượt tìm đến vu dai dai trần có thể cay thú vị nhất, hắn không chỉ cho thấy thái độ, còn biểu thị đồng ý vì là hủ giờ lì vợ thử nghiệm quay phim, chỉ loại kia tiêu chuẩn lớn, rất tích góp kinh địa ảnh. hắn ở đời sau liền như thế, chụp xong, giành quan quân, sau, sáng lập hiện ra châu á chế tác công ty, từ bỏ đại lục thị trường, đi hải ngoại phát trực tuyến bình đại, bộ thứ nhất tác phẩm là trường tử di diễn viên chính, hiệu bán tương làm giết phu án. người này nói như thế nào đây, có gian xảo một mặt, cũng có thật tâm nghị trụ điểm tốt mảnh một mặt. khách quan giảng, đại lục điện ảnh thành tài tỷ lệ không cao, không thể hoàn toàn nói là thẩm tra nguyên nhân, nhưng cũng không thể nói theo thẩm tra một chút quan hệ không có. Giang Chí Cường bọn họ lập ra kế hoạch, nâng đỡ đầu, tìm hoa nghị bốn nạp hợp tác, nâng đỡ nội địa Minh Tinh. Hiện tại toàn bộ phá sản. Đầu đều chạy tới nhờ vào 99, Giang Chí Cường lui ra dưỡng lão, cảng vòng không người chủ trì đại cục, lộn xộn một đoàn, chỉ có thể ngồi đợi giải kim tượng đến. Lại một cái xương mù khói tầng tầng buổi sáng. Diêu Viên bao bọc kiện áo khoác, lôi tha lôi thôi mặt đều không rửa, lại chạy đến chiêu Dương công viên cửa, lên chiếc kia biết điều màu đen xe con. Bên trong vẫn là vị kia. Ăn cơm sao? Chính ăn đây. Ai nha, thật không tiện, lão qué rối người. Trên mặt hắn không có nửa điểm thật không tiện vận sóng, vừa cười lại hắn còn mang điểm mắng, nói: "Tiểu tử ngươi khiến người nói như thế nào đây, là gan quá to lớn, ngươi vẫn đúng là làm thành, đúng không sớm có dự mưu." Đùa giỡn. Diêu Viễn làm sao có thể thừa nhận, cái kia chẳng phải là lưu cái kế tiếp sau đầu có phản quốc tấn tượng. Hắn vội hỏi: "Không có không có, chúng ta hoàn toàn vì làm hộ giờ Liver, thiết lập tại Hương Cảng thuận tiện điểm, Hương Cảng có truyền hình cơ sở, nhân viên kinh nghiệm phong phú, ta liền muốn mượn dùng mảnh đất này, giúp ta làm ra công thế." Ai thành nghĩ gặp phải chuyện như vậy. Những kẻ tầng dưới chót người hành nghề sinh hoạt khó khăn, ta cho bọn họ phát lương nước, bọn họ tự nhiên giúp ta nói chuyện, mèo mù vớ chuột chết mà thôi. Người đến tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn, cũng không đào sâu vấn đề, chỉ nói, "Ngươi nói ra công thế là có ý gì?" "Hả, là như vậy." Hắn lại đem ở internet trong đại hội bộ kia lời giải thích nói một lần, người đến hỏi, "Cái kia bước kế tiếp mục tiêu đây?" "Bước kế tiếp chính là tiến quân Hàn Quốc, đem Hàn Quốc cũng biến thành ta gia công thế." Diêu Viễn rõ ràng nhìn thấy đối phương lông mày nhíu lại, nhưng người ta cũng không nói gì, đăm chiêu gật gù, liền nói vài tiếng chữ tốt. Nói chuyện hoàn tất, Diêu Viễn xuống xe lại lôi tha lôi thôi chạy về đi hương cảng là một cái trường kỳ tính tổng hợp vấn đề hậu thế náo loạn đã lâu mai đến tận quốc căn pháp ra sân khấu. quốc gia mức độ lên hắn làm không là cái gì nhưng dọn dẹp một chút thế giới giải trí vẫn là có thể đến đây hưu giờ lì vơ đại hậu phương cuối cùng cũng coi như ổn định quay đầu nên hướng về hàn quốc tiến quân hô lạnh chết ta rồi diêu viễn chạy lên lầu xoa xoa tay ở con gái trên khuôn mặt che một hồi treo đến tiểu hải tử hóa và hoa khóc thật xấu a lại tìm ngươi nói chuyện gì việc nhỏ vẫn là việc nhỏ nào có ăn cơm trọng yếu Hắn một cái nuốt lấy vừa nãy không ăn xong nửa cái bánh bao, lại nhấp một hớp nước nóng, thỏa mãn thở ra một cái giải khí. Gặp lại, phim Hồng công. Ra mắt chính là ở nhất soi mói trong một đám người càng thêm soi mói, vô vị a, vô vị. Tấu chương xong, chương 940, cướp ở giao thừa trước. Ừ ừ. Xem ra ra. Xem ra ra. Diêu Dược dân cẩn thận từng ly từng tí một ôm Diêu Tiểu Bảo, lại hống lại đùa nửa ngày, người ta nửa chốt mặt mũi không cho, mở to một đôi trắng đen rõ ràng mắt to, hoặc là không biểu tình, hoặc là liền khóc. Đứa nhỏ này nếu không mau chân đến xem, làm sao trên mặt một vũng nước đây? bình thường cười sao hắn buồn phiền nói đúng đấy hai tử không cười có thể phiền phức viên lệ bình nói tiếp cười khả năng mới vừa học được đi đối với ta cũng rất ít nhân nhân khó nói con gái theo chính mình thân thiết khá là chuyện chuyện vừa vặn riêu viễn tử phòng bếp đi ra đều đừng mân mê hải tử ăn cơm ta kém nhà ngươi này một miếng cơm a còn không phải xem hải tử đến rồi chính là ngươi cũng không nói mang tiểu bảo nhìn chúng ta nhị lao biểu thị bất mãn trên thực tế liền lưu thục bình cũng bất mãn muốn gặp hài tử quá lao lực tiếp rằng người ta không hé miệng liền đến đặt ở trước chân môi làm sao mang a Ngươi nhìn nhìn này phá thiên, tất cả đều là xương mù khói. Ta bình thường muốn mang nàng tắm nắng cũng phiền phức, này ngược lại cũng đúng là. Viên Lệ Bình ngồi xuống, đột nhiên nói, ai, ngươi nói nàng có thể đi máy bay sao? Làm gì? dẫn nàng đi Tam Á. á. Thế nào? Trên lý thuyết có thể ngồi, nhưng Hải Tử nhỏ như thế, đi Tam Á xa như vậy, ngươi có thể yên tâm. Ếch. Viên Lệ Bình lắc đầu một cái, nói, ta còn thực sự không yên lòng, ta cũng là muốn nhường Hải Tử thêm ra đi thấu gió lửa, cũng không thể lao ở nhà khó chịu. Mẹ ta nói đúng, không thể lão ở nhà khó chịu. Nhân Nhân giúp một câu, suy nghĩ một chút, nói nếu không ngươi mua khủng máy bay đi, sau đó mang hải tử đi ra ngoài cũng thuận tiện. mua máy bay. Diêu viện trong miệng gặm xương sườn, gật đầu nói, được a, lão mã đó là cái gì tới. gục trệ ảm dê 550 đi, nghe nói lại ra cái loại mới dê 650, ta hỏi một chút. hắn lập tức cho hiểu việc bằng hữu gọi điện thoại, chỉ chốc lát Viêu Văn lên thu đến dê 650 cụ thể tham số cùng báo giá. nhân nhân cùng hắn cùng nhau nghiên cứu. gục trệ ảm G số 650 xưng là nhanh nhất máy thương ra, lớn nhất tàu tuần tra tốc độ vì là không. 925 mã lực, ở tốc độ không. 85 mã lực thời điểm hành trình có thể đạt tới 7000 trong biển, hải lý, 12964 km. Nhiều nhất có thể có 18 cái tòa, nhà bếp, quầy bar, phòng vệ sinh, cái gì liền không cần phải nói, có thể đặt chế thiết kế. 5850 vạn đô la Mỹ giá khởi điểm. Niệu sở mua chính là này khoảng, năm đó sản phẩm trong nước Modern Ba Dao, hắn muốn tới Thượng Hải tham gia nghi thức, theo sát một chiếc Đông Phương Hàng Không Boeing 777 cất cánh, kết quả so với Boeing 777 sống đến. Đông Phương Hàng Không còn ở trên quỹ bộ gọi hàng, không hổ là tạo hỏa tiễn, ở dưới khâm phục. Hai người đụng một cái lúc này quyết định mua nên diêu dược dân cùng viên lệ bình một tiếng cũng không dám chi nín nửa ngày diêu dược dân mới hỏi tiểu viễn cái này cái này máy bay mua về muốn thả ở đâu à vị thác quản lý a khẳng định không thể tư nhân tổn trí cái kia đến bao nhiêu tiền ta đặt chế làm sao cũng đến bốn nước đi hàng năm giữ gìn phí được với ngàn vạn ta hiện tại muốn sang năm đấy gần như có thể giao hàng diêu dược dân cùng viên lệ bình lại không dám lên tiếng túi đầu gấp thức ăn làm ngươi có một cái ăn bữa cơm công phu liền hoa bốn nước mua máy bay tử ngươi cũng thật không dám nói chuyện kỳ thực lấy diêu viễn giọng cùng địa vị Hắn sinh hoạt đã phi thường một mạng, cơ bản không dùng cái gì đặc quyền, nếu không có có hại tử, cũng nhớ không nổi mua máy bay. Hắn cũng không coi là chuyện to tát, máy bay tư nhân mà thôi, ít nhất theo nhà ấn so với không được, người ta nuôi một nhánh đoàn ca múa nhạc, đó mới gọi sẽ chơi đây. Ăn bữa điểm tâm, hắn cùng nhân nhân đi công ty, nhị lao còn phải chờ một hồi, vậy thì không quản bọn họ. Lúc này tới gần năm đôi. Trong thời gian trước sự chú ý của hắn đều ở càng vòng trên người, theo vu giai giai định 3 năm hòa cảng, sang năm vừa vặn 3 năm, có thể ở giải kim tượng lên phân kết. Hiện tại có một kết thúc, hắn cũng muốn bận bịu điểm chuyện khác, vì là sang năm hạng mục tìm cách tìm cách. Tương thị mới nhà lớn. Kinh doanh trung tâm chính đang tổ chức mỗi năm một lần quảng cáo gọi thầu đại hội, đây là thông lệ, ở hàng năm cuối năm sẽ đối với năm sau tiết mục tiến hành gọi đầu. Đây là thương gia vùng giao tranh, bị gọi là Trung Quốc kinh tế trời quang mưa biểu, đồng hồ. Năm 1994, Tương thị lần đầu lấy ra, bản tin thời sự cùng dự báo thời tiết, trong lúc đó hoàng kim thời điểm đoạn tiến hành gọi đầu. không phủ tiệc rượu 3000 vạn thu hoạch tiêu vương. Vậy cũng là năm 1994 3000 vạn, nhưng tiền không bỏ phí. Lượng tiêu thụ lộn mấy vòng, từ đây mở ra mấy năm rượu trắng Hưng Quốc cục diện. Cái gì khổng phủ thiệt rượu, khổng phủ nhà rượu, tần hào rượu, đà bài, cổ tình cống, lang rượu, như ong vỡ tổ nhìn chằm chằm ứng thị, chiếm lấy các loại quảng cáo thời điểm đoạn. Đến năm 1998, Vở Cờ Giờ sản nghiệp rũ khởi, yêu nhiều, bộ bộ cao chiếm được thứ nhất. 2001, năm 2002, Tiêu Vương là hạ hạ, năm 2003, đổi thành ngày hôm nay chúng ta đã chưa quen thuộc gấu trúc di động ngươi tới ta đi, rất có đầu tưởng biến ảo đại vương cờ ngồi vị, vì lẽ đó gọi trời quang mưa biểu, đồng hồ. Cho tới internet Đầu chút năm không coi trọng truyền thống truyền thông, chính mình chơi chính mình, mãi đến tận Xuân Vãn Vi Liêu Bao lì xì nổ một vòng hồ cá. Năm ngoài Ương thị không làm, năm nay học gian, đem Xuân Vãn Tân truyền thông độc nhất hợp tác cái này tài nguyên lấy ra, cũng công khai gọi đầu. Mẹ đều là người quân a. Hiện trường đấu thầu sẽ lên, 99 đại biểu nhìn quanh một vòng, thấp giọng mắng một câu, "Kèn xèn, Ali, Sina, số thủ, bài đủ toàn phái người đến, đến rồi." Diêu tổng làm sao dặn dò? Đồng bạn nhỏ giọng hỏi. Nói tận lực liên tốt, không cần có quá to lớn cái nặng. A. Xuân Vãn Bao lì xì không phải bảo sao? Là bạo Nhưng khi vi liêu thanh toán người sử dụng đến tới trình độ nhất định, tăng trưởng liền trì hoãn, không phải một cái xuân vãn liền có thể làm được. Hàn Huyên một hồi, đấu thầu bắt đầu. Giá quy định là 5000 vạn. 99 đại biểu viết chính là 3 ức. Nike MN đã phi thường cao, đi một bộ quy trình sau khi tại chỗ công bố kết quả, bên trong đến 2015 năm xuân vãn tân truyền thông độc nhất hợp tác quyền chính là A Li 73. Thảo. 99 đại biểu đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia cháu trai. Tương thị không có công khai mức, nhưng mình viết chính là ba ức, Ali khẳng định so với ba nhiều. Ali đi rồi đây là hắn cái ý niệm đầu tiên. Ali đi rồi, làm hắn về công ty báo cáo thời điểm. Diêu Viễn cũng bật thốt lên, chậm chậm nói, xem ra Vi liêu Bao lì xì đối với lao Mã kích thích tương đối lớn à, đã không tiếc đánh đổi. Xin lỗi Diêu tổng, ta không có làm chuyện tốt, thuộc hạ xấu hổ. Tính, ba ước năm cái hợp tác quyền có chút cái được không đủ bù đắp cái mất, còn không bằng hoa đến chỗ khác. Diêu Viễn nhường hắn xuống, lại gọi tới Vu Gai Gai, đem sự tình nói một lần. Vu Gai Gai không đáng kể, nói, vậy thì khởi động dự án thôi, chúng ta làm sao làm? Làm cái mạng lưới xuân vãn? Không không. Cái kia trực tiếp từ bỏ trung lão niên quần thể. Video Liêu Sau ước người sử dụng, người trẻ tuổi cơ bản bão hòa Trung lão niên là phi thường có tiềm lực thị trường, bọn họ nếu có thể sử dụng Vi Liêu, cũng sẽ không bại xích thanh toán. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, nói, theo đài truyền hình hợp tác đi, địa phương vệ thị cũng sẽ làm xuân vãn, tìm mấy nhà sức ảnh hưởng lớn, Liêu Ninh vệ thị, Đông Phương vệ thị, Giang Tô, Hồ Nam, Hồ Nam thì thôi chúng ta bỏ tiền tài trợ, chúng ta bỏ tiền phát hòm bao, đến điểm tích góp tình tiết mục, duy một điều kiện chính là. Cái gì? Ngày 18 tháng 2 giao thừa, vậy hãy để cho chúng nó ở số 17 phát. Này mấy ngày ở tĩnh dưỡng điều chỉnh. Tấu chương xong. Chương 941, Quế Kỳ Lân. Hàng năm đến vào lúc này, vụ giai giai đều trở nên phi thường bận rộn, qua năm dạ hội, ương thị Xuân Vãn, Vệ thị Xuân Vãn, 99 họ hàng năm, đều từ trong tay nàng qua. Giờ khắc này, nàng chính xem qua năm dạ hội tiết mục đơn, năm nay tìm Đức Vân xã tới nói tuấn thành. Quách Đức Cương mới vừa hỏa cái tia sẽ, 99 cận thủy lâu đài, thường thường tìm tới biểu diễn, sau đó nghe chán, cách mấy năm đây là ôn chuyện cũ. Hiện tại Đức Vân xã hot nhất chính là nhạc mây bằng, chương mây sấm, Diêm Hạc tương mấy người cũng lục tục lộ đầu. Tung tung tùng. tùng, tùng đi vào, nàng chính nhìn, chợt có người gõ cửa, Vu Kiêm đẩy cửa đi vào, Vũ dai dai rất bất ngờ, cười nói, yêu, Kiêm ca làm sao đến đến rồi, có cái gì chỉ thị, lén lút theo ta đàm luận phí diễn xuất ta. ngài đừng hàn thẳng ta, ta lần này là đánh bạc nét mặt giàn mua, xin ngài giúp khó khăn, gấp cái gì, Vu Kiêm có vẻ rất rụt rè, thu đến nàng sau khi đồng ý, mới hướng bên ngoài bắt chuyện một tiếng, theo sát, một cái nhỏ gầy câu nệ người trẻ tuổi tiến vào đến, vị này chính là, Vu Gai Gai ánh mắt sáng lên, người ở bên ngoài con riêng, đi đi đi, cái gì con riêng. Lời này cũng không thể nhường vợ ta nghe thấy. Vu khiêm kéo qua người trẻ tuổi, giới thiệu, "Đức Cương nhi tử, cũng là đồ đệ của ta, năm nay 18, không đọc qua cái gì sách, nhưng tuyệt đối là con ngoan đến, gọi người." "Vu tổng tốt, ta gọi Quách Kỳ Lân." Quách Kỳ Lân có chút mất bình tĩnh, nhưng rất có lễ phép kêu một tiếng, sau đó lại đàng hoàng đứng. "Nha." Vu dai dai kéo trường âm, trong lòng hiểu rõ, đây chính là thích nghe ngóng Đức Vân xã cung đấu, mọi người đều hiểu rất rõ, không nói tỉ mỉ. Ta theo Đức Cương tương giao nhiều năm, không tốt lẫn vào việc nhà của hắn, nhưng đứa nhỏ này gọi ta âm thanh sư phụ. Ta dù sao cũng phải xứng đáng này âm thanh gọi không phải. Hôm nay tìm đến ngài, là nghĩ nhường ngài nhìn một cái, ngài cảm thấy không tốt không liên quan, ngài nếu như cảm thấy vẫn được, thường hắn thập phần 8 phút hí, cũng làm cho hắn kiếm cơm ăn. Thiếu dùng bài này, chúng ta quan hệ này, ngươi nói một tiếng là được. Vụ dai dai quan sát tỉ mỉ quách Kỳ Lân, vóc dáng không cao, con mắt không lớn, một mặt lên ngô, nói ngốc cũng đốc, nói cơ linh cũng cơ linh. Lập tức hàn huyên vài câu, cảm giác lưỡi rất thuận. Muốn đến giới truyền hình phát triển. Thế, nếu như có cơ hội, ta nghĩ nỗ lực một hồi. Hắn nói chính là nỗ lực, không phải thử nghiệm. Vũ Khiêm tự mình mang đến người, đương nhiên muốn nghệ tình, 99 giải trí cũng không kém này phần cơm. Vu Rai Rai suy nghĩ một chút gần đây hạ mục, nói, có bộ kỳ gọi Tiểu Biệt Ly, còn thiếu cái học sinh nhân vật, ngươi thử một chút đi. Bên trong có mấy cái tuổi trẻ diễn viên, Trương Tử Phong, Triệu Kim Mạch, người ta đều là không không sao ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, ngươi tuổi tác lớn điểm, lại không kinh nghiệm, nhiều theo học. Cảm ơn Vũ Tổng, ta nhất định cố gắng học. Quách Kỳ Lân liền vội vàng hành lễ, vậy không làm phi ngươi, hôm nào tới nhà, ta làm thịt kho tàu Vu Khiêm mang theo hắn đi ra ngoài, Vu Rai xác thực không biết Quách Kỳ Lân tìm trên internet tìm nói tướng thành video, miệng lưỡi lưu loát, phản ứng nhanh, diễn kỹ không thấy được, nhưng phần này đặc chất chụp tống nghệ rất thích hợp. Trong lòng nàng có số. 99 nghề giải trí vụ càng ngày càng nhiều, loại hình gì nhân tài đều muốn. Hồ Nam, Chiết Giang, Đông Vương, này ca ba cái tính địa phương vệ thị bên trong một đường. Kinh Đại, Giang Tô, Sơn Đông các loại tính tuyến hai, Giang Tô một lần vọt tới một đường vị trí, đáng tiếc hậu đình không còn chút sức lực nào lại lạc đơn vị. Trong đó Liêu Ninh vệ thị cảm giác tồn tại không cao, hàng năm chỉ thắng một ngày, tức xuốn vãn. Liêu đại không tiền gì, mời không nổi bảng hiệu lớn cùng lưu lượng. Nhưng Đông Bắc Hải kịch văn hóa quá mức cảnh lá sum xuê, từ Phạm Vĩ, Phan Trường Giang, cùng Hắn Lâm, lại tới Thẩm Đẳng, Mã Lệ, Cổ Bằng, Tiểu Sam, Trương Tử Đống, nhân tài liền không từng đứt đoạn. Càng không cần phải nói Triệu Gia Ban, Triệu Bản Sơn lui ra Ương Thị Xuân vẫn sau, ở Liêu Đài Xuân vẫn lại diễn 2 năm, sau khi quy ẩn, nhưng hắn đồ tử đồ tôn hàng năm đều lên, Tống Tiểu Bảo, Tiểu Thẩm Dương cùng mới, nông thôn ái tỉnh cố sự, vũ trụ, ở phương Bắc được chúng khá rộng rãi. Vậy thì tạo thành ở ngôn ngữ loại tiết mục lên độc nhất vô nhị ưu thế, cũng chính là bằng này điểm sáng, Liêu Đài tại địa phương vệ thị Xuân vẫn tỷ lệ người xem bên trong vững vàng hàng đầu tiện thể nhấc lên, Đông Bắc Tịch Minh Tinh đều rất tự mang hỉ cảm giác, Lưu Diệp, Lôi Gia Âm, Ngụy Lớn Công Lao, Lâm Đổi Mới, xà giật các loại. Ngày hôm đó, Liêu Đài Nội bộ phạm vi nhỏ bắt đầu bận túi bụi, một vị phó đại trưởng cùng quảng cáo trung tâm chủ nhiệm chuẩn bị thân nên quý khách. Giữa đại chính đang chuẩn bị dê năm xuân vãn, như thế ở giao thừa trước một ngày, cũng chính là âm lịch 29 phát, chế tác gần như ai thành nghị sông truyền tin vui, 99 chủ động mời hợp tác. A nha, đây chính là chuyện thật tốt, từ trên xuống dưới mừng rỡ sau khi, cũng khó tránh khỏi có chút lại nhãi. Ngươi nói Diêu tổng cũng là a, người ta làm ăn phát đạt đều muốn tặng lại hướng tử, không nói đầu tư hạng mục, ít nhất cũng sẽ quên ít tiền biểu thị 1, 2, diêu tổng chưa từng có. trong tỉnh, trong thành phố thăm dò in qua, cuối cùng không thành. ồ, còn có tin tức, không xác định a, ta cũng là nghe nói, hình như là đối phương điều kiện quá hà khắc, bên này không chịu nhận, vậy thì quá không nên, tạo phúc quê hương còn ra điều kiện. lời này nói, người ta tiền cũng không phải gió thổi đến, không ra điều kiện còn trò không a. diêu viện không có lưu cường đông tình cảm, trực tiếp cải tạo tốt tiên, hắn là sinh trưởng ở địa phương thầm thành người, đối với khối này đất đai tình cảm nói như thế nào đây ân, nói chung rất phức tạp. Hai người Hàn huyên một hồi chuyện tiếng khách nhân đến. Liêu đại thập phần chờ đợi Diêu Viễn đích thần tới, nhưng hiển nhiên không thể, chín chín con phái cái bộ ngành chủ quản cấp đại biểu lại đây, đi thẳng vào vấn đề. Dương thị Xuân Vãn bao lì xì đều hiểu, ta cũng sẽ không phí lời. Chúng ta muốn cùng quý phương hợp tác, ở Liêu coi Xuân Vãn lên phát hưng bao, số tiền hai cái ức sẽ thích hợp gia nhập một ít tiết mục, nghệ nhân lệ phí di chuyển cùng ăn ở các loại do chúng ta phụ trách, không có ngoài ngành hợp tác chi phí. Các ngươi nghĩ thêm cái gì tiết mục? Quý phương tiết mục đơn ta nhìn, đề tài độ không quá đủ, tinh quang kiên quyết, phía ta bên này có hai cái đề nghị, một là đem kỳ trước, xin China, ba vị trí đầu cho các ngươi, làm gái phân đoạn nhỏ, nhường bọn họ hiện trường tỏ cờ. Hai là đem Đông Bắc Tịch Minh Tinh đều làm ra, ca hát ca hát, diễn tiểu phẩm diễn tiểu phẩm, Tôn Hồng Sấm, Thẩm Đẳng, Sa Dận, Lâm Đổi Mới, Đồng tuyển, Tần Lam, thống tốt các loại đều có. Ph Phó Đại trưởng cùng Chủ nhiệm suýt chút nữa phun, ở ngươi trong miệng này, Minh Tinh làm sao theo hàng hóa như thế? Quý vương có ý kiến bất đồng có thể nâng. Không có không có, chúng ta chỉ là quá kinh hỉ. ly Hoa ba ước bắt Dương Thị hợp tác quyền, đây chỉ là hợp tác quyền, đến tiếp sau bao lì xì còn phải dùng tiền đây. 99 ý tứ chính là không cho hợp tác phí, chỉ để ý phát thưởng bao. Sau đó tăng thêm Minh Tinh chúng ta phụ trách. Cái kia Lưu Đài cũng đồng ý à? Minh Tinh hiểu, quảng cáo tài trợ cũng nhiều, chơi free à? Bọn họ cũng không dám nghĩ, có nhóm này Minh Tinh trợ trận, lại thêm vào ở Đông Bắc có siêu cấp xuất hiệu triệu triệu gia ban. Năm nay Xuân Vãn không nổi bài à? Cùng Lưu Đài tương tự, 99 phái người đi Đông Vương, Giang Tô, Hà Nam, Sơn Đông, Châu Giang đều nói chuyện đàm luận. Bởi cảng vòng biến thành chuột chạy qua đường, năm nay đều không mời hương cảng Minh Tinh, liên đối Đài Loan cũng được lan đến, nội địa Minh Tinh đặc biệt quý hiếm. 99 giải trí nắm giữ khổng lồ nghệ nhân tài nguyên, một phần đi cái này đài, một phần đi chỗ nào cái đài, thật giống phân phối giống như, sức ảnh hưởng lớn cho hai ước bao lì xì, nhỏ cho một ước, cơ bản chăm sóc đến nam bắc mới khán giả. Hà Nam khá là đặc thủ, không phải cho vệ thị xuân vãn, mà là cho Lê Viên Xuân khí khúc giả hội. Lê Viên Xuân ở năm 1994 thì có lấy dự kịch làm chủ, thông qua nhường hí mê đánh lôi đài thi đấu phương thức đến bày ra hí khúc mỹ lực, ở dự kịch văn hóa trong vòng phi thường có sức ảnh hưởng, chúng lão niên sát thủ chỉ là phát hồng bao. Diêu Viễn chuẩn bị tăng ức, ngoài ra còn có một khoản tiền là cho một cái khác hoạt động, cái kia phải đợi tới gần Tết Xuân mới sẽ khởi động. Mắt thấy nhanh năm mới, 2014 năm sắp qua, Diêu Viễn trong tay còn có một chuyện cuối cùng, lôi quân đối với mẹ ủ án chiếm đoạt. Cũng không biết lôi quân làm sao miêu tính, hôm nào còn phải chạm phía dưới. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Thấu chương xong. Chương 942, ngươi cho rằng người Trung Quốc thật sự có tiền A. Đoàn mua đại chiến đánh 5 năm, thức ăn ngoài đánh một nhiều năm. Tiền như là nước chảy hoa. Người sử dụng nên đón một đoạn chân chính ngày lành, một khối tiền điểm ba cái món ăn còn đưa một bình hồng trà lạnh. Mỗi tháng vui sướng không được. Đoàn mua còn còn lại ba nhà, duyệt đoàn, mẹ ấy ủ ạt, đại chúng lời bình. Duyệt đoàn sau lưng có riêng viện ủng hộ, đại chúng lời bình có tiểu mã ca thế chân vạc giúp đỡ. Mẹ ủ ạt cùng Ali nháo tách sau khi, vẫn không có đại kim chủ. Thức ăn ngoài cũng có ba nhà, duyệt đoàn, mẹ ấy ủ ạt, đói bụng sao? Đại chúng lời bình vì không lạc đơn vị, cho đói bụng sao căng tám ngàn vạn, cũng tiến quân thức ăn ngoài thị trường. Nói chung một câu nói, cờ đã loạn thành hỗn loạn. Tháng 12 trưa Kinh thành trên đường phố tràn ngập nên tiếp lễ dáng xinh khí tức. Ngày hôm đó sáng sớm, Lưu Cường Đông mở ra chính mình và giá, Lý Sợt lơ ít 570, chạy tới ở vào trung quan thôn duyệt đoàn tổng bộ. Hắn không rõ ràng Diêu Viễn kêu mình tới làm gì, nhưng khẳng định có đại sự, lên lầu đến văn phòng. Diêu Viễn cùng lôi quân đều ở bên trong. Hoặc, Mạnh Đông tổng hăng hái, đó cũng không, ra thị trường tổng giám đốc nha. Nghe nói tình cảm cũng rất ổn định. Đúng đây đúng đấy, đã đàm luận hôn luận gả cho, lão Nam nhân tỏa sáng thứ hai xuân chính là thiên nhiên bảo dưỡng phẩm. Ngươi xem một chút người ta ra rẻ thủy lăn lăn lăn, thiếu bẩn tiệu người. Dù là Lưu Cường Đông ra mặt cũng không khỏi ngựa, đánh gây hai người một sướng một họa, lôi quân cười ha ha hỏi, nói thật, ngươi dự định lúc nào kết hôn? Sang năm chọn ngày tháng tốt. Sang năm tốt, chờ ngươi giọ mừng. Đông tử bắt Quái ở internet vòng truyền bá rất rộng, mọi người nói chuyện say sưa, cũng khó tránh khỏi có một tia hâm mộ, ngươi cái mày rậm mắt to, âm thầm liền tìm cái 21 tuổi nữ sinh viên đại học. Nam nhân đến chết vẫn là thiếu niên, sơ tâm không thay đổi. Mà Diêu viện gặp người đến đông đủ, bắt chuyện liên tòa, ngâm trà, bị lên khói, một bộ trường đảng tư thế, nói, đoàn mua đánh đến hiện tại, khắp nơi đều hữu tâm vô lực, duyệt đoàn không tiền mẹ ủ ạt cùng lợi bình cũng không tiền, còn phải đầu tư. phía đầu tư cũng trắng án, nghĩ kết thúc cuộc chiến đấu này, lôi tổng lực có thao lược, kế hoạch nuốt mẹ ở ủ ạt. nghe được nuốt mẹ ở ủ ạt, lưu cường đông mắt liếc lôi quần, biểu lộ ra một phần khẳng định. diêu viện tiếp tục nói, từng bước một đến, chúng ta trước tiên muốn đem từ dùng. hiện nay cao linh, lão hổ quỹ có ý định đầu tư, nhưng sạp hàng kéo dài quá lâu, bọn họ cũng hơi do dự, vì lẽ đó chúng ta cần một cái mới tăng trưởng điểm tới thuyết phục bọn họ. thức ăn ngoài không thể sao? thức ăn ngoài cũng được, nhưng chúng ta tốt nhất cùng lâu dài phát triển kết hợp lên. diêu viện không tin cho lưu cường đông dót trên trà. Nói, thành thật mà nói, lấy hiện nay đoàn mua hình thức, thị trường thật sự có hạn, chúng ta cần một loại đổi mới. B2C, C2C, B2B đều là lời lẽ tầm thường, mà loại hình thức này gọi C2M, chính là nhường khách hàng cùng nhà xưởng kết nối. Lưu Cường Đông hơi nhướng mày, biết vì sao kêu mình tới. C2M khái niệm ở năm gần đây từ từ lưu hành, lôi quân nếu như làm, vậy thì thoát ly truyền thống đoàn mua sắm. Truyền thống đoàn mua hạt nhân là tuyến dưới tiêu phí, tỉ như đoàn một phần ăn uống, đoàn một lần khách sạn, người sử dụng tuyến dưới đi sử dụng. Cái kia làm C2M, hạt nhân liền biến thành trên mạng mua sắm tất phải sẽ cùng thương thành, bạo các loại cạnh tranh. Các ngươi gọi ta đến, cho ta nên có tôn trọng, ta cũng công bằng. Lưu Cường Đông dừng một chút, có chuyện nói thẳng, ta cảm thấy không cần thiết làm một này, nhìn như là cái mới khái niệm, kỳ thực không phải là sưởng bán hàng trực tiếp sao? Nếu như nhất định muốn làm, ta cho rằng thương thành thích hợp nhất, lấy thương thành quy mô, chính là cái thuận thế lớn mạnh, nước chảy thành sông sự tình. Mạnh Đông có một chút nói không đúng lắm. Lôi Quân mở miệng nói, chúng ta là lấy ghép đoàn phương thức đến bán hàng, sẽ có một ít phép tính đồ vật, Tỷ như chính ngươi mua, muốn 50 khối nhưng sản phẩm phía dưới sẽ biểu hiện chờ đợi ghép đoàn người sử dụng, ngươi cớ lật một hồi, ghép đoàn thành công, vậy thì 20 khối. Hoặc là tạm thời không có ghép đoàn, ngươi cũng có thể làm khởi sứ người, chờ đợi người khác tới điều. Ta cảm thấy không khác nhau gì cả, vẫn là cái kia một bộ đồ vật, chỉ là chơi điểm hoa chiêu. Lưu Cường Đông đương nhiên muốn giữ gìn lợi ích của chính mình, hỏi, hơn nữa các ngươi thật cho rằng mới thương mại điện tử còn có cơ hội sao? Không phải ta khoe khoang, cục diện đặt ở trước mắt, hoặc là bà ảo, hoặc là thương thành, ngươi có thể làm quy mô nhỏ, nhưng muốn làm to thậm chí trở thành thứ ba cực, ha ha, tương đối khó khăn. Lôi Quân có một bụng nói phản bác. Nhưng không dạng, nhìn một chút Diêu Viễn, ý tứ là ngươi thì người, ngươi phụ trách quyết định. Diêu Viễn suy nghĩ một chút, lấy ra di động, nói, chúng ta trước tiên nghiên cứu một chút ta, liền tìm tìm một bộ nghệ thuật uống trà cụ đi, chín cái bộ, hai người mở ra bạ cùng Thương Thành, phân biệt nhìn giá cả. Hai người theo lời làm việc. Diêu Viễn cũng tìm tìm, đầu tiên là Thương Thành, một chút nhìn lại toàn thể phẩm chất khá là xa hoa, tao nhã lại đẹp đẽ, có hơn 200, hơn 300, mấy ngàn khối cũng có, tiện nghi nhất là 90 khối. mà Bà Hào muốn bình dân hóa, vừa nhìn chính là xưởng nhỏ nhà, phổ biến ở mấy chục khối, nhiều cũng là 100.000 Vừa xem hiểu ngay đúng không? Thương thành chú ý phẩm chất cùng phục vụ, bạn chú ý tiện nghi cùng đa dạng hóa, có vẻ như đã xem thương mại điện tử chia cắt sạch sẽ, vậy ngươi có nghi tới không? Diêu viên chuyển hướng Lưu Cường Đông, hỏi, nó có khả năng hay không bất nữa một điểm. 10 khối, 9 kiện bộ trà cụ bao gửi. Có lẽ chất lượng thô giáp, nhưng nó tiện nghi. 9 khối, 30 đôi bít tất, ngươi động một tí tâm. Có lẽ nó không khỏi xuyên, nhưng nó tiện nghi. 9 khối, 10 lớn quyển giấy vệ sinh, ngươi có mua hay không? Có lẽ nó có chút kéo cái mông, nhưng nó tiện nghi. Ý của ngươi là? Lưu Cường Đông có chút rõ ràng. Nó có lẽ sẽ cướp ngươi chuyện làm ăn, nhưng càng nhiều cướp chính là bạ chuyện làm ăn. Chúng ta kết nối xưởng không lấy xưởng lớn làm trọng, mà là lấy toàn quốc những kia vô số gia đình xưởng nhỏ bán lẻ, làm gián nhãn làm trọng. Ở sơ kỳ, nó khả năng đối với thương thành sản sinh lực xung kích, nhưng chúng quy muốn chạy về phía nó thích hợp nhất thị trường. Này không phải chúng ta quyết định, mà là được chúng quần thể cùng tiêu phí năng lực quyết định. Diêu Viễn thở dài, đến rồi một câu, các ngươi còn thật sự cho rằng người Trung Quốc rất có tiền A. Diêu Viễn đưa ra hình thức, tự nhiên là tìm đủ đủ đủ. Tín đủ đủ đủ người sáng lập gọi hoàn tranh nước mỹ du học sớm nhất ở Google công tác sau đó cùng Lý Khai phục đồng thời về nước, thành lập Google Trung Quốc. lại sau đó từ chức gây dựng sự nghiệp, bắt đầu làm thương mại điện tử. Kỳ thực hắn khởi đầu làm gọi liều Hàng Tốt bán hoa quả tươi sống, làm rất thành công. sau đó hắn giới cờ khác một nhánh đoàn đội cũng nghĩ làm, ở giữa bộ ấp ra tin đủ ồ ồ, thành tích cũng không sai. liền ở 2016 năm, liều Hàng Tốt cùng Tin đủ ồ đủ ồ sát nhập, Hoàng Tranh nhân chủ tịch kiêm CEO. đây mới là hiện tại Tin đủ ồ ồ. năm đó chẳng ai nghĩ tới, ở kinh đông và ở ngoài, còn có thể nhảy ra thứ ba cực, nhưng Tin đủ, đủ đủ hàng ngày thành công. Rất nhiều người quen thuộc với hàng gia lớn sản phẩm, sản phẩm điện tử ở Kinh Đông mua, món nhỏ, đồ dùng hàng ngày ở Tín Đỗ Ố Đỗ mua, này hai tìm không được, hoặc là mua quần áo, mới đi bà ảo, vàng thắng ở đồ vật nhiều, phẩm loại toàn. Tấu chương xong. Chương 943, áo cơm cha mẹ. Mạnh mẽ đem thị trường chia ba tầng, chỉ có thể nói phản ứng đại chúng tiêu phí trình độ. Dù sao quốc gia phát triển quá nhanh, vong hồng kinh tế, lưu lượng giữa đường, tiêu phí chủ nghĩa hình hành, rất nhiều người bị tiêm nhiễm chính mình thu nhập tháng 3000, nhưng không lọt mắt mỡ 20 vạn ô tô. Trung Quốc người có tiền nhiều, người nghèo càng nhiều. Trong lịch sử Hoàng Tranh Sang năm liền muốn khởi động, Diêu Viễn cũng cân nhắc qua, có muốn hay không đầu tư đây. Ngấp lại vẫn là tôi, không khởi quân đánh dám, trực tiếp đem tín đủ ô đủ ổi cho lôi quân cùng đến đi. Vừa vặn vì là duyệt đoàn mở rộng thị trường, chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đoàn mua quy mô nhỏ. Lần này nếu như thành, duyệt đoàn tín đủ ô đủ ổi đủ để trở thành đại lão bên trong đại lão. Ba cái người Hàn Huyên rất lâu, Diêu Viễn vô liêm sỉ đem tín đủ ô đủ ổi tên cấp đến, quyết định mới làm một công ty, lấy duyệt đoàn làm chủ thể, treo ở duyệt đoàn trên bình đài. Mà vì động viên Lưu Cường Đông đáp ứng nhường thương thành vào điều cổ. Đàm luận xong sau khi, lôi quân lại bắt đầu cùng Cao Linh tư bản, lão hổ quý đàm phán. Ngày 24 tháng 12, đêm giáng sinh. Dựa theo giang hồ quy củ, ở mướn phòng trước thường thường có một bộ tiêu chuẩn quy trình, tỉ như ăn cơm, đi dạo phố, xem phim. Đối với người trẻ tuổi mà nói, tiêu phí không thấp, mỗi tới một lần bót tiền liền muốn xẹp một lần. Nhưng hiện tại không sợ, bởi vì Diêu Tư lệnh đã nhận thầu mọi người ăn, mặc ở, đi lại. Trạm bạn, bác sư đại. Sinh viên đại học năm nhất Tề Dương kéo bạn gái tay nhỏ, đã ý hướng đi ra ngoài trường, lòng bàn tay cảm thụ cái kia bôi đồ châu đáo mềm mại, không khỏi thay lòng đổi dạ. Ai nha, đại học thực sự là quá tươi đẹp. Tự do tự tại, muôn màu muôn vẻ, chủ yếu nhất còn có thể thoải mái làm đối tượng, mượn phòng. Liên một tháng trước hắn ném mất thân xử nam, mùi vị đó lại như chúng độc như thế muốn ngừng mà không được. Có lúc cảm giác mình quá mức tích cực, bạn gái sẽ cảm thụ không tốt, nhưng nhìn thấy bạn gái so với mình còn nóng liệt biểu hiện, hắn mới phản ứng được, nha, nguyên lai tính kiềm nén là toàn nhân loại bệnh chung. Xe đây. Nói dừng ở cửa ai, cái kia đây. Hai người ra trường tìm tới dùng dí đi đánh một chiếc xe, nói, đi Tây Đan vô cùng vui vẻ thành. Tài xế là cái người trung niên, không lên tiếng, đạp cần ga liền đi. Tề Dương ở trên xe tiếp tục mò tay nhỏ, trong lòng âm thầm tính sổ, ngày hôm nay có thể không cần dùng quá nhiều tiền. Lại là Giáng sinh lại là năm mới, dồn dập phúc lợi đại phải đưa. Đi đi đẩy ra một nguyên gọi xe phục vụ, từ đêm Giáng sinh kéo dài đến ngày mùng ngày một tháng một linh điểm, chỉ cần dùng app kêu gọi, hệ thống tự động phản cho một tấm phiếu ưu đãi, chống đỡ chụp đến chỉ kém một khối tiền xe. Theo đoàn mua ăn cơm, đánh 30%. Sau đó xem phim, mắt mèo điện ảnh cũng đẩy ra combo, 18 khối 2 tấm phiếu, lại đưa một hộp bằng lô, hai ly coca. Cuối cùng tự nhiên là muốn phòng, muốn phòng cũng cờ mở nợ ưu đãi, đêm Giáng sinh nửa giá. Thoải mái a. Tề Dương tử trong lòng ra bên ngoài, nóng nóng hầm hập cảm tạ Diêu Tư lệnh, Diêu Tư lệnh nếu như chết rồi, hắn đều có thể khoác tê để tăng loại kia. Dừng chỗ nào? Dừng phía trước là được. Sắp tới Tây Đan, hai người xuống xe, ăn cơm trước, xong xem phim. Xem chính là Khương Văn, cách xa một bước. Trước làm, để viên đạn bay, phòng bán vé danh tiếng Sophie, Khương Văn danh vọng đạt đến đỉnh cao, vô số người chờ mong này bộ mới mảnh, trong miệng hắn dân quốc ba bộ khúc. Tề Dương cũng chờ mong, kết quả thất vọng. Đầu tiên thả chính là 3D bản, vẫn là căn bản không đạt tới hiệu quả giả 3D, khoảng thời gian này trong nước 3D thành phong trào. Rõ ràng 2G cũng cho chuyển thành 3G. Bởi vì trên chính sách của Vũ có phụ cấp, sau đó không còn, 2G phim lại trở về chủ lưu. Cách xa một bước, 140 phút, toàn bộ hành trình đen tối, thể dương con mắt đều sắp tàn phế rồi. Hơn nữa hoàn toàn xem không hiểu, hình như là Khương Văn một hồi si người nói mớ. Biết hắn ở Trào Phúng, nhưng không rõ ràng ở Trào Phúng cái gì. Nay điểm Vương Tư Thông vẫn có trình độ, hắn liền xem hiểu, ở trên hội bồ công khai mắng. Văn Chương đầu năm qua trớn, chống rách vạn người nệ, nhưng dù sao chưa hề hoàn toàn lùi vòng, cũng không có ảnh hưởng. Cách xa một bước, mới đầu thể hiện rồi diễn kỹ, đặc biệt là cái kia đoạn nhỏ cho, chính trắng OHLC hổ tức thưởng đô thống thế tập tá linh kiêm mây cười bí dắt ảnh huy đến rồi hai nhiều la bối là thỉnh an. Liên này một chuỗi lớn, nhưng những kia lưu lượng chiếu đọc đều đọc không tới. cái gì mảnh vỡ a? xem không hiểu. Thương văn bệnh cũ lại phạm, kéo này mây mù dày đặc. 140 phút sau, khán giả xoa đau nhức con mắt, vừa hoán giận vừa đi ra dạp chiếu phim. Tề Dương cũng đau nhức, nhưng hắn có chuyện quan trọng hơn, rõ ràng trong lòng nghĩ, còn không thể biểu hiện quá khí gốc, đến hỏi một câu, còn muốn đi đâu? đi dạo phố. này Lăng Thiên Dạo cái gì a? cái kia có đói bụng hay không, lại ăn một chút gì? Không nói bụng. Cái kia, được rồi được rồi, muốn phòng đi. Bạn gái lường hắn một cái, trong mắt cũng rất chờ mong. Hiện tại Tiểu Hải Tử không giống như trước, trước đây nam nữ sinh nói một câu đều có thể bị ồn ào, chuyển cái tờ giấy đều có thể hưng phấn một ngày. Đây là mở ra một mặt, nhưng ở người trưởng thành thế giới, tính nhưng càng ngày càng thành thủ đoạn nào đó. Đặc biệt là ở lớn tuổi ra mắt thị trường, tỉ như không đáp ứng cho lễ hỏi, sau 4 ngày báo cảnh sát cưỡng gian vị kia, Thỉnh Tiên Sinh chịu chết. Liên lại hoa một khối tiền gọi xe, đến cái kia nhà ưu đãi khách sạn người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, mấy chàng chiến đấu ác liệt hạ xuống, lại mệt lại thỏa mãn, cái bụng cũng đói bụng, bạn gái ồn nào, thể dương không nhanh không chậm mở ra duyệt đoàn, đùng đùng đặt thức ăn ngoài bán, trực tiếp đưa đến khách sạn. một cái kho cá trích, một phần tố xào, một phần hấp gà trứng, hai phần cơm thẻ, hai bình hồng trà lạnh, mười khối tiền. người tốt ta, hắn cùng bạn gái cùng treo lên ca ngợi. đêm đó, không biết bao nhiêu người ở duyệt đoàn, mắt mèo đi đi, cùng với chúng nó sau lưng diêu tư lệnh, trút dùng cơm vui vẻ. một vị duyệt đoàn sĩ giao đồ ăn cho hai người đưa xong món ăn, vội vội vàng vàng xuống lầu, lao tới một nhà khác hắn cơi xe điện đột đột đột chạy ở trên đường phố ra thịt lạnh giá nội tâm hưng hực, giờ khắc này đã 11 điểm đơn đặt hàng nhưng như tuyết rơi như thế căn bản không giúp được tình huống như thế ở năm nay cũng không hiếm thấy thỉnh thoảng liền phát sinh một lần chính mình vốn chỉ muốn kiêm chức thử xem làm cái quá độ giai đoạn ai biết thu vào cũng không tệ lắm nhiều nhất thời điểm đều hơn vạn tốt mùa màng a làm gì đều có thể kiếm tiền tiểu ca không nhịn được phát ra cảm thán mà ngay ở hắn trải qua một cái thoa khắp màu vàng ấn một con chuột túi logo mặt tiền thời điểm biểu tình bỗng dưng mình tăng nhanh tốc độ này chính là mẹ ủản chạm điểm Hắn biết mẹ ở tù đói bụng sao gần đây hoạt động cũng không tốt, xỉm tờ không tờ đơn liền náo tâm, náo tâm liền dễ dàng tìm cớ. Quả nhiên, chạm điểm ở ngoài dừng vài chiếc xe điện, còn có mấy cái không có việc gì ra hỏa. Nhìn mẹ ngươi a. Thảo. Mắt thấy duyệt đoàn xỉm tờ đi ngang qua, không bệnh cũng đến mắng hai tiếng. Hắn vùi đầu mau mau trốn mất, này khá tốt, đói bụng sao mới là dã man, động một chút là chân nhân và cờ. Coi như ngươi chạy nhanh. Lần sau đánh ngươi a. Mẹ ủ mấy tên hùng hùng hổ hổ vào nhà, mở miệng lại hắn giận, lao đại, này không được a. Ngươi xem người ta một đêm một đêm chạy, chúng ta làm nửa ngày nhàn nửa ngày, ngươi có thể hay không theo lãnh đạo nói một chút. Ta chính là cái trưởng trạm, ta làm sao nói? Trưởng trạm cũng phiền muộn, nói, duyệt đoàn có tiền, phụ cấp cao, chúng ta không tiền, người sử dụng có sữa chính là lương, đương nhiên theo người ta chạy. Có điều ta nghe nói công ty cũng ở đàm luận đây, đừng có gấp. Đàm luận tiền sao? Khẳng Định a, đàm luận thành tựu có tiền. Tấu chương xong, chương 944, ai cũng không phải thù lương. Mẹ ủ ản lên một bút đầu tư là hiện ra đại Tây Dương tập đoàn linh quang, 2. 5 triệu đô la Mỹ. Vương Hưng vốn tưởng rằng có thể chống đỡ 2 năm, kết quả vẹn vẹn 1 năm liền tiêu hủy hơn nửa, Mê Ngưu An, Duyệt Đoàn, đại chúng lợi bình nghiệp vụ dây dưa trí tử, có một nhà phụ cấp, cái khác liền đến theo bù. Người không bù, giá cả liền không ưu đãi, hoạt động tháng liền giảm, thời gian dài, người sử dụng khả năng liền cắt bỏ người áp, triệt để ôm ấp nhà khác. Từ 5 tháng đến 5 nuôi, bắt đầu còn đánh có qua có lại, chậm rãi mẹ Ngưu An, đại chúng lợi bình liền theo không kịp. Duyệt Đoàn theo điên rồi như thế, tiền lượng lớn lượng lớn đi đến ném, liền Vũ Lan đều có thể liên hợp đi đi, làm ra xe tại đi chùa miếu cầu phúc, tế tự cổn bò nửa giá cỡ này phát điên hoạt động. Ngươi nói còn làm sao chơi? Thực. Vì lẽ đó nhìn lễ Giang Sinh, Nguyên án, Tết xuân cái này kỳ hoàng kim kỳ, mẹ ủ án lại không tiền phụ cấp, Vương Hưng có thể không gấp sao? Có thể gấp cũng vô dụng, cục diện không giống nhau. Trong lịch sử, chỉ có mẹ ở Vũ đại chúng lợi bình song hùng tranh bá, 50% xác suất thắng lợi, Hồng Sang còn ở chính giữa giật dây sắp nhập, phía đầu tư đồng ý lại quan một vòng. Bây giờ nhiều cái duyệt đoàn, thị trường số lượng thứ nhất, tài chính hùng hậu thứ nhất, tỷ lệ thắng lớn nhất. Cũng phía đầu tư nghĩ hắn về mua cổ phần, mới phía đầu tư cũng không tự tin, bại rơi vào thế bí. Vương Hưng ngày hai tháng đều đang thối tiền lẻ, khắp nơi chạm tường, ngoài miệng một chuỗi hoàng âm. Càng biết bát chính là hắn mang nhiều kỳ vọng thẩm Nam bằng cũng mang đến tin tức xấu. Ta hỏi tham chuẩn, duyệt đoàn cùng Cao Linh, lão Hổ quỹ bàn song xuôi, bắt được thứ 4 xoay vòng tài chính, đại khái bảy ước đô la Mỹ. Ta liên hệ một vòng, hiện tại cũng không coi trọng ngươi, không muốn quan tiền. Thẩm Nam bằng thở dài thở ngắn làm bộ làm tịch, thực tế sớm theo lôi quân đi giao dịch, bảy ước đô la Mỹ. Vương Hưng lắc đầu cười khổ, duyệt đoàn vốn là ưu, lại cầm tiền, chính mình càng không đánh được. Hắn nhớ tới trước thẩm Nam bằng kiến nghị cùng đại chúng lợi bình sắp nhập, thoại hỏi việc này còn có khả năng hay không. Thẩm Nam bằng khởi đầu nghĩ nhường mẹ ủ an cùng lợi bình sắp nhập, nhưng lôi quân cắm một cước, hắn muốn mẹ ấy ủ an. Thẩm Nam bằng quả đoán nương nhờ vào lôi quân, ngoài miệng nhưng lung tung phân tích một trận. Nếu như ngươi cùng lợi bình sắp nhập, thị trường số lượng xác thực vượt qua duyệt đoạn, nhưng đón lấy chính là 99 cùng tẹn sẹn chiến tranh, tẹn sẹn có thể không chiếm ưu, ngươi lại đắc tội rồi Ali, Ali sẽ không giúp ngươi, ai thắng ai thua khó nói. Lại nghĩ biện pháp, không tới bước cuối cùng không cân nhắc cái này. Thẩm Nam bằng qua loa một hồi, rời đi vương hưng văn phòng, lập tức cho lôi quân gọi điện thoại, lôi tổng. Mẹ ủ ạn Sơn cùng Thủy tận, ta cảm thấy có thể. Tốt, ta biết rồi. Lôi Quân lại cố ý kéo mấy ngày, bất chi bất giác qua năm mới. Ở cái này kỳ hoàng kim kỳ, duyệt đoàn đem mẹ ủ ạn đánh cho hoa rơi nước chảy, Diêu Viễn cũng ở internet tạo thế, chẳng trận tuyên dương mẹ ủ ạn tài chính dây xích gãy vỡ, Vương Hưng muốn chạy trốn vân vân. Tất cả những thứ này làm cho Vương Hưng càng phá vỡ. Có lúc đánh cạnh tranh kinh doanh chính là đánh người, làm đối phương tâm thái, đem hắn bức đến một cái cảnh khốn khó, sau đó tiến hành động tác kế tiếp. Nhưng vào lúc này, Lôi Quân rốt cục xuống núi, định ngày hẹn Vương Hưng. Hai người hẹn ở một khách sạn xa hoa phòng xếp bên trong vừa đóng cửa, không có cái khác người thăm dự, mà đối mặt đàm luận. Một cái 46 tuổi, ở thập kỷ 90 đã công thành danh thoại, tái xuất giang hồ gươm quý không bao giờ cùn. Một cái 36 tuổi, nhiều lần gây dựng sự nghiệp nhấp đô, rốt cục sông ra một phần sự nghiệp, rồi lại đối mặt trọng đại lựa chọn. Vương Hưng là có dạ tâm người, không nghĩ ra bán mẹ ủ án chạy trốn, hắn biết Lôi Quân nghĩ đàm luận xác nhập, nội tâm cũng không bài xích, nghe một chút điều kiện lại nói. Mà Lôi Quân ngồi xuống, học Diêu viên dáng vẻ ngâm hũ trà, đem đồng hồ đeo tay đặt lên bàn, cười nói, hiện tại là 6 giờ, chúng ta không bằng định cái hạn chế Nếu như ở trước 12 giờ không có đạt đến nhất trí, lần này đàm phán hết hiệu lực. Như vậy rất tốt. Vậy chúng ta trước tiên đem ăn Khuya định đi, dặn dò bọn họ 10 giờ lên, miễn cho lãng phí thời gian. Vương Hưng nhíu nhíu mày, vị tiền bối này còn rất thú vị. Liên mỗi người điểm nói ăn Khuya, bắt đầu đàm phán. Cụ thể nói chuyện gì? Một cái là song phương giá trị ước tính cùng với đổi cổ tỷ lệ, một cái là xác nhập sau quản lý kết cấu. Duyệt Đoan giá trị ước tính cao, trên lý thuyết đổi cổ tỷ lệ khẳng định muốn nhiều, nhưng Vương Hưng khẳng định không làm, kiên trì 5, 5 tỷ lệ. Lôi Quân cũng không đổi, vẫn lấy đặc biệt ung dung thong thả phong cách cùng hắn đàm luận. Có lẽ có người hỏi, nếu mẹ ủ án không tiền, cái kia chờ nó phá sản không phải xong. Không phải như vậy, nếu như Vương Hưng thật đến Sơn cùng Thủy tận ngày ấy, hắn sẽ chạy đi cùng đại chúng lợi bình sát nhập, vì lẽ đó lôi quân mới muốn chẳng ngang. Ngay ở này một cái bình thường đêm đông, ở này khách sạn phòng xếp bên trong, tiến hành một hồi ảnh hưởng tương lai internet cách cục một đàm. Bất chi bất giác mấy tiếng qua, nước trà uống một bình lại một bình, đều cảm giác phập phòng thấp phòng. Cũng may bữa ăn khuya tới. Hai người một cái gọi diện một cái gọi phấn, khó khẹ khó khẹ ăn xong cảm giác dễ chịu điểm, lôi quân lau mồ hôi, gian phòng làm nóng, áo sơ mi ống tay đều có lên. Còn có nửa giờ. Chúng ta hiếm thấy ngồi cùng một chỗ, ta không muốn lăn qua lộn lại cái cỏ, Được rồi, ta lùi nhường một bước, ấn ngươi rằng năm, năm đội cổ. Xấu hổ xấu hổ, lôi tổng cao thượng, ta cũng vì công ty suy nghĩ, hy vọng ngài có thể lượng giải. Vương Hưng cũng lau mồ hôi, trong lòng vui mừng. Nam, năm đội cổ, liền đại biểu quan hệ của song phương ngang nhau, không tồn tại ai cao ai thấp. Vậy kế tiếp liền tốt nói chuyện, sử dụng còn lại nửa giờ, hai người nhanh chóng đạt đến bước đầu ý kiến. Một, mẹ ủ án hòa nhã đoàn ngang nhau sáp nhập, hai công ty năm, năm đội cổ, người đầu tư phương diện do từng người đi thuyết phục sáp nhập sau khi, ở công ty mới hội đồng quản trị đem chiếm cứ ngang nhau ghế. 2. Lôi Quân cùng Vương Hưng nắm giữ ngang nhau quyền lên tiếng, cộng đồng đảm nhiệm liên tịch yêu cùng liên tịch chủ tịch. Hai người độc lập phụ trách tương quan nghiệp vụ, quyết nghị trọng đại ở hội đồng quản trị mức độ hoàn thành. 3. Song Phương duy trì vốn có nghiệp vụ không đổi, độc lập hoạt động, nghiệp vụ đoàn đội duy trì hiện nay cơ cấu cùng chức trách không đổi, trước hoàn thành tư bản mức độ sáp nhập, nghiệp vụ chậm dài trình hợp. Nói đơn giản, một tấm bảng, hai bộ ban ngành, có vẻ như từng người độc lập, nhưng không cần một mất một còn, bởi vì song phương cổ phần chỉnh hợp, một khối kiếm tiền. Hô Vương Hưng thở dài một cái, hắn cảm thấy liên tịch CEO loại hình thức này không quá thỏa đáng, một núi không thể chứa hai quảa. Chính mình có chút nhỏ ý nghĩ, nhưng đây là sau đó tính toán, hiện nay quan trọng nhất chính là nhường mẹ ủ án sống sót. Cuối cùng cũng coi như không phụ lòng ngày hôm nay gặp mặt. Lôi Quân vẫn là cười ha ha dáng vẻ, nhẹ như mây gió nói, đây là một cái khởi đầu tốt, sau đó chính là người một nhà. Đúng, người một nhà, ta còn phải hướng về ngài nhiều học tập. Hai người từng người mang ý xấu riêng nóng bỏng nắm tay, trải qua 7 giờ áp chiến, ở lúc rạng sáng đi ra khách sạn. Lôi Quân ở trong xe cho Diêu Viễn gọi điện thoại. Diêu Viễn còn chưa ngủ nhưng có vẻ phi thường vui vẻ, tựa hồ cũng trải qua một hồi ác chiến. Đàm luận xong, kết quả gì? Chiếu chúng ta dự đoán như vậy, Nam, Nam đổi cổ, ngang nhau quyền lên tiếng. Trọng đại quyết sách do hội đồng quản trị bỏ phiếu biểu quyết. Kỳ thực Vương Hưng năng lực rất mạnh, duyệt đoàn muốn mở rộng nghiệp vụ, ngươi chính cần giúp đỡ. Diều viên nói, có người thích hợp làm lão đại, có người thích hợp làm lão nhị, Vương Hưng cũng không phải là ở lâu người dưới người, ngươi cho rằng chờ hắn ổn định lại, hắn sẽ không làm ta sao? Ta đương nhiên muốn thiên hạ thủ vi cường. Lôi Quân thu lại nụ cười, không còn nữa thường ngày sự hòa hợp thần thái, rốt cục lộ ra một tia mùi máu thanh. Đấu chương xong. Chương 945. Người sáng lập cùng tư bản luôn luôn tương ái tương sát, trước đây tư bản thế lớn, sau đó người sáng lập quyền lên tiếng tăng cường, nhưng đến thời khắc đặc biệt thì như hiện tại, tư bản lại lần nữa chiếm cứ quyền chủ đạo. Hiện tại vấn đề không phải duyệt đoàn, mẹ ấy ủ án, đại chúng lợi bình ai có thể thắng được, mà là tư bản bức thiết chọn một cái thị trường người lãnh đạo, đến kết thúc trận này dài đến 5 năm, hao tổn tài sản vô số loạn chiến. Lôi Quân chính là người này. Bọn họ muốn dùng cái giá thấp ra nhất đến nuốt lấy mẹ A Tử Lôi Quân cùng Vương hương bản song xuôi rằng giáo, đó lấy chính là cụ thể quy trình, tất cả giữ bí mật không nói quá trình muốn kéo dài 12 tháng, sau đó mới sẽ tuyên bố hai công ty sát nhập. 2015 năm. Nhắc lên cái này nên đại, Diêu Viễn trong đầu dĩ nhiên không cái gì ấn tượng. Nói đến, hắn đối với rất lâu trước sự tình nhớ tới càng rõ ràng, khoảng cách hậu thế càng gần ngược lại càng mơ hồ. Bất chi bất giác, việc nặng đã 14 năm. Mới vừa trở về cái kia sẽ, chính đổi tới 911, đội bóng quốc gia ra gia trận, thân áo thành công, gia nhập WTO, vậy thì thật là một việc liền một việc, khí khí vui mừng, muốn quên cũng khó khăn. Bây giờ hắn 35 tuổi, có hài tử, còn ở vì là 2000 cái mục tiêu nhỏ tiền riêng mà ba lý anh yêu thích xem là đẹp đẽ, nhưng không lộ vẻ gì, mặt cương thi. Kim hỷ thiện ta vẫn cảm thấy rất đầy mỡ, khả năng là trang điểm mặt vấn đề. Thẩm Ngân Hà không sai a, chính là hoa kỳ quá ngắn, lao đến nhanh. Ngược lại ta cảm thấy thôi chí hữu hảo xem, vóc dáng cao to, nước sạch mặt, vừa nhìn chính là nhân thế. Năm mới bắt đầu, một chiếc bay đi xe trên phi cơ, Diêu Viên đang cùng Vu dai Gai thảo luận Hàn Quốc cái nào nữ minh tinh đẹp đẽ vấn đề. Chỗ ngồi phía sau một cái đi theo nhân viên muốn nói lại thôi, hết lần này tới lần khác rốt cục không nhịn được, nói, hai vị lao đại, các ngươi nói cũng thái cổ sớm, hiện tại Hàn Quốc hot nhất là Lâm Dẫn Nhi, Thái Ngân a thiếu nữ thời đại gật gơ nhẹ dạ tởn nam chính là kim tú hiển tổng trọng cơ éo ít có những thứ này chưa từng nghe tới éo ít có làm gì vu dài dài hỏi một cái tổ hợp bên trong có không ít trung quốc thành viên đây lục hàm trương nghệ hưng nô cung phạm phi phi phi câm miệng diêu viễn liền nổ nước miếng suối quẩy ngươi cũng không sợ rơi máy lần này đi seoul là hù giờ lì vợ nước mỹ cổ đông tích góp củ lấy chính thức bái phỏng văn hóa giao lưu hình thức đến đảm luận trang ép rơi xuống đất sự tình hàn quốc phương diện sắp xuất hiện động hai cái bộ trưởng một cái là chủ quản inter nghe khoa học kỹ thuật tình báo thông tin bộ Một cái là văn hóa và thể dục thể thao ngắm cảnh bộ, phụ trách văn hóa, nghệ thuật, truyền hình các loại. Bên này cũng không tốt thất lễ, Diêu Viễn liền tự thân xuất mã, khắc mang linh hào, quách phàm, Trần có thể thay đám người tổ cái phòng vân đoàn. Hàn Quốc tổng thống đương thời vẫn là Phác Lao Yuba, 2017 họp hàng năm xuống, Vân ở dần tiếp nhận, Vân ở dần rất mạnh a, về hưu một năm còn không có xảy ra việc gì, cực khả năng đánh vỡ Hàn Quốc tổng thống xuống đài tất bị thanh toán ma chú. Thư Kinh Thành đến Seoul rất gần, 23 giờ tả hưu. Diêu Viễn cùng Vu Gai Gai còn không ổn ảo xong đi Nhật Hàn buôn lậu dưa hấu có hay không làm đầu, máy bay đã rơi xuống đất có xe tới đón, một đường đưa đến khách sạn, nhìn thấy mấy vị kia nước mỹ cổ đồng, cùng với một cái gọi Kim Mẫn Vinh gia hỏa, vu dai dai giới thiệu, đây chính là chúng ta chọn Hàn Quốc khu người phụ trách, thâm niên hành nghề nhân sĩ, địa ảnh, phim truyền hình đều rất tinh thông. Rất Vinh Hạnh nhìn thấy ngài, hướng về ngài biểu thị kinh ý. Kim Mẫn Vinh trong miệng nói chính là tiếng Trung, dùng nhưng là tiếng Hàn biểu đạt quen thuộc, rất khó chịu. Diêu viên nắm tay, cười nói, sau đó bên này liền giao cho ngươi. Xin ngài yên tâm, nhất định không phụ kỳ vọng. Kim Mẫn Vinh dừng một chút, lại nói, ngài có thể đi đầu nghỉ ngơi, nếu như ngài có hứng thú, ta buổi chiều mang ngài tham quan một chút. Bữa tối ta chuẩn bị chính thức tiệc tối, ngày mai chúng ta đàm phán. Nhà tốt, khách theo chủ liền Diều Viễn không đáng kể. Hắn đời trước đã tới Hàn Quốc, không cái lông chơi vui. Thôi nghỉ ngơi một hồi, Kim Mẫn Minh mang theo mấy người đi đi dạo, lấy làm tự hào cái này động, cái kia động, động bằng nhau với Trung Quốc đường phố. Đám người này nhìn cũng như đường phố, mặc cho thổi thiên hoa loạt truy, nội tâm không hề gợn sóng. Sau đó ở Trị Âu Ngọa Đại, e, nhà xanh, phụ cận, tìm một nhà được xưng mại lìn, giành được phần thưởng vô số, trải qua N lần cửa hiệu lâu đời, chiêu đãi mấy người ăn bữa bữa trưa. Trên thực đơn chỉ có 6 cái món ăn nhâm vào là bánh bột canh, có khác các loại bánh rán cùng con gói. Nhiều người muốn vài phần, đĩa đĩa bát bắt tới, xếp một bàn lớn, mỗi người trước mặt thả một bát mì bánh canh, khoai tây bánh rán, rau dưa bánh rán loại hình, còn có biếu tặng đồ chua. Mấy người mắt to chứng mắt nhỏ, còn không thể ném lấy phép, ăn đi, vừa ăn vừa thưởng. Nấu cá, lẩu sao cây, bò ri vịt nướng, hấp đầu sư tử, phật nghệ tưởng, dưa chua rau trắng, dầu hầm tôm lớn. Trong bữa tiệc, ân, trong bữa tiệc, Kim vẫn vĩnh dường như tùy ý hỏi Diêu Viễn một câu, cảm thấy cái nào nữ minh tình đẹp đẽ. Diêu Viễn duy trì ở trên máy bay đáp án, thôi trí bạn. Kim Mẫn vinh ánh mắt có chút quái lạ, thật giống rất bất ngờ Diêu tổng tính đam mê, nguyên lai yêu thích thủ nữ. Sau đó đến tịch tối, hắn thật nhìn thấy thôi trí bạn, liền sắp xếp ở bên cạnh mình. Tuy rằng cao tuổi, nhưng tăng thêm phong vận, thân cao, cổ lộ ra mùi vị của nước hoa, rót rượu, chia thức ăn, bồi tán gấu, liền cười lên đều là đem đầu thoáng chết nghiêng, cho hắn tốt nhất góc độ. Toàn bộ hành trình như gió xuân ấm áp. Ai nha? Diêu Viễn càng khái, ngươi nhìn người ta này phục vụ ý thức. Nhật Bản, Hàn Quốc cũng hữu dụng nữ minh tình chiêu đãi khách hàng truyền thống. Hàn Quốc càng sâu, cái này chiêu đãi là toàn vị, so với Đông Hoàn toàn trong nước tuy có áp tha sự tỉnh nhưng minh tinh địa vị tương đối là cao nhất ít nhất sẽ không bị tàn phá từng cái từng cái tự sát Tiếp tối kết thúc thôi chí bạn biết vâng lời theo lên lầu sáng sớm ngày thứ 2 a lớn chỗ có ánh năm chiếu Vụ dai dai một bên ăn điểm tâm vùng xa coi nói người người ở bên ngoài nhân nhân lại không biết coi như lên có thể làm sao còn cho tới giao cho ta ta lại không thích bác gái ta yêu thích tuổi trẻ nói như thế nào đây diêu viện suy nghĩ một chút nghiêm trang nói ta cùng nhân nhân lẫn nhau thẳng thắn là bởi vì lẫn nhau có tín nhiệm sức lực lần này nàng có lẽ không biết nhưng trong lòng ta sẽ có quỷ sau đó ta đối mặt nàng sức lực liền không còn loại tiêu trạng thái càng biết bát cần gì chứ thích tùy tiện ngươi đi ngược lại ta ngày hôm nay muốn lâm duyên nhi ngươi muốn phát tổng thống đều không liên quan a diêu viên cũng khinh bị vu dai dai chẳng muốn đàm luận cái đề tài này nói hiện tại hàn lưu cường thịnh không thiếu thị trường bọn họ tuy rằng tiếp thu hụ giờ lì vợ rơi xuống đất điều kiện phòng trừng sẽ không quá tốt không cần phải gấp chúng ta có thể trước tiên làm một cái phổ thông bình đại chính mình phim trước tiến vũ mấy bộ xuống nghe thấy văng lên bọn họ người hành nghề tự nhiên sẽ tìm tới đến ta rõ ràng Sau đó chính là Hương Cảng cái kia một bộ răng rắc răng rắc, móc giống bọn họ truyền hình sản nghiệp. Thế, đúng, như thế cách làm. Diêu Viễn gật cũ, có mấy lời khó nói đi ra. Nắm phim Hàn nêu ví dụ, trước đây là đài truyền hình bỏ vốn 1 phần 3, xí nghiệp tài trợ 1 phần 3, hướng về Trung Quốc các loại bán trước bản quyền thu vào chiếm 1 phần 3. Trung Quốc là phim Hàn cùng Hàn Quốc nghệ nhân lớn nhất mỏ kim thị trường. Thời kỳ này song phương giao lưu nhiều lần, Tencent, Ali đều vào cổ Hàn Quốc diễn nghệ công ty, hoa nghị ở Hàn Quốc còn có hải ngoại công ty con, tất cả tươi tốt. Kết quả ở 2016 năm, hạn Hàn khiến ra sân khấu Hắn lưu mất đi lớn nhất hải ngoại thị trường, mà lưới bay nhân cơ hội xâm lấn, vụ đắp này một khối tài chính chỗ hồng, cướp đoạt tài nguyên, chiếm trước thị trường, cuối cùng hoàn thành sản nghiệp thực dân. Hauser Liver muốn vào đến, tiền kỳ điều kiện cũng sẽ không quá tốt. Nhưng không liên quan, sang năm sạ liền đến. Tấu chương xong, chương 946, A3. Sáng sớm ngày kế, kéo dài lẫn nhau hạo an mặc chính mình duy nhất một bộ thể diện Âu phục, tay trái sandwich, tay phải cà phê, căng thẳng đứng ở Seoul đầu đường. Hắn năm nay hơn 30 tuổi, sớm nhất là làm truyện tranh, sau đó thành phim hoạt hình đạo diễn, không sánh được những kia lớn đạo Đại Minh Tinh chỉ có thể nói ở hoạt hình trong vòng có danh tiếng. Ai biết trên trời rơi đĩa bánh? Hugh Jolie vợ chọn chúng chính mình một cái sáng tạo, siêu đứng. Đây là từ 2006 năm liền bắt đầu chế tác phim, lấy virus dịch bệnh bạo phát làm chủ đề. Hugh Jolie vợ cầm đi để cho mình đổi thành chân nhân điện ảnh, gọi phủ núi hành đã sắp sát thanh. Khởi đầu dự toán là 600 vạn đô la Mỹ, vô vô siêu trì kéo dài lẫn nhau hạo thấp thỏm biểu thị có thể hay không lại cho điểm. Bên kia răng rắc lại cho 400 vạn đô la Mỹ mà sáng tác lên cái gì đều không quản, muốn thoải mái hơn có bao nhiêu thoải mái kéo dài lẫn nhau hạo biết mình có thật may mắn mà đối phương đưa ra duy một điều kiện chính là hủ giờ lì vợ năm giữ phủ núi hành độc nhất bản quyền k một tiếng bắt chuyện đánh gãy kéo dài lẫn nhau hạo một chiếc xe đã dừng ở trước mặt một người dáng dấp như cao phối bản hoàng bộ nam nhân thò đầu ra chính là dựa vào lò đùng lửa lớn cũng là phủ núi hành diễn viên chính lô lưu người rất đúng giờ mà ngày hôm nay là sự kiện lớn a làm sao có thể đến muộn kéo dài lẫn nhau hạo lên xe lô lưu lái xe hướng về văn hóa và thể dục thể thao ngắm cảnh bộ vị trí chạy tới Người Hàn đối với cấp trên cấp dưới trước sau đối quan hệ coi trọng như bệnh trạng kính ngữ nửa ngữ hòa ngữ không cẩn thận dùng sai rồi có thể muốn ra phiến vức. Hai người cách biệt một tuổi nơi tốt dùng hòa ngữ. Lỗ Lưu hỏi ca phủ núi hành năm nay có thể chiếu phim đi? Ta xem rất khó a làm sao nói? Hư dở lý vợ thế tới hung hăng đương nhiên muốn phát triển chính bọn họ bình đại sẽ không ở dạp chiếu phim chiếu phim. Hả? Lỗ Lưu một cái tay lái suýt chút nữa đụng vào nói một nghìn vạn đô la Mỹ điện ảnh không lên dạp chiếu phim ở mạng lưới phát chính là ý này. À sì ba lô lưu chân kinh, tiên văn giảng qua, Hàn Quốc cả năm phòng bán vé quy mô 1.000 tỷ hàn nguyên, tương đương với 7 ước thật địa nguyên, hàng năm sản xuất 200 bộ phim, chế tác lớn cũng có điều 1.000 vạn hơn đô la mỹ thành phẩm. Nếu như lại cao, vậy thì bồi thường tiền. Tại sao nói Hàn Quốc cùng Hương Cảng rất giống đây? Truyền hình sản nghiệp thành thụ, tạo tinh năng lực xuất sắc, thị trường quy mô nhỏ, nghịch đảo nghiêm trọng. Nếu như không mở ra hải ngoại thị trường, nhất định không có đại phát triển. Vì lẽ đó, phủ núi hành là từ đầu đến đuôi chế tác lớn, lại không lên giảm chiếu phim, này quá khiêu chiến bọn họ nhận thức. ngo bức nhìn thấy rộng lão loại cảm giác đó đang nói chuyện, đã đến văn hóa và thể dục thể thao ngắm cảnh bộ 8 tầng lầu, nhưng toàn thể diện tích không lớn, nhìn qua rất giống trong nước hạng ba thành thị một cái thương trường. Hai người đi vào, bị chỉ dẫn đi tới phòng nghỉ ngơi. Không lâu lắm, lần lượt đi vào người, bao quát, phủ núi hành, toàn thể diễn viên chính, chính dụ mỹ, kim tú an, kim nghĩa thành, ma đồng sẹo các loại, ma đồng sẹo là đẹp tịch hàn duệ, học thể dục xuất thân, trước đây làm ngã huấn luyện, hiện tại có chút danh tiếng, các loại phạm tội đô thị, kẻ ác truyền, đi ra, hắn mới dựng nên chính mình phong cách, không quan tâm đối thủ là ai, toàn bộ một cái tát tiêu diệt, được sương hoàn hụt man lại một lát sau đi vào một vị đeo kính dung mạo không sâu sắc nữ tử nhưng đưa tới toàn trường đứng lên miệng nói kim ân Hy Lão sư vị này chính là Hàn Quốc chứ danh biên kịch luận biên kịch địa vị Hàn Quốc toàn cầu đệ nhất theo lại có Bùi Lấu Na Chu Chí Công Lao đi vào người trước là ít có có thể ở nước Mỹ phát triển Hàn Quốc nữ diễn viên tác phẩm tiêu biểu Hán Giang Quái Vật siêu cảm giác săn giết người sau tác phẩm tiêu biểu cùng kéo dài lẫn nhau hạo đã hoa cả mắt kết quả ở cuối cùng xoắn lại là toàn trưởng đứng lên bởi vì Phụng Tuấn Hạo đi vào vị này không cần nhiều lời không biết Hàn Lưu khả năng cũng nghe qua Giết người hồi ức, Hán Giang quái vật, Tuyết Quốc đoàn tàu, đạo diễn, càng dựa vào, ký sinh trùng, bắt giải Oscar tốt nhất phim ảnh, đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản các loại bốn hạng giải thưởng lớn. Lại một lát sau, Kim Mẫn vĩnh vào cửa, hắn làm hủ dưa lì vợ Hàn Quốc khu tổng giám, hướng về mọi người nói rõ hối tụ tập ở đây nguyên nhân, kéo dài lẫn nhau hạo, lỗ lưu đám người, phủ núi hành, đem làm rơi xuống đất Hàn Quốc sau khi bộ thứ nhất bản gốc tác phẩm lớn thượng tuyến, online dự tính ở nửa cuối năm. Do Kim Mẫn hy biên kịch, Bùi Lấu Na, Chu Chí công lao diễn viên chính phim truyền hình, Vương Quốc chính là ở cổ đại triều tiên giết zombie cái kia, đem với năm bên trong khởi động quay chụp. Cái này kịch bản Kim Ân Hi ở năm 2011 liền viết xong, bởi đề tài máu tanh, không có đại truyền hình tiếp nhận. Hulu vợ ở internet không đáng kể, quản người máu tanh không máu tanh. Phụ Tuấn Hạo không có cụ thể tác phẩm, nhưng Vu dai dai sáng tỏ biểu thị, ta cho ngươi tiền, ngươi cho ta quay phim, nghị chụp cái gì chụp cái gì. Coi như là đại đạo diễn cũng đến từ tâm. Hiện tại hai vị bộ trưởng đang cùng Hulu vợ người phụ trách trao đổi, đàm luận xong sau khi, mọi người chúng ta lại đi làm một ít giao lưu hoạt động, Trung Quốc cũng tới mấy vị đạo diễn. Là cái nào mấy vị? Ninh Hạo, Quách Phàm, Trần có thể thay, từ khác. Từ khác ta biết, Trần có thể thay là vị nào? Ngọt ngào, đạo diễn. Từ đừng. Ngọt ngào, là Hàn Trụ. Oa, ta nhớ tới Lê Minh cùng Trương Mạn Ngọc màn ảnh. 80 thập kỷ 90, Hàn Quốc là phim hồng công trọng yếu thị trường, Trương Quốc Vinh được hoan nghênh nhất, năm đó, nhà có chuyện vui, tiêu thụ bên ngoài thời điểm, Hàn Quốc mảnh thương cực lực yêu cầu thêm một đoạn Trương Quốc Vinh bắn náo hí, bởi vì khán giả thích xem. Trong phòng nghỉ ngơi thảo luận năm đó bắt quái, ở bên ngoài trong phòng họp, nhưng Đường Hoàng gia dáng tiến hành thương vụ đàm phán. Hàn Quốc hai vị bộ trưởng đứng ra, Diêu Viễn, Vu Gia Gia cộng thêm mấy vị nước Mỹ cổ đồng, nhìn qua tam quốc đàm phán tư thế, hết thảy đều là ngoại giao tiêu chuẩn. Có sao nói vậy, lấy Diêu Viễn thân phận, thật muốn chính thức đi nước ngoài một cái nào đó tiểu quốc nhà, tổng thống tự mình tiếp kiến cũng không có vấn đề gì. Hậu thế lưới bay CEO bái phòng Hàn Quốc, do tổng thống liền tự mình tiếp kiến rồi, có điều đó là ở lưới bay sản nghiệp thực dân sau khi. Diêu Viễn tin tưởng hữu giờ lì vợ cũng có thể thành công, nhưng khi đó chính mình có lẽ liền không thể dễ dàng xuất ngoại. Vạn nhất đi ra ngoài, răng bị chụp xuống, cả ngày đeo cái điện tử siêu chân, vậy thì gay go chúng ta hoan nên tất cả mở ra, đổi mới, đồng ý tuân thủ Hàn Quốc pháp luật cùng internet chế độ xí nghiệp đi vào, Hú Dơ Lì vợ ở Bắc Mỹ, Đông Nam Á, hương cảng đạt được rất lớn thành công, chúng ta cũng hy vọng có thể lấy quý phương đặc biệt hình thức hoạt động, vì là Hàn Quốc truyền hình sản nghiệp mang đến hoàn toàn mới diện mạo cùng sức sống. cảm tạ hai vị chân thành cùng hữu ái, Hú Dơ Lì vợ tôn chỉ không phải mở rộng, hơn nữa dung hợp, chúng ta phi thường đồng ý cùng Hàn Quốc ưu tú người hành nghề hợp tác, đánh ra tác phẩm hay hơn. rơi xuống đất Hàn Quốc, trên chính sách kỹ thực đã ok. ngày hôm nay mở cái hội tuyên bố, đi cái quy trình biểu thị biểu thị. Diêu Viễn lại đeo lên kính mắt. 186 vóc dáng ngồi ở chỗ đó, thong dong tự nhiên, vui hai vui mắt, khách sáo nói rồi vài câu, lại nói: "Chúng ta bộ đầu tự chế điện ảnh, phủ núi hành, kế hoạch ở năm bên trong dự tuyến, online, bộ đầu tự chế kịch, Vương quốc cũng đem khởi động. Chúng ta còn đem cùng quý phương hưởng dự quốc tế phụng tuấn hạo đạo diễn hợp tác, thế chân và cùng hộ hắn tân tác." Tấu chương xong, chương 947, Thiện quân Hàn Quốc. Hàn Quốc có châu Á nhất thành thuộc dây truyền sản xuất công nghiệp, cùng với vô số ưu tú nhân tài, chúng ta đồng ý đem Hàn Quốc làm hướng về châu Á, thậm chí toàn thế giới mở rộng tác phẩm hạt nhân trận địa Vì thế Hữu Dơ Lì Vỡ sắp xuất hiện từ ba ước đô la Mỹ đến chế tạo nhóm đầu tiên tiếng Hàn tác phẩm truyền hình F -c -c. Hai vị bộ trưởng biểu tình vi diệu. 3 ước đô la Mỹ à? Tiếp cận Hàn Quốc cả năm phòng bán vé một nửa. Người ta nói cầm thì cầm, lên chỗ nào nói lý đi. Bọn họ đối với Hữu Giờ Lì Vỡ đi vào không có gì tâm tình. Twitter, Facebook, YouTube đã sớm đi vào, đơn giản lại nhiều một nhà. Hàn Quốc mạng lưới hoàn cảnh phi thường rộng rãi. Cụ thể biểu hiện là, ân, vong bạo. Người ta vong bạo uy lực ở toàn thế giới kể đến hàng đầu. Trung Quốc những món kia ngươi khả năng cảm thấy là cái chó. Đến Hàn Quốc nhìn lại một chút, chẳng bằng con chó cảm tạ ngài thành ý, ta nghĩ chúng ta đã đạt đến nhất trí, hy vọng có cái vui vẻ kết quả. Đàm luận xong sau khi, ở máy quay phim chứng kiến lên dưới, Song phương ký tên, nắm tay, Diêu Viễn hơi nghiêng người, mặt hướng màn ảnh, chụp ảnh, giam giác một tiếng, hình ảnh hình ảnh nát quãng. hắn vẫn đúng là tìm tới ấn mở hội nghị cảm giác. Chấm dứt ở đây, trên lý thuyết Hủ Dơ lì vợ đã có thể ở Hàn Quốc mở trạm, các loại những ngày quyết định, mới đến phiên những đạo diễn kia minh tinh ra trận, lại mở cái giao lưu hội. Một đám người cũng chụp chương ảnh tuyên truyền. Đến buổi tối, ở khách sạn bên trong, Vu Dài Dài gặp gỡ Hàn Quốc điện ảnh hội. Hàn Quốc điện ảnh Trấn Hương ủy viên hội, các đài truyền hình lớn đại biểu, Hứa Lệ Lệ vợ mỗi công chiếm một chỗ, đều là tự chế mua bản quyền kết hợp, không phải vậy kho phim số lượng quá ít. Vũ Gai Gai muốn mua điện ảnh cùng phim truyền hình, Hàn Lưu chính là tốt quan cảnh, điều kiện không hé miệng, tách kéo đến tách kéo đi, cuối cùng bàn xong xuôi, phim truyền hình chuyển phát một tháng sau, có thể thượng tuyến, online, mạng lưới bình đài, điện ảnh cũng là chiếu phim một tháng sau, có thể thượng tuyến, online. Ngày thứ ba, mọi người lại đi tham quan một hồi đài truyền hình cùng trường quay phim, thuận tiện nhìn một chút Hứa Lệ Lệ vợ nơi làm việc. Ở Seoul trung đường khu công bằng động, một căn văn phòng thuê hai tầng, không có hương cảng, xin như vậy văn phòng Hoa Mỹ, chỉ là cái chi nhánh cấp ở. Hành trình là 3 ngày, bắt đầu từ ngày mai sớm trở về. Ngày hôm trước buổi tối, Jio viên ở phiên dịch dưới sự giúp đỡ, nhìn một lần trên internet liên quan với hú giờ lý vợ tin tức, hầu như hết thảy bình luận đều tập trung ở 3 ước đô la Mỹ lên. Hẹn bằng 400 tỷ Hàn nguyên, A3. Người Trung Quốc muốn xâm lấn Đại Hàn dân quốc sao? Triều Tiên chiến tranh tái diễn sao? Nghe nói nước Mỹ là cổ đông lớn, có thể coi như là nước Mỹ phát trực tuyến, tính rồi, ngược lại chúng ta đã tiếp thu Twitter. Facebook, quốc, thừa. Thành thật mà nói ta rất chờ mong. Phủ núi hành, cùng, vương quốc, châu Á giòn bì đề tài tác phẩm quá ít, ta thích nhất giòn bì. Vương quốc lại còn là cổ đại bối cảnh, trời ạ, ta đã không thể chờ đợi được nữa. Lần này chúng ta người hành nghề có ngày lành, ít nhất dự toán có thể dư ra chút, chụp điểm chân chính tảng lớn đi. Hu giờ lì vợ có hay không nhắn lại bản a. Ta muốn đẩy ra tiến nhà chúng ta hàn hiếu chu tỷ tỷ, tỷ tỷ siêu tuyệt, diễn cái gì đều có thể chịu đựng được được. Diêu Viễn nhìn một hồi, cười nói, đây chính là bọn họ tâm thái, khán giả mới không đáng kể, bọn họ chỉ muốn xem kích thích. Hàn Quốc điện ảnh tiêu chuẩn lớn, đề tài phong phú, phim Hàn giới hạn ở truyền phát bình đại, đa số tình tình ái ái, chuyện nhà. Chúng ta trọng tâm muốn đặt ở phim truyền hình lên, nhiều chụp bọn họ bình thường không nhìn thấy đồ vật. Bản quyền sao? Trước tiên tùy theo bọn họ, nhưng chúng ta chậm rãi thẩm đấu, tìm đài truyền hình hợp tác, chúng ta ra 50% trở lên tài chính, đem một tháng rút ngắn thành một giờ, đài truyền hình truyền hình xong lập tức thượng tuyến, online. Như vậy kiên trì tiếp tục làm, Hàn Quốc sớm muộn là chúng ta sưởng gia công. Nơi này quả thật không tệ nha, nhất định muốn bắt đến. Đã đếm thử nữ idol mùi vị vu dai dai ra sức tán thành. Trong một phòng khác bên trong. Từ khác cùng Trần có thể cay cũng ở nói chuyện tiếm. Lúc đó ta chủ, theo óc Mỹ giả cỡ, phòng bán vẽ thất bại, công ty của ta muốn bán cho gia hòa, Châu Văn Hoài Tiền Sinh nhường ta chủ, Kim Chi Ngọc Diệp hai, ta nói cẩn thận, nhưng ngài có thể hay không lại đầu tư ta một bộ mảnh nhỏ, tiền không nhiều. Châu Tiên Sinh liền văng, cho nên mới có, ngọt nào. Ta cũng không nghĩ tới đánh ra đến rất được hoan nghênh à. Qua mười mấy năm người Hàn còn nhớ, ngươi xem dáng dấp của bọn họ, so với ta còn quen, chín, tinh cảnh nhỏ, ngươi là không thấy năm đó Trương Quốc Vinh, Vương Tổ Hiền đến Hàn Quốc, muôn người đều đổ xô ra đường à? Đúng đấy. Khi đó đều ở sáng tác cao phong. Hai người khá là cảm khái, nhưng bọn họ đối với Lao phim Hồng Công tình cảm kỳ thực không thâm trầm như vậy, đặc biệt là Trần có thể tay, thậm chí rất đáng ghét Lao phim Hồng Kông thời đại. Ta quay phim điện ảnh, thứ nhất việc quan trọng là kiếm tiền, kiếm được tiền mới có thể sinh hoạt, mới có thể tiếp tục có lao bản đầu tư. Nhưng ta hy vọng vĩnh viễn là đột phá chính mình, chụp điểm vật mới mẻ, thành bại bất luận, nhưng nó nhất định không muốn là lặp lại. Đại lục những năm gần đây thị trường rất tốt, ta thử nghiệm mấy bộ mảnh, cũng bị rớt rơi mất mấy cái tư bản, nói tóm lại tiêu chuẩn quá hẹp, ta hiện tại không có có thể chụp đủ vật vì lẽ đó ta nghĩ đi hụt giờ lì vợ thăm dò sâu cạn, chụp điểm kích thích. có bao nhiêu kích thích da? từ khác cười nói. trên internet tùy tiện nghĩ chụp cái gì chụp cái gì. trần có thể tay còn khuyên từ khác nói, ngươi địa biến, địa ngục không cửa, thứ nhất loại hình nguy hiểm, ta không biết nhìn bao nhiêu lần, sau đó ngươi sẽ không có như vậy phim. quay phim muốn kiếm tiền mà, không phải vậy lão bản sẽ đánh người. ta cảm thấy cùng với đem mình hãm ở đại lục thương mại thị trường bên trong, không bằng đi hụt giờ lì vợ thử xem. lại như lão nam nhân thứ hai xuân, nói không chắc có thể gọi lại thanh xuân. ta ngã không nghĩ tới, suy tính một chút. Từ khác kỳ thực có chút động lòng, hắn nhưng là trụ cột mảnh xuất đạo, không thể không hòa vào phim hồng công thương mại làn sóng bên trong, nhưng mỗi bộ mảnh vẫn là tận lực cầu mới. Bây giờ có hữu giờ lì vợ như vậy bình đại, còn có chút tiến thủ tâm đạo diễn đều sẽ động lòng. Cùng lúc đó, Linh Hạo cùng Quách Phạm Chính đang khách sạn phụ cận quán nhỏ ăn cơm. Nưu tạm canh chan canh, ăn, mặt trợ ý tứ, 1 phần 80 khối nhân dân tệ, thêm thịt bò là 100, phụ tặng mấy khối cay cải trắng cùng ức cụ cải. Hai người các muốn một phần, ngoài ra hai bình rượu trắng. Có thể lộ ra cái chỉ đến. Linh Hạo uống một hớp rượu, nói nhỏ nói Trở về ca ca mời ngươi ăn Phật mẹ Tường, đường sắt cao ốc bên kia có một nhà, thật sự nói, chính là quý điểm, một chén nhỏ liền 200 khối. Vậy thì tạ. Quách Phạm mất tập trung qua loa một câu, hỏi, ngươi nói hai vị lão bản tiến quân Hàn Quốc là muốn làm gì đây? Nay còn cần nghĩ, Hương Cảng ví dụ đặt ở trước mắt. A? A cái gì? Ngươi cho rằng bọn họ muốn giúp Hàn Quốc phát triển truyền hình sản nghiệp. Ta tính nhìn ra rồi, Diêu lão bản cả ngày cười ha ha, kỳ thực dân tộc tâm tình mãnh liệt, mẹ đối với Hương Cảng nói làm liền làm, chúng ta không dám lên tiếng, nhưng ngươi không biết chúng ta đám người này có bao nhiêu thoải mái. Linh Hạo nhai đồ chua, Nói, mang riêu lão bản làm cái này dơ giờ Liver, chính là đối ngoại mở rộng, chúng ta nên vui mừng nó không vào được đại lục. Nhưng chúng ta cũng đến tranh điểm khí, không thể tổng như Hải tử giống như bị người che chở. Hả? Ngươi tại sao nói như thế? Linh Hạo kỳ quái. Không có gì, chính là hai ngày nay nghe thấy có chút cảm tưởng. Phái ra đi năm người, Hàn Diên, Cung Hay, Khôi Vũ Quân, Linh Hạo, Tâm Hoa Đường Thả, Quách Phàm, Thôi Miên đại sư, đều chiếu phim, năm nay còn có Ngô Kinh, Chí Lang, Âu Ngư Điện, Tâm Lăng Quyết, Tâm Hoa Đường Thả, phòng bán vé cao nhất, đặt đến 13 ức. Ninh Hạo hoàn toàn xứng đáng đợi mới thứ nhất. Hắn sở Dĩ không biến thành đại đạo diễn, là thiếu mất giải thưởng. Mà Quách Phạm tựa hồ có khác ý nghĩ, muốn nói lại thôi, do dự bất định, cuối cùng vẫn nói, "Ngươi còn nhớ Vu lão bản nói muốn quay phim khoa học viễn tưởng sao?" "Nhớ tới, làm sao?" "Ta, ta muốn đem Lưu Lạc địa cầu, đó lấy." Tấu chương xong. Chương 948, bắt đầu từ con số không khoa huyền. In chi ông sân bay. Này sân bay ở một tòa trên đảo, phục vụ phương tiện nhất lưu, trượt băng chàng, sân ôn, thủy liệu pháp cái gì đều có, qua mấy năm còn có thể mở một tòa song bạc có người nói chuyên môn cho Trung Quốc cường hảo mở nhưng hiện tại không có Vu Dại Dại liền thẻ nhạt dạo miễn thuế tiệm miễn thuế tiệm đại khái giống nhau nàng chính nhìn mỹ phẩm dưỡng da Quách Phạm bỗng nhiên đi vào Vu Dại Dại ngạc nhiên nói ồ cho bạn gái ngươi mua đồ a không phải có cái sự tình muốn cùng ngài nói hiện tại là đi dạo phố thời gian có việc trở lại nói nha Quách Phạm đi ra ngoài mấy giây sau bôi thân trở về nói Vu tổng ta không nói trong lòng tang ta liền hỏi ngài cái sự tình cái kia lưu lạc địa cầu đạo diễn có nhân tuyến sao ngài ít mở ta như thế nào ngươi Vũ Dài Dài thật giống lần thứ nhất biết hắn giống như từ trên xuống dưới đánh giá một phen, nói, ngươi hẳn phải biết, chúng ta mười năm tinh thần đại hải kế hoạch quan trọng nhất một bộ mảnh chính là lưu lạc địa cầu, ngươi chỉ có hai bộ phim kinh nghiệm, nếu như nói chú khác, ta còn sẽ suy nghĩ một chút, chục cái này, ta đối với ngươi không tự tin. Nang thẳng thắn, Quách Phạm còn ở tranh thủ, vật này trong nước không có người chủ qua, ngài cũng không biết ai đi ai không đi, ta có thể thử xem, ta trước tiên đem kịch bản làm ra đến, ngài nhìn kỹ ham nói, vậy cũng tốt, ngươi trước tiên đi kiếm. Cảm ơn Vũ Tổng. Quách Phạm nhảy nhảy nhót nhót đi. Vu tùy tiện mua mấy thứ trở lại phòng quý khách, Diêu Viễn mới vừa cho nhân nhân nói chuyện điện thoại xong, Diêu Tiểu Bảo ở bên kia a a a a không biết đang nói cái gì, khả năng ở phân tích hướng Hàn Thế cuộc. Chỉ chốc lát đăng ký. Vũ dai dai sát bên Diêu Viễn ngồi, chọc chọc hắn, nói: "Ai, quên phàm nghị trụ, lưu lạc địa cầu. Ngươi làm sao nói?" Nhường hắn trước tiên đem kịch bản làm ra đến. "Nha. Nha là có ý gì, ngươi ý tưởng gì?" "Lưu lạc địa cầu, loại này phim, tuyển đạo diễn liền xem hai cái tiêu chuẩn, một cái là tự thân đến có văn hóa, đường hoàng ra dáng học qua đại học, một cái là có chuyên nghiên, cứu tinh thần, chịu được nhàm chán. Năng lực phương diện đó là có thể rèn luyện, không phải vậy ngươi nói trong nước ai sẽ quay phim khoa học viễn tưởng, ai có kinh nghiệm, chúng ta là bắt đầu từ con số không cơ cấu, người tố chất càng quan trọng, ngươi vòng tới vòng lui không phải là đồng ý sao? nói nói nhảm nhiều như vậy, Vũ Gai Gai lườm hắn một cái, che lên thảm nhỏ nói nhỏ, có một chút đúng là nói đúng, ta cờ mở nở không có cách nào tưởng tượng nhường Trương Nệm mưu, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương trụ, Lưu Lạc Địa cầu là ra sao? vậy thì phải ở trong không gian treo đèn lồng màu đỏ, các ưu trở ra đọc cái thơ, phi thuyền vũ trụ vạn mũi tên cùng phát, gọi gió to, gió to, là ngươi, ta ngủ một hồi. Vũ dai dai cười, đầu lại đi. Trung niên nữ nhân ở Đại Hàn Dân Quốc tiêu hao quá độ, nói ngủ là ngủ. Diêu Viễn không buồn ngủ, cầm quyển tạp chí có một chút không một chút lật lên. Bây giờ nói, lưu lạc địa cầu, còn quá sớm. Trong lịch sử, ở 2014 cuối năm, Trung ảnh mới nhậm chức là Chủ tịch lấy ra lưu từ hơn ba bộ tiểu thuyết bản quyền, ngôi sao cực mới kỳ nguyên, lưu lạc địa cầu, hơi kỳ nguyên, muốn tiến hành điện ảnh cải biên, tìm một vòng đạo diễn, đều lấy các loại lý do từ chối. Kỳ thực chính là không dám nhận, khoa huyện ở Trung Quốc giới truyền hình là một bên chết đất, cuối cùng hết cách rồi, tìm tới quách Phàm Không nghĩ đến cái này, chỉ có hai bộ mảnh kinh nghiệm người mới đạo diễn, dĩ nhiên tiếp lấy, tiếp lấy sau khi hoàn toàn không biết làm gì, quách phàm tìm được trước bạn tốt cung cách ngươi, hy vọng tới làm nhà sản xuất. Cung cách ngươi cũng là cái kỳ nhân, hắn là bác điện tốt nghiệp, học chính là công cộng sự nghiệp quản lý, nhưng nhìn chiến tích của hắn, cho với võ tổ cơ nguyên tố lanh chúa kéo cách nạp rộn phối qua âm, đã tham gia vui sướng giọng nam toàn quốc trận chung kết một bác cường. Hát qua cờ rộn chủ đề khúc diễn viên chính lồng chim núi diệt cốt nhớ không không đại chiến người mặc áo đen không không đại chiến thịt heo vương tử. Các loại mạng lưới phim ngắn, đạo diễn là Hồ Qua, chính là dùng bánh màn tàu tức chết Trần Đại Đạo Hồ Qua. Vì là ô ngươi thiện điện ảnh, đau bị chê cười, phối quá vui. Diễn qua, bạn cùng bàn. Nói tóm lại, cung cách ngươi là vị người chơi, đa tài đa nghệ, cái gì đều hiểu một điểm. Quách Phàm đem hắn tìm đến rồi, hai người một khối móc kịch bản cùng giả thiết, hoa 8 tháng mấy dễ bản thảo, đồng thời dựng, lưu lạc địa cầu, 100 năm thế giới biến hóa sử, bao quát xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa, cùng với tự nhiên bên trong hình dạng bề mặt trái đất, hải lưu các loại mọi phương diện. 2016 đầu năm, kịch bản ở trung ảnh bên trong thông qua nhưng phát hiện dựa theo kịch bản chủ, dự toán căn bản không đủ. Liên lại tìm đầu tư, tìm xong đầu tư lại tiền kỳ chuẩn bị, làm hơn 3000 tấm bản thiết kế, 8000 tấm phông cảnh, hơn 10000 kiện đạo cụ, 10 vạn kéo dài tới mét vuông cảnh thật dự. Mãi đến tận 2017 năm, Lưu Lạc Địa Cầu mới chính thức khởi động máy, 2019 năm chiếu phim. Tại sao nói, Lưu Lạc Địa Cầu mở ra công nghiệp hóa đây? Liên bởi vì nó bắt đầu từ con số 0, một khối xếp gỗ một khối xếp gỗ chồng đi tới, bao quát đạo diễn ở bên trong, hết thảy mọi người ở một bên học một bên trụ Rốt cục nổ ra trung quốc phim khoa học viễn tưởng cửa lớn. Kết quả đi đến nhìn lên, hắc Thượng Hải Pháo Đài. Lá văn sạch theo Tam thể người nói chuyện yêu đương rồi. Còn có một đống lớn các loại cỏ khoa huyễn nhiệt độ phim nát nát kịch, rất nhiều đều là người lớn, phim mạng, đều cờ mở nở không bằng 30 năm trước, phích lịch bối bối. Vì lẽ đó nhường quách phàm trước tiên làm đi. Làm xong kịch bản bắt đầu kế hoạch quay thời điểm, Diêu Viễn lại dự định tiến bảo, cung cấp một ít bé nhỏ không đáng kể trợ rút, tỉ như liên hệ liên hệ từ công a, bên trong người a, Trung Quốc hàng không vũ trụ cái gì. Chớp mắt đến ngày mùng ngày 5 tháng 2. Tết xuân càng tới gần, đệ 34 giới hương cảng điện ảnh giải kim tượng để danh danh sách công bố trao giải lễ đem ở ngày 19 tháng 4 tổ chức thân ái, bát tốt nhất phim ảnh, đạo diễn xuất sắc nhất, tốt nhất nam diễn viên các loại bảy hạng để danh đối thủ lớn nhất là thời đại hoàng kim, hứa an hoa đạo diễn, canh duy, phùng thiệu phong chủ diễn, giảng dân quốc nữ tác gia tiêu đỏ cố sự phía đầu tư bao quát tiền vui, tinh đẹp, trung ảnh các loại không có 99 tham dự giải kim tượng bỏ phiếu phân hai vòng vòng thứ nhất tuyển ra đề danh danh sách vòng thứ hai tuyển ra cuối cùng giành được phần thưởng người là do chuyên nghiệp bình thầm đoàn 13 hiệp hội hội viên cộng đồng bỏ phiếu bình thẩm đoàn một phần thành viên kỳ thực cũng là hội viên lại thêm vào một ít truyền thông công tác người, bọn họ là chịu đến bên chủ sự mời mà đến, vì lẽ đó gọi bình thẩm đoàn. cụ thể không lắm lời, nói chung chính là bỏ phiếu. giải kim tượng được xưng tuyệt đối công chính, nhưng bất luận cái nào giải thưởng đều không làm được tuyệt đối công chính. không quan tâm giải oscar vẫn là châu âu tham đại, chủ quan ấn tượng cùng ân tình phiếu là không cách nào ngăn chặn. giải kim tượng tử thủ cảm đảo, đối với đại lục tất cả nguyên tố tiến hành bài xích. tỷ như có một lần, đỗ kỳ phong, độc chiến, cùng chân mưu thắng, quét độc, đường hẻm tư vùng, chất lượng bất phân cao thấp, nhưng độc chiến không có thu được tốt nhất phim ảnh để danh bởi vì nó là đại lục công an cảnh sát tội phạm đề tài quét độc nhưng là hương cảng bản thổ tinh thần làm đấu kỷ phong chửi lồng lên mà năm nay không giống nhau bất luận một ít người làm sao sắp chết dãi rua cổ động mọi người ủng hộ phim thành công cũng ngăn cản không được phiếu bầu như tuyết rơi như thế trôi về thân ái tấu chương xong chương 949 mượn diêu tiểu bảo số đỏ giang tiên sinh ngươi không thể thấy chết mà không cứu đi thẳng một mạch a hiện tại chính là nguy nan thời điểm chúng ta cần đùng ở kinh thành giang trí cường cút điện thoại thầm mắng một tiếng ngu xuẩn Hắn không có chút nào nghĩ tham dự những chuyện hư hỏng kia, chỉ muốn chấm dứt cuối cùng một việc tâm nguyện, liền nằm hòa dưỡng lao, thoái ẩn giang hồ. Hắn nhìn trước mắt 99 tổng bộ, nhấc chân đi vào. Sau 10 phút, hắn nhìn thấy Vu dai dai. Còn lâu mới có được lần trước khí thế lăng người cùng nói dọa, Giang Chí Cường nói thẳng, Hollywood đặc hiệu đoàn đội có đương kỳ, Bác yêu Ký, có thể lại một lần nữa, nhưng ta biết Vu lão bản sẽ không để cho nó lại một lần nữa, cho nên mới mạo muội đến nhà. Vu dai dai cười cợt, không phủ nhận. Bác yêu Ký, có thằng chí vĩ, tầng chí vĩ ở lên một đợt bạo tư liệu đen thời điểm đã bị toàn dân phá mạn, Bác Ưu Ký, dám lên thì có người dám chống lại. Coi như hắn không có chuyện gì, còn có bạch bách hà đây, đều là thế giới giải trí tốn tiền. Chúng ta chọn tình bách nhiên làm thay thế bổ sung, dự bổ trợ bản 7.000 nghìn Ta muốn cùng Vu Lão bản làm chuyện làm ăn, bác yêu ký, là ta mấy năm tâm huyết, chất lượng nhất lưu, lúc nào lấy ra đi vậy có thể đạt được không sai thành tích. Ta không đành lòng nó bị tuyết tàng, muốn đem ta số lượng tặng cho Vu Lão bản. Này bộ mảnh quyền sử trí về ngươi, chỉ hy vọng có thể làm cho nó chiếu phim. Vu dai dai trong đầu xoay một cái, nếu như mình lấy xuống, thậm chí Vi cũng đến thay đổi người bổ chủ, ít nhất phải đảo một cái ức nếu như phòng bán vé bạo lớn, ngã cũng không sao. đối phương nói là tặng cho, tiền kỳ đưa vào bằng không lớn. nhìn như đạo đức tốt, thực tế thì xe giữ tướng, bỏ rơi một cái túi lớn, còn có thể theo chính mình lấy lòng. nàng suy nghĩ một chút, nói, ngươi ở đại lục cùng hương cảng dạp hát phân biệt đều ta năm nhà, ta đáp ứng tiếp tay. giang trí cường mặt một trắng, hắn ở đại lục có hơn 20 nhà dạp hát, này cũng chẳng có gì, then chốt hương cảng có 12 nhà, cảng đảo dạp chiếu phim thứ nhất, gia hỏa có 8 nhà, xếp thứ hai. nếu như lại nhiều năm nhà, vậy thì là 13 nhà, hương cảng tổng cộng mới hơn 40 nhà dạp hát. đã như thế. Từ trên xuống dưới, 99 cơ bản có thể khống chế hương cảm điện ảnh nghiệp, có thể so với thời kỳ cường thịnh thiệu thị, thậm chí so với thiệu thị còn đáng sợ hơn. Nhưng hắn đáp ứng rồi, gật đầu, "Tốt, ta tiếp thu." Thoải mái. Chúng ta sớm nên như vậy, làm gì đánh đánh giết giết đây? Giang Chí Cường chỉ có thể cười khổ, thôi ngồi một hồi liền cáo tử. Đến đây, tứ đại danh bộ ba, Thái Bình Luân, bắt yêu Ký, này ba bộ trọng điểm đánh lén phim đều có kết quả. Thái Bình Luân, khổ nhất bước, phòng bán vé mới một cái ức, chiếu phim một hai ngày vội vã vắt lên dưới, hố khổ, đáng, một phiếu phía đầu tư. Tết Xuân càng tới gần, khắp nơi răng đèn kết hoa. Ở lúc này, ở thành phố lớn, kỳ thực đã cảm giác không ra bao nhiêu năm vị, mọi người như qua nhiệm vụ như thế tới đến, trừ số ít người nhà bi hoan ly hợp, phần lớn thanh thanh thản thản. Có Diêu tiểu bảo tồn tại, Song Phương cha mẹ năm nay không đi tăng Á, đều lưu ở kinh thành. Mà Diêu Viên cùng nhân nhân nhưng bắt đầu bận túi bụi, cuối năm tuổi đôi là xã giao thời điểm tốt, đương nhiên cần bọn họ chủ động giao tiếp người không nhiều, mỗi một vị đều là trọng lượng cấp. Hô, thật là lạnh a. Hôm nay ít nhất âm 15 độ. Lúc trăng vạng, Diêu mới vừa cho một vị đại lao đưa đi một chút thổ sản, vào trong nhà trà sà tay nói, các ngươi làm món gì ăn ngon? Hôm nay ăn lẩu, ưn, nồi lẩu tốt. hắn đi nhà bếp chuyển động, toàn năng bảo mâu chính đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nhằm vào thịt ba chỉ cùng dưa chua, còn có tôm, thịt viên, đậu phụ đông loại hình, không phải lò vi sóng loại kia, là đồng nồi lẩu, chính mình thêm than. Nhân nhân ôm Diêu tiểu bảo lại đây, chia sẻ nhất phát hiện mới, ta cảm thấy đứa nhỏ này tình cảm gợn sóng có thể lớn. người đi ra ngoài này một hồi nàng liền rất xúc động, trở về liền cười. yêu, nghĩ ta đi. Diêu viên mau mau nhận lấy, nhìn con gái loe sáng sáng mắt to, nói, gọi ba bà, gọi ba bà. nha nha. Ba ba. Cục cục. Là ba ba. Hoa hoa. Diêu Tiểu Bảo đã 4 tháng, có thể a a a a phát ra một ít âm thanh, nói chuyện còn không chắc chắn đây. Nàng bình thường không thế nào nháo, đói bụng khóc, kéo thối thối cũng khóc, lúc khác đều đang cười, hơn nữa tựa hồ có thể phân biệt ra được ba ba cùng mẹ khác nhau, có không giống tình cảm biểu đạt. Đối với nhân nhân phi thường thườngỷ lại, đối với Diêu Viễn nhưng rất vui vẻ. Chính là hoa, cha chúng ta tới chơi a loại này hài lòng, rất kỳ diệu. Hắn ôm một hồi, cẩn thận từng ly từng tí một thả lại giường em bé lại duỗi ra tay, nắm chặt một con béo mập đáng yêu gì ô gì ô, than thở ta hiện tại hiểu vì sao kêu thả ở trên tay sợ hóa, tiểu hài tử chân làm sao như thế non à, ta nắm đều sợ hóa. ai ai, ta phát hiện một cái chơi vui. nhân nhân nắm chặt cái chân còn lại, dùng ngón tay ấn bản chân tâm, thật giống ấn cái gì công tắc, chỉ thấy cái kia năm cái ngón chân đông nhiên có rút lại, sau đó lại nhẹ nhàng hoa con gái bản chân bên dưới, cái kia năm cái ngón chân lại chậm rãi thư giãn. hắc, diêu viễn cũng thử một cái, quả thế. ta hỏi bác sĩ, nói là cái gì phản xạ, hiện tượng bình thường, vẫn luôn có sao chậm rãi lớn liền không còn nếu như lớn còn có cái kia đến xem bác sĩ ảnh hưởng bớt đi nhà chúng ta khẳng định không có chuyện gì khẳng định khỏe mạnh hai người cùng nhau nghiên cứu con gái gì ô gì ô say xương ngon lành mà từ diêu tiểu bảo góc độ xem nhưng như đang ghét cũ thần ở nói mới các ngươi có bệnh à gai gan bản chân không nỡ mà một lát sau nồi lẩu và bàn thịnh vị này bảo mẫu mọi chuyện chu toàn không thích ngôn ngữ, cũng rất ít cùng bọn họ ngồi cùng bàn ăn cơm đều là chính mình được một điểm vừa ăn vừa chăm sóc hải tử hai người cũng có rồi Mùa đông buổi tối tới bữa nồi lẩu tươi đẹp đến đâu có điều, thịt ba chỉ chấm chính là cây ớt dầu, còn có rau hệ hoa cùng đậu nhự, miệng đầy thơm nước. TV mở ra, bên trong phát tin tức. Dế năm Xuân Vãn đem ở đêm 30 đúng giờ cùng mọi người gặp mặt năm nay vẫn cứ chuẩn bị cướp bao lì xì chuyển động cùng nhau phân đoạn, tổng số tiền cao đến 10 ức, do tân truyền thông độc nhất bên hợp tác gạ lì bảy bạ tài trợ. Nhân Nhân quay đầu liếc mắt nhìn, nói: "Đều điên rồi. Một cái phá Xuân Vãn 10 ức, ít nhất 10 còn có hợp tác phí đây." Diêu Viễn cũng liếc một cái, nói: "Ai bảo internet có tiền đây? Xuân Vãn là mỗi năm một lần lớn nhất lưu lượng bình này." sau đó còn phải tăng vậy các ngươi lúc nào khởi động liền hai ngày nay a ta hỏi một chút hắn cho trịnh nam lĩnh gọi điện thoại các đứa nói đã ok bất cứ lúc nào có thể khởi động ai diêu viễn để đua xuống nắm điện thoại di động chạy đến giường em bé bên cạnh trước tiên biên soạn một cái tin tức sau đó ngồi xổm người xuống nắm chặt con gái tay nhỏ cho ta mượn nhà tiểu bảo số đỏ năm nay khởi đầu tốt đẹp hắn kéo lại một cái thịt vô cùng đầu ngón tay ở trên màn hình di động đâm a đâm đâm nửa ngày mới đạt đến chạm đến hiệu quả điểm một cái gửi đi tức khắc video tương quan trong đám xuất hiện một cái tin tức tập ngũ phúc bắt đầu đi năm nay hổ phát nữ thần là chiến lưng, tấu chương song, chương 950, mạnh mẽ bị thỏa mãn một. Hàng Châu, tám hộp loan bờ tây. Nơi này có một mảnh lấy bảy tòa lầu nhỏ làm trụ cột quần thể kiến trúc, gạch xanh nhỏ gác đầu ngựa tường, mái cong vẹn rác hoa cách cửa sổ, dường như phòng che trở giống như giả màu đỏ trang trí vật liệu lưới, cùng xung quanh cây xanh hình thành rất mạnh màu sắc tương phản. Năm ngoái, nơi này còn gọi Giang Nam Hội, bởi trung ương nghiêm tra trụ sở tư nhân, vội lắc mình biến hóa thành Ven Hồ Đại Học. Do Ma Vân, Liễu Sương, Sử Ngọc trụ các loại chín tên sĩ nghiệp ra khởi Mã Vân nhâm hiệu trưởng còn lại vì là trường học đồng. Lần thứ nhất học viên đã chọn xong, cộng 30 người, học phí là tháng 3 năm 28 vạn, Tết Xuân sau chính thức khai giảng, Ba quát, đẹp diêu si yêu Trần Phương Nghị, ma chẳng ca mê ra người sáng lập mặc cho hiệu tiến, nhanh gửi gọi xe Trần Vĩ tinh các loại. Giang Nam đông cảnh, hiệu quả kèm ước Hàn. Ven hồ chưa khai giảng, Tết Xuân tới gần, Lào Mã cũng đang cùng các đường đại lao đi xa dao. Giờ khắc này ở số 1 trong lầu, hắn cùng Tô Ninh Trường Cận Đông trò chuyện với nhau thật vui. Trương Cận Đông là Nam Kinh trường sư phạm tốt nghiệp Đại học, năm 1990 hoa mười vàng khối, ở Nam Kinh Linh hải đường thuê một cái 20 không em mở hai nhà mặt tiền, chuyên doanh điều hòa, bởi vậy bắt đầu rồi làm giàu con đường. Năm ngoái Forbes Trung Quốc Phú Hà Bảng, hắn lấy 195, 8 ức dòng dõi, xếp hạng đệ ba vị. Nơi này còn có cái gia tộc Bắc Quái, năm đó trả sữa mội xem lên chính là Tô Ninh Đại Công Tử, người ta không coi trọng nàng. Mà Ali năm ngoái ở Mỹ cổ ra thị trường, Trung Quốc Internet ngũ lao tinh chính thức lên sàn, kèn sèn, Ali, Baidu, Ali cùng kèn Sen bị áp chế, so với nguyên thời không giá thị trường muốn thấp, nhị mã dòng dõi cũng thấp rất nhiều, lão mã 800 ức, xếp thứ 2, tiểu mã 700 ức, xếp thứ 5. Thứ 3 là Vương Kiệt Lâm, thứ 4 là Lý Ngạn Hành. Đã như vậy, vậy thì quyết định, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Lão mã cùng Trương Cận Đông đứng lên đến, rất chính thức nắm tay, cần hai vị đại lão tự mình đứng ra, tự nhiên là bút món làm ăn lớn, Ali quyết định đầu tư 280 ức nhân dân tệ, tham dự Tô Ninh Mây Thương không phải công khai phát hành, chỉ phát hành sau tổng vốn cổ phần 19. 99%, trở thành cổ đông lớn thứ hai đàm luận xong sự tình, lão mã tự mình đưa trương cận đông rời đi. cuối cùng trở về ven hồ đại học chớm mắt, các loại đến chưa, lại có khách người bái phỏng, dù cụ cổ tinh thương. trong lịch sử, dù cụ khoai tây sát nhập, sau bị ali lấy 51 mươi ức đô la mỹ giá cả thu mua. hiện tại lão mã vẫn cứ nhìn chằm chằm dù cụ, tiền lại không nhiều như vậy, dù cụ bị chèn ép miễn cưỡng có thể chen vào năm vị trí đầu, chỉ có 18 tám ức đô la mỹ. đã bản xong xuôi, cổ tinh thương lần này là chuyên tiếp. lão mã với hắn hàn huyên một hồi, biểu thị ngươi vẫn cứ là dù cụ ceo, vị trí sẽ không thay đổi, ân. cổ tinh thương mang ơn đi. Hô, lão Mã một mình ngồi ở nhà bên trong, đốt một điếu thuốc, phun ra một hơi, năm gần đây bị 99 áp chế phiền muộn giảm bất không ít. Chín bạn đều đang phát triển sinh thái vòng, Ali trước tiên đàm luận thu mua, không được lại đầu tư. Bởi vì Ali vốn là bạc ảo, Ali vậy, cái khác hết thảy đều là phụ thuộc. Ra thị trường sau có tiền, lúc này mới quyết định Tô Ninh, dù cù hai khoản buôn bán, cũng dám nắm ba ước đập xuống Xuân Vãn hợp tác quyền. Có tiền liền nắm chắc khí, không phải vậy lão Mã nhìn 99 cùng tẹn tẹn điên cùng mở rộng, luôn có lạc đơn vị cảm giác. Lão Mã lại lấy ra di động, muốn nhìn một chút năm nay Xuân Vãn bao lỉ xì như độ ả lì vậy nhưng là làm lớn tuyên truyền, kết quả hơi nhúng mày, dường như người ngoài hành tinh mặt vận thành một đoàn, lại lại lần thứ hai cảm nhận được một bóng ma bao phủ đỉnh đầu. đưa chúc phúc, nên phúc năm, tập ngũ phúc, chia đều hai ước tiền mặt. liêu ninh, giang tô, đông vương các nơi vệ thị 6 đại xuân vãn, bao lì xì thỉnh yến chờ người đến. đen long giang, hạt cương, tòa này tài nguyên cỗ cạn bỏ than đá thành thị làm sao cũng không nghĩ ra, ở một số năm sau sẽ lấy vong hồng thân phận leo lên sân khấu. 5 vạn nhất phòng xếp, 3 vạn nhất phòng xếp cố sự nuôi sống rất nhiều út chủ của ma kết tinh hảo. hậu thế mọi người đều đang nghiên cứu nằm hòa dưỡng lao sự tình đề cập đông bắc, thường nói nhất chính là vật giá thấp, thích hợp ở, mùa đông lạnh, giao sưởi ấm phí là gánh nặng. Trước vài loại liền tôi, sưởi ấm phí chỉ do nói nhảm. Nắm hạ Cương tới nói, cung ấm kỳ từ tháng 10 đến năm tháng 4, mỗi mét hơn 20 khối, coi như 10 không em mở 2 nhà cũng có điều 2 ngàn nhiều. Chút tiền này, thời gian dài như vậy, làm sao cũng không thể tính gánh nặng đi. Đương nhiên, cung ấm chất lượng khác nói, có tốt có xấu. Luôn nói Sơn Đông nóng lòng thi biên chế, kỳ thực đông bắc cũng không kém bao nhiêu, mấy chục năm mưa gió đem rất nhiều người đều làm sợ, bắt ăn cơ ổn định áp đạo tất cả. Vàng Vĩ cha mẹ chính là song nhân viên công vụ, ở Hạc Cương tính vô cùng tốt gia đình. Chính trực nghỉ Đông, hắn từ xa xôi phía nam trở về, trời giá rét đông, mỗi ngày liền ở nhà nằm sấp tổ. Giờ khắc này bên ngoài lại thổi mạnh gió tuyết, trong phòng ấm áp dễ chịu, Vàng Vi từ buổi sáng mở mắt liền co quắp ở trên giường, cơm đều không ăn. Cha mẹ đi ra ngoài đặt mua hàng Tết, hắn mừng rỡ tự tại, chỉ lo chơi, Đao Tháp Truyền Kỳ. Năm ngoái Vương Tín Văn cầm 99 đầu tư gây dựng sự nghiệp, thành lập lý phòng làm việc, rất nhanh đẩy ra này khoảng thẻ bài mua mobile, Đao Tháp Truyền Kỳ, hầu như quét ngang, thượng tuyến, online ba tháng vấn đỉnh Trung Quốc khu ạ tợt tỏa thu vào bảng xếp hạng thứ nhất. Đồng dạng ở năm ngoái, Mỹ Dồ, Tan Vỡ Học Viên hai, Thượng Tuyến, Âu Lai, hai đại vương bài phòng làm việc, đã tài năng mới xuất hiện. Ai, thật đói à? Vàng vĩ chơi nửa ngày, cái bụng ủ cụ gọi, trong nhà không có gì ăn, liền muốn cứ gọi thức ăn ngoài. Kết quả nhìn lên, mẹ ơi ủ ẩn, đói bụng sao đều không mở hạ ruộng gò ảnh. Duyệt muốn mở, nhưng chỉ có vẹn vẹn mới nhà, khoảng cách cũng xa. Nhọ phá địa phương. Hắn nói thầm một tiếng, cũng rất nhiều người như thế, đối với quê hương tình cảm phức tạp, không ăn liền tiếp tục nằm. Hắn ấn mở lấy bộ nghĩ nhìn một cái có cái gì tiêu đề hot, lại phát hiện xếp ở vị trí thứ nhất chính là cái không hiểu ra sao từ ngữ, tập Ngũ Phúc. Vàng Vi tiện tay một điểm, nguyên lai like là Vi Liêu đẩy ra một cái hoạt động, tập hợp đủ Ngũ Phúc, chia đều hai ước tiền mặt. "Yêu, diêu tư lệnh lại phát hồn bao." Hắn cười, năm ngoái xuân vãn bao lì xỉ mưa vẫn cứ bị người nói chuyện say xưa, chính mình đoạt hơn 200 khối đây. Là một tên hợp lệ trong suốt lại ngu xuẩn sinh viên đại học, hắn nhanh chóng thăng cấp Vi Liêu, ở phát hiện bên trong tìm tới tập Ngũ Phúc lối vào. Phương thức có hai loại, một loại là mời 10 vị bạn tốt tham gia, liền có thể tùy cơ thu được 3 tấn phúc. Đồng thời có thể cùng bạn tốt trao đổi dư thừa phúc, một loại là quét hình phúc chữ, cũng có thể tùy cơ thu được. Chỉ cần tập hợp đủ lái quốc phúc, chuyên nghiệp phúc, hài hòa phúc, giàu mạnh phúc, thân mật phúc, ở ngày 18 tháng 2 tức giao thừa buổi tối linh điểm, chia cắt hai ước tiền mặt. Soạt, Vàng Vĩ ánh mắt sáng lên, này so với cướp bao lì xì chơi vui a. Tấu chương song. chương 951, mạnh mẽ bị thỏa mãn hai. Vàng Vĩ lập tức cho 10 cái bạn tốt gửi đi mời, lập tức được 3 tấn phúc, phân biệt là giàu mạnh, hài hòa, tài quốc. Theo sát, hắn ở mỗi cái trong đám quấy rầy phát khẩu lệnh thì ngươi chúc phúc đưa ta một tấm thân mật phúc, ngươi hiểu. đưa ta một tấm chuyên nghiệp phúc, ngươi hiểu. cái bụng cũng không nói bụng, xuyên kiện quần áo trong liền bỏ lên, tìm khắp nơi chữ phúc. quét vài cái, tất cả đều là giàu mạnh cùng ái quốc. mà chính lúc này, video tin tức gầm thanh đã vô cùng ba nhạy tương. ngươi phát cái gì a? làm sao chơi? đến từ đức mã tây á chạy vấn luyện 532 phân doanh ký túc xá quần. lao hoàng, cho ngươi một tấm thân mật. đến tử giúp bạn học. làm sao quét là nhắm ngay chữ phúc là có thể sao? đến tử nữ thần số 3 như đào chính là một. nhỏ vĩ, ngươi dạy dỗ đại gì? Đại Di cũng nghĩ tham dự các ngươi người trẻ tuổi hoạt động. Đệ tử tương thân tương ái người một nhà. Vàng vĩ từng cái hồi phục. vợ giúp bạn học một cái anh em đang gọi, ta thăng xong cấp, sau đó thẻ, mẹ phá di động. Sớm bảo ngươi đổi, đều 2015 năm còn ở dùng 512M mở máy thông minh. Chính là, hiện tại di động cũng tiện nghi, đổi một cái đi. Ai nha, một bộ di động mà thôi, có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin là có thể, không cần thiết so sánh. Bốn, đệ tử Hu Wei mã 60 tờ toàn cầu thủ khoản vệ tinh di động phần cuối 12512 J kỳ lần 9000S hồng Không nhã xuyên xanh xa xa rất trước. Vàng vĩ một đầu dây đen, nói: Ta còn kém một tấm chuyên nghiệp, có cồn ta a? Nói chưa dứt lời, nói chuyện trong nháy mắt xung tới. Ai, ta cũng kém chuyên nghiệp, ta đều đã năm cái ái quốc, bản thân phi thường ái quốc, cho ta một tấm chuyên nghiệp đi. Đây chính là sinh viên đại học tiết một sao. Dạy ngươi làm sao chuyên nghiệp? Hả? đều không có sao. Vàng vĩ gãi đầu một cái, lại leo lên người bù, theo hắn lần trước xem vẹn vẹn cách 2 giờ, trên người bù cũng đã nảy lên. Tiêu đề hot tất cả đều là tập ngũ phúc tương quan, tùy tiện một tìm, đều là các lộ dân mạng nhổ nước bọn. Minh tinh cũng công văn đi tham gia trò vui. Cao viên viên, thân ái mọi người. Ai có thể cho ta một tấm chuyên nghiệp nha? Tuy rằng ta năm ngoái lời biếng, nhưng ta năm nay sẽ cố gắng nỗ lực. Hoàng Hiểu Minh, ăn giờ lại bậy bị Dương Tiểu Thư so với ta trước tiên đánh vào chuyên nghiệp phúc, hoa nữ. Ăn giờ lạ bậy bị Hoàng Hiểu Minh Hoàng Tiên Sinh vẫn cần nỗ lực. Hoàng Bột, làm sao chơi a cái này? Từ tính lôi rất sẽ tú viết một tấm bút lông chữ phúc, sau đó chính mình quét. Nay kích phát rồi mọi người linh cảm, dồn dập chính mình chế tạo, có nắm xương gà liều, hữu dụng son môi ở khăn giấy lên viết, còn có tiến vào siêu thị tìm từ phúc nhớ, phúc tới cửa kèn quét. Vang vĩ triệu đến dẫn dắt, cũng dùng cây tâm liệu một cái, sau đó kết hình. Hai Hoa Phúc, á á á, hắn có chút phát điên, phát ra cùng đại đa số người đồng dạng tiêu gen, cho ta cái chuyên nghiệp phúc đi. Tập ngũ phúc ở giao thừa trước một tuần lễ khởi động, theo từng ngày từng ngày tới gần, nhiệt độ càng tăng vọt. Phóng tầm mắt toàn mạng, tất cả đều là cầu chuyên nghiệp phúc. Thậm chí có người nghi vấn, căn bản không hề chuyên nghiệp phúc, riêng tư lệnh không muốn cho tiền. Mà Vi liêu nhanh chóng đáp lại, chúng ta bảo đảm công bằng công chính trong suốt hoạt động cách chơi, tính đến hiện nay đã có hơn 5.000 người tập hợp đủ ngũ phúc, mời mọi người không ngừng cố gắng. Liên internet lại tiêu cho ta một tấm chuyên nghiệp phúc đi. Trong lịch sử. Á Lỉm qua sang năm đẩy ra tập ngũ phúc hoạt động, chính là dựa vào nhất định trò chơi tính dẫn tới lượng lớn dân mạng tham dự. Bất quá bọn hắn năm thứ nhất chỉ có mời mười vị bạn tốt, năm thứ hai mới có thể quét quét qua. Bắt đầu cũng là thử nghiệm, không nghĩ tới quá được hoang nên, sau đó không ngừng sửa quy tắc giảm độ khó thấp cùng thành phẩm, tỷ như đem chia đều tiền mặt đổi thành tùy cơ phân phối. Còn chúng nhiệt tình cũng từ tăng vọt đến vô vị, dù sao lao lực ba kéo cuối cùng liền đến một khối hai bao tiền, không đáng. Tập ngũ phúc so với cướp bao lì xì chỗ tốt, chính là người vì là có thể khống. Một tuần lễ thời gian, mấy ngày trước đệ chuyên nghiệp phúc tỷ lệ bạo, sau mấy ngày xem tình huống cụ thể. Thích hợp nâng cao, như vậy người cuối cùng số cơ bản có thể khống chế. Chớp mắt đến ngày 17 tháng 2, Hạ Cương năm vị so với thành phố lớn lầm nặng nhiều, Vàng Vĩ 1 năm đều không gặp mặt được thân thích đều trở về, gia tộc trong đám 24 giờ náo nhiệt, người phát cái video, ta phát cái hình ảnh, hắn phát cái cầu phúc khẩu lệnh. Chỉ chờ ngày mai giao thừa đoàn viên, sau đó thăm người thân chúc Tết, mọi người thật vui vẻ ăn mấy bữa. 8 giờ tối, Vàng Vĩ 1 nhà đúng giờ canh giữ ở trước máy truyền hình, chờ đợi Liêu Đại Xuân Vãn bắt đầu. Kết quả người chủ trì đi ra, cả nhà đều vui vẻ một hồi, trừ Liêu Đại bốn vị chuyên nghiệp người chủ trì, có khắc Trần Lam Sa Dật, Thẩm Đằng, Mã Lệ bốn vị nghiệp dư, Thẩm ngựa liền đang xuân vãn, đã có danh tiếng. Sa Dật càng không cần phải nói, đứng chỗ ấy liền muốn gửi, đặc biệt là theo Thẩm đẳng sát bên, trung niên bạn quân trường nghệ thuật cỏ. Theo dạ hội tiến hành, minh tinh liền theo không cần tiền giống như, tụ tập tụ tập biểu hiện, Đông Bắc minh tinh nhiều, hơn nữa là đều đều nhiều, đen cắt liêu ba tỉnh, tiết kiệm, mỗi người có đại biểu. Từ bảng hiệu lớn tôn hồng sấm đến người mới trương trời yêu, từ diễn viên kỳ cựu nghe đỏ thấm đến tiểu thị tươi tỉnh Bắc nhiên, từ chính kịch trương dịch đến hài kịch tống tiểu bảo, từ bị xanh cổ chính là sáng đến tóc vàng thử xe mận, chuyên nghiệp cùng không thiếu gì cả, giàu có a, vang vĩ chính là thích xem minh tinh tuổi, hoa cả mắt, lại than thở, có hàng dùng rồi cây hoa hồng là tốt rồi, gần nhất mới vừa yêu thích bọn họ cả, hàng dùng rồi cây hoa hồng là ai? Cha hỏi, một cái ban nhạc, chủ hát là đen long giang, ngươi đây còn chọn cái gì a? chúng ta đông bắc xuân vãn từ khi triệu bản sơn về hưu, khi nào như thế dội qua? đừng nói ngươi, ta đều biết vài cái, tôn hồng sấm hắn lúc còn trẻ ta liền xem qua hắn nhạy phích lịch múa, còn có lý ngọc cường, mẹ bỗng một trận, lập tức nâng lên âm lượng, ai ai, lại phát hưởng bao, nhanh đông đưa, nhanh đông đưa một nhà ba người nắm điện thoại di động, toàn bộ hành trình không công ra, mua đến chuyển động cùng nhau phân đoạn liền liệu mạng công đưa. Ha ha, ta đoạt ba khối năm, ta tổng cộng cướp bảy khối. Năm nay có thể không bằng năm ngoái a. Năm nay Vi Liêu không cướp, liền tài trợ địa phương vệ thị, thật giống liền hai ước khe nằm. Vàng Vĩ không nhịn được ở cha mẹ trước mặt bạo thô, bởi vì cái kế tiếp tiết mục thình linh viết Kim Cúc võ đài, người biểu diễn Diêu Bối Na, Lương Bác, Trương Bích sáng sớm, Chu Thông, Hoàng Linh, Viên Á Duy, Ngô Mạc Sầu, Kim Chí Văn. Bốn vị trí đầu cái chính là bốn giới quan quân, sau bốn cái cũng là thực lực mạnh mẽ tiếng tam khá cao thành viên một lần lấy ra hai hai một tổ chơi một cái kim khúc tơ cờ tiết mục vàng vĩ là âm thanh hay trung thực phàn xem liền gọi vừa qua biển cùng lúc đó còn lại mấy đại xuân vãn cũng đang phát sáng tỏa nhiệt hấp dẫn từng người quần thể 99 giải trí tài nguyên quá nhiều rước khoát tấn quê quán phân, sơn đông đi sơn đông thượng hải đi thượng hải không đủ lại dùng những nơi khác minh tinh ngủ Phản phất ở buổi tối hôm ấy một nửa nội địa nghệ nhân đều chạy đến tham gia dạ hội đương nhiên này đều là thu chiếu cạch cạch cạch tám bao lì xì đập ra đi tập ngũ phúc cũng xa suốt dưới vì liêu tăng cao chuyên nghiệp phúc tỷ lệ bảo Càng ngày càng nhiều người tập hợp đủ. Cảm giác này lại như ghét nhất nghĩa phụ thân thể lẫn nhau tính trái lại nhất tán nhịp, lại như cùng mập trách các học trường đồng du người mới nữ quản lý là của ta Thanh Mai trúc mã. Ali bên kia còn chờ hương Thị Xuân vẫn đây, kết quả ở đầu một ngày bị chằng ngang. Nguyên bản khán giả cũng chờ hương Thị Xuân vẫn đây, kết quả mạnh mẽ bị thỏa mãn. Thấu chương xong, chương 952, không bỏ phí lại thật giống bỏ phí. Giao thừa buổi trưa. Tông lưu tuyển điệp nhiệt đốt rất vượng, chỉnh nhà đều ấm áp dễ chịu, cửa sổ mở một cái khe, cung phụng tổ tiên trong ban công tung bay nhàn nhà khói. Đó là chuyên môn làm một cái nhỏ cái bàn dán vào hai tấm giấy đỏ. Một tấm viết Diêu ra tổ tiên tám đời bần nông, khác một tấm nhưng là hồ ba thái gia, hồ ba quá sữa. Đây là đông bắc bảo đảm nhà tiên. Trước đây kể sát ở Diêu dược dân cùng viên lệ bình nhà cũ, nam gần đây mời đến Diêu viện trong nhà, cũng không biết thái gia quá sữa và quan. ở này hoàng thành nền tảng dưới còn có được hay không khiến. Trên đài đã xếp hương đến trái cây, thịt cá cướp thể, rõ ràng bánh màn thầu đốt son. Buổi tối còn muốn đèn sáng, vẫn sáng đến mùng 7. Trong phòng khách, một con nhân loại con non từ trong giấc ngọng tỉnh lại, không khóc không náo, như đang ngẫm nghĩ. Nàng thị giác chỉ có thể nhìn thấy ngay phía trên nhưng có thể nghe thấy lê lê âm thanh, một sẽ tới một hồi qua nàng biết đó là người khổng lồ ở bước đi những người khổng lồ này cao vút trong mây, trên mặt bao phủ sương ngủ, thần bí lại kính nghệ, thỉnh thoảng còn muốn đem mặt to sắp lại nhìn kỹ chính mình đồng phát ra đáng sợ tiếng cười chỉ có hai cái người khổng lồ sẽ để cho mình cảm thấy thân thiết một cái như ở má cảng một cái như cảng bên trong thủy lớn có thể đi theo gió và sóng nàng yên tĩnh nằm một hồi tựa hồ cảm thấy có chút kẻ nhạt, liền đầu phía diện tay chân dùng sức theo cả người cũng ở dùng sức nương theo a a a a âm thanh thật giống vương bát rùa lật sát nhi như thế Dĩ nhiên chính mình chờ mình. Từ chính diện ngưỡng biến thành nằm sấp. Sau đó lại yên tĩnh kia, một lát sau tựa hồ cảm thấy không thoải mái, lại a a a a nghĩ lật trở về, lần này nhưng thất bại, cô tuân mấy lần trực tiếp từ bỏ. Tính, mệt mỏi quá nha. Nha, chính nàng Vân mình. Đột nhiên, người khổng lồ đáng sợ tiếng tiêu lần thứ hai chuyển đến, theo sát thật nhiều thật nhiều bóng tối ba phủ, cùng nhau nhìn kỹ này còn cao 70 cm, nặng 10 kg nhân loại con non. Đây là một cái gậy phân kéo thông thuận đều sẽ bị biểu dương tuổi. Bàng Mẫu nghỉ, xong Vương 60 an, vây giường em bé trước hương phấn đã lâu. Nhân Nhân ôm đến một cái hộp lớn, nói: "Đến, vừa vặn cho nàng đội." "Cái gì a?" "Quần áo a, đây là tiểu bảo cái thứ nhất Tết Xuân, muốn lưu cái kỷ niệm." Cha mẹ nhóm trở lại nấu ăn, Diêu Viễn cùng Nhân Nhân lưu lại, bắt đầu mân mê Hải Tử, nha không, bắt đầu cho Hải Tử thay quần áo. Lông Thủ tiểu hồng bít tất, đỏ trắng giao nhau y phục, còn có cái mũ trùm, mũ trên có hai con sừng dê, dê năm mà. Thật đáng yêu nha. "Camera ra đây, camera ra đây." Nhân Nhân tìm đến camera, đem con gái xếp thành các loại tạo hình, răng rắc răng rắc chụp ảnh. Hiện tại tiểu Hải Tử rất đáng thương. Liền lịch sử đen đều là cáo thanh. Đến, ngươi ôm nàng, ta cho các ngươi chụp một tấm. Ba, mẹ, chúng ta đến chương ảnh gia đình đi. Sắp xếp tổ hợp đã lâu, mọi người hứng thú mới nghỉ. Diêu Tiểu Bảo cái kia bộ quần áo thâm hậu, không thể mặc lâu, lại biểu hạ xuống đổi thường phục, hướng về giường em bé lên ném một cái, đại nhân tiếp tục bận rộn. May nhờ nàng không biết nói chuyện, không phải vậy sớm chửi động. Lại là một năm Tết xuân đến. Mỗi khi gặp vào lúc này, Diêu Viễn đều muốn cảm khái, ai nha 2015 năm, còn có 4 năm liền 2019. Kỳ thực nói đến cũng có quan hệ chính là ở năm nay tháng 5, vũ hán thu được 2019 năm thế giới quân nhân đại hội thể dục thể thao gánh vác quyền, làm cái kêu hoa nam hải sản thị trường xuất hiện không rõ nhiễm thời điểm, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, chúng ta nên đón ghi lòng tạc dạ lại thật giống cái gì cũng trở về nhớ không nổi 3 năm, dựa theo tập tục, ban ngày ăn bữa ngon, diêu viễn đuổi cha cùng cha vợ uống hai bình trắng, sáu bình bia, nhân nhân, viên lệ bình uống cũng có chút say, cuối cùng liền lưu thuộc bình tỉnh táo, dù sao còn có tiểu hại tử muốn chăm non, ngủ thẳng vạn, lên đến dọn dẹp một chút, các đường trúc tết điện thoại, tin tức cũng tới. Chính Nam linh thời khắc nhìn chằm chằm tập ngũ phúc tình huống, mấy ngày trước tổng cộng mới mấy ngàn người tập đầy, ngày hôm qua thả ra tỷ lệ bạo, tính đến hiện nay đã tăng vọt đến 36 và người. 99 tuy rằng không liên lụy ứng thị Xuân Vãn, nhưng có video, gửi bù hai bình gà lớn, nghĩ mở rộng, cái gì dễ dàng? Ai, 8 điểm, xem Xuân Vãn, có cái gì đẹp đẽ, con trai của ngươi đều cho ngươi sửa lại mấy đài. Vậy cũng đến nhìn a, đêm 30 trong nhà không chút nhân khí nhì được sao? Viên lệ bình cố ý điều đến ương thị một bộ, đây là rất nhiều người ý nghĩ, dù cho không xem tivi cũng đến mở ra, bởi vì giao thừa muốn náo nhiệt, không thể vắng mặt. Nhân nhân đang chuẩn bị làm sủi cảo, Diêu Viễn ôm con gái câu được câu không nhìn hai mắt. Năm nay người chủ trì vẫn là chú quân, Đồng Khanh, Khang Huy các loại khuôn mặt cũ, trong đó có Lao Tất. Xuân Vãn đã thành bát cổ văn. Mở màn tất là chiến thuật biển người, 18 người hát một bài ca, o o men ngông tới, o o men ngông xuống. Cái thứ ba tiết mục tất là ngôn ngữ loại, làm ấm chàng. Tất có nhi đồng biểu diễn, tất có võ thuật, tất có hí khúc, tất có dân tộc thiểu số bày ra, tất có cây cỏ đại biểu, tất có hai bờ ba khu hoặc hải ngoại minh tinh, tất có tán dương người lớn tuổi tiết mục. Diêu Viễn cứ thế là không có gì ký ức. Chỉ đối với hai cái tiết mục có chút ấn tượng. Một cái là Mạc Văn Úy, khi ngươi già rồi, một cái là Cổ Linh, cụ dĩnh tiểu phẩm, vui vẻ phố. Cổ Linh chính là sao chép Hàn Quốc cái kia, nữ thần cùng nữ hán tử, nữ thần cùng nữ hán tử. Ôi, cha mẹ đều vô cùng thê thảm, thỉnh thoảng đổ nước bọn, này đều diễn cái gì a? Thật không bằng Tiểu Viễn làm dạ hội tốt. Ai? Tiểu Viễn, ngươi làm gì thế không nhận tàu đương thị xuân văn a? Nhường dân chúng vui a vui a. Quên đi thôi, ở trong đó nước quá sâu, một cái đưa hộp cơm sau lưng đều là bộ cấp lãnh đạo. Diêu Viễn mới không làm đây, nắm con gái hai con nhỏ tay quê quê đùa nói, tiểu bảo, xuân vãn đúng không rất ngượng ngùng. Nha nha, chờ ngươi lớn rồi, muốn bị nhân dân phục vụ, cho quần chúng mang đến sung sướng, không muốn học bọn họ có được hay không? Cục cục. tốt, cái kia liền nói rõ. Hắn một phương diện giơ tay, đến hơn 10 giờ, bắt đầu ăn sủi cảo, có khác cá cùng nóng heo. Nhân nhân nhường bốn vị lão nhân ngồi, đem Diêu tiểu bảo thả ngã xuống đất, coi như giập đầu, răng rắc răng rắc lại chụp thật nhiều tấm hình. Nàng hiện tại mân mê hải tử nghiện, không quản làm gì đều muốn chụp ảnh. Trên sân khấu, cùng cùng, Lý Vũ Xuân, Lưu hoan, chiếc đua huynh đệ Phượng Hoàng chuyển kỳ các loại lưu thủy biểu hiện, lao tuổi trẻ, đẹp đẽ không dễ nhìn, thực lực thần tượng, diễn dịch vừa sinh ra đáng tịnh chưa xấu. Năm nay lại làm cái vật biểu tượng, một con cừu, gọi Dương Dương. Ai? Diêu Viễn nhìn thấy này hai chữ liền náo tâm, quá không may mắn. Đặc biệt là này con dê còn ở cái kia bước bước, phía dưới chính là mọi người chờ mong bao lì xì chuyển động cùng nhau phân đoạn rồi. Cùng năm ngoái như thế, chúng ta chuẩn bị. Được thôi, mong ước cả lì bảy bạn như này, con dê như thế Dương Dương. Năm nay lão mã bị 10 ước bao lì xì, so với năm ngoái vọt lên gấp đôi, tự tin tràn đầy nghĩ làm một vụ lớn. Sát thực quảng đại quần chúng đều ở cấp bao lì xì, nhưng bọn họ ở cấp bao lì xì đồng thời cũng chưa quên tập ngũ phúc. Cong con con con mười hai điểm tiếng chuông vang lên, không biết có bao nhiêu người tập hợp đủ ngũ phúc. Rất vui mừng chia cắt tiền mặt. Lão mã này mười ước thật giống không bỏ phí, lại thật giống bỏ phí, bởi vì vẫn chưa cùng vi liêu lôi kéo chỉ lệnh, nhiều lắm ngang tải ngà sức nói chung rất vi diệu. Diêu Viễn mang theo vợ con trước tiên ngủ, vừa cảm giác đến bình minh, Chính Nam lĩnh trắng đêm chưa ngủ, đầu năm mồng một gọi điện thoại đến báo cáo, theo sát lại ở công bố. Tổng cộng có siêu 3 ước người tham dự hoạt động, cộng 82 vạn người tập hợp đủ ngũ phúc, chia đều 2 ước tiền mặt, bình quân mỗi người có thể phân đến 243. Chín Nguyên: Cảm tạ nhiệt tình của mọi người tham dự, chúng ta thu đến hơn trăm vạn cái phản hồi, có xét thế này, chúng ta quyết định đem tập ngũ phúc làm một hạng theo lệ Tết xuân hoạt động, chuẩn bị càng phong phú các chơi, càng hậu đại khuyến thưởng, mùa xuân sang năm gặp lại. Hệ Tấu chương xong. Chương 953, Vương Hưng bị knock cao 1. 99 tổng bộ vừa khánh thành thời điểm, Diêu Viễn còn cảm thấy rất mới mẻ, hiện tại lại có một loại qua thật nhiều năm cảm giác, và mắt đều bình thường liền đình viện bên trong suối phun đều cảm thấy rất đắt. Đây là điện hình trang trí tâm thái, trang thời điểm tất cả đều là nghệ thuật, ở một năm tất cả đều là cắt bã. Năm sau ngày thứ nhất đi làm, cả buổi sáng hắn đều ở mở hội, bị ổ vong lạc cao quản hội nghị, 99 vong lạc cao quản hội nghị, phát hiện đám gia hỏa này Tết xuân đều rất tiêu xái. Kinh thành Nguyệt Bình quân tiền lương vì là 7086 nguyên. 99 làm internet lớn, tiền lương đãi ngộ luôn luôn chiếm giữ hàng đầu, mà thời đại phát triển, tư tưởng cũng thay đổi, càng ngày càng nhiều ứng cử viên chọn suất ngoại du lịch tới đến. Tỷ như Ngô quân lão già này, liền chạy đi nước Pháp nghỉ phép còn nhìn hai chàng chơi, điên, ngựa tú. Vào buổi trưa, Diêu Viễn theo thường lệ ở văn phòng chăm sóc đặc biệt, Giang Siêu Nâng bắt ăn cơm lại đây, ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, báo cáo một ít tương đối nhẹ nhàng, không trọng yếu như vậy công tác. "Lão bản, tiếng anh bản, tam thể, năm ngoái ở nước Mỹ đem bán, lượng tiêu thụ thế nào?" "Bán mấy ngàn bản đi, chủ yếu là năm nay giải Hugo bắt đầu để dành." "Hả?" Diêu Viễn sức chú ý từ trên điện thoại di động rút ra, tới điểm hứng thú, cụ thể nói một chút. "Nay thường là thế giới khoa huyễn hiệp hội làm sao, chỉ có hội viên mới có thể để dành, tỷ như ta là hội viên." Ta là có thể cho mỗi cái thưởng để danh năm bản tác phẩm, sau đó cũng là hội viên bỏ phiếu, đến phiếu nhiều vào đây, lại tiến hành vòng thứ hai bỏ phiếu, tuyển ra người đoạt giải thưởng. Tam Thể, đề danh chính là tốt nhất trường thiên, hiện nay xem ra không quá lạc quan, số phiếu thấp, rất khả năng không cách nào vào đây. Tam Thể, ngươi nhìn sao? Ba bộ đều nhìn, cảm giác thế nào? Rất tốt ta, ta trước đây không thích xem khoa huyễn, nhưng cái này ta có thể xem đi vào, có một loại sử thi khí chất. Ân, sắp thực viết tốt. Diêu Viễn gật gù, lại dừng một chút, thuận miệng dặn dò một câu, ngươi quan tâm một chút đi. Giang Siêu rõ ràng, đây là muốn bảo đảm tam thể, nắm thưởng. Kỳ thực hắn không hoàn toàn rõ ràng, Diêu Viễn cũng không cần thiết giải thích. Tam thể, nắm thưởng quá trình khá là khúc chiết, đầu tiên ở để giành phân đoạn bị thua, căn bản không vào dây. Không phải nói người phương Tây không thích, mà là sức ảnh hưởng còn không lên, yêu thích người không nhiều như vậy. Vào vây có 5 bộ tác phẩm, nhưng trong đó một vị gọi Marco duy tác giả chủ động lui ra, đại hội chọn tam thể làm thay thế bổ sung, mới có thể vào vây. Tại sao lui ra đây? Bởi vì những năm gần đây, không cùng loại tộc, màu da cùng với nữ tính tác gia càng ngày càng nhiều. Này gây nên khoa huyện giới phái bảo thủ bất mãn, cho rằng đây là chính trị chính xác, vì lẽ đó khởi xướng một cái hoạt động, hàng năm liệt nổi danh đơn, hiệu triệu hội viên vì là phù hợp cánh hưu thẩm mỹ tác phẩm bỏ phiếu. Mắt cuộc Rui tiểu thuyết liền ở trong đó, nhưng người ta xem thường với không đứng đắn kéo phiếu hành vi, tình nguyện lui ra. Biết được, Tam thể, vào vây, này quân còn phát Twitter chúc phúc, không có bất kỳ một bộ tác phẩm so với, Tam thể, càng làm cho ta trở mong xuất hiện ở mưa quả để danh danh sách bên trong, chúc phúc lưu từ hân cùng lưu vũ côn, tiếng anh bản dịch giả. Là cái có lòng dạ ra hỏa. Tiện thể nhấc lên Mắt cuộc vui có hai phần tiểu thuyết bị trụ thành hoạt hình, cái này hoạt hình gọi yêu tử vong cùng người máy. Mà tam thể vào với sau, lại qua 4 tháng, trong thời gian này gây nên phương tây tiểu thuyết giới cùng xuất bản giới lượng lớn quan tâm, độc giả càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó ở tháng 8 chính thức trận chung kết thời điểm, mới năng lực ép đối thủ, thu hoạch giải thưởng. Nếu như ấn cái này quy tích, không cần diêu viễn can thiệp, tam thể cũng có thể nắm thưởng. Nhưng này vốn là huyền diệu khó hiểu, diêu viễn chỉ lo vương bướm không còn, mới dặn dò ràng siêu lưu ý một hồi, bỏ phiếu mà am hiểu nhất chỉ cần giao nộp 3.040 đô la Mỹ hội phí, liền có thể trở thành là thế giới khoa Huyễn Hiệp hội hội viên, nắm giữ quyền bỏ phiếu. Diêu Viễn ăn cơm xong, đến bên trong chợt mắt một hồi, không ngủ, trong đầu đang suy nghĩ chuyện này. ở 99 tròn 10 năm trong đại hội, hắn hứa hẹn muốn đem thế giới khoa Huyễn đại hội tổ chức quyền đem ra Trung Quốc, vật này dựa vào toàn thế giới khoa Huyễn mê bỏ phiếu, trình tự lên rất đơn giản, nhưng không thể mạnh mẽ làm. chính mình một điểm khoa Huyễn thổ nhưỡng đều không có, cần phải làm cái khoa Huyễn đại hội, được coi là nhị bức chỉ có làm trong nước khoa Huyễn bầu không khí bồi dưỡng lên, có cái quần thể này tân làm khoa huyện đại hội mới thuận lý thành trương. Lưu Lạc Địa Cầu, a. Diêu Viễn lại nghĩ đến nhỏ phá cầu, ở 2019 năm chiếu phim. 2017 năm, Chiến Lăng 2, đánh xuống 56 Ta bước phòng bán vé, mở ra thời đại mới rộng chính mạnh, sau khi, biển đỏ hành động, ta cùng ta Tổ quốc, Trung Quốc cơ trưởng, các loại, đồng thời đem bánh gạ tổ làm to. Phản phất trong một đêm, dưới truyền hình dồn rập bắt đầu ái quốc. Nay cùng thời đại bối cảnh mật thiết tương quan, chúng ta quốc lực tăng cường, lòng tự tin tăng lên, khán giả cần một cái biểu đạt con đường, Lưu Lạc Địa Cầu cũng thoát không thể rời bỏ này điểm. Ngươi 99 năm trụ, không 99 năm đều không đạt tới hiệu quả này. Cái kia sẽ chúng ta Nam Liên minh đại sứ quán đang bị vây tạc, chúng ta vừa mới xong xuôi thế vận hội Olympic. Lão bản, điện thoại. Chính cân nhắc, Giang Siêu nắm điện thoại di động lại đây. Diêu Viễn nhìn lên, lôi quân đánh. Uy, làm sao? Hả? Vậy thì tuyên bố thôi, ngươi chính mình chuẩn bị tốt là được, này cục ngươi là nhân vật chính. Tết xuân sau khi internet giới cái thứ nhất bạo tác tin tức rất nhanh sinh ra. Duyệt đoàn tốt đẹp đoàn tuyên bố sát nhập, Lôi Quân, Vương Hưng đảm nhiệm liên tịch yêu cùng chủ tịch, sáp nhập sau sẽ nắm giữ hai năm bức sinh động người sử dụng, nghiệp vụ bao trùn hơn 1.200 tòa thành thị hơn 1.000 vạn gia thương gia, chiếm cứ 80% trở lên thị trường số lượng. đại chúng lời bình phiền muộn lại run lấy bảy, cái kia 20% chính là chỉ chính mình, lão đại lão nhị sắp nhập, chết trước khẳng định là lão tam. cũng may đại chúng lời bình đi đầu một tay, đầu tư đói bụng sao? đoàn mua phế bỏ, thức ăn ngoài còn có sức đánh một trận đây. mà người sử dụng không cái gì gõ sóng, ai quản ngươi à? cho ta lợi ích thực tế là tốt rồi. nghiệp nội chấn động, tựa hồ báo trước lại một nhà bá chủ xuất hiện, nhưng cũng có rất nhiều người ở xem trò vui. mọi người đều biết, liên tịch CEO kết quả nhất định có một người sẽ ra cục mà ở bên trong, song vương nhân viên cùng tầng quản lý đều ở run lẩy thứ nhất hai nhà gộp lại hai vạn hơn người nghiệp vụ trung điệp kết cấu mập mạc hết thảy mọi người lo lắng sẽ giảm biên chế thứ hai chỉnh hợp cần thời gian tỷ như một nhà thương gia vừa có duyệt đoàn nghiệp vụ cũng có mẹ ủ ả nghiệp vụ hiện tại sắp nhập này nghiệp vụ làm sao làm lại tỷ như đẩy quân đội hai nhà đều ở cướp một cái thương gia hiện tại sắp nhập vậy còn cấp không cướp. mọi việc như thế làm lòng người băng hoàng đẩy công tác cơ bản đình trệ lôi quân cùng vương hưng không làm khác đến tham động viên thủ hạ tận lực duy trì sát nhập sau khi ổn định. Hai nhà sát nhập ở hội đồng quản trị ghế ngang nhau. Vì bỏ phiếu biểu quyết, hội đồng quản trị thông thường là số lẻ, nhưng hiện tại là số chẵn, bỏ phiếu liền rất khó làm. Bọn họ đương nhiên không phải người ngu, rõ ràng điểm này khác nhau chính là ở. Vương Hưng nghĩ nhường mẹ ủ án trước tiên sống sót, sống quá đoạn này lại nói, Lôi Quân nhưng rất sớm kế hoạch, căn bản không có lại nói. Như vậy qua một quãng thời gian, Lôi Quân đề nghị tổ chức cổ đông đại hội, đối với hiện hữu cơ cấu tiến hành điều chỉnh gây dựng lại. Tấu chương xong. Chương 954, Vương Hưng bị nốc áo hai. Ngày hôm đó sáng sớm Lôi Quân hiếm thấy đi ra ngoài chạy bộ, vốn định vận động một chút tăng lên một hồi lòng dạ, kết quả lại mệt lại lạnh, chạy một nửa sẽ trở lại. Đối với Lưu Cường Đông cùng trà sữa muội, internet đại lao đối với gia đình sinh hoạt đều rất bí ẩn, thế tử, con cái hầu như không có lộ ra ánh sáng, biết rất ít. Lôi Quân có người nói kết qua hai lần hôn, cũng có nói kết qua một lần, còn có cái con gái, hầu thế ở Thanh Hoa trường tiểu học phụ thuộc đến trường, hắn đi mở học phụ huynh thời điểm bị vô tới, lúc này mới lộ ra ánh sáng. Giờ khắc này, hắn trở về nhà, ăn cơm dọn dẹp một chút, mặc vào chính mình thích nhất một bộ Âu phục. Không có đi Mà là ngồi ở trên ghế xạ lỏng yên lặng hút thuốc. đánh một viên lại một viên, trong đầu không nghĩ chuyện gì, hắn chỉ là ở ổn định tâm tình của chính mình. Nhiều năm như vậy mưa gió, từ Kim Sơn đến Trác Việt Võng, từ nhà đầu tư Thiên Thần đến duyệt đoàn, chính mình 46 tuổi, giờ khắc này chính là công thành danh toại thời cơ tốt nhất. Không sai, hắn cho rằng cái này gọi là công thành danh toại, mà không phải đuổi tận giết tuyệt. Có thể kiếm ra đầu, không có một cái là người hiền lành, chỉ là biểu hiện bên ngoài không giống, Diêu Viễn cả ngày cười ha ha, cùng nhau đi tới âm chết bao nhiêu người. Hô. Hắn phun ra cuối cùng một cái sợi khói, đứng dậy ra ngoài sát nhập sau vui mừng đẹp bên trong công ty, vương hưng cũng đã rất sớm đến. đối diện còn ngồi một người, gọi vương tuệ văn, năm đó làm rẹn rẹn thời điểm hai người liền ở cùng nhau gây dựng sự nghiệp, là tín nhiệm nhất đồng bọn. bất luận lôi quân có ý kiến gì, điều chỉnh cơ cấu cũng là chúng ta nhất định phải làm, hiện tại quá mập mạp, nhất định muốn tinh giản. đúng đấy, ta lý tưởng đương nhiên là do ngươi đến phụ trách thức ăn ngoài, thức ăn ngoài hiện tại là cao nhất tăng trưởng điểm, ai nắm tới tay, ai liền thu được tương lai quyền chủ đạo. nhưng lôi quân khẳng định muốn tranh, liền xem cụ thể làm sao phân. vương hưng thở, trên mặt có chút ưu sắc, không cần bi quan chúng ta trải qua nhiều như vậy nhấp nô không đều xuống tới nay chỉ có điều lại là một lần tôi luyện mà thôi ngấp lại rèn rèn ngấp lại cương không. a vương hưng bị nói cười cận xác thực rèn rèn bị thu mua phạm phủ vắng bị phong sát mẹ ủ ạt đã là khoảng cách thành công gần nhất một lần bất luận làm sao không thể từ bỏ Hàn huyên một hồi xem thời gian gần như vương hưng cùng vương tuệ văn ra ngoài vương tuệ văn cũng là cổ đông ước chừng 9 giờ phòng họp cái này có chút không ra ngô ra khoai vui mừng đẹp tổ chức cổ đông đại hội lôi tổng vương tổng hai người nắm tay làm liên tịch si Chủ tịch đồng thời ngồi ở vị trí đầu não, những người còn lại ở riêng tà hữu, duyệt đoàn ở một phái, mẹ ủ án ở một phái. Người không hoàn toàn, để trống. Vương Hưng nhìn lướt qua, bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, Thẩm Nam bằng không có tới. Thẩm Nam bằng là chính mình cường lực nhất người ủng hộ, chuyện lớn như vậy, hắn làm sao không có tới. Ngày hôm nay có mấy vị cổ đông vì sự tình không có thể tham gia, từng người bị thác người đại lý, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Thẩm Nam bằng tiên sinh người đại lý vị này chính là Diêu Viễn tiên sinh người đại lý. Vương Hưng tâm tình có chút trùng, đều không làm sao nghe, lại một cái chớp mắt, đã chính thức bắt đầu rồi. Hai công ty sát nhập sau, ở thị trường số lượng lên đã chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng chúng ta cũng đối mặt các loại vấn đề vì hữu hiệu xúc tiến nghiệp vụ cùng người viên dung hợp. Chúng ta quyết định gây dựng lại công ty cơ cấu. Nói trên màn ảnh lớn cho thấy tờ tờ tờ. Kế hoạch chúng ta thành lập năm lớn hạt nhân sự nghiệp quần, chia ra làm: binh đài sự nghiệp quẩn, phụ trách người sử dụng binh đài, coi tin tức binh đài, tìm tòi binh đài, thương gia bình đài các loại, phụ trách toàn công ty thị trường marketing bình đài, người sử dụng trải nghiệm thiết kế bình đài các loại. Đến tiệm ăn uống sự nghiệp quần, phụ trách ăn uống và mua, thiệp hệ tính hóa đơn, dự định, tuyển món ăn, gọi món ăn uống thương gia quảng cáo, cùng với công ty nhãn hiệu quảng cáo các loại nghiệp vụ đến tiệm tổng hợp sự nghiệp quần phụ trách kết hôn, con cái, trang trí nhà, mỹ nhân, cờ vở, hưu nhàn giải trí các loại ngành nghề thâm canh mặt thám, thức ăn ngoài giao hàng sự nghiệp quần phụ trách thức ăn ngoài, giao hàng các loại nghiệp vụ khách sạn du lịch sự nghiệp quần phụ trách khách sạn dừng chân, điểm tham quan vé vào cửa, xung quanh du các loại nghiệp vụ có khác bộ quảng cáo, bộ chăm sóc khách hàng, nhân lực tài nguyên, tài vụ các loại vừa xem hiểu ngay thức ăn ngoài đến tiệm ăn uống, rượu lữ quan trọng nhất này ba cái nghiệp vụ nhiều nhất giới thiệu hết, trước tiên đối với cái này cơ cấu tiến hành biểu quyết, sau khi thông qua, lại đối với các sự nghiệp quần, bộ ngành người phụ trách tiến hành biểu quyết, đây là trọng đại nhân sự điều chỉnh. cái thứ nhất là bộ quảng cáo người phụ trách có hai vị để danh ứng cử viên, trương diệp, lưu mới sáng. trương diệp là mẹ ở thủ ẩn, lưu mới sáng là duyệt đoàn. kẻ đơn đội đều biết, ngày hôm nay là hai nhà quyết đấu, xem ai thắng. mà trải qua một vòng bỏ phiếu, người chủ trì tuyên bố, bộ quảng cáo người phụ trách là trương diệp, không có cái gì tiếng gõ tay, đều rất bình tĩnh. vương hưng cùng vương tuệ văn lơ đã liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra một tia mừng rỡ. Khởi đầu tốt đẹp à? Dựa theo hắn trước đó mong muốn, chính là điều chỉnh sau cao quản ứng cử viên, hai nhà một nửa một nửa. Sự tiến triển hiện của tình hình tựa hồ cũng chứng minh ngày điểm. Đón lấy bộ chăm sóc khách hàng người phụ trách, cho duyệt đoàn hệ một cái gia hỏa. Sau đó là bộ nhân lực tài nguyên, Song Phương mỗi bên ra một người, cộng đồng đảm nhiệm. Các loại lẻ loi bộ ngành qua đi, rốt cục đến năm lớn hạt nhân sự nghiệp quần. Thức ăn ngoài giao hàng sự nghiệp của người phụ trách, để danh có Vương Tế Văn, Trình Hạo. Hiện trường đột nhiên sốt sáng lên đến, thời khắc mấu cho đến, Vương Hưng Chủ tịch Vương Tế Văn, Diêu Tiên sinh người đại lý Trình Hạo, lôi quân Chủ tịch Trình Hạo. Vương Hưng tay không tự giác bám vào quần, đây là hắn muốn nhất bắt một cái bộ ngành. Thức ăn ngoài là tương lai phát triển hạt nhân, ai cướp tới tay ai chính là lão đại. Sau đó ở dây tiếp theo, hắn liền nghe đến Thập Nam Bằng Tiên sinh người Đại Lý Trình Hạo. Ừm. Vương Hưng chân đập đến bàn, suýt chút nữa nhảy lên đến, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lời kế tiếp một câu đều không nghe rõ, chỉ nhìn chòng chọc người chủ trì, mắt thấy hắn trong miệng phun ra câu cuối cùng. Thức ăn ngoài giao hàng sự nghiệp của người phụ trách, Trình Hạo. phát qua rất thời gian dài dằng Vương Hưng mới khôi phục một chút, lại liếc nhìn Vương Tuyệt Văn, đối phương đồng dạng hồn bay lạc. Vào đúng lúc này hắn đột nhiên mới hiểu được, chuyển hướng bên cạnh lôi quân, lôi quân vẫn cười hết mắt, người hiền lành, mà hội nghị còn đang tiến hành, đến tiệm ăn uống sự nghiệp của người phụ trách, khách sạn du lịch sự nghiệp của người phụ trách, thêm vào thức ăn ngoài, này ba cái quan trọng nhất nghiệp vụ, toàn bộ đội lôi quân nhân mã chỉ để lại hai cái vô bộ độ ngành cho vương hưng, cuối cùng một hạng nghị án, vì càng tốt hơn xúc tiến công ty phát triển, nâng tụ hạt nhân nghiệp vụ hủy bỏ liên tịch CEO cơ cấu, do lôi quân một người đảm nhiệm CEO, vương hưng vẫn cứ làm liên tịch chủ tịch, phụ trách công ty mới chiến lược lập ra, tổ chức văn hóa cùng nhân tài bồi dưỡng các loại công việc trọng yếu. Phía dưới tiến hành biểu quyết. Sau 20 phút, Vương Hưng hồn bay phách lạc đi ra phòng họp, Vương Tuệ Văn theo ở bên cạnh, há miệng, lại không biết nói cái gì. Trải qua này chiến dịch, Vương Hưng chỉ điểm nhâm chủ tịch cái này tính chất thượng trưng chức vị, mẹ ủ án hệ cái khác cao quản hầu như toàn bộ lui ra công ty mới tầng quản lý. Những người này đều là nguyên mẹ ủ án nan cốt, tiếp đó sẽ thế nào? Hoặc là giữ mặt tiếp tục ở công ty hao tổn, hoặc là đi thẳng một mạch. Ta vẫn là khinh thường lão tiền bối. Qua đường ngày, Vương Hưng mới than thở, lúc trước cùng hắn đảm luận năm, năm nội cổ, ta nên nghĩ đến có ngày hôm nay. Lôi Quân, Thẩm Nam bằng, Diêu Viễn Hắn biết mình thất bại, tư bản lựa chọn lui quân, không cần Vương Hưng. Đương nhiên nói chuyện để thất bại cũng không hẳn vậy, chính mình tốt xấu còn có cổ phần, hướng về ra một bán, cũng có thể bộ về một món tiền vốn. Còn lại gây dựng sự nghiệp sao? Bên trong trường, Cương Không, Ngụy Nguyệt ủ ản, ba trận chiến ba bại Vương Hưng cảm thấy khả năng hữu tâm vô lực. Tấu chương xong, chương 955, sắp nhập thời đại. Từ địch là tương đối, lợi ích là tuyệt đúng. Là một cái hạng mục quá mức đốt tiền, đối thủ lại cực kỳ khó chơi thời điểm, to lớn hơn nữa tử địch cũng sẽ chọn sáp nhập. Dù cù cùng khoai tây như vậy, 58 con cùng học trợ lưới như vậy, về chỉnh cùng đi chỗ nào cũng như vậy. Trong nước internet trong lịch sử từng xuất hiện mấy lần liên tịch CEO cách làm không có một cái trước sau về toàn. Nguyên thời không làm mẹ ủ ạt cùng đại chúng lợi bình sắp nhập, Vương Hưng cũng là sử dụng cổ đông đại hội gây dựng lại công ty kết cấu, cho đi tàu bay giấy đại chúng lợi bình, làm cho trương đào âm u bị nốc cao Bởi vì tư bản lựa chọn Vương Hưng. Hiện tại đây, lôi quân chỉ là đem sự kiện tái diễn, sau đó Vương Hưng thành bị nốc cao người. Lấy hắn nắm cổ mà nói, ít nhất có thể làm cho 10 ức đô la Mỹ, cái kia tư bản cũng đồng ý cho. Này 10 ức đô Mỹ có thể đổi lấy mẹ đời thủ ăn, có thể làm cho đoàn mua đại chiến kết thúc, quá đáng giá. Hoặc là nói, nếu như Vương Hưng giá tâm không như vậy lớn, nguyện ý làm lôi quân trợ thủ, hắn tất sẽ bị trọng dụng, đáng tiếc không, có nếu như, cổ đông hội không lâu, thông lôi quân chính thức phát thông báo, tuyên bố cơ cấu điều chỉnh hoàn tất, Vương Hưng không lại đảm nhiệm liên tịch CEO, chỉ treo cái chủ tịch tên. Hết thầy mọi người biết, duyệt đoàn là người thắng sau cùng. Mà đại chúng lợi bình phản ứng cực nhanh, bọn họ chỉ có 20% đoàn mua số lượng, vô tâm tái chiến, trực tiếp thay đổi phương hướng, toàn lực đặt cược đói bụng sao. Đến đây 99 hệ dĩ nhiên có thương thành, duyệt đoàn hai lớn thương mại điện tử vừa bài. Chặn vạng. Diêu viên cùng nhân nhân ở chòi canh đông đại phố xuống xe. Phố mặt nam chính là đại danh đỉnh đỉnh hố người hẻm Nam La cổ, mặt phía bắc nhưng là bắc chieng chống ngõ hẻm, lớn kinh sưởng ngõ, nhỏ kinh sưởng ngõ các loại. Là nơi này sao? Đúng không? Đi vào nhìn nhìn. Hai người tìm kiếm một hồi, đi bộ tiến vào nhỏ kinh sưởng ngõ, tục truyền vùng này nguyên là vì là lớn, nhỏ chùa chiến phơi kinh của nơi, vì vậy được gọi tên. Đi vào liền cảm giác một loại cổ điển cùng hiện đại lộn xộn vận ba cảm giác, ngõ rộng 6m, đi lên nhưng biểu lộ ra khá lạ trúc hai bên chất đầy xe điện, xe đạp, vại nước các loại tạp vật, cây cối cùng cột điện đan sen, ngói đen sám, đuôi, tường, lộ ra điều hòa ở ngoài máy, phần lớn viện đều mở rộng cửa, không ngần ngại chút nào để lộ bên trong vì xây phòng cùng trật trội không gian. những thứ này đều là đại tạp viện, mà là nhà nước năm đó đơn vị phân phối cho cá nhân ở, mãi đến tận hậu thế kinh thành hai vòng còn có thật nhiều như vậy viện, lão phá nhỏ, nhà vệ sinh công cộng, đi tiểu đêm dùng nước tiểu chậu, liền vương phỉ đều ngã qua. vì lẽ đó phân chia nhà nước vốn riêng liền rất đơn giản, xem cửa lớn mở ra vẫn là giam giữ. diều viện đi một đoạn dừng ở một tòa cổng sân, đỏ thắm cửa lớn đóng chặt, không treo nhãn hiệu biển, còn có máy thu hình cùng trung cửa, hàn ấn mấy lần, chỉ chốc lát một cái người phục vụ tới mở cửa. Diêu tổng, ân, người đều đến rồi sao? Còn không đây, Chu tổng còn chưa tới. Hai người đi vào, bên trong ba tiến vào viện, bao gồm sửa sang, mang theo đèn lồng màu đỏ, cách cục cùng cây xanh lộ ra một loại truyền thống mỹ tủ, rất phù hợp Vu dai dai phong cách. Ha, nhìn nơi này thế nào? Vu dai dai từ chính thất ra đón, Lôi Quân, Lưu Cường Đông, Bạch Tinh Tưởng, Trình Duy Trần Sinh Mạnh, tài chính người phụ trách, tất cả. Tạm tạm đi vị trí quá nghiêng, cách cố cung có chút xa, ta cũng muốn ở cố cung bên trong, ta sợ nửa đêm nháo cung nữ. ngươi tổng cộng tốn bao nhiêu? hai ước nhiều đi. nay trước đây mở phòng ngăn riêng, lão bản vô vào đi, nhường ta nhặt một sót, không phải vậy thời đại này lên chỗ nào tìm lớn như vậy việc đi. Vu giai giai phi thường hài lòng, kéo nhân nhân nói, sau đó đây chính là chúng ta cứ điểm, nghị thả lỏng liền đến, mặt phía bắc chính là trung Hi ký túc xá, tất cả đều là có lực cô nương tốt, cô nương tốt có thể lên này đến. chính người giữ đi. nhân nhân gét bỏ đánh mở tay, nói, ta liền không hiểu nổi, tứ hợp viện có cái gì có thể ở ở biệt thự có được hay không, trừ trăm bước, không còn gì khác, nhưng đối diện khẩu vị của ta, Vũ dai dai không biết mặt đỏ là vật gì, đang nói chuyện, Chu Hồng Y lẽ cũng đến, mọi người một khối vào nhà khai tiệc, nàng là chủ nhân, nhưng Diêu Viễn ngồi chủ vị, căn nhà này kỳ thực chính là cái trụ sở tư nhân, có thể đặt mua rượu và thức ăn, có thể ngủ lại, nàng đem ra chiêu đãi người, Diêu Viễn cùng nhân nhân cũng có, thậm chí nơi này mỗi người đều có, nhà ăn bố trí cổ kính, đẹp đẽ người phục vụ ăn mặc xỉn xám, Lạc mông Chi gót sen luyện chuyển chậm chạp mang món ăn, Diêu Viễn dùng chiếc đũa gõ một cái ly, mọi người yên tĩnh hắn nói ngày hôm nay nhỏ tụ tập một là vu tổng mua bất động sản đương nhiên đây là thứ yếu hai vì là lôi tổng ăn mừng duyệt đoàn thắng được lại là internet một cực đây là chủ yếu ngoài ra lão bạch cũng hiếm thấy ở kinh thành ngươi là xem xương bình khoa học kỹ thuật viên đúng không đã động thổ khởi công bạch tinh tưởng cười gật đầu trình duy cũng tới độc thân ở bên ngoài dốc sức làm không dễ không ngại sự tình không ngại sự tình đều là rèn luyện trình duy vội hỏi diêu viên bắt chuyện một vòng lần lượt từng cái thăm hỏi sau đó mới cạn một chén hôm nay ngô quân tứ mộng cố gia minh đám người cũng không có tư cách đến tất cả đều là 99 hệ đứng đầu nhất giải thi đấu nói người phụ trách. Hắn trước đây rất đáng ghét bản diệu văn hóa, cho rằng là kẻ bề trên đối với hạ vị giả huấn tử, nhưng khi chính mình ngồi trên vị trí này, không thể không nói, thật rất thoải mái. Lôi Quân là khác một cái tiêu điểm. Mọi người đối với hắn khoái đao chém vương hưng cố sự cảm thấy hứng thú vô cùng, người một câu ta một câu hỏi. Lôi tổng sau này chuẩn bị làm gì? Đi Vu Tổ Tinh, tiếp tục điều chỉnh, chúng ta tiếp thu nguyệt ủ ạn tài nguyên, đến tiêu tốn một ít thời gian để tiêu hóa. Các loại tiêu hóa hoàn tất, nên tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Kế hoạch gì? Đẩy ra tỉn đủ ổ đủ ổ. Tỉ đù ổ đù Không biết nội tình mọi người hai mặt nhìn nhau, Lôi Quân nhìn về phía Diêu Viễn, Diêu Viễn ra hiệu hắn đến, hắn ra hiệu ngươi đến, cuối cùng vẫn là Diêu Viễn mở miệng, đem tín đù ổ đù ổ hình thức nói một lần. Ta cảm thấy cái này khẳng định có thị trường. Ta cũng cảm thấy, hiện tại đều cho rằng người Trung Quốc có tiền, kỳ thực xa xa không đến trình độ đó, nhằm vào thấp thu vào quần thể, lôi kéo bên trong xưởng nhỏ nhà, còn có thể đối với bạn tiến hành đả kích. Các ngươi nếu như muốn mở rộng, cái kia lại muốn đốt tiền. Đúng đấy, so với đoàn mua còn muốn đốt tiền. Lôi Quân mừng rỡ mà chờ mong, nói Nhưng loại hình thức này so với đoàn mua thị trường còn đại, phía đầu tư sẽ không không nhìn ra tiềm lực của nó, càng quan trọng chính là chúng ta không đối thủ. Ai, vẫn đúng là không đối thủ, trên thị trường không có làm cái này. Có người còn nhớ mười mấy năm trước, Thương Thành cùng Trác Việt vong cạnh tranh sao? Diêu Viễn cười nói, lúc đó ta làm cái hoạt động nhỏ, gọi chém một đao miễn phí linh sản phẩm, ta chuẩn bị dùng cái này mở rộng, cho tín đồ ồ ồ đánh khởi đầu tốt đẹp. Khỏi nói khỏi nói, Lôi Quân mặt khổ, nói, ngươi cái này hoạt động đem ta làm thảm, ký ức chưa phai. Ha, ta cũng nhớ tới, lúc đó còn có đương Dương vong, ba nhà Hư Chiến. Lưu Cường Đông nói: "Đương đương hiện tại không thể được đi. Khách tử một ngày không biết đang làm cái gì, đều biến thành bóng hồng, không mắt thấy." Mùa năm miệng 10, một món lớn lao chuyện trò vui vẻ. Trình Duy nghe được chăm chú nhất, hỏi Lôi Quân cũng hỏi nhiều nhất, cuối cùng nói: "Diêu tổng, ta cũng muốn cùng nhanh sáp nhập, ngài thấy thế nào?" Thấu chương xong, chương 956, 3 năm hỏa cảng đặt đến. Cũng đoàn mua đại chiến như thế, gọi xe thị trường cũng trải qua một phen quyển sinh quyền chết, hiện nay còn còn lại hai nhà. Tổng bộ ở kinh thành đi đi, người sáng lập Trình Duy, phía đầu tư có 99, Tech các loại. Tổng bộ ở Hàng Châu nhanh, người sáng lập Lữ Truyền Vĩ, phía đầu tư Co Ali, Sộp Bằng, lao hổ quý các loại. Song phương phụ cấp phân biệt đập vào đi mười ức, còn rất xa không nhìn thấy đầu. Cái khác đặt xe online đã bị chúng ta như bẻ cánh khô hủy diệt, đi đi cùng nhanh thị trường số lượng tổng cộng 98%. Đánh tiếp nữa, ta cho rằng cũng sẽ như đoàn mua như thế không ngừng nghỉ, còn không bằng hòa đàm. Trình Duy nói. "Ý của ngươi là, tưởng tượng lôi tổng như vậy, trước tiên xác nhập, lại đem Lữ Truyền Vĩ đá ra khỏi cục. Không sai, ta cần ngài cùng lôi tổng chỉ điểm." Diêu viện suy nghĩ một chút, hỏi, "Ngươi cảm thấy ngươi cùng Lữ Truyền Vĩ ai càng chiếm ưu thế, đương nhiên là ta. Chính Duy không chút do dự vô ngực nói, "Ta theo ngài lăn lộn nhiều năm như vậy, tốt xấu đem bản lĩnh luyện ra, ta biết phía đầu tư muốn chính là cái gì, ta cũng biết đi đi định vị, chính là luận đoạn, không làm hắn nghĩ. Hiện tại không quản cái gì đường thi đấu, không quản tiền kỳ làm sao đốt tiền chấm giết, vì là chỉ là hai chữ này, luận đoạn. Ta hoạt động cùng marketing tuyệt đối so với lư truyền vĩ mạnh, ta cũng có ra biện quyết tâm, ta tin tưởng những kia người đầu tư sẽ cho ta." Lời này nói đúng, Lôi Quân Sen vào nói, "Đến nước này, nắm giữ quyền quyết định đều là từ bạn cổ đông." Tích tích cổ đông tự nhiên ủng hộ ngươi, khen chốt ngươi đến nhường nhanh cổ đông cũng ủng hộ ngươi, từ bỏ lư truyền vị, này điểm ngươi có thể làm được sao?" Diệu Viên theo dõi hắn hỏi. "Ta có thể." Trình Duy lại như một cái xuất sư, rốt cục muốn chứng minh con của chính mình, kích động vừa sốt sắng, nói, "Chỉ cần ngài có thể thúc đẩy chúng ta ngồi xuống đàm luận, ta bảo đảm cho ngài thành tích tốt nhất." Trong lịch sử, đi đi cùng nhanh quả thật có ý hòa đàm. Liên Hoa hương Tư bản Bao Phàm làm một lần người hòa giải, ở Thâm Uyên bố trí rượu cục, Thẩm Trình Duy cùng Lư truyền vị uống rượu. Ngày hôm trước buổi tối chỉ nói tình cảm, không nói chuyện nghiệp vụ. Ngày thứ hai, Bao Phàm ra lệnh Hắn lo ăn quả uống, chính duy cùng Lữ Truyền Vĩ không nói chuyện thỏa không cho đi. Cuối cùng, hai người đạt đến thỏa thuận, sau lưng người đầu tư cũng đều biểu thị tán thành. Đi Đị đi cùng nhanh sắp nhập, chính duy cùng Lữ Truyền Vĩ cộng đồng đảm nhiệm liên tịch CEO. Nhưng cái này cùng Vương Hưng bị đá đi không giống. Lữ Truyền Vĩ là chủ động lùi, hắn cùng nhanh cao quản toàn bộ làm trò rời sân. Mỗi người tính cách cùng theo đuổi không giống nhau, Vương Hưng có dạ tâm, Lữ Truyền Vĩ liền tương đối bảo thủ, đương nhiên cũng không thể phủ nhận chính duy thuyết phục năng lực. Cái tên này sức chiến đấu mạnh phi thường, liên tiếp sông cửa hải khó mới đem đi đi mang đến địa vị hôm nay. Vậy ta nói một chút đi. Diêu Viên đáp ứng rồi Trình Duy khẩn cầu, tiện tay phát một cái mới bù. Gần đây gọi xe phần mềm cạnh tranh càng kịch liệt, mùa xuân sao động, nổi nóng thương thân, không bằng ngồi xuống uống chén trà. Ha ha, cảm ơn lão bản. Trình Duy lại khôi phục cơ nhã, hai cái lông mày dầm theo xỉn cậu bé bút chỉ giống như. Đàm luận xong chính sự, Lưu Cường Đông cũng không nhịn được xuyên lời miệng, nói: Ta chỗ này còn có cái việc vui, coi như sớm thông báo đi, Ảch, khu cụ ta chuẩn bị theo Tiểu Thiên cầu hôn. Ôi, mạnh Đông càng già càng dẻo dai, ngươi nhẫn kim cương không có 20 cả dạ ngươi liền mất mặt biết chưa? Chớ bị lừa gà thôi đi, ngươi này nhà cũ cháy không quan tâm. Ở đâu cầu a, làm sao cầu a, nam cầu nữ cầu a, ta đều kế hoạch tốt, ta dẫn nàng đi châu úc chơi, sẽ ở một chiếc trên du thuyền trước mặt mọi người cầu hôn, sau đó nửa cuối năm linh chứng, làm rượu, đến lúc đó lại cụ thể thông báo. Đông tử hiếm thấy lộ ra một tia ngại ngùng, hoặc là ngượng ngùng, lại đối với nhân nhân nói, tiểu trường, ngươi thời thượng phương diện hiểu nhiều lắm, đến lúc đó còn phải ngươi nhiều hỗ trợ. Không vấn đề, không vấn đề, ba ở trên người ta. Nhân nhân con mắt tỏa sáng, đó là nghe thấy được dưa vị cha con mắt, bầu không khí lập tức sung sướng lên, ăn, ăn uống uống đều rất hạ thì Vu dai dai thậm chí đề nghị tìm mấy cái minh tinh đến chợ, chợ hứng bị nhân nhân từ chối, mãi đến tận đêm khuya, một đám đại lao mới rời khỏi tứ hợp viện, đi ra này đều không đáng chú ý phá ngõ từng người ngồi xe lết người. Năm 2000 sau tiếp xúc internet còn tốt một chút, lôi quân, Chu Hồng Y hiểu loại này thập kỷ 90 lộng chiều nhi, ngồi ở trong xe cảm khái rất nhiều. Khi đó là một loại không trật tự giã man, quân hùng cùng nổi lên, cây cỏ sinh xôi, bất cứ lúc nào đều có thể nhảy ra một cái mạng lưới truyền kỳ, sau đó một đêm lại biến thành cho bụi. Hiện tại nhưng là một loại có trật tự giã man, chín bác từ trước đại chậm rãi lùi tới hậu trường, trở thành quy tắc lập ra người. Hầu như hết thảy sản phẩm cũng phải về từ với chúng nó sinh thái vòng Lại như Diêu viện thả ra tín hiệu, nhanh tự nhiên hiểu ngầm trong lòng, bước kế tiếp chính là song phương hiệp đàm, thuận lợi liền sáp nhập. Sát nhập. Lôi Quân lắc đầu một cái, kỳ thực không thích loại này thô bạo hình thức, nhưng cũng không lại nhảy cái gì, chính hắn chính là người được lợi. Ngày 19 tháng 4, hương cảng trung tâm văn hóa giảm hát lớn. Đại 34 giới giải kim tượng cử hành. Giải kim tượng với năm 1982 mới thành lập, theo phim Hồng Kông đi vào thời đại hoàng kim, sức ảnh hưởng khuyết tán đến toàn châu Á cái kia sẽ nhấc lên, giải kim tượng ảnh đế, diễn viên, là rất châu bỏ vinh dự. Kim Như, Kim Mã, Gà Vàng, được Sương hắn ngự ảnh đẳng cao nhất thượng, kết quả một cái đóng cửa tự này, một cái đem mình đùa chơi chết, một cái từ trước đến giờ sống giờ chết giờ. Này cao nhất thường liền theo chuyện cười giống như. Dương Thiên Hoa, Trần Tiểu Xuân, Lâm Gia Căn là người chủ trì, bên dưới Giang Chí Cường, Trương Gia Trấn, Người Đông Thăng, từ khác, Trần có thể cay, Hứa An Hoa các loại đại lao đều dự họp. Thương cảng thế giới giải trí là người bằng hoàng, 99 không chỉ ở đại lục phong sát, ở cảng đảo cũng ở thu mua tương quan tài nguyên, bất luận truyền hình vẫn là âm nhạc, trực tiếp ở đầu nguồn bắt chết. Những kia bị điểm tên không dám tới, không bị điểm tên không không dám đến, tinh quang vẫn xa lạ, trương gia chấn ngồi ở phía dưới, nhỏ giọng hỏi, người đem, bát yêu ký, bán đi, là đưa giới mất, giang trí cường thản nhiên tự nhiên, đã nằm hòa, nói, còn có nội địa năm nhà giáp hát, hương cảng năm nhà giáp hát, tính là của ta chuộc thân tiền, người này, trương gia chấn kinh sợ đến mức nửa ngày không lên tiếng, chỉ được lắc đầu một cái, hắn cũng không mặt mũi nói giang trí cường cái gì, ngày hôm nay gùng hụt tới rồi cổ động, chính là cho thấy thái độ, trong sân bầu không khí phân biệt rõ ràng chia hai nhóm, một nhóm càng tinh, tràn đầy không cam lòng cùng lấy lòng, một nhóm đại lục minh tinh, đều có chút lúng túng tỉ như hoàng bột liền đứng ngồi không yên hắn đã biết rồi kết quả cũng không vui sướng ngược lại vì chính mình một tiểu nhân vật rơi vào lớn như vậy trong nước xoáy cảm thấy thất vọng thu được tốt nhất vai nữ chính chính là hách nụ hoa thân ái hào hào rào. tiếng vỗ tay bên trong hách nụ hoa lên đài từ trao giải khách quý lương gia huy trong tay tiếp nhận quốc nay đã là thân ái cái thứ ba thưởng trước hai cái là tốt nhất nam phối trương dịch tốt nhất nữ phối nhan bình yến hách nụ hoa sau khi xuống tới toàn trường bầu không khí đột nhiên căng thẳng trao giải khách quý từ khắp cùng lưu ra linh ra trận đứng ở trên đài khô cằn nói chuyện cười không người lắng nghe Theo sát, từ khắc mở ra phong thư, lưu ra linh thì thầm. Thu được đệ 34 giới giải kim tượng tốt nhất nam diễn viên chính là Hoàng Bột, thân ái. Ào hào rào. Tiếng vỗ tay so với vừa nãy mãnh liệt, hầu như hết thể càng đảo mình tinh đều mạnh mẽ vỗ tay, như ở cho hạ giận, như ở tận mắt chứng kiến bọn họ thời đại dĩ nhiên biến mất. Theo Hoàng Bột lên đài, cầm qua cút. Thủ vững hơn 30 năm, bị coi là phim hồng công cuối cùng tấm màn che, cũng là cuối cùng một cây cờ sĩ tốt nhất nam diễn viên hưởng, rốt cục bị kéo xuống. Năm nay mùa hè nóng thật dài a, tháng 9 chúng đông bắc vẫn là rất nóng. Tấu chương xong, Chương 957, Diêu lão bản trò phần cơm ăn. Ngắm ngươi lắm mẫu, làm sao ban cái này châu chấu a, hương cảng không ai à? Giải kim tượng nhào phu a, một đồng cức, sau đó sẽ không lại nhìn. Ta cũng không nhìn, tất cả đều là không quen biết đại lục 18 tuyến diễn viên, ai muốn nhìn bọn họ a, ta hoa tử lý. Trao giải lễ còn không kết thúc, ở hoàng bộ nắm ảnh đế thời điểm, cả đảo internet cũng đã ồn ào lật trời. Một đám người phá vỡ, các loại kêu rên, nói chống lại giải kim tượng vân vân. Chống lại vừa vặn, ngược lại Diêu Viễn thuần tâm đem giải kim tượng làm vàng. Victory ạ bóng đêm người, đèn nghe ông đỏ lòng lẫm Trong biển biến hóa tô màu màu, dương tử kinh, Hải Long Minh Châu các loại nắm cảnh thuyền mang theo mọi người đem du du cảng, tất cả vẫn là tốt đẹp như vậy. Khách sạn bên trong. Nay đã là giải kim tượng sau khi tịch tối, còn tinh đáo ánh, ánh đèn chậm chờn. mọi người ở an uống linh đình xuyên tạp từng người cái vặn. Lấy Trần có thể cây cầm đầu, thân ái, đoàn kịch bị truyền thông hoàn toàn vây quanh, này bộ mảnh mới vừa thu hoạch tốt nhất phim ảnh, đạo diễn, nam chính, nữ chính, nam phối, nữ phối sáu hạng giải thưởng lớn. Sáng tạo hai cái xưa nay chưa từng có, một là hoàng bột ảnh đế, hai là bao tròn biểu diễn giải thưởng vong lộ lên hiện đang bàn luận có tấm màn đen, ngươi có cái gì muốn nói sao? Tất cả dựa theo giải kim tượng bình chọn quy trình đến, mọi người bỏ phiếu cho chúng ta, chúng ta liền nắm thường đi, ta tuyệt đối tín nhiệm tổ ủy hội. Hoàng bột vì sao lại bắt được ảnh đế? Giải kim tượng lại không nói không thể ban hoàng bột. Lần này phim hồng công thảm bại, đúng không đại biểu? Sau đó đại lục diễn viên muốn chiếm lĩnh giải kim tượng. Ta cảm thấy các ngươi khái niệm có chút vấn đề. Trần có thể cay nâng lên kính mắt, nghiêm túc nói, cái gì gọi là phim hồng Kông, Cái gì gọi là đại lục mảnh? Bọn họ lập ra quy tắc, chúng ta là phù hợp quy tắc tham tuyển người. Hiện tại kết quả đi ra, các ngươi còn muốn nghi vấn? Cái kia muốn quy tắc làm cái gì? Mịp rộ phun lại chuyển hướng Hoàng Bột. Hoàng Bột càng không khách khí. Hắn ý nghĩ điều chỉnh xong, càng tinh đã phế bỏ. Nói, vậy thì như ngươi mời chúng ta đến nhà ăn cơm, biểu thị chính mình mở ra bao dung, sau đó lại ghét bỏ chúng ta ăn được nhiều. Nói này nói cái kia, không khỏi quá hẹp hòi đi, làm người không thể không chơi nổi. Hương đi Media tập thể mò. Mà đối với Hoàng Bột, Hách Nụ Hoa chịu đến hỏa lực nhỏ rất nhiều. Hách Nụ Hoa là công nhận tốt diễn viên, một bộ, tình đầy tứ hợp viện, nuôi sống bao nhiêu mạng lưới tay bút. Này điểm cũng rất quái lạ, tứ hợp viện đề tài là làm sao hỏa lên nhưng nàng một mực thiếu hụt vinh dự, đừng nói trọng lượng cấp, nàng liền thưởng đều không nắm qua mấy cái. lần này thu hoạch diễn viên, xuất phát từ nội tâm hài lòng, nợ nợ lại trở về. Di hòa viên, bên trong tả dương chơi thuyền thanh xuân dáng vẻ, thân ái, đoan kỳ thương cực, cảng tinh bên kia lúng túng vừa bất đắc dĩ. ngày hôm nay chịu tới trầm tiệc, đều là đã nương nhờ vào 99 mươi điện ảnh người. người đông thăng do dự chốc lát, vương một ly rượu sát lại. vụ dai dai ngày hôm nay đều chẳng muốn tham gia, diêu viên càng không thể đến rồi, chỉ có 99 giải trí một vị bộ ngành chủ quản ở đây. người đông thăng chào hỏi, cẩn thận hỏi quấy giầy, ta cái kia bộ mảnh nhỏ có tin tức hay không? Ngươi nói cái nào bộ? Ta là người A qua đường. Hả? Năm nay nên có thể chiếu phim. Vậy thì tốt, không phải dậy. Người đông thăng hỏi xong liền đi, đừng xem hắn ở tống nghệ bên trong một bộ tính khí nóng nảy dáng vẻ, cái kia đều là nửa thật nửa giả có cái bản. Hắn khi còn trẻ là cái phấn thanh, hôn nhiều năm như vậy ai còn nhiều như vậy góc cạnh. Chỉ chốc lát, Mạch Triệu Huy cùng Trang Văn Cường cũng tiến tới, cười bồi nói, làm phiền, nghe trộm phong vấn bà, có tin tức sao? Nửa cuối năm chiếu phim. Tốt tốt. Hai người cũng lăn lần lượt không ngừng có người đến hỏi thăm, bởi vì gia hòa khống chế một nửa trở lên phim Hồng Công xuất phẩm, quan thời gian trước hai nơi đại chiến, những này phim toàn bộ bị ép, có 2013 năm trục xong, hiện tại còn chưa lên chiếu. Cùng lúc đó, lần này giải Kim Tượng giành được phần thưởng danh sách cũng ở Đại Lục trên ấy bù công bố, khác nhau với năm rồi lạnh nhạt, năm nay lập tức náo nhiệt lên. Ta không nhìn lầm đi. Đại Lục diễn viên ôm đùm hết thể biểu diễn thưởng. Giải Kim Tượng sửa tính tình, Hoàng Bột dĩ nhiên là ảnh đế, quá những quyết đại. Hoàng Bột làm sao? Người ta diễn kỹ công nhận tốt, thân thái, trình độ rõ như ba ngày, não phan lan thô trên lầu khả năng hiểu lầm, này là ý nói xưa nay không cho đại lục nam diễn viên hành đế, dĩ nhiên cho hoàng bột, bên trong khẳng định có vấn đề. Tại sao không cho đại lục nam diễn viên? Liền có người phụ cập khoa học bỡ lạ bỡ lạ, tiểu Bạch nhóm dồn dập bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người nhận thức là theo từng trải cùng sự vật biến hóa mà thay đổi, sớm trước đều yêu thích càng tình, nam gần đây theo càng ngày càng nhiều bị bị đỉu, mọi người tiếp thu càng sâu tầng tin tức, đối xử vấn đề góc độ cũng không giống nhau. Lại như giải kim tượng ảnh đế xưa nay không cho đại lục người này điểm, đã là một cái nửa chuyện công khai. Thêm vào quan thời gian trước 99 động tác, càng vòng vòng sáng dĩ nhiên nát vụt. Mà vui vẻ nhất không thể nghi ngờ là hỏa tinh cái nhóm này tầng dưới chót người hành nghề. Lấy giải kim tượng vì là tín hiệu, trước bị thẻ kịch bản thông qua, biên kịch phí cũng cho, chia hoa hồng cũng phát, đồng thời Hữu giờ lì vợ tuyên bố năm nay muốn mở 40 bộ mảnh. Trước đây là đầu, phần eo người hành nghề ăn thơm, tầng dưới chót không cơm ăn, hiện tại tầng dưới chót ăn thơm, đầu, phần eo bị kịp lại. Những đạo diễn kia, các minh tinh nằm hòa mặc cho trào, bọn họ chỉ quan tâm sau đó. Một người nương nhờ vào 99, là đi cặc, hai người nương nhờ vào 99, là kẻ phản bội, mấy chục hơn trăm cái nương nhờ vào 99, được kêu là giỏ cơm ấm canh lấy nên vương sư, còn chúng tiếng lòng truyền tới Vu dai dai trong thay, lại từ Vu dai dai truyền cho Diêu Viễn. Chủ yếu có hai cái, một là hy vọng bị ép phim có thể chiếu phim, hai là hy vọng Diêu lão bản sau đó cho phần cơm ăn. Chúng ta tuyệt đối nghe lời. bọn họ nếu như liều chết đến cùng, ta còn có thể khen một câu có cốt khí, đều là lập trường tơ lụa ra hỏa. Văn phòng bên trong, Diêu Viễn bình chân, cầm một phần Vu dai dai chuyển đến tư liệu, mặt trên là bị ép phim, cùng với chuẩn bị năm nay khởi động phim. Ta là người a qua đường, nghe trộm phong vân ba, sát phá lang hai. Diêu Viễn ở mấy bộ mảnh lên vẽ một vòng tròn, biểu thị có thể chiếu phim. Sau đó ánh mắt rơi vào, Bác Yêu Ký, lên. Bác Yêu Ký bị Giang Chí Cường đưa cho vụ dài dai, dai Vu dài dai lại quăng một cái ức, tổng cộng ăn đi 70% số lượng, tức phòng bán vé lợi nhuận muốn phân 70%. Giang Chí Cường nguyên bản tìm Tỉnh Bách Nhiên thế khả chấn động đồng, nhưng Tỉnh Bách Nhiên không phải 99 giải trí dưới cờ, đương nhiên muốn đổi người mình, đổi thành Lý Hiện. Tăng Chí Vĩ cũng bị thế rơi mất, đổi thành Ngô Mạnh Đạt. Đây là Diêu Viễn khâm điểm, đặt thuốc ở năm 2021 ung thư gan tạ thế, hắn nghĩ nhường đặt thuốc ở thêm một đoạn hình ảnh. Diêu Viễn ngấc ở, bắt Yêu Ký, lên vẽ một vòng tròn, năm nay có thể chiếu phim có khắc đã sớm lập, tầm Long quyết, chí Lang, chàng ngốc đổi đời gột bí Mr. Lọ Rẻ, hai trái, mặt trời gay gắt trước Tâm, phim hoạt hình, đại thánh trở về, dễ tiểu tinh, chẳng khách, vạn vạn không nở tới. Tổng cộng 11 bộ phim, chính là 99 giải trí năm nay mảnh đơn. Mà chính đang kế hoạch quay có hai cái trọng điểm hẳn mục, mỹ nhân ngư cùng tội tệ dạ ti Hòn mê công. Diêu viên tuyển xong, lại cho Vu Gai Gai truyền trở lại. Lúc này Giang Siêu tiến tới, nói: "Ngài nương lưu ý một hồi, tam thể, tình huống, ta ngày hôm qua mới vừa nhìn, thực sự là số may, giải Hugo một cái tác giả từ bỏ vào gây, nhường, tam thể" bù tới. Vì lẽ đó, Tam thể muốn đấu võ giải Hugo. Là, năm nay tháng 8 ở nước Mỹ tư sóng khảm thị tổ chức Hoa Huyễn Đại hội, trong lúc công bố giành được phần thưởng kết quả. Tổng cộng 5 bộ tiểu thuyết cạnh tranh, cái khác 4 bộ là giữa các vì sao bóng đen, ra rẻ trò chơi, quân phó, lợi kiếm, gỗ lìn hoàng đế. Gỗ lìn hoàng đế? Có tổ truyền tinh linh sao? Diêu viện tinh thần tỉnh táo, ở mạng nước ngoài lên tìm tìm, kết quả thất vọng. Thành thật mà nói, người phương Tây viết Tây huyễn không nhìn nổi, vẫn là tiểu thuyết mạng Tây huyễn hợp khẩu vị, xem vô cùng phải mãi. cổ sớm, phép thuật học đồ, lính đánh thuê thiên hạ, 7 đến hậu thế quỷ bí các loại. Kỳ thực ở tiểu thuyết mạng quật khởi thời điểm, Tây Miễn mới là chủ lưu, đáng tiếc hiện tại sa sút. Nói đi nói lại, Tam thể ở hắn quy hoạch bên trong là một cái rất trọng yếu phân đoạn. Trong lịch sử, chính là Tam thể cầm dại Hugo, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mới làm cho mảnh này vắng lặng hồi lâu thổ nhượng lại trui ra khoa huyễn chi mầm. Hắn ở 10 đầy năm trong đại hội giảng qua, tương lai muốn phát triển phần mềm cùng phần cứng, phần cứng là mỹ tộc trí năng sản phẩm, phần mềm chính là tinh thần đại hải giấc mơ. Hắn muốn dùng Tam thể cùng với lưu lạc địa cầu, kia chiếc hình cầu, các loại, nhường khối này thổ nhượng nảy mầm nở hoa bồi dưỡng bầu không khí, sau đó thân làm khoa huyền đại hội. Thậm chí, Diêu Viễn nghĩ xây một tòa bao quát khoa huyền chủ để chơi trò chơi thành. Trong tay hắn hai cũng không ít. Ánh sáng, chỉ, lưu lạc địa cầu, đợt nhì ổng liền có thể hấp dẫn một nhóm người, huấn hồ còn có trò chơi đây, hàng Gibert, liên minh huyền thoại, GNF cùng với tương lai, nguyên thần. Tháng 8 mở thượng, ân, trước tiên làm nóng một hồi đi. Mới phát hiện quyển sách lại 50 vạn thu gom, đây là ta quyển sách đầu tiên thu gọn qua 50 vạn số hộ, tháng này quá kéo vượt, đến cuối tháng tháng 3. Tấu chương xong. Chương 958, video clip. Ở 99 tổng bộ lầu chính, Tức Diêu Viễn cái kia lầu, tầng thứ 2 có cái tin tức phòng khách, nhiều nhất có thể chứa đựng 800 người, các loại đồng bộ phương tiện đều là tiền tiến nhất, đây là Diêu Viễn nhớ nung, hắn vẫn muốn ở chính mình trong tổng bộ nhận đầu hội tuyên bố, không cần lại đi khách sạn hoặc là trung tâm triển lãm. Ngày hôm đó sáng sớm, một chiếc công ty lễ tân lái xe tiến vào khuôn viên, cửa xe vừa mở ra, hạ xuống hai vị miễn cưỡng sửa dung nhan, nhìn qua hấp ta hấp tấp trung lão niên tắt ra, một cái gọi Dư Hoa, một cái gọi Lưu chấn Vân. Chúng ta đối với truyền thống tác gia luôn có một loại cứng nhắc cố tượng, thật giống bọn họ ở thời đại mới không lại viết đồ vật, vĩnh viễn dừng lại ở 8090 cái kia văn học chưa chết, cái kia tác phẩm tiêu biểu liên tiếp ra năm tháng. Kỳ thực không phải vậy. Dư Hoa ở, sống sót, Hứa Tam quan bán huyết nhớ, sau kỳ, năm 2008 còn có, huynh đệ, 2013 năm có, ngày thứ 7, năm 2020 một viết, Văn Thành, đoạn văn cùng tùy bút càng là không từng đứt đoạn. Lưu Trấn Vân cũng như thế, gần nhất tác phẩm là năm 2012, ta không phải Phan Kim Liên, sau đó bị Phùng Tiểu Cương chụp thành điện ảnh, Phạm Tiểu Bản diễn viên chính. Viện từ này thật là lớn. Dư Hoa đứng ở suối phun bên cạnh, nhìn một hồi nhà lớn, phun ra một câu. Lúc nào che? Đến mấy năm, nghe nói Hoa ba mươi ức. Lưu Trấn Vân nói: Ta Thảo làm internet thật cỡ mở nở có tiền. Dư Hoa tính tình thật, không hề che giấu, cất bước đi vào. Hậu thế hắn thường xuyên cùng đừng nói cùng dự họp hoạt động, nhưng riêng Viễn không thích đừng nói, không thỉnh. Ngày hôm nay là thứ bảy, công ty thay phiên nghỉ, nhân viên thiếu rất nhiều. Tin tức trong đại sảnh nhưng dị thường náo nhiệt, đều đã bố trí thỏa đáng. Lớn mặt lương Hoa Hoa sói, ấn tốt mấy dòng chữ. Thế giới đọc sách nhật, đọc sách ở internet thời đại liều công lịch thượng tuyến, online, nông thôn giúp học tập ái tâm bọc nghi thức khởi động. Một cái mặt to bản cô nương đi tới, cười nói, hai vị lao sư tốt, ta là ngày hôm nay người chủ chỉ tượng tiểu hàm. Ân, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dư Hoa nắm tay, quay đầu nhìn, hỏi, Lý Kiện đây, hắn không cũng là khách quý sao? Há, hắn, ta đi ve lút cờ đi. Lý Kiện lắc lư xuất hiện, nói cùng nho nhã khí chất hoàn toàn không hợp, bọn họ này ve lút cờ thật tốt, có thể cao cấp, ta đã thấy cao cấp nhất ve cờ. Thật không, ta cũng đi thử xem. Dư Hoa hùng hục đi vào. Lưu lại lưu trấn vân cùng lý kiện hàn Nguyên. Danh nhân vòng, ngươi không biết ai là ai có quan hệ gì. Tỷ Như Dư Hoa cùng Lý Kiện là vượt giới anh em cân nghĩa. Tỷ Như ở 1988 năm, bác sư đại cùng Lỗ Tấn Văn học viện hợp tác một cái tác gia nghiên cứu sinh ban, Dư Hoa cùng Lưu Trấn Vân là một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, lúc đó còn có đừng nói, chậm con xây, tất thục mẫn. Các loại Dư Hoa đi ra, Lưu Trấn Vân cũng đi vào, thay phiên trải nghiệm 99 cao cấp vé Tưởng tiểu Hàm dở khóc dở cười, người bình thường như thế làm sẽ bị gọi nốc điệu, văn học gia như thế làm, được tiêu là du hy nhân dàn, thoải mái không công độc một lát sau không dễ dàng ngồi xuống tường tiểu hàm cho bọn họ giảng ngày hôm nay cơ bản quy trình chủ yếu nhắm vào thế giới đọc sách nhật là một lần nói chuyện hoạt động tán gẫu một chút internet thời đại muốn làm sao đọc sách có nên hay không đọc sách vân vân dư hoa liên tục nhìn chằm chằm vào bảng hiệu hỏi cái kia cái gì công lý cùng ái tâm bậc đây hả đó là một cái khác phân đoạn ba vị không cần tham dự không lọt mắt chúng ta thôi ta cũng muốn làm điểm công lý đây dư hoa cười nói lưu chấn vân đối với giới truyền hình tẩy thâm hậu cũng không dám loạn nói chuyện điều đình nói đây là bọn hắn sớm có hoạt động mấy năm trước có cái trộm rau trò chơi ngươi biết chưa biết biết, ta có cơ sở. cái kia sẽ thì có cái dinh dưỡng cơm chưa công đích, nhiều năm như vậy bọn họ vẫn đang làm, hiện tại khả năng muốn quy mô hóa, ai? ngày hôm nay bọn họ ai dự họp à? Lưu Chấn Vân hỏi, nói là Diêu tổng tự mình đến. ôi, Lưu Chấn Vân người này khá là thế tục, đáng tiếc nói, nếu như ở một cái phân đoạn là tốt rồi, trong tay ta còn đẻ lên rất nhiều kịch bản đây. Đàm luận kịch bản ngài tìm Diêu tổng không dùng, đến tìm Vu tổng. Lý kiện là 99 giải trí giới cửa, vậy thì càng hiểu rõ. chuyển phía một hồi, các đường truyền thông cũng đến, khắc lưu một chút chỗ ngồi cho công ty nhân viên, trên đến chần đấy. Hoạt động bắt đầu, kỳ thực không cái gì nội dung, chính là thỉnh mấy cái danh nhân ngồi ở trên đài tán gẫu, lại tìm một đám người ngồi ở dưới đài nhìn bọn họ tán gẫu. Hậu thế dư hoa cũng coi như mạng lưới đỉnh lưu, ở văn học đã chết nguyên đại, dựa vào chính mình hài hước cùng quan điểm lại hóa một cái. Lưu Chấn Vân cùng Lý Kiện cũng rất hài hước, người có ăn học hài hước cảm giác rất thích hợp tiền ít cùng dân văn phòng, vừa vặn ngày hôm nay cùng bên dưới tất cả đều là tiếng cười không ngừng. Tốt, chúng ta trước hết mời ba vị lão sư tạm thời nghỉ ngơi một chút, đó lấy là ngày hôm nay cái thứ hai hoạt động phân đoạn, video công lý kỷ nông thôn giúp học tập tâm bọc nghi thức khởi động nhưng chúng ta hoàn nên diêu viễn tiên sinh hào hào rào. tiếng vô tay bên trong hồi lâu không công khai lộ diện diêu viễn đồng chí lên này hắn hàng năm muốn nhận được mấy trăm cái hoạt động lợi phần lớn là từ chối ngày hôm nay dự họp đúng là vì mở rộng công đích năm năm trước chúng ta lấy hạ thị phạm làm chủ cột làm một cái hoạt động người sử dụng ở trên mạng mỗi làm ra một phần ái tâm cơm trưa chúng ta sẽ online dưới đưa ra một phần dinh dưỡng cơm trưa cái này hoạt động kéo dài 5 năm chúng ta đã bao trùm một vạn trường học 100 vạn học sinh được lợi trong lúc này chúng ta lại khai triển mấy hạng công đích hoạt động đều chiếm được mọi người đông đảo ủng hộ ngày hôm nay chúng ta chính thức đẩy ra video liêu clubic cùng các quý hội hợp tác cung cấp một cái tính tổng hợp hiến cho bình đại chúng ta yêu cầu mỗi một cái hạng mục tài chính bảng báo cáo nhất định phải công khai trong suốt bằng không bình đại từ chối ghi vào ngày hôm nay là thế giới đọc sách nhật chúng ta 99 quỹ liền làm một cái 1 vs 1 cái tâm bọc hạng mục không có phí quản lý hoạt động phí mỗi cái bọc hiến cho ngạch là 150 nguyên đồng thời chính chúng ta lại đảo 150 nguyên đem một phần giá trị 300 nguyên bọc đưa cho nghèo khó như đồng nói Diêu viên cầm lấy một cái túi sách cùng một cái hộp hướng về mọi người bày ra Bên trong trừ trụ cột nhất văn phòng phẩm cùng ra thiếu nhi sẽ báo, có khắc mỹ thuật, thể dục, khoa sang ba loại lễ vật. Mỹ thuật bao quát một bộ có màu, một cái hội hoa sách, thể dục bao quát nhẹ dây, quả cầu, một cái bóng bàn, một đứa bé dùng vật bóng bàn. Khoa sang liền lợi hại, tất cả đều là cần giờ y y vật nhỏ, tỉ như tự chế ống kính văn hoa, nhỏ mô hình địa cầu, nhỏ thí nghiệm đồ dùng các loại. Hoa, cái này ta tốt có hồi ức a. Tưởng Tiểu Hàm nắm qua một bộ nhỏ đồ dùng, nói, ta lên vật lý khóa thời điểm, lão sư mang theo chúng ta làm qua. Vậy ngươi còn nhớ kỹ sao? Ta thử xem a. Tưởng Tiểu Hàm lay hay lên hoay, ai một cái bóng đèn nhỏ vẫn đúng là sáng. này chính là dùng tin bóng đèn công tắc dây dẫn làm sao hình thành mặt điện nhường bóng đèn sáng lên đến nhỏ thí nghiệm. trong thành thị dù cho thị trấn hải tử nên đều học được vùng núi hải tử không nhất định đối với nghèo khó khu vực hải tử ăn no mà cấm phi thường trọng yếu ta cho rằng cái này mục tiêu ở quốc gia cùng xã hội các giới nỗ lực nhất định sẽ thực hiện nhưng cùng lúc ta cũng cho rằng không nên bởi vì bọn họ là vùng núi hải tử liền theo bản năng cấp đoạt đối với bọn họ khoa học tri thức phụ cập khoa học có thể rất vĩ đại, cũng có thể rất sinh hoạt, chúng ta hoàn toàn có thể tiến hành một ít giáo dục cơ sở, ở trong núi lớn cũng gieo xuống tinh thần đại hải giấc mơ. Vì lẽ đó ngài mới làm ra phần này độc nhất vô nhị bọc. Tưởng Tiểu Hàm cũng giúp đỡ biểu diễn, cái này khoa sang bao hiện nay xác thực phần độc nhất, các hạng mục đều không có, nàng lại hỏi, vậy là chuyện gì, hoặc là cái gì nguyên do thúc đẩy ngài sản sinh ý nghĩ này đây? Hả? Vậy thì muốn tử, nông thôn giáo sư nói tới. Thấu chương xong, chương 959, làm nóng tâm thể. Nông thôn giáo sư, trước đây khả năng không biết, hiện tại nên không xa lạ gì đi mắc bệnh nan y nông thôn lão sư dạy bọn nhỏ vác học lưu tần cơ học ba định luật sau đó bối cảnh đột nhiên xoay một cái người ngoài hành tinh chính đang quét sạch chiến trường giám định ven đường hành tinh văn minh đẳng cấp đám hải tử này bị đánh bảo đối mặt một loạt kiểm tra để thở ở không động lòng mãi đến tận chính xác đáp gian liệu tần định luật chứng minh địa cầu là nắm giữ văn minh đang giá bảo tồn là cái cực kỳ tuyệt vời chuyện ngắn nhưng thần kỳ nhất chính là nông thôn giáo sư lại bị cải biến thành điên cùng người ngoài hành tinh không thể nói liên hệ chắc chẽ chỉ có thể nói không quan hệ giáo viện hôm nay lộ diện một là đẩy video công đức hai là đẩy sách hanh vài câu Nông thôn giáo sư, tưởng Tiểu Hàm theo thế giới đọc sách nhật đề tài tiếp tục hỏi, nói, ngài cảm thấy internet phá hủy bằng giấy sách sao? Vấn đề này, Diêu Viên suy nghĩ một chút, nói, internet phá hủy kỳ thực là một loại thời đại trước phương thức sống. Hiện tại người rất khó lại cảm nhận được loại thiên núi cao nước xa, xe ngựa biêu kiện đều chậm sinh hoạt, hết thể đều trở nên ngắn hạn, ngươi cảm thấy mọi người không yêu đọc sách sao? Không hẳn, hiện tại tiểu thuyết mạng phi thường hỏa, ủng hộ vô số, chỉ là không cái tiêu kiên chỉ đi hưởng thụ văn học. Vậy ngài bình thường sẽ đọc sách sao? Ta mỗi ngày đi ngủ trước đều sẽ xem, ở trên xe, trên phi cơ cũng sẽ xem. Diêu Viễn chỉ chính là chi âm, độc giả, cố sự hội, hoặc là loạn ngựa, bóng chày anh hảo, thợ săn, long châu, ngươi nhường hắn xem những kia truyền thống văn học, hắn cờ mở nở cũng không nhìn nổi. Gần nhất ta ở đọc lưu từ hơn một loạt tác phẩm, như mới vừa nói nông thôn giáo sư, còn có ta nghị cường lực để cử một bộ tiểu thuyết khoa huyễn tam thể. Tam thể, rốt cục đi ra. Diêu Viễn lại như cái hệ thống cung cấp nước, bỡ là bỡ là một trợn khen, những câu nói này tự nhiên sẽ phát đến trên nội bộ, sau đó xào một xào. Tam thể, mới vừa vào vây giải Hugo, giải Hugo là tiểu thuyết khoa huyễn cao nhất thưởng. Nếu như cuối cùng thu hoạch, này chính là Trung Quốc tác ra lần đầu đoạt giải nhất. Chúng ta khoa Huyễn Thổ nhưỡng khô cạn quá lâu, ta thật tâm hy vọng nó có thể khai chi tán diệp, trở thành một loại đại chúng chủ lưu, mà không phải kéo dài hơi tàn. Tốt, cảm giác cảm ơn chúng ta Diêu tổng." Tưởng Tiểu Hàm miệng ngọt, cười nói, "Mọi người biết, Diêu tổng có cái biệt hiệu gọi thuyền trưởng, xem ra hắn tương lai mục tiêu là thật muốn mang chúng ta đi tinh thần đại hải. Chúng ta tán gẫu liền tới đây, phía dưới chính là Vi Liêu Công Lích cùng Ái Tâm Bộc thức khởi động. Nhưng chúng ta mời ra Ái Tâm Công Lịch đại sứ Vương Bảo Cường." Vương Bảo cường ngây Ngô ra trận, hắn không tham dự phía trước phân đoạn, cuối cùng biểu hiện là có thể, hắn hình tượng cùng nông thôn giúp học tập không tên ăn nhịp. Diêu Viên với hắn đồng thời đứng ở trên đài, ấn cái kế tiếp ái tâm hình dạng logo, đại biểu video công lịch thượt tuyến, online, làm công lý, là Diêu Viên trọng sinh lấy đem so sánh chân thành cử động một trong. Mặc dù ở đời trước, hắn so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, mỗi tháng đều sẽ nhìn ngoại trang, ạ lỉ với công lý hàng ngục, quyên ít tiền, mua cái tủ sách, cũng một vs một giúp qua nghèo khó học sinh, không cái gì đạo đức cảm giác việt, nội tâm liền rất bình thường hoạt động cuối cùng, Diêu Viện đến rồi bức ảnh chung, chưa cho truyền thông vấn đề thời gian, trực tiếp chớp, nhường nghị thấy Sang bắt Quang làm họ Lưu Chấn Vân lần thứ hai tước mới. Diêu Viện không chỉ chính mình tuyên truyền, còn em, Tam Thể, đề cử cho người thân bạn bè. Lưu Cương Đông, Vũ Gai Gai đều không có hứng thú, lôi quân cùng Chu Hồng Y, nhưng yêu thích không được, dồn dập ở ấy bộ hoặc công khai hoạt động thời điểm đề cập Tam Thể, lôi quân, Diêu Viện hướng về ta đề cử, ta đọc bản thứ nhất cảm giác là như thế tiểu thuyết khoa huyện, hơi giải hắn mãnh liệt kiến nghị ta kiên trì, nhất định đọc xong quân thứ hai cùng quân thứ ba, chân chính đặc sắc ở phía sau. Quả thế ta đọc xong lại để cử cho duyệt đoàn cao quản, sáng sớm hôm nay chiến lược phát triển hội nghị, chúng ta hoa rất nhiều thời gian chia sẻ, Tam thể, lĩnh hội. Nay không chỉ là bản tiểu thuyết khoa huyễn, trên bản chất là sách triết học, chủ yếu giảng vũ trụ xã hội học, trong đó nhắc tới hắc ám xâm lâm, hàng duy công kích đặc biệt là sâu sắc. Chu Hồng Y còn đối với Diêu Viễn gọi hàng, nếu như, Tam thể, chụp thành phim truyền hình, nhất định cho ta cái nhân vật. Trong lịch sử, hắn sát thực khách mời, Tam thể, điện ảnh, chính là du tộc chụp cái kia nhàu phố hàng, diễn một tên quân đội đoàn cố vấn chuyên gia, chỉ có một câu lời kịch. Tam thể Đợt thứ nhất phá vòng chính là những này internet đại lao tự phát tuyên truyền, còn làm ra rất nhiều trích lời. Sinh tồn là gây dựng sự nghiệp công ty thứ nhất cần. Công ty cần phải không ngừng mở rộng, nhưng thị trường tổng sản lượng có hạn. Nhỏ yếu cùng vô chi không phải sinh tồn cản trở, nản mạn mới là. Hàng Duy đặc kích, không tiếc đem thị trường hoàn cảnh làm được càng áp liệt, chính mình tha rằng sống được thảm điểm, cũng muốn nhường đối thủ cạnh tranh chết trước. Càng có hắc ám xâm lâm phát tác, nhường internet hiện đại lao tôn sùng rất nhiều, không phải nói cái này lý luận có cỡ nào chính xác, mà là vừa vặn phù hợp internet lịch sử phát triển. Trong đó nhắc tới bất luận cái nào không đáng chú ý tiểu văn mình ở vũ trụ tiêu chuẩn bên trong rất nhanh có thể thông qua kỹ thuật vụ nổ lớn vượt qua chính mình. Nói cách khác, bất luận cái nào công ty nhỏ lúc nào cũng có thể phát sinh kỹ thuật nổ tung, lập tức xa xa đi ở công ty lớn phía trước, tiêu diệt công ty lớn. Đánh nhân loại tiến vào internet thương mại thời đại tới nay, ngăn ngắn 20 năm, cọc tiêu mấy dây tay. Ở nước Mỹ, AOL, thu loại hình bá chủ, nhanh chóng bị Google vượt qua, mà Google cũng đối mặt Facebook nghiêm trọng nguy hiếp. Ở Trung Quốc, lúc đầu ba môn hộ lớn bị bãi đủ vượt qua, mà một lần ở Trung Quốc giá thị trường lớn nhất bại đủ, cũng rất nhanh ở chín bát bên trong chỉ có thể xếp tới vị trí thứ tư chính là bởi vì cảm giác nhập vai quá mạnh, những người này không cẩn thận liền thành phan. mà Diêu Viên có ý định lỡ lột, nhiệt độ càng hơn nguyên thời không. qua một quãng thời gian, liền cách xa ở Nam Sơn tiểu mã ca cũng bị am người. hắn dự học hương cảng đại học hoạt động thời điểm, nói tới, ta thấy một đoạn đối với 4 triệu thế giới miêu tả, gần như chỉ ở biết rõ 3 triệu trên thế giới trồng chất một cái chiều không gian, toàn bộ vũ trụ lập tức trở nên cực kỳ bao la, cực kỳ tươi đẹp. theo Lý Ngạn Hoành cũng nhảy ra tham gia cho vui. tam thể, lúc này chỉ ở khoa huyễn có tiếng, nhiên phá vòng sẽ phấn nhóm vui mừng khôn nguôi. Diêu Viên Thủy Quân cũng khắp nơi tán loạn lớn đàm luận giải Hugo cỡ nào trọng yếu, nắm thưởng cỡ nào quang vinh vân vân. Thương thành sách báo kênh, trang đầu long trọng đề cử, tam thể, lượng tiêu thụ ổn định tăng trưởng. Khoảng cách tháng 8 mở thưởng còn có mấy tháng, làm nóng cũng đã đạt đến mục tiêu. Hoa hoa hoa. Hoa hoa. Bệnh viện trích ngừa vắc loại trong phòng, hơn 6 tháng giêu tiểu bạo khắp tan nát có lòng, hôn thiên ám địa, hai cái không lương tâm cha mẹ vui khôn tả, nhân nhân còn ở thu video. Vô vô chủ, một ngày liền biết chủ, chưa từng thấy các ngươi như vậy làm cha mẹ. Lưu Thục Bình giúp tiểu ba sửa lại quần áo, đau lòng hống đến hống đi. Đánh vào xin phòng bệnh mà tôi, ta còn theo khóc lóc nỉ non. Ta khi còn bé khóc ngơi có thể không thương ta, khóc một hồi đánh một trận. Ra mồm. Nàng bao lớn ngươi bao lớn, ngươi còn cùng với nàng so với. Ta cũng lần thứ nhất là mẹ, ta dựa vào cái gì làm cho nàng. Nhân nhân lên làm mẹ, tính tình có chút biến hóa, vừa nhìn tương lai chính là cái nghiêm mẫu, Diêu Viễn nhưng là từ phụ. Được rồi được rồi, bất tranh cãi một tí, ta ôm một cái. Diêu Viễn điều đỉnh, đem con gái ôm tới. Diêu tiểu bảo hiện tại không sợ hắn, quen thuộc cha mùi vị, như cái cây nhỏ lười giống như treo ở trên người hắn. Ừ ừ. không sợ. Trở lại cho ngươi ăn đồ ngon ngươi xem không có ai, ta tiếp cái điện thoại. Diêu Viễn một tay ôm Hải Tử, khác dấu tay di động, nhìn lên Diêu, là khu trưởng tự mình đánh. Tấu chương xong. Chương 960, đại lão Phan. Diêu Viễn a. Khu trưởng tới chính là một loại lão sư đối mặt trong lớp học tập tốt nhất rồi lại nhất bướng bình học sinh ngư khí, bất đắc gì nói, ngươi lại làm cái gì sự tình? Ta không kiếm chuyện a, ta bồi Hải Tử đâu. Cái kia lãnh đạo tại sao lại muốn Lâm Thời thị sát a? Vị nào lãnh đạo? Khu trưởng nói rồi một cái tên. Diêu Viễn vừa nghe, nhạ. Ngươi suy nghĩ một chút, khả năng vì chuyện gì? ta sao có thể đoán ra lãnh đạo tâm ý, ngược lại liền là sắp mà tiếp đón qua rất nhiều lần, chúng ta liền bình thường đi theo quy trình thôi, có việc người ta tự nhiên sẽ nói. khu trưởng than thở treo. làm sao? nhân nhân hỏi. ta không phải ở lẫn lộn, tam thể, sao? đưa tới một vị đại lão phan, có lẽ nghĩ cùng ta trao đổi giao lưu cảm tưởng. thật hay giả? người coi như thần e. diêu viện cẩn nhà, kỳ thực tất cả đều là lời nói thật. vị lãnh đạo này trước vị có chút đặc thù, không chịu trách nhiệm cụ thể công tác, chỉ là hiệp trợ đại lãnh đạo, chuyện gì đều có thể tham dự, chẳng có chuyện gì quyết quyết định. Bình thường khắp nơi thị sát quần đoàn tổ chức, toàn quốc chạy. Mà hắn chính là, Tam thể, từ Trung Phan, gặp Lưu Tử Hân, đi qua Du tộc, tràn đầy phấn khởi trở thành, Tam thể, điện ảnh duy nhất một nhóm khán giả, kết quả cười đi vào, khí đi ra. Diêu Viễn chưa từng xem này bộ trong truyền thuyết phim nát, nhưng ngắm lại đội hình liền 89 phần 10. Diễn viên chính Phùng Tiểu Phong, Vương Miểu, Trương Tĩnh Sơ, Lá Văn Sạch, Ngô Cường, Sử Cường, Đường Yên, Thân Ngọc Phỉ, còn có Đỗ Thuần cùng Trương Hàn. Biên kịch Tống Mưa Xuân, thiện viết đô thị tình cảm kịch, đạo diễn Trương Phi Tống Mưa Xuân lao công, chụp qua mấy bộ phim nát. Sản xuất là lỗ nhị cầu Viết, Hắc đạo phong vân 20 năm, vị kia. Bây giờ, lãnh đạo đông nhiên nghĩ đến 99 thị sát, hiển nhiên vì tam thể. Tuy là Lâm thời này lòng tham, cũng cho một tháng thời gian chuẩn bị. Chớp mắt đến thị sát cùng ngày, 99 tập đoàn nhân viên đã phi thường có kinh nghiệm, đối với kiểm tra an ninh quy trình rõ ràng, thậm chí lãnh đạo cấp bậc không đủ lớn nhà đều không hưng phấn. 9 giờ sáng, Diêu viên cùng Vu Gai Gai rất sớm ở dưới lầu chờ, không lâu lắm mấy chiếc xe lái vào khuôn viên, khu trưởng cùng đi một vị khí chất khá là nho nhã lãnh đạo đi tới. Diêu viên đồng chí, hắn đưa tay ra, nắm một hồi, cười nói: Ta đến cho các ngươi thêm phiền phức, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ngài làm khó ta, chúng ta chính cần ngài đến chỉ đạo công tác." Diêu Viễn lôi qua Vu Giai Giai, giới thiệu, "Vị này chính là 99 giải trí người phụ trách, chúng ta hết thể tác phẩm truyền hình đều do nàng sản xuất." "Ngươi tốt." Lãnh đạo theo Vu Giai Giai cũng nắm tay, biểu lộ ra một tia thỏa mãn vẻ mặt, "Cái này nhỏ Diêu đồng chí rất có trí không mà." "Mọi người cùng lên lầu, tùy tiện chuyển động." "Thị sát mà." "Hôm nay cũng là thị sát quần đoàn tổ chức, chỉ liên đoàn phụ nữ, công hội, đoàn ủy, khoa hiệp các loại đoàn thể." Lãnh đạo nhìn một vòng Còn Đường Hoàng gia dáng nói chuyện, đừng tưởng rằng quần đoàn tổ chức là chính phủ, hoặc là xí nghiệp nhà nước sự tình, ở dân xí bên trong cũng phi thường trọng yếu, Diêu Viễn đồng chí, các ngươi tập đoàn có bao nhiêu nhân viên? 20 vạn tả hữu đi. Người xem một chút, 20 vạn người xí nghiệp lớn, không dễ quản lý a muốn đoàn kết ngưng tụ công nhân viên của chúng, đem đảng tổ chức ưu thế cùng dân doanh xí nghiệp sự linh hoạt hữu cơ kết hợp, xúc tiến xí nghiệp khỏe mạnh phát triển. Diêu Viễn chớp chớp con mắt, ta này thức ăn ngoài, đặt xe online, ship trợ giao hàng còn không bạo phát đây, các loại bạo phát sau đó hơn 1000 vạn nhân viên, lên cái nào nói lý đi. Lãnh đạo không phải vì mở hội đến Giản Minh nói tóm tắt nói rồi một phen, liền phái nhàn tản người các loại đi ra ngoài, sau đó bắt đầu chuyện trò việc nhà. Vậy thì bồi tiếp tán gẫu chứ? Kết quả trò chuyện trò chuyện, liền trong dự liệu quẹo đến khoa huyễn lên. 80 thập kỷ 90 Trung Quốc khoa huyễn nên đón mấy lần là sóng, đi vào tân thế kỷ sau lại suy sụp, ta rất yêu thích loại khoa huyễn tác phẩm, bắt nguồn từ cuộc sống hiện thực, lại thả bay tự do tưởng tượng, đối với khoa học kỹ thuật phát triển cùng xã hội tiến bộ cũng có nhất định dẫn dắt tác dụng. Đáng tiếc hiện tại tác phẩm tốt không nhiều à, địa ảnh, phim truyền hình, trò chơi, hoạt hình các sản nghiệp đều đang nhanh chóng phát triển. Khoa Huyễn đề tài nhưng thủy chung là ít lưu ý trên internet đúng là có một mảnh ốc đất, rất nhiều mạng lưới tác giả sẽ viết tiểu thuyết khoa huyễn. Ngài còn xem tiểu thuyết mạng. Diêu Viễn nhịn không được. Không có không có, nhưng ta biết có như thế cái quần thể. Ta xem Zotz Heru tư tiểu thuyết tương đối nhiều, hắn tác phẩm quan tâm hiện thực, suy nghĩ tương lai, cũng là cái rất tốt nhà xã hội học. Zotz Heru tư, thế kỷ 19 người nước Anh, cổ sớm đại thần, tác phẩm tiêu biểu, máy thời gian khí, ẩn thân người, chiến tranh giữa các vì sao, các loại. Đánh trống lảng nửa này, lãnh đạo rốt cục lấy ra một cuốn sách, chính là Tam thể. Cái tiêu trang tên sách lên lít nha lít nhít tràn chữ, bên trong cũng có rất nhiều phát họa câu cùng lời chú giải, có thể nhìn ra, xem hết sức chăm chú. Gần nhất này bộ tiểu thuyết danh tiếng rất tốt, ta cũng đọc mấy lần, rất có cảm xúc. Lãnh đạo bắt đầu giao lưu cảm tưởng. May nhờ Diêu Viễn luyện thành một thân khéo léo bản thân, trường hợp nào đều ứng phó chiếm được. Chủ yếu nghe lãnh đạo nói, sau đó ở thích hợp thời điểm nâng lên một câu, thường thường làm cho đối phương hứng thú dạn dào, càng tận hứng. Nói xong lời cuối cùng, người ta đến rồi một câu. Các ngươi là sản xuất tác phẩm truyền hình người trong nghề, có khả năng hay không đem tam thể quay thành điện ảnh chế tạo thành một tấm nhường Trung Quốc điện ảnh bước lên thế giới hàng đầu trình độ danh thiếp. Ảch. Diêu Viễn mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu, cười khổ làm liền một mạch, nói, lời nói thật theo ngài giảng, chúng ta không tìm được có thể chụp bộ phim này đạo diễn. Không tìm được, điện ảnh ngành nghề như thế phồn vinh, nhân tài nhiều như vậy, làm sao sẽ không tìm được? Lãnh đạo kinh ngạc, Trương Nhã U, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, Khương Văn, Ninh Hạo, hắn đem lớn tiểu đạo diễn bút một lần, hỏi, ngài cảm thấy ai thích hợp đây? Sách. Lãnh đạo đem người cũng qua một lần. Sắc thực không tưởng tượng nổi bọn họ chụp vũ trụ dám vẻ, nhưng lại có chút khó chịu. Hỏi, ngươi là Khoa Huyễn Mê, ngươi nói muốn khai sáng Khoa Huyễn Kỳ Nguyên. Vậy bây giờ tình huống như thế, các ngươi làm sao khai sáng đây? Chúng ta bắt đầu từ con số không ở họa ga. Diêu Viễn ra viện hiệu vu dài dài, vu dài dài nắm qua một phần, lưu lạc địa cầu, chuẩn bị tư liệu. Lãnh đạo tiếp ở trong tay, vừa lật lên, vừa nghe hắn nói. Tam thể, độ dài dài, cố sự phức tạp, nhân vật đông đảo, thời gian chiều ngang rất lớn, đặc hiệu hùng vĩ, từ cải biên góc độ lên cũng phi thường khó khăn, không bằng bên trong đoạn văn tốt thao tác. Chúng ta chuẩn bị hạng mục là lưu lạc địa cầu. Đạo diễn gọi Quách Phạm, hắn chỉ có hai bộ phim kinh nghiệm. Đối với Khoa Huy một giọng nhiệt tình, chúng ta đồng ý cho hắn cơ hội. Đây là một mặt, thực sự không tìm được thích hợp đạo diễn, là mặt khác, Quách Phạm chính đang làm giả thiết, viết kịch bản. Cái này chu kỳ là 8 tháng. 8 tháng sau, hắn sẽ cầm kịch bản nhường chúng ta xem. Nếu như thông qua, chúng ta sẽ làm dự toán. Nếu như muốn đánh ra Hollywood loại kia trình độ, ít nhất mấy cái ước ăn ngồi. Không có một công ty đồng ý một mình gánh chịu. Muốn tìm kết phường, muốn nói điều kiện. Đầu tư có, chính thức chuẩn bị. Nhân viên thiết kế muốn làm khái niệm ảnh. Chúng ta muốn đắp một tòa đơ nhỉ ông cảnh thật, muốn làm hành tinh động cơ thực thể đạo cụ, muốn tìm áo quần hàng không vũ trụ, muốn làm xương vỏ ngoài, muốn tìm có thể chứa đủ như vậy lớn cảnh thật phòng chụp ảnh, hiện nay phù hợp điều kiện chỉ có thành đảo đồng Phương ảnh đều. ở. Chúng ta còn muốn theo người khác cấp đương kỳ. Nếu như thuận lợi khởi động máy, này vẫn là một đám cái gì cũng không hiểu đạo diễn, sản xuất, đoàn kịch thành viên, bọn họ muốn một bên chụp một bên học, một bên học một bên luyện. Đặc hiệu đoàn đội là ta phái đi nước Mỹ học trở về, có thể gánh chịu một phần công tác, nhưng chủ yếu còn phải tìm người hỗ trợ. Nếu như tất cả thuận lợi, trước sau từ năm nay bắt đầu tính, ít nói muốn 45 năm chúng ta mới có thể ở trên đại màn ảnh nhìn thấy lưu lạc địa cầu chiếu phim còn phải tiếp thu khán giả kiểm nghiệm chúng nện tất cả hết hiệu lực đánh xong rồi còn phải xem phòng bán vé thấp bồi thường tiền bồi thường tiền liền không người muốn ý lại đầu tư phim khoa học viễn tưởng vẫn là không lên nổi nay một bộ phim không chỉ là một bộ phim nó phá hủy trung quốc khoa huyên có lẽ lại ngủ đông 10 năm nó thành cũng mệt mệt là đẩy ra một tấm cửa lớn còn có dài lâu đường muốn đi đây chính là chúng ta tình cảnh thấu chương xong chương 961 cho đại lão vẽ bánh diều viễn đang bán thảm nhưng hắn thành công lãnh đạo tuy nói là cái khoa huyến mê, đối với cụ thể truyền hình sản nghiệp cùng chế tác quy trình nhưng không hiểu nhường tam thể quay phim địa ảnh, còn muốn sánh vai Hollywood, còn muốn trở thành Trung Quốc danh thiếp lợi này liền theo chúng ta kế hoạch ở 2026 năm nắm vượt cục như thế không hiện thực a diêu viễn nổ mạnh nước đắng lãnh đạo cũng là thông tình đạt lý người sức chú ý chuyển đến lưu lạc địa cầu lên theo lại triển khai một phen thảo luận thành thật mà nói tam thể phát ra chính là toàn thế giới thông hành quan niệm lưu lạc địa cầu bày ra chính là Trung Quốc tư duy người phương tây tạo tào đọa chúng ta nhưng mang theo địa cầu đi lang thang Chính phủ hợp hiện ở trung ương cường điệu giảng tốt Trung Quốc cố sự, lãnh đạo chuyện đương nhiên chuyển thành khẳng định, chủ động hỏi dò. Hiện nay ở sáng tác lên còn có cái nào khó khăn, chủ yếu có hai điểm, chúng ta cần nhà khoa học lý luận ủng hộ, cần nặng công tập đoàn thiết bị ủng hộ, nặng công tập đoàn. Cụ thể nói một chút, lãnh đạo đến rồi hướng thú, khoa huyện chia làm mềm khoa huyện cùng cứng khoa huyện, người trước bọc một tầng khoa huyện áo khoác giảng giải nhân văn cố sự, người sau có nền vững chắc lý luận cơ sở cùng thực thể sản phẩm khoa học kỹ thuật, tỷ như tương lai ô tô, máy tính, người máy, phi thuyền vũ trụ, các loại vũ khí các loại, những này có thể gọi chung vì là cơ giới bái là cứng khoa huyễn hạt nhân nguyên tố một trong. Diêu viện trầm rãi mà nói, nói, chúng ta bỏ qua cách mạng công nghiệp, chúng ta thiếu hụt công nghiệp cơ sở, dẫn đến ở ngoài mặt khoa huyễn khô cạn, nhưng các nam nhân đối với cơ giới sùng bái là khắc vào trong xương. Đơn giản nhất biểu hiện, nam nhân đối với ô tô yêu thích. Còn có cổ sớm phim hoạt hình, Transformer, còn có Nhật Bản cao đến, những người máy kia, sắt thép cử thú, phi thuyền chiến hạm, súng laser. Vì vì là chính chúng ta không có mà, chỉ có thể yêu thích người ta văn hóa sản phẩm. Nhưng mời ngài tin tưởng, đây chỉ là ẩn dấu đi hòa diễm, chỉ là thiếu hụt một bước ngoặt đến làm nổ nó. Chúng ta nếu chụp cứng khoa huyễn, liền có nghĩa vụ ở trên đại màn ảnh đến điểm tích góp kinh nặng cơ giới. Tỷ như, lưu lạc địa cầu, có thể hay không để cho khán giả nhìn thấy tay lớn che trời một lần có thể treo lên mấy trăm chiếc xe hơi siêu cấp cần cầu, một đấu có thể xúc lên trăm tấn vật vật liệu máy khoan, con nhện như thế ở bất kỳ địa hình đều có thể như giống trên đất bằng trí có thể cứu viện bình đài, còn có cự vô bá giống như xe vượt tải, chiến sĩ từng binh sĩ xương vào ngoài. Không phải nói hiện tại liền cần khoa huyễn cấp sản phẩm, mà là tốt nhất có thể có trên thực tế tư thể, chúng ta căn cứ thực thể lại tiến hành nghệ thuật gia công, đem nó biến thành khoa huyễn cấp sản phẩm. Ngài có thể tưởng tượng một chút, đợt nhì ông bên trong qua Tết Xuân ăn sủi cảo của chúng, trên mặt đất ẩm ẩm bài tập nặng cơ giới, lấy Trung Quốc chúng ta làm chủ đạo nhân loại tổ chức, tự nhân loại sinh ra cho tới nay 500 vạn năm, lần thứ nhất mang theo chúng ta mẫu tinh địa cầu đi tới vũ trụ mênh mông, mở ra một đoạn văn minh tân trình trình đây là cỡ nào lãng mạn mà vĩ đại khoa huyện à? Ai nha? Liên vu dai dai loại này tê liệt ra hỏa đều nghe được nhiệt huyết sôi trào, lãnh đạo cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Cao tầng yêu xem phim là có truyền thống, Trung Nam Hải có hai cái chuyên môn chỗ chiếu phim, từ giáo viên thời đại liền cố định thảm ảnh, đến 80 thập kỷ 90 càng là rầm rộ. Các đại lão nhiều lần công khai biểu đạt đối với nào đó nào đó mảnh cái nhìn, thì như trưởng giả đánh giá Titanis, bởi vì điện ảnh phi thường là thủ, nó thương mại thuộc tính lại mạnh, nó cũng là một loại phát ra hình thái ý thức công cụ. Chúng ta như vậy, nước Mỹ cũng như vậy, Hollywood chụp kỳ thực đều là kiểu Mỹ giọng chính. Mà vị lãnh đạo này bởi chức vị quan hệ, khả năng đặt ở văn nghệ tác phẩm lên tinh lực tương đối nhiều, càng có thể cộng hưởng. Đương nhiên hắn đầu lưỡi không có làm hứa hẹn, chỉ liên tiếp vật đầu, cười nói, Diêu Viễn đồng chí giỏi tài nói a, nói ta hận không thể lập tức liền chứng kiến vì là nhanh. Các ngươi tuyển đề tài rất tốt, hi vọng các ngươi tất cả thuận lợi cảm tạ ngài cổ vũ, bất chi bất giác lãnh đạo ngồi thật lâu cũng nên rời đi, sắp chia tay thời điểm hắn còn không quá cam tâm, hỏi theo ý kiến của ngươi tam thể lúc nào quay chụp cho thỏa đáng, quay phim điện ảnh xác thực rất khó khăn nhưng có thể làm thành phim truyền hình hoặc là hoạt hình chuẩn bị 2 năm vẫn là có thể làm được, tốt vậy thì chờ mong các ngươi tác phẩm lãnh đạo lên xe chớp diêu viễn nhìn theo đoàn xe đi xa vu dai dai sắp lại nói làm gì trả lại còn cho mình tìm công việc không tìm không được a người ta hướng về phía tam thể đến dù sao cũng phải cho chút gì đi hai người một lần nữa lên lầu, tiến vào văn phòng, vừa đóng cửa bắt đầu tổng kết. Lưu lạc địa cầu, tính thỏa, không lo quốc gia ủng hộ, đón lấy liền xem quyết phạm. cái kia, tam thể, đây, ta suy nghĩ. Diêu Viễn rơi vào suy tư. ở đời sau, bê trạm cùng nghệ vẽ khai thiên liên hợp xuất phẩm một bộ, tam thể, hoạt hình, cậu ba quý, mỗi quý năm tập. nghệ vẽ khai thiên làm qua, linh lồng vốn là danh tiếng không sai, kết quả, tam thể, vừa ra bị phun thành cước, đậu cả vỏ cho điểm ba, bị đánh giá vì là không tôn trọng nguyên tắc, không để ý khán giả, có khác kẹn xèn xuất phẩm, tam thể phim truyền hình, chương lỗ 1, với cùng mỹ, Trần Cẩn, Vương Tử Văn diễn viên chính, so ra còn có thể. Ngại bay cũng chụp phim truyền hình, còn chưa lên dây, có người nói tìm người da đen diễn la tập. Nhưng, Tam thể, tác phẩm cho điểm cao nhất, nhưng là một bộ fan tự chế, dùng ít disc tiểu nhân đến diễn, ta Tam thể, điều này nói rõ cái gì đây? Nói rõ người sáng tác nếu như không chân tâm yêu quý, là chụp không ra thứ tốt. Hiện nay thích hợp nhất chính là hoạt hình, nhưng lãnh đạo phòng trừng không thích xem hoạt hình, còn phải đến bộ phim truyền hình. Phim truyền hình cũng có đặc hiệu a, cái kia thành phẩm đến bao nhiêu? Trước tiên chủ quyển sách đầu tiên đi, tương đối thật thả đặc hiệu ít một chút, đánh ra đến lại nói, làm sao cũng đến 23 năm đây. Ở, lưu lạc địa cầu, trước, vừa vặn cho khoa nguyễn dự làm nóng. vậy thì quyết định, một bộ hoạt hình, một bộ phim truyền hình. ân, chủ đi, sớm muộn đến chủ. vậy được đi. vu dai dai nhún vai một cái, nói, ta tìm người chuẩn bị. màn đêm thăm thảm, kinh thành bốn vòng ở ngoài có một căn bình thường lầu nhỏ, đây là quách phạm làm một cái phòng làm việc. hắn biên kịch đoàn đội đã mở rộng đến bốn người, nhưng nhiều người vẫn chưa mang đến hiệu suất tăng lên. lưu lạc địa cầu, nguyên tắc tiểu thuyết mới ba vạn chữ, cũng không đủ một số mạng lưới tay bút một chương bọn họ muốn đem này hai ba vạn chữ hợp lý cải biên thành một cái cố sự tinh luyện mỗi cái chữ sau lưng khả năng ẩn giấu nguyên tố mở rộng thành một cái hoàn chỉnh thế giới quan phát huy không gian rất lớn độ khó càng to lớn hơn quách phàm hiện tại có chút hối hận lúc trước bất cẩn cảm thấy đánh giá cao chính mình khoa huyễn vật này thật không phải người bình thường tài giỏi giờ khắc này bốn người chính lung tung ăn cơm tối ăn khuya bọn họ mới vừa đối với một cái nào đó chi tiết giả thiết tiến hành cãi vã kịch liệt một phương cảm thấy một phương khác tưởng tượng quá bất hợp lý căn bản chuột không ra kho khe kho khe viết ngay quách ăn viết ngay sợi đầy bụng tức giận đống nhiên điện thoại vang lên theo tay cầm lên đến, tiến triển thế nào? Vũ giai giai âm thanh, Còn ở đập giả thiết, ta không phải rút lui có trật tự, nhưng thành thật mà nói Vũ tổng, ta có chút hối hận tiếp cái này sống, khoa huyễn quá khó khăn. Không khó cũng không tới phiên ngươi à, người ta công thành dành tội thiết thân, liền ngươi này nhị lăng tử, tên thô lỗ, không sợ trời không sợ đất." Vũ giai giai khích lệ nói, "Có điều ngươi nếu tiếp, liền đến kiên chỉ, chúng ta cũng đủ khả năng cung cấp trợ giúp. Mấy ngày trước lãnh đạo đến thị sát, Diêu tổng nâng, Lưu Lạc địa cầu, giúp ngươi muốn điểm chúng hoạch, trung kiến, Trung Quốc hàng không vũ trụ, nặng công tập đoàn ủng hộ." Tuyệt đối đừng sợ tưởng tượng, khoa huyễn liền đang tưởng tượng, chỉ cần các ngươi kịch bản thông qua, cả quốc gia đội đều ở sau lưng ngươi. Ai đánh? Vũ tổng. Ừm. Nói cái gì? Không có chuyện gì. Đến cùng nói cái gì? Không có chuyện gì chính là không có chuyện gì khò khẻ khò khẻ. Cúp điện thoại, đối mặt cung cách ngươi truy hỏi, Quế Phạm chỉ là vùi đầu, chôn rất hấp, từng ngụm từng ngụm ăn mì điều. Tấu chương xong. Chương 962, muốn chính là một giọng nghi tình. Tam thể, không phải dễ dàng chủ nhưng nhiệm vụ đã truyền đạt. Tư Ngục liền nhận được chế tác, Tam thể, hoàn hình mệnh lệnh, ơn, là với chủ tổng người mệnh lệnh vì lẽ đó cô gia minh vừa vào phòng làm việc của nàng liền nhìn thấy nàng mặt mày u rũ ở cha tư liệu ngạc nhiên nói yêu ai cho chúng ta từ tổng thí chịu nói xong chính mình lại vỗ đầu một cái khẳng định là vu tổng lại tới chỉ thị đúng đấy nhường ta chụp tam thể hoặc hình có thời gian hạn chế sao không có vậy còn tạm tạm này sách ta gần nhất mới vừa xem qua tìm cái tử trùng phan đạo diễn ấn nguyên tắc đừng chính mình mù kiệt bảo sửa liền có thể tám chín phần mười cô gia minh thuận miệng cho cái kiến nghị ngồi xuống nói Tìm người có chính sự, chúng ta có cái game mobile kế hoạch ở nằm bên trong đội tuyến, online, tháng sau muốn tới một đợt kiểm tra, trước tiên làm một vòng quảng cáo, ngươi nhiều cho điểm tài nguyên. Cái gì phá game mobile ngươi còn tự mình lại đây? Chiến lược cấp A, Diêu Tổng Khâm điểm qua, Vương giả vinh Diệu. Vương giả vinh Diệu. Tư Mộc lật qua lật lại cố gia minh đem ra tư liệu, mỉm cười nói, này không phải là Liên minh huyền thoại, game mobile bản sao. Các ngươi một con trâu còn điu hai lần bị. Ai, không thể loạn giảng. Liên minh huyền thoại là lao để làm, chúng ta là chính mình nghiên cứu phát minh, có Trung Quốc cổ điện anh hùng, theo người ta không liên quan. Cố Gia Minh quang minh lẫm liệt, từ mộng cuốn mắt trợn trắng. Đầu 2 năm nàng làm cái lúa mạch thứ nguyên, đem mạch lạp lên hết thảy 2 dê nội dung đều dọn tới, bao quát mấy ngàn bộ hoạt hình cùng hơn trăm cái trò chơi ưu chủ. Sau đó, xa khu truyền hình, bộ phận nội dung cũng dọn đến lúa mạch thứ nguyên. Vì lẽ đó lúa mạch thứ nguyên hiện tại là một cái tập hoạt hình, hoạt hình chế tác, truyền tranh, lì tất nô mèo, trò chơi, ưu chủ, xung quanh, hoạt động họ phở liền các loại cùng kiêm lớn nhất 2 dê xa khu. Tự nhiên cũng bao quát trò chơi phát hành. Được được được, giả cho ngươi tài nguyên. Haha, ha, vậy thì cảm ơn từ tổng. Cố Gia Minh đứng dậy muốn đi. Đông nhiên lại bôi trở về, tiện hề hề dơ lên nắm đấm vung hai lần, nói đến ta cũng là, Tam thể, Phan Sách, ngươi nhất định cố gắng chủ, cổ Vũ nha. Cút. Tư mộng mắng một câu, trong đầu tất cả đều là Tam thể, căn bản không quan tâm cái gì vương giả. Trong lịch sử, máy thông minh thời đại đến sau, tẻn sẻn trò chơi bắt đầu hướng về game mobile tiến quân, lúc đó muốn biết một cái bạn, nhiều người online thi đấu, game MOBA. Tẻn sẻn tương đối quái, làm trò chơi yêu thích giữa cổ. Bọn họ có 8 lớn phòng làm việc, thường thường nhường hai cái phòng làm việc làm đồng nhất loại hình trò chơi, tự giết lẫn nhau sau khi tuyển ra tối ưu người. Liên quan tử. Trời đẹp hai lớn phòng làm việc bắt đầu đấu cổ. Quang tử làm ra, toàn dân siêu thần, đẩy ra sau rất được hơn nên, chiếm trước không ít thị trường số lượng. Trời đẹp làm gọi, anh hùng chiến dấu vết, có một V1, 3V3 hình thức, có người nói còn có tở e hình thức, người chơi đánh giá rằng như đang đùa một động tác trò chơi. Anh hùng chiến dấu vết, đối mặt nào phố, đoàn đội mau mau nấu lại lúc lại, sửa lại cái tên, tăng cường 5V5 hình thức, tăng cường xếp hạng hình thức các loại, đồng thời làm ra một cái phi thường tẹn sèn quyết sách. Bọn họ đem LOL bên trong lượng lớn anh hùng thiết kế toàn trở tới. Tỷ như NG VS ăn Hậu nghệ VS Hàn Bằng, còn có Ả sủa cùng Che Luân, không thể nói không quan hệ, chỉ có thể nói một mao như thế. Này tự nhiên chính là Vương Giả vinh Diệu. Từ sinh ra tới nay, tổng doanh thu đã đột phá 100億 đô la Mỹ. Nguyên Thần, thời gian mặc dù ngắn, tổng doanh thu nhưng cũng phá 40億 đô la Mỹ, hút kim năng lực sát thực khủng bố. Diêu Viễn đã có liên minh huyền thoại, đương nhiên sẽ không bỏ qua Vương Giả, tiếp tục tức tiểu mã ca số mệnh. Tư Mộng đối với những này tự nhiên không biết gì cả, chỉ ở sầu, tam thể. Ai? Nàng đột nhiên nhướng một cái thân, có vẻ như ở lúa mạch thứ Nguyên xem qua món đồ gì, lập tức mở ra trang web tỉ bồi. Quả nhiên, xuất hiện một cái gọi ta tam thể tác phẩm. U chủ tiên gọi thần du bát phương, từ năm trước bắt đầu công bố, đã truyền mấy tập, đang ấn mở tập thứ nhất. Chúng ta vĩ đại lãnh tụ Mao chủ tịch và thuế vạn bạc tuổi, mới đầu một mảnh sinh hóa, ân, mặt chữ về mặt ý nghĩa sinh hóa, mấy căn màu xám lầu, một cái đài, bên dưới đứng thật nhiều tiểu nhân, lại như thế giới của ta, bên trong loại kiểu ít tiểu nhân, đây cũng quá hậu. Từ mộng tao mày nén được tính tình nhìn xuống, này mở đầu chính là nhân đạo dòng lũ thời kỳ, công thẩm lá văn sạch phụ thân, màn đạn từng hàng tuổi qua khác nhau với hậu thế tán thưởng, khởi đầu rất nhiều đều ở phun, Này thứ đồ gì, hình ảnh quá kém, sơn trại mình đi, chỉ do bu phẩm, chính là cái fan tự này tác phẩm, mọi người kiên trì xem, kỳ thực rất tốt, một tập không tới 10 phút, tư mộng rất nhanh xem xong, lại ấn mở tập thứ hai, ma nhìn nhìn, nàng dĩ nhiên cũng cảm thấy rất tốt, tuy rằng có rất nhiều không đủ, nhưng có thể đầy đủ cảm nhận được người sáng tác một giọng hết sức chân thành, tư mộng muốn chính là một giọng hết sức chân thành, cho ta liên hệ cái này thần du bát phương, thần du bát phương, tên thật lý uyển hợp, năm nay 27 tuổi, điện tử công trình chuyên nghiệp. Hắn từ nhỏ chính là khoa huyễn mê, xem khoa huyễn thế giới lớn lên, ở hỗn mạch lạm thời điểm, có lúc xem chút phim phóng sự, khoa huyễn phim ngắn, có không ít màn đạn sẽ gọi tiêu diệt nhân loại bạo chính, thế giới thuộc về tam thể loại hình cầu hiệu. Nhưng người khác không hiểu, chỉ là tiểu chúng tự này. Hắn sẽ không làm hoạt hình, liền muốn dùng thế giới của ta, đến video tự phát truyền truyền, tam thể. Làm như thế mới tập, chậm rãi có chút cố định được chúng, cũng nhận thức một chút cùng chung chí hướng ra hỏa tạo thành đoàn đội. Không có tài chính ủng hộ, khởi đầu cũng được, nhưng theo nội dung vợ kịch chương hai, chế tác độ khó càng ngày càng tăng, thành viên nhiệt tình tiêu hao rất nhanh lưu động tính lớn vô cùng. giờ khắc này hắn đang ở nhà điên cuồng gõ bàn phím, ở cờ cờ lên khuyên bảo một vị thành viên lưu lại. không phải ta không muốn, thực sự gần nhất công tác đặc biệt bận điệu, ta đánh không ra tinh lực, chỉ có thể tạm hoãn một đoạn. mời các ngươi thông cảm. vậy cũng tốt, chúc ngươi tất cả thuận lợi. phí công khuyên nửa ngày, vẫn là không lưu lại. bận rộn công việc đều là cớ, kỳ thực chính là không trả tiền, người ta không yêu làm, nhưng Lý Quyến hợp cũng không thể đạo đức bắt cóc người ta. ta tam thể chế tác quy trình, mỗi tập trước tiên ra kịch bản cũng phân cảnh, dựa theo cái này ở thế giới của ta, trò chơi bên trong làm ra tương ứng nhân vật, động tác cảnh tượng lại thu lại hạ xuống hậu kỳ phối âm mãi đến tận tập thứ 8 thời điểm mới dùng chính thức hoạt hình phần mềm làm mà thứ nhất quý sau khi hoàn thành Lý Quyến hợp bị du tộc hợp nhất thành quân chính quy sau đó cũng tham dự nghệ vẽ khai tiên tam thể thế nhưng lại rời đi có người nói là không chịu nhận đi vào trong chồng vào quảng cáo ai lúc này hắn thở dài lại thiếu mất một người nếu như chúng ta có tài chính là tốt rồi có điều gần nhất Diêu Tư lệnh đề cử tam thể lưu lượng tăng nhiều nếu như 99 có thể trụ vậy thì tốt nhất cách cách đang suy nghĩ mạnh cùng lúa mạch thứ nguyên tin tức nhắc nhở gần như cùng lúc đó vang lên Hả? Lý quyến hợp nhanh chóng quét một lần, lập tức trợn mắt lên, xác nhận gợi thư tín người, không phải trò đồ dai, chỉ cảm thấy có đoàn hỏa diễm ở bên trong tâm bốc lên. Trước về phục, câu thông một hồi, sau đó không kiểm chế nổi mừng như điên, ở trong đám phát. Các đồng chí, tin tốt. Lúa mạch thứ nguyên muốn làm, tam thể, hoặc hình, mời chúng ta đoàn đội gia nhập, sau đó chúng ta chính là quân chính quy. Thấu chương xong. Chương 963, danh sách đen. Hoa, vậy chúng ta là chính thức vẫn là lâm thời. Cho bao nhiêu tiền A? Quả nhiên là diêu tư lệ cũng chỉ có hắn chịu trụ, trong nước cái khác những kia nhà tư bản cùng công ty giải trí đều là tầm thường mọi, chỉ biết vừa lúc nát tiền. ai, cái kia, ta tam thể, còn tiếp tục làm sao? mới nhất một tập đều làm xong một nửa. hả, đúng. vừa đây tỉnh, Lý Quyến hợp vỗ chán một cái, đem việc này nghĩ tới, nói, ta tam thể, không cần làm, tạm thời gác lại, ta đi thông báo một tiếng. nói, hắn chạy đến lúa mạch thứ nguyên, phát cái tin tức. bởi đoàn đội bị chính thức hợp nhất, ta tam thể, vô kỳ hạn dừng càng cảm tạ cho tới nay ủng hộ các bằng hữu, thỉnh kỳ đợi chúng ta tác phẩm hay hơn. số lượng không nhiều lắm fans vui mừng cổ vũ bị hấp nhất, liền nói rõ nguồn quyết tâm. Tư mộng ở 99 tập đoàn là cái cảm giác tồn tại thường thường nhân vật, càng nhiều bị coi là vu giai giai tùy tùng, hoặc là thân mật bằng hữu. Mãi đến tận nàng chủ động sáng tạo lúa mạch thứ Nguyên, kinh doanh sinh động, mới làm người rất nhiều người âm thầm đổi mới, nha, nguyên lai like cũng là cái có năng lực. Chính nàng đối với lúa mạch thứ Nguyên cũng phi thường coi trọng, chỉ là gần nhất phiền lòng sự tình hơi nhiều. Tam thể, còn không chuẩn bị đây, lại nên đón một cái gay go sự tình. Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, Diêu Viễn một nhà theo thói quen chuyển tới Hương Sơn biệt thự. Diêu Tiểu Bảo năm ngoái tháng mười sinh, ở Tông Lư tuyển khó chịu một đông lại một xuân, bất thình lình đi tới như vậy rộng rãi chân núi biệt thự, hưng phấn không được. Trạng vạng, cây cỏ xanh lung, ánh đèn mông lung. Ô Nông Sơn liền núi ở ngoài núi, ánh trăng tung xuống vang nước bãi. Có người hay không có thể nói cho ta, nhưng là trời xanh đối với người đang kêu gọi. Diêu Viễn Ngâm nga lên mấy năm sau bạo đỏ đất này ca, cùng nhân nhân đẩy xe em bé ở trong sân toàn bộ. Toàn bộ trong lúc Diêu Tiểu Bảo a a a a liền không ngừng lại qua, còn đem ăn mặc biết tất gì ô gì ô nhất lên đến, đưa đến ngoài xe diện loáng một cái loáng một cái. Đi một hồi, ngồi ở trên ghế dài. Diêu Viễn cầm cây quạt cho con gái xua đổi con muaội. Nhân Nhân đột nhiên nói, cũng không biết tiểu hắc tiểu bạch thế nào rồi. Vậy thì tiếp trở về thôi, ngươi đều sinh xong hài tử. Bắt ca cho đối với Tiểu Hải Tử thân mật sao? Ta còn thực sự không rõ ràng, vậy thì đổi một con, mua chỉ tô mục thế nào? Tô mục. chờ ta hỏi hỏi rõ người. Nhân Nhân đâm đâm trắng mập con gái, than thở, ta bình thường luôn chê bỏ nàng, nhưng ai muốn thật bắt nạt nàng, ta cái thứ nhất không đáp ứng, đây chính là làm mẫu thân cảm giác đi. Ta hiện tại càng ngày càng lo lắng trở thành không được một cái tốt mẫu thân. Ai? Ngươi có thể đừng hậu sản cảm, vậy ta cũng muốn trầm cảm. Diêu Viên mau mau hôn một cái, ôm vào trong lòng nói, cái gì gọi là tốt mẫu thân, cái gì gọi là hỏng mẫu thân. Rất nhiều đều là chính mình cho mình áp lực, phần lớn gia trưởng đều hy vọng hải tử hoàn mỹ, làm chính mình cả ngày căng thẳng, nhưng kỳ thực chúng ta nếu dám với tiếp thu hài tử không hoàn mỹ, chính chúng ta đều một đống tạc xấu, làm gì hà cầu người khác đây. Hắn nhìn mình thổi bong bóng chơi Diêu Tiểu Bảo, cười nói, trước đây ta không liền nói qua sao, chỉ cần nàng không trái pháp luật phạm tội, ta đều tiếp thu. Không nói cái này, hài tử lớn lên còn sống đây. Tiên đoạn lãnh đạo thị sát, vẫn đúng là đem ta một cái quyền cho câu đi ra, trước đây chỉ là có một ý tưởng. Hiện tại có chút dục giả dục dịch. Ý từ gì? Che cái chơi trò chơi thành. a ngươi không phải không làm bất động sản sao? Không tính là đi, ta lại không làm chỗ ơi, liền che một nhà. Diêu Viễn giọng nói mang vẻ hứng phấn, nói, chủ yếu là trong tay app đi càng ngày càng nhiều, tương lai app sẽ càng nhiều, tùy tiện lấy ra một cái đều là hạng mục lớn, ủng hộ vô số, không làm cái chơi trò chơi thành đáng tiếc. Ta nghĩ xây cái đại biểu 99 vui chơi giải trí, trò chơi sản nghiệp mừng nữ viên, đem chúng ta kinh điển tác phẩm đều bày ra, chim nhỏ, cát hoa quả, của, LOL, Chu Tiên, lâm ngoài chuyện, khoe múa tan vỡ công viên để viên đã bay còn có tương lai lưu lạc địa cầu tam thể các loại vậy ngươi xây ở đâu kinh thành sao kinh thành năm nay mới vừa ký thỏa thuận muốn che toàn cầu ảnh thành người ta nhưng là có Haji potter jet kỳ dù dạ những hạng mục này tông xe thượng hải cũng không được disney sang năm mở viên ta bước đầu tuyển ở thành đô diêu viên đếm trên đầu ngón tay nói thứ nhất muốn du lịch thành thị thứ hai muốn thành phố lớn nhân khẩu nhiều kinh tế phát đạt thứ ba muốn tư tưởng mở ra tiêu phi ý thức mở bát thành đô rất phù hợp này vài điểm mấy giờ ta có thời gian đi khảo sát khảo sát, thấy thấy bọn họ chủ quản lãnh đạo. Ân, thành đô là rất mở ra. Nhân nhân con ngươi đảo một vòng, cười nói, nghe nói khắp nơi đồng tính lẫn nhau hút, có thể đem nghe nói xóa. Ha, vậy ta còn rất muốn kiến thức. Đúng đây đúng đấy, ngươi xem ngươi lại đẹp lại soái còn có tiền, vẫn là đại tỷ tỷ loại hình, mê chết những kia tiểu cô nương. Ngươi cũng có thể a, ngươi so với ta còn soái còn có tiền. Ta coi như xong đi, ta vẫn là yêu thích nữ, xác thực nói chỉ thích ngươi. Diêu Viên chi thức phi thường tạm, đối với phương diện này cũng có chút hiểu biết, cho nhân nhân nói một chút đồng đơn công viên chỉ là có người nói dịch bệnh trong lúc, còn có người làm chuyện này, truyền nhiễm đến mấy chục hảo. ý ngược lại nhân nhân nghe được một trận phát tẩm. hai người ở bên ngoài đợi một hồi lâu, mới mang theo hải tử trở về nhà, giao cho bảo mẫu chăm non. hiện tại biệt thự bên trong có hai cái nhân viên phục vụ, một cái là trước đây A gì một cái là chuyên xem hải tử bảo mẫu. Lưu Thục Bình cũng thỉnh thoảng sẽ đến. nhân khi đúng là náo nhiệt không ít. lúc này đêm đã khuya, phòng ngủ chính tung bay mê ly nhạc kem rượu, ánh đèn mở nhạc, Diêu Viễn nằm ở trên giường chơi di động, chờ đợi còn đang tắm nhân nhân. Nàng vóc người khôi phục cực nhanh, đã sớm biến trở về 182 lớn mô, còn nhiều chút thiếu phụ ý vị, càng mê người. Nàng rất nhanh tắm xong, liền khăn tắm đều không bọc, chân đi ra, lại phát hiện tên kia ở gọi điện thoại. Ai? Xuyệt. Diêu Viễn ra hiệu nàng nhỏ dọn một chút, bên này tiếp tục chuyện trò, ngươi chậm một chút nói, xảy ra chuyện gì? Cái gì văn kiện? A? Như thế đột nhiên sao? Lại ai báo cáo? Trước thì có dấu hiệu, hiện tại chính thức công văn đi. Diêu Viễn một bên chống lại nhân nhân tay, vừa nghe từ mục nói, bộ văn hóa làm một cái mạng lưới hoạt hình tác phẩm danh sách đen, Tokyo quỷ ăn xác ký sinh thú, tiến công người khổng lồ, yêu tinh giai điệu, học viên mặc chỉ ra ghi chép, đại kiếm, tổng cộng 38 tám bộ, mẹ, tất cả đều là lưu lượng cao nhất. Ngươi nói đem, nhật ở trường học, loại kia phong sát cũng coi như, đao kiếm thần vực hai, tử vong bút ký, cũng phong sát. Ai, nếu văn kiệt phát, liền không muốn nổ nước bọn. Ta có thể không nổ nước bọt sao? Lần này lúa mạch thứ nguyên lưu lượng chém một nửa, không khuyết đại như vậy, được rồi, ngươi trước tiên theo thông báo đem tác phẩm xuống kệ đi, ngày mai ta đi công ty tìm a. A, ngươi nhẹ chút. hả từ mộng sững sờ, nghe bên kia âm thanh không đúng lượm một cái cúp điện thoại, lại tìm Vu dai dai lại nhảy đi. Thấu chương xong, chương 964, quốc mạng. Diêu Tư lệnh trở lại hắn trung thành biết xuân đường. Doanh thực cao ốc đã là lúa mạch thứ nguyên tòa nhà văn phòng, mà khác trương nhất kêu hôm nay đầu để cũng cho thuê một tầng, bay nhảy lên dung tư, giá trị ước tính 5 ức đô la Mỹ. Diêu Viễn nắm cổ 10%. Đại danh đỉnh đỉnh tiếp tộc vẫn không có sinh ra. Ngày hôm đó sáng sớm, ở doanh thực cao ốc quen thuộc văn phòng bên trong, Diêu Viễn nhìn thấy một phần bộ văn hóa hạ phát văn kiện, liên quan với trái pháp luật làm trái quy tắc internet văn hóa hoạt động xét xử công tác tình huống lúa mạch thứ nguyên, cương quyết online, tèn sên, bại đủ, xét đánh, ai kinh nghệ, sổ thủ các loại trang web bị theo pháp luật dành cho cảnh cáo, phạt tiền các loại hành chính xử phạt. chuyện tranh đảo, nhiều hoạt hình lưới các loại tám nhà trang web chưa qua cho phép, tự ý làm internet văn hóa kinh doanh hoạt động hoặc internet nghe nhìn tiết mục phục vụ cũng cung cấp chứa làm trái quy tắc nội dung hoạt hình bị theo pháp luật thủ tiêu. đồng thời tuyên bố nhóm đầu tiên 38 bộ bị xếp vào danh sách đen mạng lưới hoạt hình sản phẩm, trừ từ mộng nhất tới những kia, có khác, quỷ khóc, ám sát phòng học, lù, tokyo tối nhà, nữ ác ma người, các loại. cái này, nữ ác ma người là cái gì? Thật giống rất vui vẻ dáng vẻ. Diêu Viên ánh mắt sáng lên, chỉ vào một cái biến thân ác ma sóng lớn tiểu tỷ tỷ biện ngoài hỏi: "Lão bản, chúng ta lưu lượng. Ngươi trước tiên tìm ra ta xem một chút." Tư Mộng bất đắc dĩ, những này tác phẩm đã xuống kệ, nhưng hậu trường còn có, điều đi ra liền có thể xem. Diêu Viên thật rất tò mò, mau vào nhìn hai tập, là một bộ năm 1998 lao phiên, nói nữ chính có thể biến thân ác ma, mỗi lần biến thời điểm đều sẽ bạo y phục, sau đó vóc người cũng sẽ tăng vọt, trước lồi sau lõm, chỉ sở nhỏ. "Tốt như vậy phiên, rất đáng tiếc a." Hắn lắc đầu một cái, ngồi ghế xoay chuyển hai vòng nói, ta gọi điện thoại hỏi qua, bộ văn hóa theo lệ xét xử, không phải chuyên môn nhằm vào ai. trước đây xem phim không tốt liền tra điện ảnh, xem trò chơi không tốt liền tra trò chơi, xem phim mỹ không tốt liền tra phim mỹ, bây giờ nhìn hoạt hình không tốt liền tra lên hoạt hình. nói không chắc sau đó liền tiểu thuyết mạng cũng muốn tra, cái cổ trở xuống cấm hành vi làm tỉnh. kỳ thực nguyên nên quen thuộc, làm gì còn ngạc nhiên. ta quen thuộc cái giám a. từ Mộc bạo thu, nói, cái kia đều là ta dùng tiền mua, một hồi toàn không còn, sự tổn thất của ta tìm ai muốn đi? người sử dụng đều mang lật trời, còn có mang chúng ta, chúng ta cũng là người bị hại, còn chúng ta đánh giám. Nàng lại túi đầu đủ rũ, hỏi: "Lão bản a, ngươi liền không thể tìm xem người, dàn xếp dàn xếp. Làm sao dàn xếp a? Ta nhường bộ bộ văn hóa hủy bỏ quyết định, vẫn để cho bộ văn hóa đơn độc không phạt chúng ta." Tính, xuống kệ liền xuống kệ đi. Này 38 bộ tác phẩm đều liên quan đến máu tanh bạo lực, thiếu kỳ khủng bố, tình dục, bất lương giận rát, cái gì gọi là bất lương giận rát? Tỷ như vị thành niên giết người tình tiết, tỷ như lấy bạo chế bạo tư tưởng. Liền, cầu vồng mèo lam tội bảy hiệp truyện, thì Dương Dương cùng sói xám, chú gấu bù nhi, đều như thường có gia trưởng trách cứ, nói tiểu hài tử nắm nồi đái đánh người cái gì? chúng ta không có phân cấp chế, vì tiểu hài tử, cấm cũng là cấm. Then Chốt không cân nhắc người trưởng thành cảm thụ, người trưởng thành cũng phải nhìn hóa hình. Đối với Tư Mộng, Diêu Viễn phi thường ôn hòa, chuyện như vậy thảo luận quá nhiều. Vừa vận mượn cơ hội này ủng hộ quốc mạng a, tháng sau, đại thánh trở về, chiếu phim, các ngươi xảo một xảo, đem tâm tình điều độc lên, năm cái 10 ước phòng bán vẽ không vấn đề. Còn có, Tam thể, người bên này khởi động sao? Tìm một cái fan tự phát thành lập đoàn đội, đầu lĩnh gọi Thần Du Bắc Phương. Thần Du Bắc Phương. Diêu suy nghĩ một chút, biết người này, nói, fan đối với Tam thể, lý giải rất tuyệt chế tác lên vẫn là ẩu, khác tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, ngươi cân bằng công việc tốt quan hệ, không bội vã, hai năm sau có thể nhìn thấy thứ nhất quý, ngươi coi như thành công. hắn đứng lên, vỗ vô tử một bay, cười nói, tác phẩm bị cấm mà thôi, việc nhỏ, không cần để ở trong lòng, chúng ta sự nghiệp rất lớn. Tỷ như, vương giả Vinh Diệu, ngươi phải cố gắng phối hợp mở rộng, đây mới là cây dụng tiền a. Diêu Viên ủng hộ quốc mạng, nhưng quốc mạng quật khởi lại không thể dựa vào hắn một nhà, hậu thế cũng coi như quật khởi đi, có chút trăm hoa đua nợ dáng vẻ, có thể vớt một vớt ở dạp chiếu phim chiếu phim, phòng bán vé vẫn được hòa hình, Nata, Khương Tử Nha. Trường An Ba vạn giảm, Đại Thánh trở về, Bạch Sả, Dương Tiền, Cá Lớn, Thâm Hải, mười mấy bộ mà thôi. Khả năng hắn thẩm mỹ theo người khác không giống nhau, hắn liền kỳ quái, Na tại sao có thể đánh xuống 50 ức. Mà hắn cá nhân rất yêu thích, Bạch Sả hai, thanh sả cướp lên, mới hai ước phòng bán vé, bị phun không còn gì khác. Nói chung Quốc mạng con đường này, không cái gì có thể khúc cua vượt qua, toàn thể sản nghiệp tăng lên, quốc mạng mới có thể chân chính cuộc khởi. Trước tiên tử Tam Thể bắt đầu đi. Điền Hiệu bằng là người kinh thành, công nghiệp đại học phần mềm tốt nghiệp chuyên nghiệp, trước tiên đi một nhà hòa hình công ty. Năm 1997 nhận được một cái sống, phụ trách phim hoạt hình, Tây Du ký, bộ phận phim truyền hình chế tác, chính là Bạch Long Mã, Đề nhi về phía tây, thủ đường tam tạm theo ba cái đồ đệ cái này. Sau khi hắn tham dự qua rất nhiều hạng mục, tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, mà hắn trước sau có một cái tâm nguyện, chụp một bộ trong lòng mình, Tây Du ký, chụp một cái nhường người trẻ tuổi càng yêu thích tôn ngộ không. Năm nay rốt cục muốn thực hiện, Đại Thánh trở về, sắp chiếu, hắn thấp thỏm mà bận rộn, chuẩn bị nên tiếp thị trường thử thách, kết quả đột nhiên bị gọi vào 99 tổng bộ mạch lạp video nhà lớn, từ tổng, ngồi đi. Điên Hiệu bằng cẩn thận ngồi xuống, Đại Thánh trở về, phía đầu tư chính là Lúa Mạch Thứ Nguyên, Từ Mộng bây giờ cũng coi như một vị giới truyền hình đại lão, chuẩn bị thế nào? Tất cả thuận lợi, kế hoạch chúng ta chạy 50 thành đầu diễn. Hả? Hạ Bộ Mảnh có ý nghĩ sao? Tạm thời vẫn không có. Vậy ngươi xem qua, Tam Thể, sao? Thì xem qua một điểm, không thời gian xem xong, ngươi đến làm, Tam Thể, hoạt hình đạo diễn đi. Phúc. Điên hiểu bằng giật giật khoe miệng, này cũng quá quan loa, vừa muốn mở miệng, chỉ thấy Từ Mộng vung vung tay, nói, thực sự không ai, liền tìm ngươi thử xem quan một người khác fan đoàn đội ta cũng tìm đến rồi đầu lính gọi lý quyến hợp bọn họ rất hiểu tam thể nhưng không hiểu chế tác ngươi hiểu chế tác liền do các ngươi hợp tác hoàn thành hết bận đại thánh trở về sau các ngươi trước tiên làm kịch bản nam bên trong ta muốn nhìn thấy thành bản thảo điền hiệu bằng hoàn toàn không có từ chối tư cách một mặt mộng bước đi ra ngoài từ mộng nhưng thở phào nhẹ nhõm thiên sát cuối cùng cũng coi như tìm tới chọn người a điền hiệu bằng cùng lý quyến hợp chính là hòa hình bản tam thể thành viên lõm cốt năng cũng thật là đánh, bậy đánh bại đánh bạn bởi vì ở đời sau tam thể điện ảnh lại một lần nữa đạo diễn chính là điền hiệu bằng một cái, tam thể, đem 99 giải trí làm sốt ruột đến cực điểm. Quách Phạm rất phiền, từ Mộng rất phiền, Vũ dai dai càng phiền, địa ảnh, phim truyền hình, hoạt hình đều đối mặt một vấn đề, không biết làm sao chủ, không biết tìm ai chủ. Vũ dai dai đem trong nước đạo diễn đuốt một lần, cứ thế là không có nhân tuyển. Cuối cùng nghĩ đến cái chiêu, hết thể có ý hướng đạo diễn, trước tiên giao một phần cảm tưởng cùng công tác kế hoạch, xem cái nào đáng tin nhất. Như thường đổi số tới. Đây chính là 99 thủy lớn, đừng nói khoa huyễn, coi như nghị trụ, Hoa Đào hiệp đại chiến hoa quái, đạo diễn đều chịu chúng a. Ngày mai có năm canh. Tấu chương xong. Trường 965, Thành đô 1. Ẩm. Một chiếc bay đi thành đô chuyến bay lên, Diêu Viễn đem nửa người hãm ở rộng lớn ghế dựa bên trong, mang trùm mắt như ở nhỏ ngủ. Lần này xuất hành không mang mấy người, đều lăn lộn cái khoang hạng nhất chỗ ngồi, tỉ như ở phía sau hắn, Giang Siêu cùng Tiểu Mạc ngay ở nói nhỏ, nói đến, đây là ta lần thứ nhất ngồi khoang hạng nhất. Ta cũng là, nhưng ta trước đây từng trải qua khoang hạng nhất ra sao? Liền cách một đạo màn vải trắng con, mấy cái phá sofa ghế tựa, trên đất có song dép, sau đó liền không còn. Ngươi cái gì máy bay khoang hạng nhất ta? Xuân Thu hàng không. Hả? Vậy thì không cần nói Người ta không chê người nghèo ngươi cũng đừng chê người ta phá. Là đạo lý này." Giang Siêu hướng về Diêu Viễn Phương hướng liếc một cái, lại thấp giọng nói, "Ta làm sao cảm thấy lão bản năm nay càng ngày càng ngồi ở đây, ta cảm thấy là có chút giá." Tiểu Mặc cũng thầm nói, "Có câu nói, nữ 7 năm nữ nhân 7 năm một chu kỳ, nam nhân 8 năm một chu kỳ. Mỗi đến một chu kỳ, trưởng thành hoặc là giả yếu tốc độ liền sẽ tăng nhanh. Lão bản năm nay 35, trên lý thuyết từ 32 tuổi thời điểm liền bắt đầu không được, sau đó đến 40 tuổi lại một cái biến hóa. Ta ngã nghe nói một cái bí pháp, nam nhân tiểu tiểu thời điểm nếu như phía sau lưng còn có thể đánh giật mình, nói rõ ngươi tinh khí thần vẫn còn, không có tiếc. Tiểu mạc vui vẻ, yêu, vậy ta mỗi lần đều đánh a. Nói rõ ta trong độ tuổi khỏe mạnh. Nói rõ ngươi là mù chữ, tuyến tiền liệt viêm. Một thanh âm bông nhiên chạy vào, lập tức lại nói, mỗi người trụ một tháng tiền lương. lão bản, ngài không phải như thế tàn nhẫn đi. Không để ý tới hai cái lưới dài nam cầu xin, Diêu viện vẫn cứ đeo chùm mắt nằm trong đầu nhưng không khỏi đang nghĩ, đúng đấy, mẹ một cái chớp mắt ta đều 35 nói lao bất lao, nói tuổi trẻ không tuổi trẻ. hắn mỗi ngày soi gương, tình cờ có thể phát hiện mấy cây tóc trắng. Diêu Viễn bình thường không hết sức bảo dưỡng, hiện tại nhưng Âu sầu trong lòng, đừng nói nữ, nam cũng sợ lão à, xem ra sau này đến theo nhân nhân đồng thời dưỡng sinh. Nếu không ta cũng đầu tư một nhà sinh vật y dược công ty, nghiên cứu điểm thuốc trường sinh bất lão, hoặc là nuôi mấy cái huyết nô, học phương Tây lão Bạch Nam như vậy. Diêu Viễn lắc lắc đầu, bỏ đi này cầu tiên xem bó ý nghĩ, này cờ mở nờ lại không phải siêu phạm tiểu thuyết. Kinh thành bay thành đô mới ba giờ, ngủ một hồi công phu liền đến, máy bay hạ xuống đất, bọn họ trước tiên rời máy, trực tiếp đưa đến ra máy khẩu, sau đó liền nhìn thấy một cái cười híp mắt, rất được người ta yêu thích người thanh niên trẻ có khác một cái bạn gái, da trắng mặt xinh chân dài, như phong giàu yêu. Diêu tổng, hoan nên ngài đi tới thành đô. Ta là thị ủy, ít ít, ngài gọi ta tiểu Ngô là được. Xin chào, chàng trai rất tinh thần a. Thiên phủ nơi, khí hậu nuôi người à, khắp nơi địa linh nhân kiệt, này mấy ngày ta mang ngài cố gắng chơi đùa một hồi. A, chàng trai biết nói chuyện. Tiểu tử này không chắc so với Diêu Viễn nhỏ, nhưng ai bảo Diêu Viễn mới có 35 an vị lên vị trí này đây, hắn hoàn toàn có tư cách vô vô người ta bay, kêu một tiếng tiểu quỷ. Phong dầu yêu ngã không nói vài câu, xem ra là trợ thủ loại hình nhân vật. Mấy người lên xe. Tiểu Lô một đường đúng mực khéo léo, cũng không nhường tình cảnh quận Cốc cũ é, cũng có điều với nhiệt liệt. Diêu Viễn đời trước đã tới nhiều lần Tứ Xuyên, cái gì nga mi, thanh thành, vui núi lại phần, cửu trại câu, Hoàng Long, gấu trúc đều xem qua, càng khỏi nói Thành Đô gấm bên trong, ngoa khoan trách, Đường Xuân Hi những thứ này. Chỉ có thể nói, ba thuộc nơi đúng là tốt. 2015 năm, Thành Đô nhân khẩu 1685, 3 vạn, gdp 1 07 ngàn tỷ, xếp hạng thứ 9. 10 vị trí đầu vì là: Thượng Hải, Kinh Thành, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thiên Tân, Trùng Khánh, Tô Châu, Vũ Hán, Thành Đô. Hàng Châu, Diêu Viễn muốn che chủ đề công viên, thành đô, Vũ Hán, Trùng Khánh, Tô Châu đều là bị tuyển. Cụ thể chọn cái nào? Muốn nhiều phiên khảo sát. Hiện tại trừ Giang Tô, Quảng Đông loại này khá là đặc thủ, hầu như mỗi cái tỉnh đều đang làm cường tỉnh sẽ chiến lược, lấy một tỉnh, tiết kiệm, lực lượng tích tụ ra một tòa thành thị đến, bị dân mạng xưng là cầu vồng hút. Ân, vậy thì không nói nhiều, mỗi người có các cảm thụ, Diêu Viễn quê nhà cũng như vậy. Từ sân bay tiến vào nội thành, hai bên cao lầu san sát nối tiếp nhau, mọi người nhàn nhã lại bận rộn, cảm giác rất thích hợp dưỡng lao sinh hoạt, một mực lại khá có sức sống. Tiểu Ngô đưa đến một khách sạn, nói, ngày mai 9 giờ sáng, bí thư sẽ tới cử hành công tác đàm phán. Nếu như ngài có nhu cầu gì, xin cứ việc phân phó. Chờ hắn rời đi, Giang Siêu trước tiên nói, lão bản, ngài sau đó đừng làm vi phục xuất tuần bộ kia, Thiên Kim Chi Tử cẩn thận. Ngài xem này thật tốt, khắp mọi mặt sắp xếp thỏa đáng, còn đặc có mặt mũi. Chủ yếu là có mặt mũi đúng không? Ha ha, người sống gương mặt, chúng ta theo ngài không đã nghĩ mặt mày dạng dỡ sao? Cút đi, ta ngày hôm qua liền ngủ không ngon, ta đến ngủ bù. Ngài không đi ra ngoài chơi a Không được, các ngươi đi thôi. Diêu viên chơi đùa nhiều lần thật không có gì hứng thú, đem bọn họ đều đuổi đi, tắm rửa bắt đầu ngủ bù. Giang Siêu mang theo tiểu mạ khắp nơi dạo, đi gầm bên trong, đi đại danh đỉnh đỉnh đường xuân hi, đẹp đẽ lại hùng hồn tiểu tỷ tỷ sát rất nhiều, cuối cùng còn hẹn đàm cảnh sát ăn bữa cơm. Đàm đàm luận giao thông, hiện tại nhưng là mạch lạc đang hot nhất mục, sở hữu 3 trăm và fan. Nếu như ngươi muốn biết chân thực Trung Quốc dáng vẻ, vậy thì đến xem, đàm đàm luận giao thông, so với bất kỳ một kênh tổng nghệ đều buồn cười hơn, đều muốn thôi thúc nước mắt. Bờ Di toàn cầu khu nghỉ phép ở Thông Châu, năm 2001 liền ký thỏa thuận, năm nay mới bắt đầu xây dựng. Bao hàm bảy đại chủ đề cảnh khu. 24 tràng giải trí diễn xuất, 80 nhà ăn uống cùng 30 nhà bán lẻ cửa hàng, diện tích trung siêu 4 km2, có Haji Bacter, Tiểu Hoàng Người, Kỳ Dù Dạ, Chết Phọ Mở Trở Tên IT. Bên Trung nắm cổ 70%, bên Mỹ 30%, chi phí có người nói siêu trăm tỷ. Thượng Hải Disney, năm 2011 bắt đầu xây dựng, sang năm mở viên, diện tích 1. 16 km2, đồng dạng là 7 cái chủ đề khuôn viên, hoa 340 ức. Disney nắm cổ 43%, bên Trung nắm cổ 57%. Như loại này loại cực lớn công viên trò chơi, đầu tư lớn, diện tích rộng rãi nhãn hiệu hiệu ứng, du lịch kích thích rõ ràng, có thể kéo nghề phục vụ tăng lên, trực tiếp cung cấp có công ăn việc làm chức vụ liền có thể hơn vạn. Nhưng đầu tiên có một cái, người đến có cái này thì ti sức hiệu triệu. Người ta lấy ra Transformer, người lấy ra thượng hải pháo đài, người ta lấy ra đen tuyết công chúa, người lấy ra mãn giang hồng được đều là tìm cước. Thanh thật mà nói, diêu viên đối với chính mình truyền hình ti không như vậy lớn tự tin. Lưu lạc địa cầu, tam thể, các loại quả thật có thể hấp dẫn mấy người, nhưng chống đỡ một tòa chủ đề công viên còn chưa đủ, hắn sở dĩ Mỹ xây là bởi vì còn có hai dê trợ. LHL, vương giả vinh diệu. Nguyên thần, này có thể đều là đại sắc khí. Ra xong trò chơi, chụp hoạt hình, chụp xong hoạt hình, ai đi dây xích liền hình thành, có thể rơi xuống đất hoạt động. Sáng ngày hôm sau 9 điểm, Diêu Viễn nhìn thấy Di đi thị người đứng đầu, trải nghiệm một lần Vương Kiện Lâm vui vẻ. Vương Kiện Lâm đi nơi nào đầu tư, đều là địa phương người đứng đầu tiếp đón. Ở giữa hai cái ghế, một người một cái, từng người đoàn đội ở riêng tà hữu, còn có camera chụp ảnh, thực không dám giấu giếm. Diêu Viễn cảm giác mình có thể lên bản tin thời sự. Đàm luận chính là Đại Cương. Diêu Viễn nói muốn che chủ đề công viên, người ta nói chủ đề công viên quá nhỏ. Người lớn như vậy xí nghiệp nên nhiều quan điểm hạng mục, tốt nhất ở thành đô làm cái chi nhánh, công ty con, trung tâm nghiên cứu phát minh cái gì, tăng cường một hồi tây nam khu vực Internet tự lực. Một cái không muốn nhiều căng, một cái nghĩ nhường nhiều căng. Vậy thì bàn điều kia thôi, thành đô có thể cho bao lớn chính sách ưu đãi. Đàm luận gộp lại coi như không thể đồng ý đổi một nhà. Tấu chương xong, chương 966, thành đô 2. Vừa sáng thấy người đứng đầu, xế chiều đi xem cánh đồng. Thành đô xung quanh chưa khai phá cánh đồng, tiểu nô vô bộ ngược bảo đảm, chỉ cần 99 đầu tư, tùy ý chọn. Diêu Viễn cười ha ha mà qua. Tuy rằng vẫn không có bản xong xuôi, nhưng Diêu Viễn cá nhân nghiêng về thành đô, bởi vì nơi này còn có Trung Quốc Khoa Huyễn duy nhất ngồi lửa, Nhân dân Nam Đường, Khoa Huyễn thế giới, tạp chí xã, chủ biên Diêu Hải Quân, phó chủ biên Dương Phong từ buổi sáng liền bắt đầu bận rộn, mang theo các biên tập quét tước vệ sinh, thanh lý góc chết, mặt bàn lên không cho phép bày ra tạp vật, trong thùng rác không thể có rác rưởi. Trên bệ cửa sổ nở đầy hoa, Cụ Ki bức tường lên mang theo nhiệt liệt hoan nghênh Diêu Viễn Tiên sinh đến khảo sát hành vi. Tất cả trang đập, vũ trụ thăm dò ban biên tập, mùi vị. Kết quả chờ đến buổi trưa, không có tới, các loại đến trưa, còn chưa tới. Diêu Hải Quân gấp cho người gọi điện thoại, làm sao còn không có động tĩnh a? Đã 3 điểm, lại muộn liền tăng tầm, các biên tập có giả có trẻ không dễ dàng. Vừa nãy ở xem cánh đồng, trì hoãn một điểm, chính hướng về người bên kia đi đây. Đã đến rồi. Được được được. Diêu Hải Quân cúp điện thoại, lập tức chuẩn bị lên tiếp. Tước chừng sau 20 phút, một chiếc biết điều xe thương vụ dừng ở dưới lầu, Diêu Viễn xuống xe nhìn một chút, cảm giác đầu tiên là lao phá nhỏ. Nhấc chân lên lầu, hàng hiên chất trội, tia sáng âm đạm, không có chút nào khốc, duy nhất có thể tụng khoa huyện nguyên tố, hay là kéo dài tới cuối hành lang lẹt chỉ mang. Diêu Hải quân sớm chờ đây, một cái nhanh chân tiến lên. Diêu Viễn tiên sinh, hoan nên hoan nên. Diêu lão sư, quá hưng sư độc chúng, ta chính là Lâm thời này lòng tham đến đi dạo, các ngươi như thế làm, ta ngã thật không tiện. Nên, mấy năm này ngài giúp chúng ta không ít việc, mọi người đều muốn biểu thị một điểm tâm ý. Tâm ý ta lĩnh, không cần khách khí như thế, người ta vẫn là buồn ra đây. Diêu Viễn bị vây quanh bảo phòng, nhận thức một hồi biên tập đoàn đội. Địa phương không lớn, người không nhiều, khoa huyện thế giới, hiện tại vẫn là S cơ tỉnh, tiết kiệm, khoa hiệp thuộc hạ đơn vị, hàng năm có chút chi, dựa vào quảng cáo cùng bán tạp chí kiếm lời điểm khổ cực tiền. Nhưng từ Diêu Viễn mười đầy năm đại hội sau, 99 hệ công ty liền đánh quảng cáo tài trợ danh nghĩa thay phiên cho tiền, tháng ngày dễ chịu không ít. Đại khái ở 45 năm trước, đó là thời điểm khó khăn nhất, biên tập mỗi tháng tiền lương mới 1000 khối tiền. Hàn huyên một phen, di giá phòng họ. Diêu Hải Quân hỏi, "Ngài làm sao đột nhiên nghĩ đến chúng ta tạm chí xa đến? Ngài là đến Thành Đô có việc?" "Cũng không có việc lớn gì, ta muốn biết một cái chủ đề công viên, các nơi khảo sát khảo sát." "Chủ đề công viên? Có khoa huyên sao?" "Đương nhiên. Mới ngài cần phải suy tính một chút Thành Đô." Diêu Hải Quân kích độc lên, bơ la bơ la bắt đầu a 10 đừng xem chúng ta an phận tây nam, nhưng là trong nước khai triển khoa huyễn hoạt động nhiều nhất khu vực một trong. so sánh với biển, thâm quyến còn nhiều hơn, chỉ đứng sau kinh thành. chúng ta ở đại học chính thức đăng ký khoa huyễn hiệp hội thì có bảy cái, mỗi giới nhân số tổng cộng đều có hơn ngàn người, tuyệt đối là toàn quốc thứ nhất. chúng ta tốt tốt, ta còn đang nghiên cứu, còn sớm đây. Diêu Viễn không muốn cùng hắn đàm luận chuyện như vậy, hôm nay tới chính là xem xem tạp chí xã, hỏi hiện tại khoa huyễn thế giới phát hành lượng bao nhiêu, mỗi tháng ổn định ở 15 vạn phần tài hữu. Cái kia tương đương có thể à? Thực thể tạp chí có thể bán 15 vạn phần, nói rõ các ngươi cơ sở phi thường thâm hậu. Diêu Viễn cảm thấy bất ngờ, còn tưởng rằng liền có thể bán cái mấy ngàn hơn vạn phần, lại nói, Tam thể, đăng nhiều kỳ cái kia mấy kỳ còn nữa không? Có có. Diêu Hải Quân lập tức gọi người đi lấy, không lâu lắm, ôm trở về đến một chồng giày đặt tạp chí, hướng về trên bàn một trải ra, từ 2006 năm đệ 5 kỳ bắt đầu, đến đệ 12 kỳ kết thúc. Đây là, Tam thể, bộ thứ nhất. Thứ hai bộ liền không đăng nhiều kỳ, trực tiếp xuất bản. Lưu Lạc địa cầu cái kia kỳ còn nữa không? Có liên lại tìm kiếm, đem ra một quyển năm 2000 tháng 7 tạp chí, lấy màu đỏ làm chủ sắc điệu địa ngoài lên, là một cái thân mang dân tộc trang phục nữ tử cưới ngựa trắng, bối cảnh là quái dị khoa huyễn kiến trúc, đây là vì là đoạn văn cố sự, ta nghĩ về Quế Lâm, phối ảnh. Mà, Lưu Lạc địa Cầu, bị đặt ở địa ngoài dưới góc trái, làm ngân hà thưởng thu thập bài viết để cử cho độc giả. Kỳ này ta ấn tượng rất sâu, Lưu Lạc địa Cầu, là toàn văn đăng, Lưu Tử Hân ngay lúc đó tiền nhận bút là hơn 2000 nguyên, tiêu chuẩn cao nhất. Bảo tồn thật tốt. Diêu Viễn nhẹ địa ngoài, có chút yêu thích không buông tay ý tứ. Diêu Hải Quân thấy thế, vội hỏi: Ngài nếu yêu thích, lệ vật nhỏ, không được kính ý. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Hán em, lưu lạc địa cầu, kỳ này thu dấu đi. Cười nói: Ta đến thành đô, thuận tiện tới đây nhìn một cái, cũng vừa tốt có chuyện liền cùng nhau nói rồi. Năm nay ngân hà thưởng mấy tháng phần tổ chức. Ngày 12 tháng 9, ở thành đô. Đúng. Vậy thì thật là tốt. Tháng 8 giải Hugo mở thưởng, nếu như tam thể cầm thưởng, các ngươi liền đem lưu từ hơn mười tới, nhiệt độ thiên nhiên thì có, Trung quốc tác gia có thể nắm giải Hugo. Diêu Hải Quân sợ hết hồn. Ai, đừng tự ti. Tam thể, chính đang phương Tây thế giới chậm rãi chuyên bá, không ít văn hóa danh nhân đều ở đề cử, không phải không thể nào nắm thượng. Năm nay do ta đến tài trợ, khắp mọi mặt đều giao cho chúng ta, cho tới tiền thưởng sao? Diêu Viễn suy nghĩ một chút, nói, trường thiên 100 vạn, bản trung, đoàn văn các 50 vạn, cái khác đều là 10 vạn, sau đó liền theo tiêu chuẩn này. Ta không can thiệp các ngươi bình chọn, chỉ để ý bỏ tiền. Ngoài ra, tốt nhất từ sang năm bắt đầu, lại thêm một cái mạng lưới khoa huyễn văn học thưởng, một cái khoa huyễn trò chơi, hoặc hình thường, ngươi cảm thấy làm sao? Diêu Hải Quân cùng với toàn thể biên tập không nói gì, xin nhờ. Chúng ta hiện tại tài cao nhất 10 vạn, ngươi tới liền 100 vạn, còn muốn hàng năm làm, được rồi, chút tiền này đối với ngươi không đáng nhắc tới. Nghĩ lớn mạnh khoa huyện sức mạnh, chỉ dựa vào áp đỉ ẩn không thể được, nhất định muốn trọng thưởng mới có thể gây nên mọi người tính tích cực. Các ngươi đã không phản đối, vậy thì như thế định. Diêu viện Tử vào cửa đến hiện tại, tổng cộng không có một giờ, kèn kẹt ca liền đánh nhịp rất nhiều chuyện. Khoa huyện thế giới, có cốt khí, nhưng có cốt khí cũng cần tiền, đụng cái thật tâm thành ý kiếm chủ, rứt khoát liền đi theo. Mà ngay ở hắn muốn lên đường lúc rời đi, Diêu Hải Quân đột nhiên nói, Diêu tiên sinh, ngài yêu quý khoa huyễn Nghị chụp rất nhiều tác phẩm truyền hình. Ta biết có một phần tiểu thuyết, giả thiết phi thường kinh diễm, ta bản thân cảm thấy quay thành điện ảnh sẽ rất có xem đầu. "Hả? Cái gì tiểu thuyết?" Bờ Giốc, tác giả gọi Hách Cảnh Vương. "Ta này có nàng sách, ngài có thể liếc mắt nhìn." Nói, thật đem ra một quyển tiểu thuyết tập hợp, trong đó một phần chính là Bờ Giốc. Nội dung dẫn ngắn, Diêu Viễn Qua loa lật xem, biểu tình vi diệu. Bờ Gấp, ở 2016 năm thu giải Hugo tốt nhất bên trong chuyện ngắn thưởng, theo lý thuyết nên trở dự mà về, kết quả ở trong nước danh tiếng nát bét, rất nhiều người mắng. Đầu tiên chuyện xưa của nó rất bình hàn, xem chút tất cả giả thiết. Nói trong tương lai kinh thành, cả tòa thành thị bị chia 3 cái không gian, để 1 không gian có 5 triệu nhân khẩu, sinh tồn thời gian là từ sáng sớm 6 điểm đến sáng sớm ngày thứ 2 6 điểm. Thấu chương xong. Chương 967, đại trạng. Sau đó không gian hôn mê, ngủ đông, đại điểm như tảng khối như thế xoay chuyển. Xoay chuyển sau, là mặt khác thành thị, tức thứ 20 không gian, thứ 30 không gian. Thứ 20 không gian sinh sống 2000 triệu nhân khẩu, sinh tồn thời gian từ sáng sớm hôm sau 6 điểm đến buổi tối 10 điểm. Thứ ba không gian sinh sống 50 triệu người, sinh tồn thời gian là từ 10 điểm đến sáng sớm 6 điểm. Lấy 48 giờ vì là một chu kỳ, 500 vạn người hưởng dụng 24h, 75 triệu người hưởng dụng mặt khác 24h. Nhân vật chính là thứ ba không gian người, vì tiền, lén qua đi cho đệ một không gian người truyền tin, nhìn thấy người ta là làm sao sinh hoạt vân vân, cuối cùng trải qua khổ cực về đến nhà. Liên như thế cái cố sự, vô cùng đơn giản. Ám chỉ đồ vật vừa xem hiểu ngay, giai tầng cố hóa mà, người thượng đẳng, trung sản, tầng dưới chốt nhân khẩu. Vì lẽ đó rất nhiều người mắng, bôi đen chính mình, nên hợp người phương Tây bờ lạ bờ lạ chỉ nói riêng cải biên, như thế mẫn cảm đề tài là không thể đánh ra đến. Cái kia có thể hay không đặt ở vợ lên, không ở trong nước Pháp, hoặc là sửa cái tên, tỉ như gọi Hương Cảng gấp, như vậy có được hay không? Đương nhiên không được, sẽ mắng càng thảm hại hơn. Diêu Viễn rất nhanh có quyết định, không chụp. Thế nhưng, cái này giả thiết ăn muốn, tương lai có thể đặt ở hoạt hình, trò chơi bên trong, hoặc là dung hợp ở khác trong phim ảnh. Còn có thể, ngươi liên hệ 99 giải trí đi, sẽ có người kết nối. Tốt, cảm ơn Diêu tiên sinh. Diêu Hải Quân không hiểu hắn tâm tư, chỉ vì thành công để cử một bộ khoa huyễn tác phẩm mà cao hứng. Tập chí xa mấy cái đầu lĩnh não não đồng thời đưa hắn xuống lầu, nhìn theo hắn lên xe, mở ra đi thật xa còn ở phía sau số tay. Giang Siêu đông nhiên thở dài, bình luận, có lợi đổi một mặt, nhưng đại khái là thuần túy, vượt qua xã hội lên rất nhiều người. Nhớ năm đó, ta cũng là cái thuần túy sinh viên đại học a. Diêu Viễn mặc kệ hắn, ngươi lại muốn nói mỉm cười nữ hài đúng không? Hắn hỏi, các ngươi cảm thấy Thành Đô thế nào? Rất tốt ta, người trẻ tuổi nhiều, lại thời thượng lại truyền thống, kinh tế rất tốt, chính phủ cũng coi như có thành ý, cho ngài xem cái kia vài miếng đất đều là phong thủy rất tốt. Có, khoa huyễn thế giới? Ở đây, nếu như thật có thể đem khoa huyễn bầu không khí bồi dưỡng lên, che cái chủ đề công viên cũng không sai." Ừ." Diêu Viễn gật đầu, nói, "Nhìn lại một chút đi, đoàn người đợi mấy ngày, lại dám vui vẻ đi Trùng Khánh, lại từ Trùng Khánh đi Vũ Hán, từ Vũ Hán bay đến Tô Châu, cuối cùng rơi xuống đất Thượng Hải." Từ tính tích cực đến xem, Trùng Khánh không quá nóng lòng, bởi vì đã cùng Vạn Đạt đạt đến thỏa thuận, xây một tòa diện tích 460 ha, tổng đầu tư 550 ức nguyên văn hóa du lịch thành. Tô Châu cũng không quá nóng lòng, khả năng quá có tiền. Vũ Hán cũng là bị Vạn Đạt đoạt trước tiên, Vương Quyện Lâm nặng kho Vũ Hán, làm rất nhiều hạ mục. Trong đó có điện ảnh công viên. Diêu Viễn bỗng nhiên phát hiện, hiện tại thời cơ thật giống không đúng, lão Vương chính trực sự nghiệp đỉnh cao, khắp nơi nợ hòa xây chơi trò chơi thành, được sưng muốn nhường Disney 20 năm doanh không được lợi. Kết quả không 2 năm, chính hắn phạm tội, quy mô lớn bán tháo tài sản trả nợ. Nếu không chờ một chút, tiếp lão Vương bàn. Nhưng phía sau liền dịch bệnh, ta chủ đề công viên cũng đến phế phế liền phế đi, nấu lên 3 năm, dịch bệnh qua đi vẫn là có thể kiếm tiền, ngược lại sớm muộn đến che. Diêu Viễn không làm sao do dự, cuối cùng chọn lựa Thành Đô. Sau đó chính là cụ thể hệ đạm, Thành Đô quan phương vào không vào cổ, làm sao hoạt động? Làm sao quản lý, quy hoạch thiết kế các loại, một đống lớn sự tình đây. 99 cũng không thể dùng tiền của mình, cho vay chứ. Làm điện sản nào có không cho vay, ngược lại hắn không thể như hàng lớn như vậy, mắc nợ hai vạn hơn ước. Bà bảo, nghĩ ta không? Nha nha, gọi ba ba. Cục cục. Cái kia người gọi ba ba. Lan, buổi tối, Diêu Viễn ăn cơm tối, đứng ở gian phòng khách sạn lớn cửa sổ sát đất trước cho cái kia nương hai gọi điện thoại. Này khách sạn vị trí không sai, bên ngoài chính là hòn Ngọc Phương Đông, màu sắc sắc sỡ cảnh đêm mê người, khắp nơi biểu lộ ra một tòa quốc tế đại đô thị sức lực. Chỉ là có điểm lạ, hắn nhìn hòn ngọc phương đông luôn có thể nhớ tới ương thị quần đuổi đến chính mình lại không phải lữ tổng tung tung tung giang siêu mở cửa đi vào nói lão bản khách nhân sắp đến, đến rồi ân biết rồi diêu viện mới vừa tắm xong ăn mặc áo ngủ cũng lười đổi liền trải trải đầu pha hút trà không lâu lắm lại có người gõ cửa hắn đứng dậy đi mở bên ngoài đứng một vị ngoan ngoãn biết điều từ trong đến ngoài lộ ra một khẩu người phương tây khí chất gia hỏa tống đại trạng ạch như xương hô này người đến miệng một biết dự bị tốt ngôn ngữ đều nuốt vào cái bụng nỗ lực gượng cười nói Diêu Tiên Sinh thực sự là hài hước, ngươi gọi tên của ta là tốt rồi. Như vậy sao được, Hương Cảng đều là gọi đại trạng, mau mời tiến vào. Diêu Viễn nhiệt tình chiêu đãi hắn, cho rót trà, làm đối phương có chút thụ sủng dư kinh. Người này sinh ra ở Hương Cảng, sau đó di dân ở nước Mỹ làm luật sư, đường hoàng ra dáng tinh anh quần thể, hiện tại là hữu giờ lì vợ cố vấn pháp luật. Người Hương Cảng quản đại luật sư gọi đại trạng, nguyên tử cổ đại trạng sư, chuyên môn thế người làm đơn kiện. Lần này hắn có chuyện đến Thượng Hải, Diêu Viễn biết được, liền gặp. Tống Tiên Sinh ở nước Mỹ làm luật sư, đối với pháp luật đều rất tinh thông. Không dám làm Mỗi người có các cảm hiểu, nhưng ta ở nước Mỹ sinh hoạt công tác nhiều năm, đối với bọn họ hệ thống cùng tư tưởng ít nhiều gì có chút hiểu rõ. Cố ý hẹn ngươi tới, là có chuyện muốn tỉnh giáo. Diêu Viễn dừng một chút, nói, tỷ như Hữu Dở Liver, hoặc là tương lai của ta một cái nào đó loại sản phẩm, ở nước Mỹ phát triển vừa vặn thời điểm bỗng nhiên bị chặn ép, chúng ta nên làm gì? Ngài có thể hay không cụ thể một ít? Cụ thể chính là Hữu Dở Liver ở nước Mỹ phát triển mấy ngàn vạn hội viên, giá cổ phiếu tăng vọt, như mặt trời ban trưa thời điểm, tổng thống đột nhiên hạ lệnh, cấm ở nước Mỹ nghi vụ Diêu Viễn một hơi phun ra một chuỗi dài, lần thứ hai hỏi: Chúng ta nên làm gì? Ừ. Tổng đại trạng mí mắt nhảy một cái, vốn đang kỳ quái tại sao tìm chính mình gặp mặt, không nghĩ đến như thế kích thích. Nhưng hắn không có bất kỳ kinh hoàng, trái lại phi thường hưng phấn. Hưu Giờ Lì hiện tại cố gắng ở nước Mỹ rất được hoan nghênh, chính phủ cũng không có bất kỳ phản đối thái độ. Nhưng Diêu Viễn hỏi như thế, khẳng định có đạo lý. Đại trạng mà ở trong mắt bọn họ cũng không có chính tả, phân đúng sai, quan tòa càng lớn, thu hoạch càng nhiều, tiếng tâm càng cao. Hắn chính chính bản thân con mở miệng nói: Chúng ta đi tới giả thiết một cái cảnh tượng liền nắm ngài nói hughes nếu ví dụ tốt nếu như tổng thống thật hạ lệnh hắn cũng muốn dẫn ra nào đó điều pháp luật không thể thuận miệng được rằng các ngươi đi đem vật này cấm không phải như vậy nếu hắn là có pháp luật căn cứ tương ứng chúng ta cũng có thể đối với pháp luật đấu chúng ta có thể nhằm vào hắn lệnh cấm khởi tố yêu cầu lệnh cấm này vô hiệu bởi vì nước mỹ pháp nhiều vô số kể, khắp nơi là quyền lực khắp nơi là lỗ thủng cho tới có thể không thắng được trừ chứng cứ đầy đủ liền muốn xem lợi ích quan hệ cụ thể đến ngài vấn đề này hughes llywelyn nếu như thật lớn mạnh đến trình độ đó giá cổ phiếu còn kỳ cao nước mỹ cổ đông cái thứ nhất không đáp ứng nó bị cấm Buổi tối còn có 2 chương. Tấu chương xong, chương 968, thời khắc chuẩn bị. Tống đại trạng cảm giác mình sôi vật lên. Diêu Viện nhưng không tỏ do ý kiến, tiếp tục hỏi, nếu như bọn họ ép buộc chúng ta bán ra cổ phần, nhất định phải do nước Mỹ xí nghiệp đến hoạt động, cái kia sẽ làm thế nào? Như thế tuyệt. Người coi như như thế tuyệt. Cái này, Tống đại trạng niết miệng, nói, vậy thì quá phức tạp, ta cần tưởng tận vụ án tư liệu, cần tìm tra cứu lượng lớn pháp luật căn cứ, nhất thời không cách nào giải đáp, xấu hổ xấu hổ Không sao, chính là nói chuyện thiếm. uống trà. Diêu Viện nâng ly, Tống đại trạng cũng liền bận bịu bưng lên đến uống một hớp, đến cùng không nhịn được hỏi, "Ngài đây là lo trước khỏi họa." Coi như thế đi, hai người lại hàn huyên một hồi, Tống đại trạng nói đến một cái án lệ. Đó là ở năm 2012, 31 tầng công giới cờ nước Mỹ công ty còn, thu mua ở vào Nga gần Cương Châu bốn cái gió điện trường hạng ngục. Bởi tuyển chọn lân cận nước Mỹ hải quân vũ khí huấn luyện phương tiện, Obama chuyển đạt tổng thống khiến 31 tầng công gặp phải cấm. Sau khi, 31 tập đoàn khởi tố Obama cùng phủ, nước Mỹ nước ngoài đầu tư hội viên hội, cho rằng truyền đạt lệnh cấm trái với trình tự chính nghĩa. Mãi đến tận 2015 năm, tức năm nay Song phương đạt đến hòa giải, nước Mỹ chính phủ hủy bỏ lệnh cấm. Ba một tầng công có vẻ như thắng, nhưng trên thực tế đây, nó đầu tư hoàn toàn bị nhỡ. Ba năm nay cái gì lợi nhuận đều không có, còn phải trả giá khổng lồ tố tụng thành phẩm. Đây là người Mỹ quen thuộc cách làm, bọn họ mọi chuyện đều muốn đi chính tự, nhưng pháp luật chỉnh tự ở trong tay bọn họ có thể chơi ra hoa đến, luôn có thể đạt đến mục đích của chính mình, ngại phải cẩn thận. Trong lòng ta có hiểu rõ, ngươi có tinh thông này lĩnh vực luật sư bằng hữu đều có thể tìm đến, ta sau đó nên có rất nhiều trưng cầu ý kiến địa phương. Tốt nhất định. Cho tới đêm khuya, Tổng đại trạng đứng dậy cáo tử. Diêu Viễn nằm ở trên giường, nghĩ chuyện này, hắn hỏi những này không chỉ vì hữu giờ liver, càng tương lai video ngắn. Trong lịch sử, video ngắn qua sang năm mới sẽ hưng khởi, nhưng hắn năm nay liền nghĩ làm, trong nước nước ngoài đồng thời làm. Nói tới video ngắn phát triển, còn rất rắc rối phức tạp, sớm nhất làm chính là một nhà nước đức công ty, sản phẩm gọi Lumas nó chỉ có một cái công năng, chính là căn cứ âm nhạc, phim truyền hình lợi kịch, chính mình cùng hình chơi. Mỗi cái video 15 giây, ở nước Mỹ nhanh chóng nóng nảy. Theo sát, hai cái người Trung Quốc Chu Tuấn, Dương Lục Dục làm một cái tương tự gọi liệu gì cản, ly sản phẩm nhưng sản phẩm đưa lên ở nước Mỹ, Trung Quốc không có. Tiktok tóc muốn đến 2016 năm mới đi ra. Lúc đó trong nước cũng có rất nhiều sản phẩm cạnh tranh. Tỉ như địa vị nhỏ tú, mọi người đều biết đi. Trên ấy bộ rất nhiều minh tinh mô phỏng, hợp nhất một cái tiết mục ngắn là kim tinh. Ha, tiểu nha đầu, còn có hai bước mặt đây. nước tranh nhi. Nhưng địa vị nhỏ tú quá mức chú trọng minh tinh hiệu ứng, lơ là phổ thông người sử dụng, hỏa qua một đoạn liền không còn. Cuối cùng tiktok thắng được. Tiktok tóc thắng được sau, kế hoạch tiến quân hải ngoại, hoa mười đô la Mỹ thu mua ông gì cản. Ly. Lúc đó liệu gì cản. Lý ở Bắc Mỹ có một nước người sử dụng, này một nước người sử dụng toàn về TikTok. TikTok có thể nhanh chóng lớn mạnh, nhưng cũng mai phục mộng hoa. Tỷ như cái này thu mua án, vốn nước ngoài chính mình tiến vào nước Mỹ phát triển, cùng thu mua một cái nước Mỹ sản phẩm lại phát triển, này khái niệm là không giống nhau, người ta liền nói ngươi có mục đích khác. Đương nhiên đây chỉ là một cái trong đó lời dẫn, chủ yếu là Hiểu Vương liền nghĩ kiếm chuyện. Ở năm 2020, Hiểu Vương ký hai phần tổng thống kiến, một cái là toàn diện quan dừng TikTok nước Mỹ nghiệp vụ, một cái là đai nhẹ lên nhất định phải bán ra hoặc chóc ra tộc nước Mỹ nghiệp vụ. Lý do có ba TikTok có thể sẽ thu thập người sử dụng tin tức cá nhân, đồng phát cho chính phủ Trung Quốc. Đối với nước Mỹ, an ninh quốc gia tạo thành uy hiếp tiềm ẩn. TikTok sử dụng phép tính, chịu đến chính phủ Trung Quốc khống chế. Số liệu kết quả xử lý khả năng bị dùng cho nhu cầu chính trị hoặc quân sự ưu thế. TikTok có thể có thể quay dậy nước Mỹ tuyệt cử. Diêu Viễn không ngạc nhiên chút nào chính mình video ngắn cũng sẽ gặp phải như vậy đối xử. Vì lẽ đó trước tiên nghĩ biện pháp, không nói đối kháng thành công, ít nhất đến đối kháng đi, đừng nước Mỹ một phát khó, chính mình liền đầu hàng. Trời tối người yên, hắn lăn qua lộ lại ngủ không được. Chỉ bước đầu nghĩ muốn ở với bắt đầu liền đem trong ngoài nước video ngắn tách ra, trong nước làm trong nước, nước ngoài làm nước ngoài. Trên tình cảm, ở 99 trong sản nghiệp, hắn đối với Hữu giờ lì Vợ cùng tương lai video ngắn coi trọng nhất. Bởi vì cùng nhau đi tới, hắn đều là sao những kia hậu thế đạt được thành công lớn sản phẩm, chỉ có Hữu giờ lì Vợ ngoại trừ, đây là hắn bản gốc. Video ngắn nhưng là ra biển hạt nhân điều kiện quan trọng, cũng là sự nghiệp của mình cuối cùng một khối gạch ảnh. Ai? Diêu Viễn ấn bật đèn, vừa nhìn sáng sớm hai điểm, vẫn là không hề buồn ngủ, dứt khoát lên lại ngâm vũ trà. Sau đó nghiêng ở trên giường Câu được câu không chơi di động, xoạt tuyệt bổ, xoạt mạch lạm, xoạt lúa mạch thứ Nguyên, nhưng kia trạch nam còn ở vì là hoạt hình danh sách đen tiêu to. Xem cái hoạt hình theo xem phim heo giống như. Ai có tài nguyên truyền cho ta? Muốn thêm hồng thư, 38 bộ đầy đủ. Kỳ thực hắn mới không để ý, xoạt nửa ngày, lại mở ra nào đó điểm, nhìn có cái gì mới nhất tiểu thuyết mạng. Một đời tôn sư, ta muốn phong trời, trở lại quá khứ biến thành mèo, ta thực sự là lớn minh tinh, khá lắm, đều mau vào đến này. Ân, văn nghệ thời đại. Diêu viện tiện tay hấn mở một quyển, nhìn mấy chương những môi, ai người tốt nắm phạm tiểu bản làm nữ chính a. Không mắt thấy. Tích tích. Tiểu Mạc lái xe, dừng ở Hương Sơn cửa biệt tự, Diêu Viễn xuống xe, còn có chút phong trần mệt mỏi ý tứ. Hắn đi công tác một tháng, trở về đều giữa hè, tiến vào cửa lớn vốn định gọi người, kết quả một cái lông sù đồ vật nhanh chóng chạy tới, còn gâu gâu gâu gọi. Cái kia rõ ràng là một cái cho lớn. Bộ lông dày đặc, trắng đen hoàng tam nhan sắc, mặt dài, cường tráng mà linh hoạt có tới cao hơn nửa mét, nhất miệng liền xuống lại. Thứ đồ gì? Diêu Viễn hơi nhướng mày, đem Tiểu Mạc hộ đến trước người. Tiểu đến cùng là Tiểu Mạc, trung tâm nhất quán, bày ra tư thế liền muốn đánh, sau đó liền nghe nhân nhân gọi, "Tiểu Võ trở về, dắt, chó lớn xe thắng gấp, hung hục chạy về đi. Nhân nhân sờ sờ nó đầu, rất thân mật dáng vẻ, nói, ngươi không nói mua điều tô mực sao? Ta liền mua, này chó thật không tệ, thông minh nghe lời còn yêu thích tiểu hải tử. Vậy ngươi nói cho ta một tiếng, dọa ta một hồi. Diêu Viễn cũng sờ sờ, cảm giác không tồi, nói, nó tại sao gọi tiểu võ? Ngươi không cảm thấy nó rất giống Kim Thành Vũ? Cắt hì rồ tạ kệ gì? Sao? Nó điểm nào giống Kim Thành Vũ? Cắt hì rồ tạ kệ gì? Mặt dài nha. Được thôi, Diêu Viễn không đáng tranh luận, vào trong nhà, chuyện thứ nhất tìm hải tử. Diêu Tiểu Bảo chính ngồi ở trên giường thổi bong bóng, cảm giác bị một đôi quen thuộc cánh tay ôm lấy đến, lập tức buộc buộc vui, còn lên tiếng. Ba, ba, nàng biết nói chuyện, cái kia không gọi nói chuyện, chỉ có thể hóa đơn âm tiết mà, ba những thứ này, vậy cũng rất tuyệt a. Diêu Viên cố gắng đau một hồi, Diêu Tiểu Bảo cũng phi thường hài lòng, Nhân Nhân nói, đứa nhỏ này tình cảm càng ngày càng rõ ràng, ngươi không ở thời điểm nàng liền xuống rất thấp, trở về liền cao hứng. Ta ban ngày còn đi làm, nàng liền càng nhâm chán. Ai? Nhân Nhân chọc chọc hắn, nói, ta nghĩ tái sinh một cái cho nàng làm bạn, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy cũng không thể hiện tại a ngươi ít nhất tính dương 2 năm lại nói. Cũng được. Đến thời điểm ngươi. Ta biết ta biết, bị mang thai mà, trước lạ sau quen, ta lần này mình là được. diêu viễn lau mồ hôi. Ngồi đau thắt lưng, ngày hôm nay. Còn có một chương chuyển đến ngày mai càng. tấu chương xong.